chương hai trăm linh ba đánh lén nói như vậy nắm giữ chín loại lục trọng chân ý trở xuống siêu phàm cực hạng xương là phổ thông siêu phàm cực h ạ n nắm giữ chín loại đến ba mươi sáu loại lục trọng chân ý siêu phàm cực hạng xương là tinh anh siêu phàm cực h ạ n nắm giữ ba mươi bảy loại đến bảy mươi hai loại lục trọng chân ý siêu phàm cực hạng xương là đại thành siêu phàm cực h ạ n sau cùng có thể nắm giữ một trăm linh tám loại lục trọng chân ý siêu phàm cực hạng xương là trung cực siêu phàm cực h ạ n đây cũng chính là nói vạn yêu môn m ô n chủ huyết ma giáo phân giáo sứ đồ vạn tượng ma tông tông chủ ủy nhân cung cung chủ bốn vị này mặc -tung. Phúc. vạn h yêu môn môn chủ trong miệng ho ra máu ngay tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong huyết ma giáo phân giáo sứ đồ bắt lấy cơ hội nhanh chóng tiếp cận vạn yêu môn môn chủ đồng thời đánh ra một trường đem vạn yêu môn môn chủ đánh bay ra ngoài vạn yêu môn môn chủ không tránh kịp chính diện chống được một trường này cũng liền bê bị thương không nhẹ đậu thủ từ khánh quang nói、Dừng. cơ hồ cũng là trong cùng một lúc chiến trường bên trong lờ vờ hai thái hoa xả nhận được từ khánh mệnh lệnh ba n g h n mét dáng dấp to lớn thân rắn tựa như là một tòa vụt lên từ mặt đất sơn mạch giống như không gian lực lượng bạo phát v ù v ù lờ vờ hai thái hoa xả không chút do dự bạo phát ra tam đại thần thông một trong không gian tri thủ điều động không gian lực lượng hóa thành một cái vô hình không gian bàn tay lớn bắt lấy vừa mới ổn định thân hình vạn yêu môn môn chủ vạn yêu môn môn chủ quá sợ hãi hiển nhiên đột nhiên xuất hiện biến hóa vượt ra khỏi dự đoán của hắn cũng nằm ngoài dự đoán của hắn càng là thần sắc vô cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn phía phóng lên tận trời lờ vờ hai mươi năm thái hoa x vạn yêu môn môn chủ thế nhưng là đối lờ vờ hai mươi lăm thái hoa xả đưa cho kỳ vọng cao tự mình đem thu làm đệ tử thân truyền làm thế nào cũng không nghĩ ra lờ vờ hai mươi lăm thái hoa xả vậy mà lại đột nhiên hướng mình hạ sát thủ càng thêm nhường vạn yêu môn môn chủ thật không thể tin chính là hắn một mực một vị lờ vờ hai mươi lăm thái hoa xả vẹn vẹn chỉ là cấp mười hai hùng thú lại không nghĩ tới vừa mới qua đi nhiều thời giờ như vậy thái hoa xả lại nhưng đã trưởng thành là cấp mười lăm h u n g thú c h â n kinh khi gì hiệp sợ không gì sánh nổi người vạn yêu môn môn chủ t r ư n g lớn hai con mắt giống ba sau một khắc có như n d ồ n g gầm giống như âm thanh vang lên v â n h vạn yêu môn môn chủ n ổ hống trực tiếp hóa thành nguyên hình biên thành một tôn nguy nga giống như c ự hình sơn mạch đầu dòng thân hưng thú bạo phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố vô biên cự lực v â n h lờ vờ hai mươi lăm thái hoa xả bạo phát cực lớn lực lượng sinh ra nổ thật to âm thanh ba ngàn mét dáng r ấ p to lớn thân rắn chiếm cứ tại trên không vô cùng đôi rắn khổng l ồ tựa như là từ trên trời dáng xuống thần phạt đồng dạng dường như có thể đem thiên khung xe rách giống như vô biên to lớn gây roi một dạng quất về phía vạn yêu môn môn chủ không vạn yêu môn môn chủ phát ra một tiếng gào lên đ ầm ầm tiếng nổ cực lớn lên a p h ấ c v ạ n yêu môn môn chủ thân thể bị không gian c h i thủ giam cầm khó có thể tránh thoát cho nên hắn không cách nào tránh né lờ vờ hai mươi lăm thái hoa xả một kích này thân thể khổng lồ liền bị lờ vờ hai mươi lăm thái hoa xả to lớn đuôi răn đánh trúng vào tiếng đều rên liên hồi v ạ n yêu môn môn chủ bay ngược mà ra miệng phun màu tươi cơ hồ kém một chút liền bị lờ vờ hai mươi lăm thái hoa xả một kích cho r ú t phn ổ thân thể đụng ngã từng tòa sân phong vừa vặn bạn yêu môn môn chủ to lớn thân thể liền nằm ở từ khánh cách đó không xa hiển nhiên lờ vờ hai mươi lăm thái hoa xả một kích này là đã sơm trước đó thiết kế tốt lắm ngay tại lúc này xuất từ khánh mắt sáng lên hắn bước ra một bước thân ảnh trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ cũ cơ hội là trong phút chốc mà thôi bạo phát kinh khủng cấp tốc liền đã đi tới vạn yêu môn môn chủ trước người không thể không nói vạn yêu môn môn chủ là một tôn đầu rồng thân hương thú mặc dù không phải đi hung thú con đường nhưng là hình thể như cũ to lớn giống như một tòa sụp đổ giống như núi cao keng một tiếng kiếm minh từ khánh trong tay xuất hiện một thanh lờ vờ hai mươi du long kiếm thân kiếm con g i i còn như du long mắt sáng lên liền khóa chặt vạn yêu môn môn chủ hưng c h ả o trên cổ tay quả nhiên từ khánh thấy được to lớn hưng c h ả o trên cổ tay có một cái to lớn màu đen vòng tròn cái này màu đen vòng tròn kỳ thật cũng là vạn yêu môn môn chủ pháp khí chứa đồ tên là hát hoàn chữ vật vòng có không nhỏ không gian chữ vật gần như không so từ khánh lờ vờ mười tàn phá chữ vật giới chỉ kém chứa đựng truyền thừa phiến đá mảnh vỡ màu đen cái dương liền ở cái này hát hoàn chữ vật vòng bên trong muốn đến ở cái này chữ vật vòng bên trong ngoại trừ truyền thừa phiến đá mảnh vỡ bên ngoài nhất định còn có cái khác bảo vật trên thực tế từ khánh chỗ lấy sẽ biết cái này hát hoàn chữ vật vòng tự nhiên là do lờ v 2 5 thái hoa xả cáo chi mà chuyện này cũng là vạn yêu môn môn chủ nói cho lờ v 2 5 thái hoa xả phúc máu tươi v ẩ y r a từ khánh tay phải vung lên lờ v 2 0 du long kiếm s ẹ t qua bầu trời đêm bạo phát ra cường đại kiếm khí sáng trói trí cực giống như một đạo giống như du long nương theo lấy máu tươi v ẩ y r a một kiếm m à t h ô i từ khánh liền đem vạn yêu môn môn chủ đ ưng c h ả o cổ tay cho chặt đức to lớn hát hoàn chữ vật vòng nhanh chóng thoát ly xuống tới nhiễm lấy sền sệt máu tươi thu vù vù. từ khánh đưa tay có m i ê n mông ma khí m á h liệt nhanh chóng bao phủ to lớn hát hoàn chữ vật vòng cái này cái to lớn hát hoàn chữ vật vòng nhanh chóng thu nhỏ liền biến thành một cái phổ phổ thông thông màu đen vòng tay giống như màu đen vòng tay đồng dạng rơi vào từ khánh trong tay từ khánh hít sâu một hơi trên mặt nợ một nụ cười vật tới tay hai một l vạn yêu môn môn chủ cơ hồ tương đương tại bị từ khánh chém xuống một kiếm một bàn tay phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương bị liên tiếp hai lần trọng thương cái gì cái này làm sao lại như vậy trần kinh hoảng hốt thật không thể tin chung quanh bốn đại thế lực đông đảo thành viên bọn họ chừng lớn hai con mắt nét mặt đầy kinh ngạc làm sao cũng không nghĩ ra đột nhiên c ụ c thế sẽ phát sinh biến hóa như thế không môn chủ t h ế n g ngươi tên phản đồ này ta muốn giết ngươi môn chủ đối ngươi không tệ ngươi vì sao muốn phản bội môn chủ vạn yêu môn đông đảo trưởng lao yêu tộc còn có hung t h ú trưởng lão bọn họ kịp phản ứng về sau tất cả đều nhìn phía lờ vờ hai mươi lăm thái hoa xả n ộ h ố n g không thôi cái này vậy mà đồng dạng huyết ma giáo phân giáo thành viên vạn tượng ma tông thành viên cùng quỷ nhân cung cấp vị quỷ nhân bọn họ cũng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin chiến n g g đấu bạo phát vạn yêu môn các vị trưởng lao yêu tộc còn có mấy vị hung thủ trường lão bọn họ nổ hống không thôi sắc ý mãnh liệt liền có hai vị trưởng lao yêu tộc cùng một vị hung t h ú t r ư ở n g lao thẳng hướng lờ vờ hai mươi lăm thái hoa xả thôn vệ chi vị giống thế mà lờ vờ hai mươi lăm thái hoa xả không sợ chút nào Đối mặt vừa hai mươi ở lăm thái hoa xà miệng r á n tựa như là biến thành một cái như á phát đ ộ n giống như không giống vị này trùng sát tại phía trước nhất hung thú trưởng l a o lộ ra vô cùng kinh khủng thân sắc hắn vạn lần không ngờ lờ hai mươi lăm thái hoa xà thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy toàn thân cao thấp bao phủ kinh khủng thôn vệ chỉ lực đem toàn thân của hắn cầm cố lại căn bản là không có cách động đậy chỉ có thể chừng lớn hai con mắt trơ mắt nhìn mình bị lờ vờ hai mươi lăm thái hoa xả một thanh c h o nước xuống không sai cũng là một thanh nạn nhờ nhất thời hai vị khác trưởng lão yêu tập chừng lớn hai con mắt thần sắc vô cùng hoảng sợ nhanh chóng lui lại thoát ly thần thông thôn vệ chỉ v ị phạm vi bao phủ cái này cái này làm sao có thể cái này sao có thể ngạc nhiên hoảng sợ vô cùng hoảng sợ vạn yêu môn các vị trưởng lão bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra lờ vờ hai mươi lăm thái hoa xả vậy mà như thế khủng bố lại có thể một thanh đem một vị hung thú trường lao cho n u ố t lấy quá mạnh đúng là quá mạnh vâng vâng v â n v n g t ợ lờ vờ hai mươi lăm thái hoa xả quanh thân phun trào lấy khí tức cực kỳ kinh khủng liền theo lờ vờ hai mươi lăm thái hoa xả đại phát thần uy đến bây giờ đầu tiên là đánh lén đã thương nặng vạn yêu môn m ô n chủ sau đó càng là một thanh đem một vị hung thú trường lao cho n u ố t lấy có thể nói quả thật chấn nhiếp rồi toàn trường vừa mới đó là thần thông cái này khủng bố cự mãng hung thú lại nhưng đã nắm giữ thần thông huyết ma giáo phân giáo sứ đồ vạn tượng ma tông t ô n g chủ quỷ nhân cung c u n g chủ còn có tại chỗ các vị cường giả bọn họ đều mơ hồ đã nhìn ta thần thông nói như vậy đây là tại bước vào cảnh giới thứ ba về sau mới có thể nắm giữ lực lượng cùng thủ đoạn bất luận cái gì tại cảnh giới thứ hai liền nắm giữ thần thông tồn tại cái kia đều là có tư cách bước vào cảnh giới thứ ba hậu tuyển tôn giả mặt khác liền có một ít cường đại siêu phàm truyền thừa có thể làm cho tu luyện giả tại cảnh giới thứ hai siêu phàm liền nắm giữ thần thông chỉ bất quá loại này siêu phàm truyền thừa quá mức lừa thưa ít gần như không thể gặp t có có vạn yêu môn môn chủ nộ hống hắn một cái hưng c h à o bị từ khánh bổ xuống sắt ý máy liệt hắn há miệng liền hô lên một đạo đỏ cùng màu đen long tước oanh sắt hướng về phía từ khánh canh kim ất mộc quý thủy đinh hòa đảo vừa vụ vụ từ khánh số một mươi sau cấp đạo binh nhanh chóng gọn tới từ khánh trước mặt tâm niệm vừa động bạ phát lục trọng canh kim ất mộc quý thủy đỉnh hòa đ ạ o vừa Nhanh chương hai trăm linh bốn ảnh đế giống như diễn kỹ mười tám đạo ma ảnh phân thân từ khánh tại luyện chế được chín vị mười sáu cấp đạo binh về sau hán cùng diệp lang thiên đi đến quỷ dị hoàng thôn thông qua được khảo nghiệm hao phí thời gian nửa tháng sau đó từ khánh theo quỷ dị hoàng thôn đi ra về sau lại đợi thời gian một tháng lúc này mới chờ đến huyết ma giáo phân giáo cùng vạn yêu môn mặt ngoài muốn liên minh trên thực tế lại là từng người mang ý xấu riêng trước trước sau sau tổng cộng có hơn bốn mươi ngày thời gian nhiều ngày như vậy thời gian n h ư n g từ khánh chín vị mười sáu cấp đạo binh đều tăng lên sáu bảy vạn điểm kinh nghiệm cứ như vậy từ khánh thuộc hạ chín vị mười sáu cấp đạo binh đều toàn bộ thăng cấp đến lv bốn tất cả đều nắm giữ bốn loại lục trọng c h â n ý x o á t x o á t x o á t sau một khắc từ khánh mười lăm vị bộ hạ toàn bộ đi tới bên cạnh hắn hàn băng đạo binh cùng kìm cương đạo binh đều đạt đến siêu phàm cực h ạ n nhưng là chỉ nắm giữ một loại lục trọng trân ý chín vị lv bốn mười sáu cấp đạo binh thì là đều nắm giữ bốn loại lục trọng trân ý võ nhất võ nhị võ tam bởi vì ăn lở vờ hai mươi thiên kiểu đàn cho nên toàn bộ đều đạt đến nhất trọng chân ý cảnh nắm giữ nhất trọng chân ý sau cùng cũng chỉ có tạp nhã thực lực yếu nhất mặc dù chuyển tu thiên h ồ pháp tiến độ tu luyện cũng tăng lên không ít nhưng là trước mắt vẫn chỉ là lục chuyển yêu đàn g cảnh vạn yêu môn môn chủ từ khánh ngữ khí bình tĩnh nếu như bản tọa là n g ư ơ i liền lấy hiện tại trên trận cụ c t h ế cùng n g ư ơ i trước mắt trạng thái nếu như muốn sống mệnh mà nói liền sẽ không lại tiếp tục tham dự vào tận mắt thấy lở vờ hai mươi lăm thái hoa xả một thanh nuốt lấy một vị hung thú trưởng lão bạo phát ra kinh khủng thần thông vi năng nhìn không được nói ngươi đến cùng là ai ngươi vì cái gì phải làm như vậy ta là ma tôn trọng lâu từ khánh quanh thân ma khí máy liệt giống như chân chính đại ma đầu c h u y ể n thế khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên giọng bình tĩnh nói đến mức b ả n tọa tại sao muốn làm như thế tự nhiên là bởi vì vì b ả n tọa nghĩ muốn truyền thừa phiến đá m ạ á h võ ma Ma tôn vạn yêu môn môn chủ s ư ở n g s ố t một chút không thể nào ngươi. ngươi căn bản không có bước vào cảnh giới thứ ba ngươi quả nhiên là qua cuộc vọng không có bước vào cảnh giới thứ ba vậy mà liền vọng dám xưng tôn ma tôn trọng lâu v ù vù lúc này huyết ma giáo phân giáo bên trong ba vị thái thượng trưởng lao phá không mà đến đứng ở giữa hư không ở trên cao nhìn xuống quan sát từ khánh trên mặt lộ ra nụ cười càng l à c ư ờ i to nói tốt tốt tốt không hổ là diệp lang thiên mời tới trợ thủ quả nhiên là có mấy phần bản sự ngươi làm phi thường tốt còn không mau mau đem chữ vật vòng lấy ra ngay lúc này từ khánh xê ướp được vạn yêu môn môn chủ chữ vật vòng cầm đi vạn yêu môn c h u y ể n thừa phiến đá m ả n h vỡ ngoại trừ đại phát thần uy lở vờ hai mươi lăm thái hoa xả hấp dẫn đi không ít chú ý lực bên ngoài bốn đại thế lực đông đảo thành viên chú ý lực đều tại từ khánh trên t h â n không chỉ có như thế ủy nhân cung cung chủ vạn tượng ma tông tông chủ huyết ma giáo phân giáo sứ đồ bọn họ ba vị cũng ngưng chiến không lại giao thủ mà chính là nhìn phía tử khánh ha ha ha huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân tự nhiên cũng nghe rõ ràng ba vị thái thượng trưởng lao nói lời nhất thời ngửa mặt lên trời cười to tâm tình vô cùng vui vẻ tốt tốt tốt thật sự là quá tốt ngươi chính là mà tôn trọng lâu v ù vụ huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân phá không mà đến liền cung huyết ma giáo phân giáo ba vị thái thượng trưởng lao đứng chung một chỗ ánh mắt nhìn phía tử khánh k h ô người tệ. Từ khánh gật một khánh cái. n g làm Lại Lang lên. Lang làm là càng ma một rất trên rất tốt. Huyết gật Thiên, mặt tăng Thiên tốt. phân nhìn phía vừa hai giáo giáo người cũng người đại cái. Diệp cười Diệp nụ đúng đổ trước. ý Các cái bây giờ có thể đem vạn yêu môn môn chủ chữ vật vòng giao cho lao phu chuyện này sau đó l a o phu sẽ cho ngươi cùng diệp lang thiên nhớ c ô n g đầu ha ha ha vù vù vạn yêu môn môn chủ n g ử a mặt lên trời cười to hắn lần nữa biến hóa do bản thể biến trở về hình người đem bị từ khánh một kiếm chặt đứt tướng trào nhặt được trở về lần nữa nối lại lên phải biết bước vào cảnh giới thứ hai siêu phàm liền đã siêu phàm thoát tục không còn là phổ thông nhục thể phàm thai chẳng qua là b bị xê hém đứt bàn tay mà thôi tự nhiên có thể một lần nữa nối lại lên mà tôn trọng lâu v ạ n yêu môn môn chủ nhìn qua từ khánh nói ra ngươi mặc dù theo bản môn chủ trong tay xê ướp đi c h u y ể n thừa phiên đá m ả n h vỡ có thể ngươi cũng đã trở thành mục tiêu công kích lao ma đầu từ khánh thần sắc bình tĩnh đối mặt với toàn trường các vị các cường g i ả ánh mắt trên mặt của hắn không có chút nào gợn sóng đã sớm nghĩ đến nếu như ngươi có thể tự mình đem huyết ma giáo phân giáo truyền thừa phiến đá mảnh vỡ giao ra bản tọa có thể cân nhắc nhớ n g ư ơ i m ộ t công từ khánh n g ữ khí thản nhiên nói làm cản vê anh huyết ma giáo phân giáo cái vị kia sứ đồ còn không nói gì thêm huyết ma giáo phân giáo mặt khác ba vị thái thượng trưởng lão liền giận không nhịn nổi tức giận q u á lớn ngươi cũng đã biết mình tại nói cái gì diệp lang thiên đây chính là ngươi hâu người tới sao còn có một vị thái thượng trưởng lão nhìn phía diệp lang thiên cái này diệp lang thiên muốn a y giang tay ra nói ra thái thượng trưởng lão còn có sứ đồ đại nhân chuyện này cũng không thể trách ta không phải ta cũng không nghĩ tới ta vị huynh đệ kia sẽ làm như vậy hô còn có một vị thái thượng trưởng lão hít sâu m ộ t hơi trầm giọng nói ra diệp lang thiên vốn là ngươi đem một cái không biết lai lịch người mang vào nơi này đến b ả n trưởng lão liền có chút không đồng ý mà bây giờ ngươi mang vào cái này vì tự xưng ma tôn trọng lâu ra hỏa cũng dám mở miệng chống đối xứ đồ đại nhân càng làm mưu toan nuốt riêng chuyển thừa phiến đá m ả n h vỡ cái này khiến b ả n trưởng lão không thể không hoài nghi ngươi có phải hay không sớm thông đồng tốt hư vô trường lão lời này của ngươi cũng là tại vu oan hám hại a diệp lang thiên hừ lạnh một tiếng lập tức phản kích nói ta tử vừa mới bắt đầu chính là vì trong giáo suy nghĩ cô ý sẽ có lấy quá mệnh giao tình hảo huynh đệ mời tới hiện tại ngươi cũng nhìn đến chính là bởi vì ta vị này có quá mệnh giao tình hảo huynh đệ xuất thủ rồi mới từ vạn yêu môn môn chủ trong tay đoạt tới truyền thừa phiến đá m ả n h vỡ mà nếu là không có ta vị huynh đệ kia xuất thủ trận đại chiến này còn không biết sẽ kéo dài bao lâu đến lúc đó động tính càng ngày càng nhiều đưa tới nguyệt hà phủ thành cái khác ngũ đại thế lực chú ý bọn hắn cũng đều chạy tới lẫn vào một chân mà nói ai có thể biết sẽ phát sinh cái gì sự tỉnh ngươi ngươi ngươi đây là tại cưỡng tử đ o lý vị này hư vô thái thượng trưởng lao quát lớn trọng lâu đại ca diệp lang thiên nhìn phía từ khánh hô một tiếng ngươi lần này thế nhưng là hại khổ huynh đ ệ ta ngươi nói ngươi nếu là không động thủ liền tốt kết quả lại đoạt tới truyền thừa phiến đá m ả n h võ chẳng lẽ lại ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đánh cái chủ ý này hay sao không tệ từ khánh thần sắc bình tĩnh hãng cải trang trở thành ma tôn trọng lâu duy trì lấy cái này lánh k h ố c vô tình người thiết lập nói ra từ vừa mới bắt đầu bản tọa mục đích đúng là vì cướp đoạt truyền thừa phiến đá mạnh vỡ tốt, tốt tốt diệp lang thiên thần sắc phẫn nộ quát lớn ma tôn trọng lâu uống ta diệp lang thiên cho là chúng ta hai cái có quá mệnh giao tình càng là nhận ngươi làm kết bãi đại ca kết quả ngươi lại lừa gạt ta lợi dụng ta từ hôm nay trở đi ta diệp lang thiên cùng ngươi ma tôn trọng lâu cắt b à o đ o ạ n nghĩa ân đoạn nghĩa tuyệt ngươi ta ở giữa cũng không tiếp tục là huynh đệ、Xoẹt. vừa mới nói xong diệp lang thiên cắt đứt áo bảo màu đen một góc áo bảo phi lên lại nhẹ nhàng rơi xuống không thể không nói diệp lang thiên diễn kỹ s ắ c thực không thể coi thường cái này nếu là lấy được trên địa cầu đây còn không phải là dễ dàng có thể cầm xuống giải kim mã ảnh đế xương hảo có thể nói diễn dịch thật sự là quá giống như thật từ khánh trong lòng cũng là nhất miệng quả nhiên diệp lang thiên g i á hỏa này đúng là có diễn xuất thiên phú c h ắ c không được toàn bộ huyết ma giáo phân giáo trên giới đều bị hắn đ u ồ n g h ị c h xoay quanh càng là ngồi xuống người đứng thứ hai vị trí mà lại huyết ma giáo lưu hình càng là đối với diệp lang thiên khăng khăng một mực phải biết lưu hình thế nhưng là một vị lãnh khốc vô tình thủ đoạn độc ác giết người như ngoẹ nữ ma đầu lại thua ở diệp lang thiên trong tay c h i t để yêu mến diệp lang thiên cho nên diệp lang thiên đúng là có thủ đoạn khắc khắc, khắc. Vạn văng tượng ma tông tông chủ âm chầm cười tiếng văng lên, nhìn phía từ khánh cùng phân ngươi hứng tử huyết cười giáo giáo ma âm chầm ma ma ma xem phía ra cao chủ đầu đầu, láo láo sứ đồ, quy á sớm. c h u ệ nhân lần này, ngươi ta đã giúp o à thành, mà n ngươi đáp ứng ta đổ vật không thể quên. n ta vật thể h đáp đổ Quỷ cung cung chủ trầm giọng nói Hô! Huyết ma giáo phân giáo vị này, sứ đại nhân hít sâu một hơi, thu phê Phê phê hiện hình sâu lưu này một trên mặt, phê vật. Phê vật! Toàn là một đám phê vật. Mặc kệ là trước kia tóc trắng, vẫn là hiện tại ma liễm đám Mặc kia giáo giáo cùng đại cười nụ vẫn vị là là là sứ đồ kệ có thể rõ ràng cảm nhận được huyết ma giáo phân giáo vị này s ứ đồ đại nhân trong giọng nói tràn đầy áp lực giống như n ỗ hỏa trên mặt cũng tràn ngập thần sắc tức giận ma tôn trọng lâu đúng không huyết ma giáo phân giáo vị này s ứ đồ đại nhân quát lớn một tiếng mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm từ khánh từng chữ từng câu nói tốt tốt tốt vậy liền để lão phu kiến thức một chút thủ đoạn của ngươi đến cùng có dạng gì tư cách có thể tự xưng ma tôn cũng để cho lão phu kiến thức một chút ngươi có thể hay không còn sống từ nơi này rời đi vâng vâng vâng v â n mới nói xong huyết ma giáo phân giáo vị này xứ đồ đại trên thân thể người liền xuất hiện một loại lại một loại lục trọng chân ý mỗi một loại lục trọng chân ý xuất hiện về sau liền bên ngoài lộ ra hóa thành một đạo ma ảnh phân thân một đạo hai đạo ba đạo sau cùng huyết ma giáo phân giáo vị này xứ đồ đại nhân quanh thân vậy mà xuất hiện dòng giá mười tám đạo ma ảnh phân thân vậy đã nói do hắn nắm giữ dòng giá mười tám loại lục trọng chân ý mười tám loại lục trọng chân ý vạn tượng ma tông tông chủ đồng tử có vào n g a khí kinh hô một tiếng nhịn không được nói cái này lao ma đầu vậy mà còn ẩ n tàng thủ đoạn như vậy ngoài dự liệu quỷ nhân cung cung chủ nói năm vạn yêu môn môn chủ đồng tử có vào ngựa khí ngưng trọng nói c h ắ c không được lao ma đầu có tự tin như vậy nguyên lai、like、hắn đã nắm giữ mười tám loại lục trọng chân ý ma tôn trọng lâu huyết ma giáo phân giáo vị này xứ đồ đại nhân hắn ở trên cao nhìn xuống quan sát từ khánh tự thân uy thế đã ở thời điểm này nhảy lên tới đ ỉ n h phong ngươi bây giờ còn có một cái cơ hội sống sót cái k i a chính là lập tức quỷ gối trước mặt lao phu cũng đem chuyển thừa phiến đá mảnh vỡ hai tay dâng lên lao phu có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng đồng thời còn có thể cân nhắc thu ngươi làm lao phu bộ hạng ư ơ i có thể nghĩ kỹ keng một tiếng kiến minh Từ k h giáo giáo giáo giáo ảnh tiếng nổ mạnh vang lên huyết ma giáo phân giáo vị này s ứ đồ đại nhân không có tự mình xuất thủ mà chính là bên cạnh hắn một đạo ma ảnh phân thân liền xông ra ngoài tay cầm màu đen ma đao hoành đao chém xuống sân ánh đao màu đen chém vỡ từ khánh du long kiếm khí vậy liền nhận lấy c hai c hết huyết ma giáo phân giáo xứ đồ đại nhân giận không nhịn nổi chắp tay trước ngực vô cùng vô tận giống như ma khí m á h liệt hội tụ ở cùng nhau hóa thành kinh khủng màu đen thủ ấ n q u a n h sát hướng về phía t ừ khánh huyết ma thủ ấ n ziết y sau một khác hàn băng đạo binh kim cương đạo bình chín vị lờ vờ bốn mươi sáu cấp đạo binh liên thủ tiến công lực lượng của bọn hắn kết hợp lại cùng nhau tạo thành cái này đến cái khác đạo vực sau cùng hóa thành một đạo cầu vồng giống như cầu sáng chắn huyết ma giáo phân giáo vị này sứ đồ đại nhân huyết ma thủ ấ n đ ộ n thủ ziết nhanh chóng trợ sứ đồ đại nhân một chút sức lực Vài anh. Vài anh. Vài anh. huyết ma giáo phân giáo ba vị thái thượng trưởng lao còn có các vị ma giáo trưởng lao tự nhiên cũng bao gồm lưu hình cùng diệp lang thiên ở bên trong nhanh chóng thẳng hướng t ừ khánh z kim cương đạo vực hàn băng đạo vực canh kim đạo vực thử vong đạo vực thủ hộ đạo vực t ừ khánh các vị bộ hạ toàn lực xuất thủ đồng thời cùng huyết ma giáo phân giáo các vị thái thượng trưởng lao các vị ma giáo trưởng lao chiến đấu ở cùng nhau trong đó diệp lang thiên mắt sáng lên hắn thân ả n h phá không nhanh chóng thẳng hướng tạp nhã hai người chiến đấu ở cùng nhau giao thủ mười phần kịch liệt hiển nhiên tử khánh mười lăm bộ hạ bên trong tạp nhã thực lực yếu nhất diệp lang thiên tự nhiên cũng nhìn không ra tới nếu như tạp nhã cùng với những cái khác ma giáo trưởng lao giao thủ tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn thua trận thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng sau đó diệp lang thiên dẫn đầu xuất kích hắn thẳng hướng tạp nhã cũng cùng tạp nhã chiến đấu liền tại quá trình chiến đấu bên trong diệp lang thiên lần nữa triển lộ ảnh đế giống như d i ễ n kỹ liền tại quá trình chiến đấu bên trong đục nước béo cỏ m a tôn trọng lâu huyết ma giáo phân giáo vị này xứ đồ đại nhân hít sâu một hơi ánh mắt nhìn phía chung q u n h chiến trường liền lại thu hồi ánh mắt nhìn phía tử khánh trầm giọng nói ra hiện tại sẽ không còn có người quáy dày giữa chúng ta chiến đ từ khánh ngự khí bình tĩnh hắn nhàn nhạt gật một cái trên thực tế từ khánh mười lăm vị bộ hạ mặc dù ngăn cản huyết ma giáo phân giáo các vị trưởng lão nhưng là tại vạn thốn thung lũng bên trong còn có vạn yêu môn quỷ nhân cung vạn tượng ma tông cao thủ nhìn chằm chằm đương nhiên lờ vờ hai mươi lăm thái hoa x à chiếm cư tại giữa hư không trọn vẹn ba ngàn mét dáng dấp to lớn thân rắn tựa như là h u n l ư ợ ệ n vô tận sơn mạch giống như có thể nói đối mặt với lờ vờ hai mươi lăm thái hoa x à vạn yêu môn các vị yêu tộc cùng hung thú căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ cũng tốt từ khánh tâm niệm vừa động vù vù vù vù vù vù không trần t r ờ nữa t ừ khánh lấy ra một kiện lại một kiện lờ vờ hai mươi đồ vật cùng đạo cụ các loại đồ vật uy năng toàn diện khôi phục có một loại khí tức cực kỳ kinh khủng lấy t ừ khánh làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán ra tới chương hai trăm lẻ năm diệt sắt cùng thôn vệ t ừ khánh tự nhiên không lưu thủ nữa mà lại đối mặt với huyết ma giáo phân giáo vị này s ứ đồ đại nhân nắm giữ lấy mười tám loại lục trọng chân ý t ừ khánh cũng không thể nào lưu thủ vênh vênh vênh tư khánh vận chuyển thôn vệ ma công trên giới quanh người phun trào lấy cường đại ma khí có nhất trọng thôn vệ chân ý lưu chuyển phóng xuất ra uy thế cường đại、ừ. huyết ma giáo phân giáo vị này s ứ đồ đại nhân n h ư mày trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thân sắc nhịn không được nói nhất trọng chân ý ngươi cũng chỉ là nhất truyền ma anh cảnh h i ệ n nhiên huyết ma giáo phân giáo vị này s ứ đồ đại nhân nhìn ra từ khánh tu vi thật sự vẹn vẹn chỉ có nhất truyền ma anh cảnh cái này khiến hắn cực kỳ hoảng hốt cùng có chút khó có thể tin ngươi từ đâu tới lá gan vẹn vẹn chỉ là nhất truyền ma anh cảnh mà thôi dám can đảm xê ước đoạt chuyển thừa phiến đá m ả n h vỡ dám can đảm ở trước mặt lao phu tỏa sáng như vậy hùng biện huyết ma giáo phân giáo vị này xứ đồ đại nhân tại biết từ khánh tu vi thật sự về sau Hắn có kết quả huyết ma giáo phân giáo vị này xứ đồ đại nhân coi trọng như vậy từ khánh thậm chí vì thế không tiếp bại lộ lá bài tẩy của mình đem từ khánh xem như đối thủ chân chính thế nhưng là từ khánh tu vi vậy mà vẹn vẹn chỉ là nhất chuyển ma anh cảnh thậm chí thì liền phổ thông siêu phảm cực hạn đều không phải là nhường huyết ma giáo phân giáo vị này s ứ đồ đại nhân có một loại bị chơi sọ phẫn nộ cảm giác nhất định phải hình dung cái kia chính là dùng đại pháo đánh con m ỗ i cũng chỉ là nhất chuyển ma anh cảnh và tượng ma tông tông chủ cũng ngây ngẩn cả người hắn cùng huyết ma giáo phân giáo s ứ đồ đại nhân một dạng hắn cũng cảm thấy trước mắt tên ma đầu này có thể lấy ma tôn tự xưng tất nhiên là một vị cao thủ cường đại có thể kết quả vậy mà vẹn vẹn chỉ là nhất chuyển ma anh cảnh nhường hắn cũng cực kỳ hoảng hốt ngươi là đang tự tìm đường cờ hết sao và tượng ma tông tông chủ nhịn không được nói cái này quỷ nhân cung cung chủ thần sắc cũng có chút kinh ngạc từ khánh lở vờ hai mươi ác ma mặt nạ s á c thực có cực mạnh ngụy trang năng lực nhưng là từ khánh đang toàn lực thi triển tình h u ơ n g dưới bại lộ tự thân khí tức cường độ tự nhiên cũng liền không cách nào ẩn tàng cùng ngụy trang chân thực tu vi mà lại huyết ma giáo phân giáo sứ đồ quỷ nhân cung c u n g chủ còn có vạn tượng ma tông tông chủ bọn họ đều là tinh anh siêu phàm cực hạn một cách tự nhiên có thể nhìn ra từ khánh tu vi thật sự trừ phi từ khánh không đem toàn bộ thực lực bạo phát đi ra mà chính là phát huy ra một bộ phận lực lượng kiến tạo một loại cảm giác thần bí dạng này mới có thể đem thực lực chân chính của mình ngụy trang khiến người khác không cách nào nhìn thấu lao phu đã không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian huyết ma giáo phân giáo vị này xứ đồ đại nhân hít sâu m ộ t hơi tức giận cảm xúc đã biến mất ngựa khí cũng bình tĩnh lại nhanh chóng chịu xê hết đi vê anh vừa mới nói xong huyết ma giáo phân giáo vị này xứ đồ đại nhân đưa tay cũng là một trường rơi xuống mười tám đạo ma ảnh phân thân cũng giơ lên tay phải ở trên bầu trời hóa thành một cái to lớn bàn tay màu đen giống như che trời mở dạng v ê h sát h n g về a n h vê anh vê anh vênh ba sau m ộ t khắc từ khánh tâm niệm vừa động quanh thân đã xóm nổi lên một kiện lại một kiện lờ vờ hai đồ vật bao gồm lờ vờ hai thanh tâm một ngư lờ vờ hai m ộ t c h ế phật t r ú n g lờ vờ hai m i n h tờ em m đ đạo linh lờ vờ hai thư viện giới xích lờ vờ hai quỷ nhân đồng la lờ vờ hai trạm thủ m a nhận lờ vờ hai tổn hại vạn yêu cổ k e n k e n k e n mặt khác tv 2 0 thiết kiếm lờ vờ hai du long kiếm lờ vờ hai đồng tiền kiếm ba kiếm đều xuất hiện tiếng kiếm gieo dường như đem hư không x é rách chém x o á t từ khánh cũng chỗ kiếm chỉ ánh mắt đạm m ạ n lạnh leo trí cực kiếm chỉ của hắn điểm ra lv hai thiết kiếm lv hai du long kiếm lv hai đồng tiền kiếm ba kiếm hợp nhất hòa thành một thể một kiếm này hóa thành sáng chói kiếm mang vô cùng c ư ờ n g đại dường như đem thiên không chém rách đồng dạng liền lấy một loại bẻ gãy nghiền nát tư thái đem màu đen trưởng ấn xé nát cái gì huyết ma giáo phân giáo vị này xứ đồ đại nhân đồng tử có vào ra mua mặt lộ v ẻ trên lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc điều đó không có khả năng vừa mới cái kêu một kiếm cái này vạn tượng ma tông tông chủ cùng quỷ nhân cung cung chủ trên mặt cũng lộ ra cực kỳ rung động biểu lộ Hiển nhiên, t ừ khánh vừa mới cái kia một kiếm y lực quá mạnh căn bản liền không khả năng là nhất chuyển ma anh cảnh có thể thi triển ra có thể một kiếm đánh tan vừa mới màu đen trượt thân không có gì không thể nào t ừ khánh ngữ khí bình tĩnh phải biết t ừ khánh đã đem một kiện lại một kiện lờ vờ hai mươi đồ vật u y năng phát huy ra tổng cộng điệp ra tầng mười hai lĩnh vực đem thực lực bản thân tăng lên tới một loại cực h ạ n có thể nói t ừ khánh chiến đấu lực ở thời điểm này đã đạt đến một loại cực kỳ cường đại trình độ mà đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu kỳ thật tử khánh chính mình cũng không biết một, một ngư tiếng là là ngươi n g nhiên q u ỷ nhân cung cung chủ nhận ra hắn thấy được từ khánh quanh thân lơ lửng một kiện lại một kiện pháp khí khủng bố trong đó có một cái mộc ngư vô cùng quen thuộc nhất thời q u ỷ nhân cung cung chủ liền nghĩ tới lúc trước luân hồi di tích tầng cuối cùng trận chiến cuối cùng luân hồi di tích c h i chủ đem nguyệt hà phụ thành tất cả cường giả cùng cao thủ c h â n áp muốn vây hết e mờ m áo nguyệt hà phụ thành tất cả thế lực cường giả hóa thành tự thân phục sinh quân lương phải biết n ị c h truyền sinh tử ngưu t o à n phục sinh cái này b ả n thân liền là hành vi n g ư ờ tiên tự nhiên sẽ dẫn phát các loại thai kiếp từ khánh tại thời khắc sống còn xuất hiện kỳ thật cũng là luân hồi di tích tri chủ phục sinh một đạo kiết nạn tại ừ Khánh u khiển sao cùng bởi vì từ khánh chính mình cũng nhận lờ vờ hai mươi thanh tâm một ngư ảnh hưởng lờ vờ hai mươi thanh tâm một ngư đã bị hao tổn nghiêm trọng ảnh hưởng từ khánh lý trí làm đến từ khánh ở phía sau rời đi luân hồi di tích hiện nhiên lờ vờ hai m ư ơ thanh tâm một ngư không nghĩ lại chiến đấu tiếp sợ hai cùng hoảng sợ triệt để tổn hại cùng báo hỏng một ngư v ạ n tượng ma tông tông chủ nghe được quỷ nhân cung cung chủ nói lời hắn cũng sửng sốt một chút thấy được từ khánh quanh thân lờ vờ hai mươi thanh t ầ m một ngư hắn cũng đồng tử c o vào cũng theo n g h i tới cái gì một huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân cũng là thần sắc kinh h ả i lúc trước luân hồi di tích bên trong trận chiến cuối cùng nếu như không phải đột nhiên có một vị cường giả bí ẩn xuất hiện lấy một ngư tiếng làm e r o e lờ đoạn luân hồi di tích c h i chủ kế hoạch n g u y ệ t hà phủ thành đông đảo thế lực các cường giả sớm dac hết ở luân hồi di tích tri chủ trong tay lĩnh vực trấn áp h o n từ khánh thần sắc bình tĩnh hắn cảm thụ được tự thân lực lượng càng là đã đạt đến một loại vĩ nạn trình độ tầng mười hai lĩnh vực điệp ra ở cùng nhau sinh ra một loại thật không thể tin biến chiết cho nên t ừ khánh chính mình cũng không biết mình rốt cuộc mạnh cỡ nào bởi vì mấy năm thời gian đi qua t ừ khánh trưởng thành rất nhiều thực lực tăng lên rất nhiều đây là t ừ khánh lần thứ nhất toàn lực thi triển đem tất cả uy năng toàn bộ đều bạo phát ra c ư ờ n g đại cực kỳ c ư ờ n g đại đạt đến một loại cực hạn vu vù vu vù, vù vù vù sáu loại con đường lờ vờ hai mươi pháp khí t ổ nhất g cộng 7 kiện đạt đến đạt LV-20 á t tại thời khắc này, toàn bộ phóng thích khí, khắc phóng h ngoài, c này bộ ra n hướng áp phía h về u y ế ma giáo phân giáo đại phân nhân. h này n vị xứ đồ ấ thời t đây là một loại vĩ nạn lực lượng quá cường đại quá khủng bố nhất trọng điệp ra lấy nhất trọng chấn áp lại huyết ma giáo phân giáo vị này xứ đồ đại nhân lực lượng phải biết luân hồi di tích trận chiến kia bên trong từ khánh chỉ là dựa vào một kiện lờ vờ hai mươi thanh tâm một ngư mặc dù trong này có khắc chế duyên cớ nhưng cũng chấn áp lại luân hồi di tích chỉ chủ lực lượng hiện tại trọn vẹn bảy kiện lờ vờ hai mươi đồ vật sáu loại bất đồng con đường tầng m ư ơ i hai lĩnh vực điệp ra ở cùng nhau bạo phát ra không có gì sánh kịp kỹ năng đủ để chấn áp hết thảy huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân đồng tử có vào hắn có chút không kịp phản ứng từ khánh xuất thủ quá nhanh lại thêm từ khánh chỗ cho thấy nhất chuyển ma anh cảnh tu v i cùng cảnh giới liền để huyết ma giáo phân giáo vị này sứ đồ đại nhân quá mức khí thị đưa đến hắn bị từ khánh tầng mười hai lĩnh vực chấn áp sau đó huyết ma giáo phân giáo vị này sứ đồ đại nhân liền bị giam c ầ m ở thần thông mất diệt vây anh từ khánh chậm rãi g ơ lên tay phải ngay tại lòng bàn tay của hắn bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen liền giống như trong vũ trụ hát động giống như vụ vù vù vù vù có một loại sức mạnh mang tính hủy diệt đang ngưng tụ gian g i á c từ khánh một trường này rơi xuống thần thông y năng bạo phát lòng bàn tay bên trong vòng xoáy màu đen bên trong nhanh chóng xông ra một đạo sơn tia chớp màu đen nương theo lấy tử quang n h ạ t nhạt chết từ khánh ngự khí lạnh l é o không huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân đồng tử co vào phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ tại dạng này nguy cơ thời khắc dẫn nổ quanh thân mười tám đạo ma ảnh phân thân và a n g và anh tiếng nổ cực lớn lên khủng bố như thế nổ tùng sẽ rách tầng mười hai lĩnh vực giam cẩm cùng phong tỏa n h ư ảnh huyết ma giáo phân giáo vị này xứ đồ đại nhân chừng lớn hai con mắt thân thể của hắn cứng ngắc ngay tại chỗ mà ở trong tay của hắn lấy ra một cái màu đen ngọc điệp hắn liền lấy ra cái này phòng ngự ma khí cơ hội cũng không có từ khánh sát chiêu liền đã rơi vào trên người hắn một k í c h cũng là một k í c huyết h ma giáo phân giáo vị này xứ đồ đại nhân hắn có đông đảo thủ đoạn có rất nhiều bảo mệnh pháp bảo c ũ n g không ít bảo mệnh năng lực thế nhưng là ở thời điểm này cũng là bởi vì phát hiện từ khánh vén vẹn chỉ là nhất truyền ma á n h cảnh tiên tới sinh ra nhất thời chủ quan hắn đủ loại thủ đoạn loại loại năng lực đủ loại pháp bảo thậm chí đều không có thi triển chỗ trống liền bị từ khánh thần thống mẫn diện đánh tan vụ vụ nương theo lấy một cỗ năng lượng ba đ ộ q u y t t n huyết ma giáo phân giáo vị này xứ đồ đại nhân thân thể của hắn bắt đầu tán loạn liền theo hai chân của hắn bắt đầu từ từ một tấc một tấc hóa thành cho tàn từ từ biến thành đầy trời cho bùi tiêu tán tại giữa thiên điệp thần thông thôn thiên vệ điệp v ù v ù từ khánh tâm niệm vừa động hắn lại giơ lên tay trái mà tại tay trái của hắn bên trong diễn hóa ra một cái vòng xoáy màu đen cũng giống như hắc động giống như sau đó liền có kinh khủng thôn vệ chi lực lan tràn mà đến nhanh chóng q u y t tán bao phủ hướng về phía phía trước huyết ma giáo phân giáo vị này xứ đồ đại nhân hóa thành đầy trời cho tàn tất cả đều cắn đốt hết vâng. Vâng. Vậy nhất n h thời từ khánh liền cảm nhận được một cỗ mênh mông năng lượng bị chính mình cắn nuốt hết diễn hóa ra cực kỳ năng lượng cường đại nhanh chóng lan tràn tới toàn thân cứ như vậy thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp liền đang nhanh chóng vận chuyển tự thân nắm giữ thôn vệ chân ý càng là đang nhanh chóng tăng lên vậy mà tại trước mắt bao người theo nhất trọng thôn vệ chân ý tăng lên tới nhị trọng thôn vệ chân ý không chỉ có như thế từ khánh tu vi cũng tại chỗ đột phá đạt đến nhị chuyển ma anh cảnh tại thể nội đan điện bên trong c h ứ n cứ ma anh sau đầu xuất hiện hai đạo nuốt nát chân ý quang hoàn mà lại từ khánh ma anh chung quanh còn xuất hiện một đạo lại một đạo chân ý quang hoàn những thứ này chân ý quan g hoàn tổng cộng có mười tám loại mỗi một loại chỉ có hai trọng quan g hoàn đại biểu cho nắm giữ nhị trọng chân ý trọng yếu nhất chính là những thứ này chân ý quan g hoàn toàn bộ đều là huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân nắm giữ mười tám loại chân ý hiện tại toàn bộ đều biến thành từ khánh lực lượng đây chính là thần thông thôn tiên vệ địa lực lượng sao từ khánh hít sâu một hơi cảm nhận được tự thân tăng lên thực lực không nhịn được cảm khái lên đúng là cường đại đương nhiên thần thông mất d i ệ t uy năng cũng cực kỳ khủng bố chỉ là một cách m ạ thôi liền diện sát huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân trên thực tế đây là bởi vì từ khánh tu vi cùng cảnh giới vẹn vẹn chỉ là nhị chuyển ma á n h cảnh cho nên không cách nào hấp thu hết huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân toàn bộ lực lượng lại thêm từ khánh nắm giữ thần thông t h ô n thiên phệ địa là tàn khuyết thần thông hai loại nguyên nhân thêm ở cùng nhau lúc này mới chỉ là hấp thu một phần trong đó lực lượng nếu như nói từ khánh tu vi có thể đạt tới lục chuyển ma á n h cảnh đồng thời có thể nắm giữ hoàn chỉnh thần thông t h ô n thiên phệ địa mà nói cũng đủ để thôn phệ hết huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân toàn bộ lực lượng hô từ khánh cẩn thận cảm thụ được tự thân biến hóa hắn không khỏi hít sâu mở hơi mở ra hai con mắt trong lòng càng là hơi xúc động vốn là nghĩ đến không muốn tăng lên thôn phệ ma công kết quả nhưng bởi vì thần t h ô n g thôn tiên c ắ n động nguyên nhân trực tiếp cắn n u ố t hết huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân lực lượng ngược lại là nhường thôn phệ ma công tu vi tăng lên nữa nhất trọng nắm giữ nhị trọng thôn phệ ma ý tu vi cũng càng là đạt đến nhị chuyển ma anh cảnh đã như vậy cái k i a liền không cần thiết che giấu các ngươi liền trở thành bản tọa tối nay tăng lên quân lương bản tọa muốn lấy các ngươi tánh mạng cùng tạo hóa đem bản tọa tu vi kéo lên đến siêu phàm cực hạng càng là thật không thể tin chiến trường bên trong huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân vẫn lạc là, là tất cả mọi người không thể nào đ o á n trước cũng là tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng sự tình có thể là như vậy không dám tưởng tượng sự tình lại chân chân chính chính phát sinh phải biết huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân thực lực cường đại cảnh giới cao thâm càng là huyết ma giáo phân giáo tối cường giả chủ trưởng lấy nguyệt hà phụ thành huyết ma giáo phân giáo hết thảy có thể nói đây chính là nguyệt hà phụ thành chân chính đại nhân vật đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất sừng sức tại nguyệt hà phụ thành bên trong vô số người phía trên nắm giữ lấy không biết bao nhiêu người sinh tử lúc trước thánh ừ k còn tại thanh phong chấn thời điểm điện hồng ba người một nhà cũng là bởi vì tại trong lúc vô tình biết huyết ma giáo phân giáo vị này xứ đồ đại bí mật của người từ đó làm cho điện hồng ba người một nhà bị huyết ma giáo người giết đi liền chỉ có điện hồng ba duy nhất con nối dõi nhận lấy từ khánh bảo hộ theo mà sống đến nay chính là như vậy một vị tại nguyệt hà phụ thành thiên đại nhân vật bây giờ lại chết tại từ khánh trong tay hô từ khánh hít sâu một hoi hắn không hiểu hơi xúc động trong lòng áp lực dường như đạt được một loại phong thích cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng cường đại càng là không nhịn được cảm t h ắ n nói không nghĩ tới bản tọa đã giữa bất chi bất giác đã cường đại đến loại trình độ này tốt tốt tốt từ khánh nết miệng lên lộ r a vui vẻ cùng nụ cười nhẹ nhõm đây quả thật là quá tốt rồi xem ra bản tọa những năm này ẩn nút cùng t r ư ở n g thành là đáng giá sứ sứ đồ đại nhân lưu hình đôi mắt đẹp bên trong lộ r a thần sắc kinh khủng nàng mặt mũi tràn đầy chấn động cực kỳ thật không thể tin cái này cái này sao có thể cái này sao có thể h i ệ n nhiên lưu hình vô pháp tiếp nhận huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân v ẫ lạc bởi vì huyết ma giáo phân giáo vị này sứ đồ đại nhân chủ trưởng huyết ma giáo phân giáo nhiều năm như vậy từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng từ trước đến nay đều là thần bí khó lường từ trước đến nay đều là không gì làm không được giống như hiện nay vậy mà xê hết rồi vậy mà v ẫ n lạc khó có thể tiếp nhận thật sự là khó có thể tiếp nhận lưu hình diệp lang thiên đi tới ngay tại trước mắt bao người hào không kiên kỵ nắm ở lưu hình t ỉ n h tế v ò n g e o ngươi không nên kinh hoàng chẳng qua là sứ đồ đại nhân đê á cờ hết rồi ngươi còn có ta ở diệp diệp lang lưu hình s ừ n g sốt một chút lập tức liền khuôn mặt tường đỏ theo tựa vào diệp lang thiên trong ngực chung quanh huyết ma giáo phân giáo các vị trưởng lão cũng là t r ư ừ n g lớn hai con mắt có chút sinh mục kết thiệt mặc dù ở trong giáo bên trong có không ít chuyên n g ô n ngay tại nói diệp lang thiên cùng lưu hình quấy hợp lại cùng nhau nhưng là bởi vì tại diệp lang thiên cùng lưu hình trên đỉnh đầu còn có huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân cho nên bọn họ vẫn tương đối thu liễm mà bây giờ huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân vừa mới vất lạc diệp lang thiên liền không lại tị với huyết ma giáo phân giáo các vị trưởng lão càng là quan g minh chính đại cùng lưu hình ấp ấp ôm ôm xuất từ cánh phải tay khẽ vẫy huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân chữ vật giới chỉ liền xuất hiện ở trong t vừa mới từ khánh thần thông mẫn d i ệ t uy năng đem huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân danh sắt thành cho t à n nhưng là hắn chữ vật giới chỉ vẫn là giữ lại v ù v ù tâm niệm vừa động từ khánh vận chuyển ma công ma khí tràn vào tiến vào cái này viên chữ vật giới chỉ bên trong xóa đi cái này viên chữ vật giới chỉ bên trong huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân đ ơ n ký sao chép lên chính mình đ ơ n ký Xoát. Rất n h a n h t o chép n lên g tại t h chính mình giác đăng k h ô n g t ừ khánh thấy được chứa đựng đại lượng tài nguyên còn có đại lượng nguyên thạch cùng số lượng rất nhiều các loại bảo vật có thể nói là vốn liếng cực kỳ phong phú tìm được t ừ khánh thấy được màu đen cái dương cái này màu đen cái dương cũng là cất giữ c h u y ể n thừa phiên đá mảnh vỡ cái dương là dùng đặc thù vật liệu chế tác mà ra có thể phong tỏa c h u y ể n thừa phiên đá mảnh vỡ đặc thù khí tức có hai cái từ khánh thần sắc s ư ớ n g sở hắn thấy được hai cái màu đen cái dương x o á t x o á t không chăn trở tư khánh đem hai cái màu đen cái dương đều đem ra đồng thời liền ngay ở đây mặt của mọi người liền đem hai cái này màu đen cái dương đều mở ra lại có hai khối từ khánh thần sắc kinh ngạc bởi vì tại hai cái này màu đen cái dương bên trong phân biệt đều cất giữ một khối truyền thừa phiến đá m ả n h vỡ mà lại cũng không giống nhau phải biết luân hồi di tích truyền thừa phiến đá bởi vì chín đại thế lực kịch liệt tranh đoạn lại thêm luân hồi di tích chi chủ rời đi trôn trước khi đi cố ý đem truyền thừa phiến đá đánh nát biến thành chín m ả n h vỡ cứ như vậy nguyệt hà phủ thành chín đại thế lực đều phải đến một khối truyền thừa phiến đá m ả n h vỡ theo đạo lý nói huyết ma giáo phân giáo các vị sứ đồ trong tay đại nhân hẳn là chỉ có một khối truyền thừa phiến đá mạnh vỡ mới đúng nhưng bây giờ lại xuất hiện hai khối truyền thừa phiến đá mạnh vỡ cái này lại là cái gì? đột nhiên từ khánh lại tại cái này viên chữ a vật giới chỉ bên trong phát hiện một kiện vô cùng đặc thù đồ vật liền làm một cái hình t o i tím kim sắc lệnh bài mà tại cái này viên hình t o i tím kim sắc lệnh bài phía trên ẩn chứa hoàng triều quốc vận khí tức không c h ầ n chờ từ khánh liền đem cái này viên tím lệnh bài màu vàng nóng lấy ra ngoài x o ắ t hào quang màu t ử kim l ó i lên cái này viên tím lệnh bài màu vàng nóng liền xuất hiện ở từ khánh trong tay lăng lặng nằm ở lòng bàn tay của hắn bên trong mà tại cái này khối trên lệnh bài trong đó chính diện điêu khắc có nguyên hà phụ thành mặt sau điêu khắc có trấn thủ sứ trung vào một chỗ cái kia chính là nguyệt hà phụ thành trấn thủ sứ t ừ khánh đồng tử có vào trên mặt của hắn không khỏi lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu lộ thậm chí cảm thấy đến có chút khó tin không nhịn được nhỉ nó nói cái này chẳng lẽ lại huyết ma giáo phân giáo sứ đồ kỳ thật cũng là nguyệt hà phụ thành trấn thủ sứ khá lắm cái này cái này sao có thể không khỏi t ừ khánh lại nghĩ tới điện hồng ba sự tình cứ như vậy t ừ khánh liền muốn đến thông điện hồng ba khẳng định là ngoài ý muốn biết vị này huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân kỳ thật cũng là nguyệt hà phụ thành trấn thủ sứ bí mật này xác thực rất lớn lúc này mới đưa tới huyết ma giáo phân giáo coi trọng phái ra một vị lại một vị cường giả đem điện hồng ba một nhà toàn bộ ss lại chỉ là từ khánh có chút khó mà tin được đường đường n g u y ệ t hà phủ thành trấn thủ sứ làm sao lại cam tâm tình nguyện trở thành huyết ma giáo phân giáo sứ đồ ở trong đó đến cùng còn có cái gì nguyên nhân thế mà huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân đờ a cờ hết tại từ khánh trong tay triệt để vất diệt n h ư n g vấn đề này đáp án đã không quá quan trọng bởi vì người cũng đờ a chết rồi tiền tiền bối vạn tượng ma tông tông chủ đã không có chút nào nụ cười hẳn ở thời điểm này đã phản ứng lại trước mắt vị này tự xưng ma tôn trọng lâu đại ma đầu rất có thể cũng là ban đầu ở luân hồi di tích xuất thủ cường giả bí ẩn bởi vì nắm giữ mười tám loại chân ý huyết ma giáo phân giáo sứ đồ đại nhân vậy mà liền dạng này dễ như t r ở bàn tay bị diệt s á t cơ hội không có chút nào l ự c trở tay có thể xác định vạn tượng ma tông tông chủ biết mình nhất định không phải là đối thủ lĩnh vực c h ấ n áp hoành từ khánh tâm niệm vừa động hắn xuất thủ lần nữa tay phải nâng lên tất cả lờ vờ hai mươi đồ vật lực lượng ngay tại hắn trưởng không bên trong hóa thành tầng tầng vô hình lĩnh vực nhanh chóng q u y t tán trong khoảnh khắc mà thôi vậy mà liền bao phủ toàn bộ vạn thốn thung lũng phải biết vạn thốn thung lũng đường tính đã đạt đến vạn mét trình độ giống lờ vờ h ơ i l thái hoa xả cũng phát ra đ ì n h thai nhức g ó c tiếng gào thét giờ khắc này từ khánh lực lượng toàn diện bạo phát toàn bộ vạn thốn thung lũng bên trong bốn đại thế lực thành viên toàn bộ đều nhận tới tầng tầng vô hình tĩnh vực ảnh hưởng vậy mà toàn bộ đều chân áp cùng cầm cố lại có thể nói vạn thốn thung lũng bên trong phát sinh tràng cảnh liền cùng tại luân hồi di tích bên trong giống như lúc chỉ bất quá ban đầu ở luân hồi di tích bên trong luân hồi di tích chỉ chủ là chân áp nguyệt hà phủ thành tất cả thế lực cờ giả mà từ khánh vẹn vẹn chỉ là chân áp lại bốn đại thế lực cờ giả song phương vẫn là có khác biệt trước mắt mà nói từ khánh so luân hồi di tích chỉ chủ s á t thực yếu đi một bậc dù sao luân hồi di tích chỉ chủ trước đó thế nhưng là bước vào cảnh giới thứ ba mà từ khánh tu vi hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là nhị chuyển ma ánh cảnh khoảng cách siêu p h à m cực hạn đều còn kém mấy tầng chuyện gì xảy ra toàn bộ vạn thốn thung lũng bên trong liên ngoại trừ từ khánh lv hai ơ i n ă thái hoa xả bên ngoài cũng chỉ có diệp lang thiên cùng lưu hình còn có thể tự do hoạt động không thể bị từ khánh tầng tầng vô hình lĩnh vực chấn áp lưu hình lộ ra ánh mắt kinh ngạc không cần lo lắng diệp lang thiên ôm lấy lưu hình ánh mắt bình tĩnh nói ra buổi tối hôm nay sau đó n g u y ệ t hà p h ụ thành bên trong quỷ nhân cung vạn yêu môn còn có vạn tượng ma tông liền sẽ theo n g u y ệ t hà p h ụ thành xóa tên mặt khác huyết ma giáo n g u y ệ t hà phân giáo cũng đem trở thành chúng ta hai người vật trong lòng bàn tay cái này lưu hình chừng lớn hai con mắt đôi mắt đẹp của nàng bên trong tràn đầy thần sắc kinh ngạc nhìn phía diệp lan tiên h lại nhìn phía sừng sững trên bầu trời t ừ khánh trừ cái đó ra lưu hình lại nhìn phía chiêm cư tại trên bầu trời thân thể nguy nga giống như một d ã núi giống như khủng bố cự m ã n hung thú nàng từ từ trong đầu làm rõ đầu mối bởi vì cái gọi là bốn đại thế lực căn bản cũng không biết bọn họ đã bị vị này lai lịch bí ẩn thực lực cường đại thần bí khó lường ma tôn trọng lâu theo dõi trọng yêu nhất chính là huyết ma giáo phân giáo cùng v ạ n yêu môn căn bản biết bọn họ đã sớm bị ma tôn trọng lâu cho thẩm thấu diệp lang thiên ma tôn trọng lâu còn có cái tiêm một tôn nguy nga khủng bố cự mãn hung thú bọn họ biến thành chim sẻ diệp lang thiên còn chưa đậu thủ từ khánh ánh mắt rơi xuống vâng diệp lang thiên mắt sáng lên chương hai trăm lẻ bảy đột phá lục chuyển ma á n h cảnh h i ệ n nhiên từ khánh cũng không muốn ra ánh sáng chính mình cùng diệp lang thiên chân chính quan hệ bởi vì từ khánh còn muốn nhường diệp lang thiên tiếp tục tại huyết ma giáo bên trong l n nốt đi xuống nếu như vận hành thỏa đáng nói không chừng tương lai có một ngày diệp lang thiên có thể ẩn nút vào huyết ma giáo tầng bộ thần thông thôn thiên phệ địa hoài anh diệp lang thiên quắt to một tiếng hắn giơ lên tay phải ngay tại lòng bàn tay của hắn bên trong lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen liền giống như một cái c ỡ nhỏ hắc động giống như v ù v ù v ù v ù diệp lang thiên thi triển ra môn thần thông này bởi vì tu vi so ra kém từ khánh cho nên tại uy thế bên trên sẽ kém một chút nhưng lại có giống nhau uy năng t r u n g quanh diệp lang thiên đem một vị lại một vị huyết ma giáo phân giáo trường lão lấy thần thông thôn thiên p ệ địa lực lượng đem bọn hắn lục tục cắn n u t hết ẩm ẩm rất nhanh diệp lang thiên ngồi xếp bằng hắn tiến nhập trạng thái tu luyện mượn nhờ thần thông thôn tiên h vệ địa lực lượng tu vi của hắn tại chỗ đã đột phá vê anh vê anh vê anh diệp lang thiên b ế quan một cái biến mất thôn vệ ma công đột phá bước vào nhất chuyển ma a n h cảnh mà lại hắn tại đột phá về sau liền cùng t ừ khánh một dạng nắm giữ một môn thần thông mặc dù nói t ừ khánh cùng diệp lang thiên tu luyện đều là thôn vệ ma công đều là cùng một loại ma công nhưng là hai người từ đó tu luyện ra được thần thông lại không giống nhau tử khánh nắm giữ là thần thông mẫn diệt đây là một loại thuần túy sát phạt thần t h ô n g mẫn diệt hết thảy mẫn diệt công ư địch cũng là triệt triệt để để tiên công cùng sát phạt diệp lang thiên lại không đồng dạng bởi vì diệp lang thiên đột phá về sau hắn nắm giữ thần thông tên là ngàn người ngàn mặt đây là một loại biến hóa thần t h ô n g có thể biến thành bất đồng h ì n h tượng cùng bất đồng bề ngoài liên l à một loại cùng loại với bảy mươi hai loại biến hóa biến hóa thần thông cho nên đây là một môn phụ trợ loại hình thần thông thần thông m ẫ n diệt và anh, và anh và anh từ khánh lại ra tay tự nhiên không thể nào có chút lưu tỉnh lúc trước luân hồi di tích c h i chủ bởi vì t ừ khánh nguyên nhân đưa đến kế hoạch của hắn thất bại không cách nào huyết tế nguyệt hà phủ thành các đại thế lực cường giả sinh mệnh cùng bản nguyên mà b ở i tối hôm nay lại không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản t ừ khánh bởi vậy t ừ khánh triển khai một trận nghiêng về một bên đô sát hắn lấy tầng tầng vô hình lĩnh vực chấn áp toàn trường chấn áp cùng cầm cố lại vạn thốn thung lũng bên trong bốn đại thế lực tất cả thành viên dùng đến bọn hắn không cách nào thoát đi nơi đây sau đó tử khánh lại lấy thân thông mất diệt đem bốn đại thế lực thành viên dần đần diết sát và tượng ma tông tông chủ cùng quỷ nhân cung cung chủ toàn lực bạo phát chín loại lục trọng chân ý bạo phát đi ra càng là lấy ra cường đại ma khí cùng vị khí ngưu t o à n cùng từ khánh đối kháng đem hết toàn lực tránh thoát tầm tầm vô hình lĩnh vực giam cầm cùng chân áp nhưng là v ạ n tượng ma tông tông chủ cùng quỷ nhân cung cung chủ cũng tuần tự chết tại từ khánh trong tay bọn họ hai vị thực lực mặc dù cường đại nhưng cũng chỉ là nắm giữ cựu trọng lục trọng chân ý thực lực của bọn hắn cùng chiến đấu l ư c xo、so、huyết ma giáo phân giáo sứ đồ còn phải yếu hơn không ít liền càng không khả năng là từ khánh đối thủ thần thông thôn thiên vệ điện Từ k h á n h lại đ e m v ạ n tượng ma tông tông chủ cùng quỷ nhân c u n g c u n g chủ lấy thần thông đem cắn n u ố t hết hấp thu bọn họ một bộ phận bản nguyên cùng chân ý sau đó từ khánh tu vi lần nữa tăng lên hai tầng liền theo nhị chuyển ma anh cảnh đột phá đến tam chuyển ma anh cảnh lại đạt đến tứ chuyển ma anh cảnh trình độ thôn vệ ma ý cũng đạt tới tứ trọng trong đan đ i ể n đen kịt ma anh sau đầu nổi lên tứ trọng thôn vệ chân ý quang hoàn.、Mặt、khác, n Mặt a ma a y tại n hoàn quanh thần, còn xuất hiện xuất một đ ạ lại một đạo một o quan h số lượng rất Vạn v ậ từ đồ đại, đẳng đề điểm đội điều đưa đến cần thời gian rất lâu góp nhặt đầy đủ điểm kinh nghiệm đến giám năng cường không giới trướng cùng ngại, thăng tăng giới. Nhưng nghiệm cũng gấp gia tăng, gian góp nghiệm thăng ngắn ngủi liền kinh thời kinh Phải biết, cái buổi tối mà thôi. mặc mà nhìn cảnh bình cần lên cảnh cần này cần nhặt nửa lực là, là lâu có chỉ cấp học có học cấp cao, có cấp. dù rất trở rất thể thể theo t võ võ sẽ khánh cảnh giới liền theo nhất chuyển ma anh cảnh tăng lên tới tứ chuyển ma anh cảnh cũng chỉ thiếu kém l ư ỡ n g chuyển có thể đạt đến lục chuyển ma anh cảnh cái k i a chính là siêu phàm t ự c h ạ n tốc độ tăng lên như vậy thế nhưng là so dựa vào vạn vật đồ dám chậm dai góp nhặt điểm kinh nghiệm đến để thăng nhanh hon có thể thấy được thần t h ô n g thôn tiên phệ địa chỗ kinh khủng đây cũng là thôn phê ma công chỗ kinh khủng tiếp tục v ù v ù v ù v ù từ khánh tâm niệm vừa động hai con mắt của hắn đã hóa thành máu màu đen triển lộ ra một loại tham lam dục vọng nhìn về phía vạn thốn thung lũng bên trong đông đảo bị chấn áp bốn đại thế lực thành viên trên mặt của hắn lộ ra một loại thần sắc hưng phấn có thể nói ở thời điểm này ngay tại từ khánh trong mắt bốn đại thế lực thành viên mặc kệ là yêu ma quỷ thậm chí là người vậy cũng là hắn dùng đến để t h ă n g quân lương vậy cũng là hắn dùng đến để t h ă n g bản nguyên không có, có bất kỳ khác biệt gì thời gian trôi qua liền giữa bất chi bất giác một đêm này đã qua liền ở chân trời bên trong thái dương đã theo phía tây rơi xuống lại chậm rãi từ phía đông dâng lên một ngày mới lại tới vạn thốn thung lũng bên trong còn có thể nhìn đến đông đảo chiến đấu vết tích còn có thể nhìn đến chung quanh sụp đổ sân phong chỉ bất quá lần này tham dự vào bốn đại thế lực thành viên lại toàn bộ tử vê phong cùng vất l ạ toàn bộ đều bị từ khánh cùng diệp lang thiên chấn áp thốt vệ trở thành từ khánh cùng diệp lang thiên lực lượng vẹn vẹn chỉ là một buổi tối mà thôi cũng là một buổi tối hô vạn thôn t u n g lũng trên không từ khánh hai con mắt màu đỏ tươi quanh người hắn ma khí máy liệt đã có một loại sắp không kiểm soát hiện tượng mà tại hắn quanh thân nổi lên tầng tầng lớp lớp chân ý quang hoàn vậy mà toàn bộ đều bên ngoài hiện hóa ra ngoài một loại hai loại ba loại khó có thể đếm rõ ràng chỉ bất quá tại đông đảo chân ý quang hoàn bên trong liền ở sau gót từ khánh vị trí hiện ra lục đạo chân ý quang hoàn đồng thời trọng xếp ở cùng nhau tạo thành sáu tầng chân ý quang hoàn cái này chân ý quang hoàn chính là thôn vệ chân ý hơn nữa là lục trọng thôn vệ chân ý đây cũng chính là nói Từ k h á ngay tại vạn lục thốn u y thung lũng một cái khác vị trí diệp lang thiên cũng tại một buổi tối thời gian đang trợ giúp phía dưới từ khánh thôn phệ bốn đại thế lực thành viên hiện tại diệp lang thiên trạng thái liền cùng từ khánh không sai bị lắm quanh thân ma khi phun trào hai con mắt màu đỏ tươi mà tại thân thể của hắn mặt ngoài còn nổi lên một đạo lại một đạo vhmm áo vết máu giống như từng cây mạch máu giống như thản ra một loại điên cùng khí tức hiện nhiên diệp lang thiên thể nội phong huyết đã phát tắc lên còn có côn bạo bản nguyên cũng tại hoàn toàn dung nhập diệp lang thiên thể nội tại thời khắc này diệp lang thiên t r u n g quanh nổi lên nhất trọng nhất trọng chân ý quang hoàn số lượng thật sự là nhiều lắm cơ hội là khó có thể đem rõ hoàn toàn không so từ khánh thiếu không chỉ có như thế từ khánh vẹn vẹn chỉ là lấy lục trọng thôn vệ chân ý q u a n hoàn làm chủ mà diệp lang thiên lại không đồng dạng liền ở sau hót diệp lang thiên nổi lên ba loại chủ yếu chân ý q u a n hoàn trong đó lục trọng thôn phệ c h â n ý quan g hoàn bắt nguồn từ diệp lang thiên chủ tu thôn vệ ma công lục trọng cùng bạo c h â n ý quan g hoàn bắt nguồn từ diệp lang thiên hấp thu cùng bạo b ả nguyên n lục trọng điên cùng c h â n ý quan g hoàn thì là bắt nguồn từ diệp lang thiên thể nội diệp giá phong huyết lúc này từ khánh trong đầu có vô cùng ma niệm mọc thành bụi bên hai không ngừng nổi lên các loại nỉ non những thứ này nỉ non thanh em không ngừng quyết tán không ngừng ảnh hưởng từ khánh ý thức h i ệ n nhiên vạn vật đồ giám mặc dù từ từ góp nhặt điểm kinh nghiệm đến để t ă n g tốc độ là so lấy thần thống thôn t i ê n p ệ địa chậm hơn không ít nhưng là vạn vật đồ g á m tăng lên không có b thôn thiên p h ệ địa đến đề thăng mà nói sẽ xuất hiện tình huống như vậy từ khánh ý thức bị vô cùng ma niệm ô nhiễm có thể nói nếu như ý chí lực không đủ kiên định liền sẽ bị ma niệm ô nhiễm ý thức tiến tới sinh ra s a đoạn triệt để đ i ê n cuồng tiến tới bị thôn p h ệ ma công c h ố n g chế đến lúc đó cái kia chính là không phải tu luyện thôn p h ệ ma công mà là trở thành thôn p h ệ ma công k h ô i lỗi biến thành một đầu từ đầu đến đuôi mất đi tự mình ý thức ma vật loại này mất đi tự mình ý thức ma vật tựa như là luân hồi tâm ma khống chế tâm ma k h ô i lỗi một dạng thôn thiên vệ địa vụ vụ từ khánh ý thức tại mất khống chế biên giới l i ê n để ý biết dường như sắp bị liên rồi hắn quát to một tiếng đem thôn p h ệ ma công cùng thôn thiên p h ệ địa uy năng thi triển đến cực h ạ n sau đó cỗ lực lượng này diễn hóa thành một cái h áp động đồng dạng bao phủ hướng về phía lờ vờ h lăm thái hoa xả fl f lờ vờ h lăm thái hoa xả vốn chính là từ khánh ngự thú hơn nữa còn bị từ khánh lấy vạn vật đồ dám thu vào tự nhiên không thể nào phản kháng từ khánh cho nên đối mặt với từ khánh thôn p h ệ lờ vờ h lăm thái hoa xả không có làm ra cái gì phản kháng thậm chí đ ố i kháng sinh tử bản năng chủ động phối hợp từ khánh thôn vệ đông đông đông đột nhiên từ khánh quanh thân từng kiện từng kiện l v 2 0 đồ vật bạo phát huy năng vang lên các loại tiếng oanh minh đặc biệt là l v 2 0 thanh tâm một ngư l v 2 0 m ư ơ ộ t chế phật trùng còn có l v 2 0 tinh tờ emd đạo linh cái này ba kiện đồ vật huy năng bạo phát đến một loại cực hạn mà lại từ khánh tu vi đã đạt đến lục chuyển ma ánh cảnh đ ạ t đến siêu phàm cực hạn đã có thể đem l v 2 0 đồ vật huy năng hoàn toàn phát huy ra tại thời khắc này từ khánh nhận lấy ba kiện l v 2 0 đồ vật ảnh hưởng hôn loại gần như liên cùng ý thức khôi phục một tia tỉnh táo hắn nhanh chóng thanh tỉnh lại không tốt từ khánh n h a n lấy thần thông t h n t phê trong miệng tốt da màu tươi chương hai trăm linh tám thương châu úng châu toàn thành giới nghiêm từ khánh đã thanh tỉnh lại hắn lau sạch vhm ở, ở khoe miệng cảm thụ được trạng thái bản thân hít sâu một hơi lòng còn sợ hai giống như nói vừa mới thật đúng là kém chút liền xảy ra đại sự hiển nhiên thôn vệ ma công cùng thần thông thôn tiên vệ địa phối hợp lại cùng nhau sinh ra hiệu quả xa xa vượt ra khỏi từ khánh bắn trước ngay tại ngắn ngủi trong vòng một đêm đem tự thân tu vi theo nhất chuyển ma anh cảnh tăng lên tới lục chuyển ma anh cảnh hiện tại từ khánh thôn phệ ma công nhị trọng bí pháp đã tu luyện viên mãn ma đổ tu vi đạt đến cảnh giới thứ hai siêu phàm cực h ạ càng là nắm giữ đông đảo chân ý trọng yếu nhất chính là từ khánh thôn phệ quá nhiều sinh mệnh bản nguyên toàn bộ vạn thốn thung lũng bốn đại thế lực huyết ma giáo nguyệt hà phân giáo vạn yêu môn vạn tượng ma tông quỷ nhân cung bốn đại thế lực thành viên cùng cơn giả cơ hồ liền bị từ khánh cắn nốt u hết một nhiều hơn phân nửa sinh ra quá nhiều tạp niệm cùng ma niệm tiến tới đưa đến tự thân lực lượng sinh ra tạp chất ma đổ tu vi căn c ơ biến đến phủ phiếm dường như lâu đài xây trên các đồng dạng bất cứ lúc nào cũng sẽ có sụp đầu nguy hiểm mà chính là từ khánh chỗ sâu trong óc tạp niệm cùng ma niệm mọc thành bụi ảnh hưởng đến từ khánh tâm trí cùng lý trí ngay tại vừa mới thời điểm cơ hồ liền kém một chút lâm vào điên cuồng hắn liền sẽ triệt để đ i n cuồng từ đó liền lại biến thành ma công cùng thần thống khối lỗi tâm trí cũng sẽ từ từ tiêu vong còn tốt ngay tại sau cùng ngàn cân treo sợi tóc t ừ khánh nắm giữ l v 2 0 thanh tâm một ngư lờ vờ h i mươi một chế phật trùng tờ l v 2 0 tinh tờ ơ mở đê đạo linh phát huy ra cường đại huy năng chấn áp t ừ khánh trong đầu không ngừng mọc thành bụi tạp niệm cùng man niệm làm đến t ừ khánh khôi phục lý trí khôi phục tâm trí khôi phục bình thường thôn thiên vệ điệm vê anh t ừ khánh nghe được một tiếng gầm thét hắn nhanh chóng nhìn lại liền thấy diệp lang thiên cũng lâm vào cùng t ừ khánh tương tự trạng thái mà lại diệp lang thiên trạng thái nghiêm trọng hơn bởi vì thánh ừ k vẹn vẹn chỉ có lục trọng thôn vệ c h â n ý lại thêm thần thông thôn thiên vệ địa tại quậy phá mà diệp lang thiên lại có trường lục trọng thôn vệ c h â n ý lục trọng cùng bạo b ả nguyên n cùng diệp lang thiên trong cơ thể mình cảm giác tỉnh diệp ra phong huyết mang đến lục trọng điên cùng c h â n ý tam đại lục trọng c h â n ý sinh ra vô cùng tạp niệm cùng man i ệ m những thứ này vô cùng vô tận giống như tạp niệm cùng ma niệm mãnh liệt mà ra hóa thành vô biên đại như biển nhanh chóng đem diệp lang thiên tâm trí cùng lý trí, phủ, còn tốt diệp lang thiên ý trí lực mạnh vô cùng cứng cỏi thế mà không ngừng diễn hóa đi ra tạp niệm cùng ma niệm vẫn là đem tâm trí của hắn cùng lý trí ba phủ Cho nên, diệp lang thiên tại đã mất đi lý trí tình huống i ớ i trong mắt hắn thế gian hết thệ tất cả đều có thể thôn phệ đều chẳng qua là hắn tăng lên quân lương cứ như vậy diệp lang thiên liền đối bên người lưu h u n h xuất thủ diệp lang lưu h u n h nhanh chóng tránh đi tinh xảo tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp lộ ra ngạc nhiên cùng lo lắng t h ầ n sắc càng là đang không ngừng la lên ngươi thế nào ta là lưu h u n h a ngươi mau tỉnh lại thế mà diệp lang thiên đã mất đi lý trí căn bản không biết lưu h u n h đang nói cái gì này có thể ở trong mắt diệp lang thiên căn bản không có bất kỳ tình cảm chỉ có thuần phí thôn phệ bản năng có thể nói diệp lang thiên tình huống so từ khánh còn nguy hiểm hơn hắn đã xảy ra triệt để mất khống chế bên liên giới nếu như hắn đem lưu hình t ắ n mất hết hắn liền đem triệt để ý thức sụp đổ triệt để tâm trí cùng lý trí b ă n g d i ệ t tiến vào điên cùng trạng thái trở thành ma công cùng thần t h ô n g khôi lỗi dừng tay thời khắc nguy cấp từ khánh tâm niệm v ừ a động q u á t lớn một tiếng v ù v ù cùng một thời gian từ khánh pha không m à đến ngăn cản diệp lang thiên quanh thân nổi lên một kiện lại một kiện lờ vờ hai mươi đồ vật phóng xuất ra tầng tầng lớp lớp lĩnh vực trấn áp vê n h từ khánh g ơ lên tay phải có vô hình lĩnh vực quyết tán nhanh chóng lan tràn đem diệp lang thiên bao phủ ở bên trong cũng đem nhanh chóng cầm cố lại trong chốc lát diệp lang thiên n ổ hống một tiếng phát ra từng trận tiếng gầm gừ theo trên người hắn đã tuân ra ma khí ngập trời dường như liên tục không ngừng giống như mà lại diệp lang thiên trên thân xuất hiện một loại lại một loại chân ý quan h o à n số lượng rất nhiều lại nhưng đã đạt đến bảy mươi hai loại trong đó đại bộ phận đều là tam trọng trở xuống chân ý chỉ có một số ít là bốn ngũ lục trọng chân ý những thứ này chân ý lực lượng bạo phát đi ra đối kháng ở từ khánh tầng m ư ơ i hai vô hình lĩnh vực nhưng vẫn là bị từ khánh chấn áp cùng cầm cố lại trọng yếu nhất chính là từ khánh hướng diệp lang thiên ra lệnh mà mệnh lệnh này lực lượng bắt nguồn từ diệp lang thiên phục d ụ n g đẳng cấp cao thiên kiểu đan mà đẳng cấp cao thiên kiểu đan bắt nguồn từ vạn vật đ ổ giám vậy thì xê hết vạn vật đ ổ giám lực lượng vê anh có thể nói cái này một cỗ lực lượng giống như lấy độc công độc ngay tại diệp lang thiên ma niệm cùng tạp niệm mọc thành bụi trong đầu trực tiếp liền quan c h u tiến vào càng khủng bố hơn ý niệm cỗ này ý niệm uy năng bắt nguồn từ từ khánh cũng bắt nguồn từ vạn vật đồ g á m uy năng nam diệp lang thiên chừng lớn hai con mắt vô cùng mê ngông khủng bố ý niệm chấn áp lại không ngừng mọc thành bụ diệp lang thiên tâm trí cùng ý thức vừa tỉnh lại toàn thân đang không ngừng chấn động ma khí cũng c h ậ m chậm khôi phục bình tĩnh ngay tại nửa ngày sau đó diệp lang thiên ngay tại chỗ phun ra một ngụm m g u t ư ơ i ta diệp lang thiên trong miệng n ỉ non người tình huống như thế nào từ khánh hỏi một câu còn vẫn được diệp lang thiên nói ra ừm từ khánh gật một cái lá diệp lang lưu hình lo lắng nhìn qua diệp lang thiên ta ta không sao diệp lang thiên hít sâu một hơi ánh mắt áy náy nhìn qua lưu hình nói ra huỳnh hình vừa mới đều là ta không tốt ta cũng không nghĩ tới không sao ta biết không phải là người sai diệp lang thiên lời nói vẫn chưa nói xong lưu hình liền mở miệng đánh gãy diệp lang thiên trọng lâu đại ca vừa mới đa tạ ngươi diệp lang thiên hướng từ khánh túi người chào từ khánh biểu lộ đạm mạc lanh khóc vô tình bộ dáng giọng bình t ĩ n h nói tiện tay mà thôi mà thôi mà lại ngươi muốn thật ra chuyện đối bản ma tôn cũng không có cái gì chốt tốt giống t ợ lờ vờ hai mươi lăm thái hoa xả phát ra tiếng gào thét là từ khánh lấy lại tinh thần chúng ta cũng nên đi lần này nguyễn hà phủ thành bốn đại thế lực huyết ma giáo nguyệt hà phân giáo vạn yêu môn vạn tượng ma tông quỷ nhân cung cái này bốn đại thế lực cao tầng chiến lược đã toàn quân bị diệt tất cả đều xê hết tại nơi này LV25 lần liền lấy LV25 lệnh LV25 vào vạn vo Thái mét dáng dấp nguy nga thân thể thẳng vào mây trời liền lấy Thái Hoa xà hình thể giống như một tòa nguy nga trí cực mạch, Nguyệt Thành chút không được hắn. Cho nên, từ khánh cũng ra lệ, Thái trong biết thú tộc tụ tập tru thiên Hoa Hoa hình như mạch Hà Phủ không hắn cho khánh Hoa hung phương h ráng giống đại gào nữa nga nga ra địa Xà Xà Xà nguy nguy sân dùng nên cũng môn cùng rú rấp mây yêu yêu quốc được cực có đã đó ở chín đại châu một trong ung châu chính là hung thú cùng yêu t ộ c tụ tập địa phương ngay tại ung châu bên trong ngoại trừ đại chu võ quốc triều đình bên ngoài liền có hai thế lực lớn theo thứ tự là yêu thần điện cùng hung vương điện yêu thần điện là yêu t ộ c liên hợp thần đế tại ung châu thành lập yêu t ộ c đại thế lực mà hung vương điện chính là cực kỳ cường đại đám hung thú tạo dựng lên thế lực ung châu bên trong triều đình yêu thần điện hung vương điện tam đại thế lực hiện ra lấy tạo thế chân v ạ cục c thế ngay tại tam đại thế lực chỗ tối bên trong còn ẩn nút huyết ma giáo tung tích phải biết huyết ma giáo thành viên cơ hồ là thẩm thấu đại chu võ quốc mỗi khắp ngỗi khắp TV 25 thái hoa xả đem sẽ rời đi nguyệt hà phụ thành đồng thời dọc theo đông nam phương vị một mực tiên lên vượt qua thê lương sông về sau sau cùng liền sẽ tiên vào ứng châu đại chu vo quốc chín đại châu bên trong cũng chỉ có ứng châu thích hợp nhất l v 25 thái hoa xả trưởng thành có thể nói l v 25 thái hoa xả lần này rời đi chỉ sợ muốn tại rất lâu về sau mới có thể cùng từ khánh gặp nhau mà đến lúc đó lại gặp nhau l v 25 thái hoa xả tất sẽ thành c à n g khủng bố hơn vô biên cử thú đi thôi từ khánh ngẩm đầu lên ánh mắt nhìn phía l vờ h thái hoa xả đưa mắt nhìn l vờ h thái hoa xả Nguy Nga giống như sơn mà ạ c con h thú khổng lồ yêu khu, nhập nhiên to từ từ xâm nhập tầng lớn lồ liền l yêu mây, quả xâm giống giao phi thiên như lại o n đồng g d n g từ từ b ế n m ấ t không thấy. Từ Mà lại, từ khánh còn phát hiện một việc cái k i a chính là thái hoa xả tiến hóa phương hướng cũng không phải hướng về chân long tiến hóa nếu như hướng về chân long con đường tiến hóa cùng tăng lên lời nói hiện nay thái hoa xả đã sớm hóa thành ra mãng mà không phải giống như bây giờ không có chút nào hóa long vết tích tựa hồ thái hoa xả tiến hóa phương hướng là hướng về một loại khó có thể hình dùng khó có thể miêu tả khó có thể lường được không thể diễn tả chi mãng có đủ loại thật không thể tin trọng lâu đại ca diệp lang thiên hướng từ khánh túi người trào ngựa khí cung kính nói ra ta cùng lưu hình cũng muốn rời đi lần này huyết ma giáo nguyệt hà phân giáo cao tầng chiến lược bị trọng thương đã toàn quân bị d i ệ t cũng chỉ có ta cùng lưu hình sống tiếp được lần này chúng ta trở về trong giáo nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất nắm giữ toàn bộ huyết ma giáo nguyệt hà phân giáo mặt khác sự tình lần này sau đó ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cùng tầng cao hơn huyết ma giáo liên hệ tranh thủ triệt để t r ư ở n g k h ố n g huyết ma giáo nguyệt hà phân giáo thậm chí trở thành huyết ma giáo nguyệt hà phân giáo sứ đồ được từ khánh gật một cái xuất xuất thân ảnh phá không diệp lang thiên cùng lưu hình cấp tốc rời đi bọn họ hóa thành hai đạo lưu quang ngay tại không bao lâu về sau biến mất tại từ khánh phạm vi tầm mắt bên trong thu hoạch lần này ngoại trừ từ khánh cùng diệp lang thiên thôn vệ bốn đại thế lực thành viên lấy bốn đại thế lực cao tầng thành viên bản nguyên tăng lên tư vi cùng cảnh giới toàn bộ đạt đến lục chuyển ma anh cảnh bên ngoài còn thu hoạch được bốn đại thế lực cao tầng thành viên tại phú cùng tài nguyên đạt được không ít chữ vật giới chỉ, còn có không ít bảo vật chỉ bất quá từ khánh không có thời gian cùng tâm tư đi chỉnh lý những vật này liền đem tất cả chữ vật giới trị còn có những cái bảo vật đều giao cho diệp lang thiên liền từ diệp lang thiên chỉnh lý ta cũng nên đi. t ừ khánh ngắm nhìn một phía xác thực đã định chưa cái gì còn sót lại về sau. Hắn cũng thân ảnh p h á không thân hóa một đạo lưu quang cấp tốc rời đi vạn thốn sân mạch. Đồng Đào đã khánh cũng tiếng? sáng, khánh Nguyệt Hà Phủ thành ngoài thành, hắn còn không có tới gần, liền đã phát hiện Nguyệt Hà Phủ ra sự tình, vậy mà tiến nhập toàn viên cảnh giới trạng thái. Cái này,、từ、khánh thần sắc khẽ biến, giới thời, từ theo sát mắt. Tại một từ tới tới phát thái. từ hạ phía Hà Phủ Hà Phủ khẽ mời Cái Vừa lăm mà vị về vậy bộ có sắc sao sau. sự ra xảy Mượn lờ vờ hai mươi mặt nạ ác quỷ năng lực hình dạng cùng khí tức lập tức phát sinh nghiêng trời lệch đất cả biên trong n g a y mắt t ừ khánh liền đã biên thành một vị phong độ nhẹ nhàng thư sinh thanh niên các ngươi lưu tại nơi này c h ờ ta ta trước đi hỏi một chút tình huống t ừ khánh nói vâng tuân mệnh t ừ khánh mười lăm vị bộ hạ ngữ khí cung kính đáp lại nói mấy phút đồng hồ sau t ừ khánh đã đi tới cửa thành thấy được có một vị lại một vị binh sĩ tại nghiêm túc tuần tra mỗi một vị vào thành bách tính đều cần đi qua toàn diện kiểm tra ngay tại tư khánh quan sát trong quá trình liền thấy mấy cái người trong lòng có quỷ bị binh lính tuần tra bọn họ cho t ô n lấy đương nhiên cũng có một chút bị h oan bắt người vị huynh đài này ngươi có biết bên trong thành là chuyện gì xảy ra vì sao lại đột nhiên như thế giới nghiêm mà lại chỉ có thể vào không thể ra t ừ khánh mặt lộ vẻ m ỉ m cười đi tới một vị nam tử bên cạnh sau đó dò hỏi cái này vị tiên sinh này ngươi không biết sao vị trung niên nam tử này sửng sốt một chút trên giới đánh giá từ khánh liếc một chút phát hiện t ừ khánh lại là một vị nho nhã tiên sinh trên người có rõ ràng thư quyền khí thần sắc có chút cung kính tại hạ xác thực không rõ lắm tư khánh nói ra bởi vì tại hạ rời đi nguyệt hà phủ thành đã có tầm một tháng hôm nay mới vừa trở lại liền thấy tình huống như vậy thì ra là thế vị này hơi có vẻ phúc hậu trung niên nam tử gật một cái vị tiên sinh này n g u y ệ t hà phủ thành đúng là có đại sự xảy ra ngay tại đêm qua n g u y ệ t hà phủ thành c h â n thủ sứ vất lạc phủ thành bên trong chu tức phát ra tiếng kêu gen cảnh báo càng là vang lên cả đêm kinh động đến toàn bộ n g u y ệ t hà phủ thành cái này từ khánh trên mặt lộ ra rung động thân sắc nhịn không được nói làm sao có thể n g u y ệ t hà phủ thành chân thủ sứ làm sao lại vất lạc cái này sợ là tính sai đi làm sao lại tính sai vị này hơi có vẻ phúc hậu trung niên nam tử lắc đầu liên coi như chúng ta người sẽ tính sai nhưng là chu tước đại trận cùng chân thành trung lớn là không thể nào tính sai nguyệt hà phủ thành c h ấ n thủ sứ đại nhân s á t s á t thật thật vất lạc sau đó l i ê n theo đêm qua bắt đầu toàn bộ nguyệt hà phủ thành tiến nhập cảnh giới trạng thái phủ thành xuất động tất cả binh sĩ bộ k h ó i trừ ma nhân đem chọn cái phủ thành giới nghiêm toàn bộ nguyệt hà phủ thành chỉ được phép vào không cho phép ra mục đích đúng là muốn tra được c h ấ n thủ sứ đại nhân nguyên nhân cái chết tìm tới c h ấ n thủ sứ đại nhân thi thể vậy mà phát sinh loại chuyện này từ khánh lộ ra một tia rung động thân sắc cũng không phải vị này hơi có vẻ phúc hậu trung niên nam tử gật một cái chương ú n g hai trăm linh chín thu vào truyền thừa phiền đá từ khánh đã rời đi nguyệt hà phủ thành dân chúng càng là có khổ khó nói toàn thành giới nghiêm để bọn hắn vô cùng phiền phức thậm chí có ít người còn từ đó mưu lợi từ đó cản trở cố ý nhằm vào điều này sẽ đưa đến rất nhiều bách tính bị hoan u ồ n g liền b bị bê át vào đại lao có thể nói nguyệt hà phủ thành trấn thủ sứ khi còn sống phủ thành dân chúng không có từ c h ấ n thủ sứ trên thân thu hoạch được bất kỳ chỗ tốt nào cũng chưa từng hưởng thụ qua c h ấ n thủ sứ che chở thậm chí hàng năm còn muốn hướng triều đình cùng phủ nha cống lên nộp thuế hiện nay nguyệt hà phủ thành c h ấ n thủ sứ ly kỳ tử ê vê hồng kết quả lại là bình dân bách tính bọn họ chịu khổ dây ạp n ạ những cái kia người có quyền thế cổng thành thiết lập phòng tạp căn bản liền ngăn lại những thứ này người có quyền thế như cũng giống như ngày thường ra ra và o vào đối với những người này mà nói căn bản cũng không có chỉ có thể vào không thể ra chuyện này cho nên phủ nha thiết lập những quy củ này Cũng chỉ đ ố đối i dân dân hiệu, mà đối với những cái kia người có quyền thế, bọn họ căn bản liền bình bọn bản dân dân chúng những quyền căn không hữu thế, họ đám để mà có v à o mắt tại h chí những những thế thiết ậ lập m mắt. củ cái có này người quyền quy đều là đi Đào kia ra. t nửa giờ sau từ khánh xuất l í n h lấy mười lăm vị bộ hạng bọn họ đều sử dụng lờ vờ hai mươi mặt nạ mượn nhờ mặt nạ năng lực tiến hành ngụy trang cùng biến hóa biến thành một đội phổ phổ thông thông thương nhân sau cùng từ khánh liền kín đáo đưa cho những thứ này thủ thành cửa đá m binh sĩ tiền tài những binh lính này liền tượng trưng vận hỏi một chút liền đem từ khánh bỏ vào bên trong thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong từ ổ n không khí lộ ra ngưng trọng, có một đội lại một đội đội ngũ tuần tra tại cẩn thận tuần g thể một một tra tại tra. t khí bầu lộ lại đội đội đội ra có khánh trên h bình tĩnh, khi ầ n tiến vào bên sắc t vào o n thành về sau, tránh đi những thứ này tuần g thứ tra, tại sau mười mấy phút, đi tới t h về sau, sau đi đội đi mười i mấy tề tới về đường đi, về tới nhà ở của mặt ì n bên trong. Về. Từ khánh trên h Trở Từ về. m n ở một nụ cười hắn đã tháo xuống chính mình mặt nạ trên mặt khôi phục vốn là khuôn mặt mười lăm vị bộ hạ cũng giống như vậy các ngươi trông coi sân nhỏ đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến cũng không thể để bất luận kẻ nào quáy rầy ta từ khánh p â n phò nói vâng tuân mệnh mời chủ nhân yên tâm chúng ta nhất định bảo vệ tốt sân nhỏ mời chủ nhân yên tâm ừ m từ khánh gật một cái hắn quay người đi vào phòng ngủ bên trong lại ngồi xếp bằng tâm niệm vừa động vận chuyển thôn vệ ma công nhị trọng bị pháp v ù v ù v ù v ù v ù v ù sau một khắc từ khánh quanh thân ma khí m á h liệt trong đan điền ma anh phun trào lấy khí tức cường đại ở sau h ó t ma anh liền xuất hiện tầng tầng lớp lớp chân ý quan hoàn trong đó c h i ế m cứ lấy vị trí chủ đạo cũng là lục trọng thôn vệ chân ý quan hoàn ma anh t r u n g quanh từ khánh cảm nhận được một loại lại một loại quan hoàn bởi vì hắn tại đêm qua cắn nuốt hết vạn yêu môn môn chủ vạn tượng ma thông tông chủ quỷ nhân cung cung chủ h u y ế t ma giáo phân giáo sứ đồ mà huyết ma giáo phân giáo sứ đồ nghị là nguyệt hà phụ thành trấn thủ sứ trừ cái đó ra từ khánh còn thôn phệ bốn đại thế lực đông đảo thành viên tại đêm qua trận kia sự kiện bên trong bốn đại thế lực đông đảo thành viên yêu nhất đều nắm giữ nhất trọng c h â n ý cứ như vậy từ khánh thi triển thôn phệ ma công phối hợp thêm thần thông thôn thiên phệ địa cả hai uy có thể kết hợp lại cùng nhau hấp thu bản nguyên tăng lên tu vi còn nắm giữ đông đảo bất đồng chân ý trong đó liền có không ít chân ý lặp lại coi như như thế hiện tại từ khánh trừ bỏ bắt cực thiên bằng quyền cùng đoạt mệnh thiên kiếm pháp võ đạo ý cảnh thiên bằng ý cảnh sáu loại kiếm ý bên ngoài hắn đã nắm giữ 99 81 loại c h â n ý ta bây giờ lại đã nắm giữ 81 loại c h â n ý từ khánh cẩn thận cảm thụ được trạng thái của mình trên mặt của hắn cũng không khỏi đến lộ ra một tia vẽ cờ hờ yết sợ có chút khó có thể tin trong đó nhất trọng c h â n ý 31 loại nhị trọng c h â n ý 20 loại tam trọng c h â n ý 10 loại tứ trọng c h â n ý 10 loại ngũ trọng c h â n ý 7 loại lục trọng c h â n ý 3 loại lục trọng c h â n ý bao cấp có lục trọng thôn vệ trân ý lục trọng quần bảo trân ý lục trọng vạn tượng trân ý trên thực tế từ khánh đêm qua mặc dù tăng lên rất nhiều đã đạt đến lục chuyển ma anh cảnh thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp cũng tu luyện viên mãn ma đổ tu vi càng là đã đạt đến siêu phàm cực hạn thế mà chính là bởi vì mượn thôn thiên vệ địa thần thông chi uy thôn vệ cùng hấp thu bản nguyên cái này mới đạt tới tăng lên đưa đến căn cơ p h ủ phiếm cho nên t ừ khánh cần củng cố tu vi của mình tâm niệm vừa động t ừ khánh ý thức liền trao đổi vạn vật đồ giám có tương ứng tin tức hiện ra thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp lờ vờ hai mươi bốn n h ì n năm triệu mượn t à n khuyết thần thông thôn thiên vệ địa lực lượng thôn vệ đông đảo yêu ma quỷ bản nguyên tiến tới đem ma công tu luyện viên mãn nắm giữ bắt trọng thôn phệ c h â n ý, đạt đến lục chuyển ma anh cảnh tàn khuyết thần thông t h ô n thiên phệ địa đạt đến tiểu thành thần thông mẫn d i ệ t đạt đến tiểu thành vạn vật đồ dám đem tương ứng tin tức hiện lên hiện tại từ khánh não hải đầu tiên thôn phệ ma công nhị trọng bí pháp xác thực phát sinh biến hóa bất quá t r ờ cấp vẫn là lv h a 4 điểm này không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào coi như tu luyện viên mãn đó còn là lv h a 4 n nhưng là ngay tại điểm kinh nghiệm phương diện lại phát sinh cải biến lúc trước thời điểm Thôn vệ ma còn ô n nhị trọng bí pháp theo LV24 tăng lên đến、LV25、cần điểm kinh nghiệm vạn Hiện liền vạn biến g pháp theo theo thành tại, trực tiếp bí LV24 LV25 là lẻ lẻ 41 9.430 4.000 41 9.430 4.000 điểm điểm. điểm 50 ước cần dòng 50 ước cần d g giã 50 ư ớ có mới c thể để chính o thôn trọng nhị công vệ ma b pháp h t ă g cấp. Còn có c í n h là thôn vệ ma công n h ị trọng bí pháp thăng cấp về sau cũng không phải tu vi cùng cảnh giới đột phá mà chính là tăng lên tới tương quan thần thông thôn thiên vệ địa tản cùng thần thông m ậ n diệt thần thông từ khánh thần sắc trầm âm đây là tại bước vào cảnh giới thứ ba về sau mới có thể nắm giữ lực lượng bởi vì liên quan đến lực lượng đã siêu việt ý cảnh cùng chân ý đạt đến quy luật cùng pháp tắc trình độ mặt khác thần thông nắm giữ trình độ chia làm sơ nhập tiểu thành đại thành viên mãn thần thông nắm giữ trình độ càng cao chỗ có thể phát huy ra tới uy năng liền sẽ càng mạnh còn có thần thông uy năng cực mạnh đặc biệt là sát phạt thần thông liền xem như một vị chỉ nắm giữ một loại chân ý phổ thông siêu phàm cực h ạ n ế u như có thể nắm giữ một môn cường đại sát phạt thần thông đều đủ để n ị c h sắc tinh anh siêu phàm cực h ạ n nếu như nói có thể đem một môn cường đại sát phạt thần thông nắm giữ đến viên mãn cấp bậc liền xem như nắm giữ một loại chân ý phổ thông siêu phàm cực hạn cũng chân mà đối kháng nắm giữ một trăm linh tám loại chân ý trung cực siêu phàm cực hạn hiện nhiên ngay tại đêm qua cái k i a m ộ t trận đại chiến bên trong từ khánh tu vi mặc dù là nhất chuyển ma ánh cảnh nhưng hắn nắm giữ đông đảo lờ vờ hai mươi đồ vật cùng đạo cụ tạo thành tầng mười hai vô hình lĩnh vực tăng lên tự thân chấn áp cường định sau đó lại thêm từ khánh lại nắm giữ hai loại thần thông mặc dù lúc ấy vẹn vẹn chỉ là sơ nhập tầm thứ nhưng là tại phối hợp lẫn nhau lên tình hùng giới đủ để ch ngay tại hôm qua trừ phi là nắm giữ thần thông tinh anh siêu phàm cực hạn bằng không tuyệt đối không có khả năng là từ khánh đối thủ từ khánh thực lực đã rất mạnh mẽ hiện tại từ khánh ma đổ tu vi đã đạt đến lục chuyển ma anh cảnh lại thêm nắm giữ chín chín tám mươi mốt loại chân ý mặc dù chỉ có ba loại chân ý đạt đến lục trọng nhưng cũng đủ để có thể so với tinh anh siêu phàm cực hạn mà lại từ khánh nắm giữ hai môn thần thông cũng đạt tới tiểu thành cứ như vậy từ khánh chân mà đối kháng đại thành siêu phàm cực hạn ngay sau đó từ khánh lấy ra lần này lớn nhất thu hoạch cũng chính là chuyển thựa phiên đá mạnh vỡ trong đó vạn yêu môn một khối h u y ế t ma giáo phân giáo sứ đồ có hai khối vạn tượng ma tông một khối quỷ nhân c u n g một khối tổng cộng năm khối truyền thừa phiến đá mảnh vỡ truyền thừa phiến đá mảnh vỡ tổng cộng cũng liền chín khối từ khánh hiện tại một người liền được năm khối hắn đem năm khối truyền thừa p h i ế n đá mảnh vỡ toàn bộ lấy ra x o á t x o á t x o á t từ khánh tay phải vung lên năm đạo lưu quang bay ra lơ lửng tại không trùng lẫn nhau ở giữa có hấp dẫn càng là tản ra từng trận hào quang hô từ khánh hít sâu một hoi hắn xem chừng lấy năm khối truyền thừa phiến đá mảnh vỡ mỗi một mảnh vỡ phía trên đều có từng đạo từng đạo đường vân cùng p h văn tràn ngập một loại mi ẩn chứa thần bí quy luật cùng phát tắc gian g g i á c gian g g i á c sau một khắc năm khối truyền thừa phiến đá mảnh vỡ ở giữa lẫn nhau hấp dẫn tựa như là có từ tính một dạng lần nữa tổ hợp lại cùng nhau biến thành nửa khối truyền thừa phiến đá cẩn thận quan sát nửa khối truyền thừa phiến đá phía trên huyền diệu càng thêm tinh thâm cũng càng thêm huyền ả o cũng là nhìn một cái mà thôi dường như liền trầm luân trong đó không cách nào tự k i ể m chế tốt tốt tốt từ khánh hải lòng gật một cái hắn tạy cẩn thận cảm thụ cẩn thận thể ngộ đúng là từ nơi sâu xa cảm nhận được gần chứa một loại truyền thừa cùng huyền bí thế mà cái này vẹn vẹn chỉ là nửa khối cũng không phải hoàn chỉnh truyền thừa phiến đá còn kém bốn khối truyền thừa phiến đá mảnh vỡ dựa theo từ khánh suy đoán còn lại bốn khối truyền thừa phiến đá mảnh vỡ ngay tại tiểu lôi âm tự tác hạ học cùng cựu trọng tiên môn cùng lòng t ư ợ n g môn trong tay thu vào v ù v ù từ khánh tâm niệm vừa động ý thức của hắn trao đổi vạn vật đồ giám ánh mắt rơi vào trước mắt nửa khối truyền thừa phiến đá phía trên vạn vật đồ giám càng là lóe ra mãnh liệt nhạt ánh sáng màu và nóng đồng thời từ khánh trước mắt cái này nửa khối truyền thừa phiến đá cũng có được đạm kim sắc quan mang lóe lên một cái rồi biến mất thu vào thành công luân hoán quy luật pháp tàn lv một trăm một mươi nghìn lân hồi di tích bên trong truyền thừa phiên đá ở cái này truyền thừa phiên đá bên trong hoàn chỉnh ghi chép luân hồi quy luật pháp môn nhưng bởi vì chỉ có nửa khối cho nên quy luật pháp môn không hoàn chỉnh thuộc về tàn quyết khó có thể lĩnh hội khó có thể tu hành v ù v ù v ù v ù v ù v ù từ khánh đã tiến nhập đốn ngộ trạng thái ngay tại vạn vật đồ dám đem cái này nửa khối truyền thừa phiên đá thu vào thành công về sau giống như thể hồ còn đính liền đã tìm hiểu nửa khối truyền thừa phiên đá chỗ ghi lại luân hồi quy luật pháp hô từ khánh hít sâu một hơi hắn mở ra hai con mắt ngay tại hai con mắt của hắn bên trong mắt trái hóa thành đ e n tuyển mắt phải hóa thành màu trắng tinh trên dưới quanh người t ừ khánh tản ra một loại luân hồi quy luật khí t ứ c chương hai trăm mười quy luật pháp pháp tắc pháp tiến về lòng t ư ợ n g môn luân hồi quy luật pháp t ừ khánh đã vừa tỉnh lại khẽ thở dài m ộ t hơi nhẹ giọng n h ĩ nó nói chỉ là đáng tiếc vẹn vẹn chỉ có nửa phần mà thôi cũng không phải hoàn chỉnh quy luật pháp hiện tại t ừ khánh đã tìm hiểu nửa phần luân hồi quy luật pháp biết được cảnh giới thứ ba một số huyền bí muốn bước vào cảnh giới thứ ba nhất định phải đạt tới trung cực siêu phàm cực h ạ sau đó lại tu luyện quy luật pháp lĩnh hội quy luật pháp huyền bí lại mượn nhờ một trăm linh tám loại lục trọng chân ý làm căn cơ đem chân ý thôi diễn đến thực hạn lấy chân ý làm căn cơ lĩnh hội cùng nắm giữ thiên địa vạn vật ở giữa chỗ tồn tại quy luật như vậy mới có thể chân chính bước vào cảnh giới thứ ba nửa phần luân hồi quy luật pháp không cách nào tu luyện đến cảnh giới thứ ba nhất định phải nắm giữ hoàn chỉnh luân hồi quy luật pháp cho nên ta vẫn còn muốn đi long thượng môn nguyệt hà võ môn cựu trọng tiên môn t ắ t hạ học cùng phân biệt đi một chuyến tất hạ học c n g p h n biệt đi một chuyến từ khánh không do dự nữa hắn cũng định mấy ngày nữa về sau củng cố tu vi của mình trước hết đi một chuyên long t ư ợ n g môn đem long t ư ợ n g môn truyền thừa phiên đá mảnh vỡ đọc tới thời gian nhoáng một cái bảy ngày sau một ngày này ban đêm từ khánh rời đi sân nhỏ mang theo mặt nạ ác quỷ, biến h ó a hình tượng ngụy trang tự thân đi tới một cái không người cái hẻm nhỏ bên trong gặp được diệp lang thiên chủ nhân diệp lang thiên hướng từ khánh túi người trào từ khánh gật một cái do hỏi ngươi tình huống bên kia như thế nào hồi bẩm chủ nhân bởi vì huyết ma giáo nguyệt hà phân giáo cao tầng đều trên cơ bản x hết trận cũng chỉ còn lại có đến mười phần trăm ta cùng lưu hình liên thủ đem còn lại mười phần trăm cao tầng t r ư ở n g lão toàn bộ hạ p v ụ diệp lang thiên nói ra chỉ là ba ngày ta liền đã nắm trong tay toàn bộ huyết ma giáo nguyệt hà phân giáo tiếp đó chỉ cần phải nghĩ biện pháp liên hệ với huyết ma giáo càng cao hơn một tầng là có thể được từ khánh hải lòng gật một cái ngươi làm rất không tệ chủ nhân diệp lang thiên lại nói thuộc hạ hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ huyết ma giáo nguyệt hà phân giáo về sau liền ở phía sau trong vòng vài ngày thuộc hạ điều tra được một kiện cờ hờ yếp sợ sự t ì n h chuyện gì tư khánh hỏi huyết ma giáo phân giáo cái vị kia xứ lù thân phận chân chính của hắn lại chính là nguyệt hà phụ thành t r â n thủ sứ hơn nữa là tại một trăm năm trước thời điểm liền đã trở thành huyết ma giáo phân giáo sứ đồ diệp lang thiên nói ra xem ra đúng là dạng này tư khánh gật một cái hắn lấy ra cái viên kia nguyệt hà phụ thành t r â n thủ sứ lệnh bài cũng đem cái này viên lệnh bài giao cho diệp lang thiên cái lệnh bài này liền cho người a cái này diệp lang thiên sửng sốt một chút liền tại nhìn rõ ràng cái này viên lệnh bài về sau nhất thời kinh thanh mà nói chủ nhân xem ra ta điều tra đến sự tỉnh là sự thật không tệ tư khánh nói chủ nhân vậy chúng ta sau đó nên làm cái gì diệp lang thiên hỏi ta nếu là không có nhớ lầm n g ư ơ i thôn vệ ma công tu thành thôn vệ c h â n ý về sau nắm giữ một môn phụ trợ tính thần thông có thể tiên hành biến hóa t ừ khánh nói ra không bằng liền từ ngươi cầm lấy cái này viên lệnh bài biến hóa thành n g u y ệ t hà phụ thành trấn thủ sứ phải biết cách nay đến n g u y ệ t hà phủ nha đều không có tìm được n g u y ệ t hà phụ thành trấn thủ sứ tê hi tế hệ cho nên nói trấn thủ sứ có thể là xê hết rồi cũng có thể là không xê hết thuộc hạ minh bạch diệp lang thiên thần sắc xứng sở lập tức liền phản ứng lại thuộc hạ biết nên làm như thế nào để bảo đảm đóng vai không có sơ hở nào thuộc hạ thời gian kế tiếp bên trong liền nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng vị tia c h ấ n thủ sứ cụ thể tin tức cùng các loại yêu thích các loại dạng này mới có thể để cho nguyệt hà phủ nha người không cách nào phân biệt ra được không tệ t ừ khánh gật một cái chủ nhân diệp lang thiên trên mặt lộ ra một tia ấ y náy hắn nói ra kỳ thật có một chuyện thuộc hạ vô cùng xin lỗi không thể dựa theo chủ nhân phân p h ó hoàn thành sự tinh gì t ừ khánh hỏi chính là liên quan tới thôn vệ ma công đệ tam trọng pháp môn diệp lang thiên hơi cúi đầu hắn nói ra ngay tại thuộc hạ đạt đến thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp cực hạ tu vi đạt đến lục chuyển ma anh cảnh về sau thôn vệ ma công đệ tam trọng pháp môn liền đã hiển hóa ra ngoài xuất hiện ở thuộc hạ trong đầu thế mà thôn vệ ma công đệ tam trọng ẩ n chứa quy luật c ù n g pháp tắc có thuộc hạ không để ý tới giảng hòa lĩnh hội tình môn giới căn bản là không có cách đem thôn vệ ma công đệ tam trọng pháp môn sách viết ra còn có muốn đem quy luật c ù n g pháp tắc ghi vào đi ra nhất định phải lấy đặc thù vật liệu mới có thể làm được thuộc hạ thủ bên trong cũng không có loại này đặc thù vật liệu Ừm. từ khánh vật một cái ta đã biết ngươi không cần phải cấp chờ ngươi thôn phệ ma công đ ệ tam trọng nhập môn về sau lại đem thôn phệ ma công đ ệ tam trọng pháp môn ghi vào đi ra vâng tuân mệnh diệp lang thiên cung kính g ậ t đầu trên thực tế t ừ khánh sử dụng vạn vật đồ giám đem nửa khối truyền thừa p h i ế n đá thu vào hoàn thành ngay tại thu vào hoàn thành về sau t ừ khánh liền trực tiếp nắm giữ cùng tìm hiểu nửa phần luân hồi quy luật pháp tại không có tu thành trước đó là không có cách nào lấy bất luận cái gì phương thức ghi vào đi ra nhất định phải là nắm giữ quy luật pháp sau mới có thể đem nó quy luật pháp dùng đặc thù vật liệu ghi vào đi ra chủ nhân đây là n g à i cần cấp chín linh thực sau cùng diệp lang thiên lại giao cho t ừ khánh không ít cấp chín linh thực huyết thần đục t ừ khánh võ đồ tu vi mặc dù còn không cao nhưng hắn ma đồ tu vi đã là siêu phạm thực hạn cứ như vậy cấp bảy cùng cấp tám linh thực mặc dù cũng có thể duy trì t ừ khánh mỗi ngày trạng thái nhưng khẳng định là không bằng cấp chín linh thực mà diệp lang thiên đã nắm trong tay toàn bộ huế y t ma giáo nguyệt hà phân giáo có đầy đủ tài nguyên tự nhiên là không có nhất định phải ăn cấp bảy cùng cấp tám linh thực trực tiếp ăn cấp chín linh thực là có thể trước mắt tử khánh một ngày chỉ cần ăn một cân cấp chín linh thực như vậy đủ rồi chủ nhân ngươi tính tại vài ngày sau khỏi hành tiến về long t ư ợ n g môn cần thuộc hạ cùng nhau đi tới sao diệp lang thiên dò hỏi không cần t ừ khánh lắc đầu lần này ta một người tiến về đủ để vâng diệp lang thiên cung kính gật đầu đào mắt ba ngày sau t ừ khánh xuất phát rời đi nguyệt hà phụ thành đi đến long t ư ợ n g môn ở c h ỗ đó mà long t ư ợ n g môn liền tọa lạc tại khoảng cách nguyệt hà phụ thành có hơn một trăm km long t ư ợ n g huyện mặc dù nói long t ư ợ n g huyện chỉ là một cái huyện thành nhưng là quy mô cùng cường độ cực cao cũng chính là do、so、nguyệt hà phụ thành ít đi một chút tại huyện thành chính vị trí trung tâm còn có chín tòa dựng ngược huyền không sơn ngọn núi lấy to lớn xiềng xích kết nối ở cùng nhau lại lấy chín tòa dựng ngược huyền không sơn ngọn núi làm căn cơ thành lập một tòa cung điện to lớn cái này cũng là long tượng môn s ơ n môn mà lại toàn bộ long tượng huyện trên cơ bản đều là tại long tượng môn trường không bên trong có thể nói long tượng môn cũng là long tượng huyện chân chính thổ hoàng đế long tượng môn mà nói so triều đình mà nói còn muốn có tác dụng long tượng huyện huyện nha kỳ thật cũng là một cái bài trí chính là chỗ này từ khánh thần sắc bình tĩnh hắn đã đi tới long tượng huyện xứng xứng tại huyện thành bên ngoài giữa hư khống ngắm nhìn long tượng môn nguy nga sân môn v a n h v a n h không chẳng chờ từ khánh bước ra một bước trên dưới quanh người có vô biên ma khí m á h liệt tại trong khoảnh khắc mà thôi liền đã hóa thành ngập trời ma vân trong nháy mắt từ khánh vô biên ma khí chỗ diện hóa mà thành quần quận ma vân đã đem cả huyện thành bao phủ ở bên trong toàn bộ long tượng huyện dân chúng đều lâm vào khủng hoảng bên trong cái này cái này p h á t xảy ra chuyện gì ông trời ơi cái này trời làm sao đột nhiên tôi được thật là khủng khiếp ma khí huyện thành bên trong vô số người đều tại thất kinh không tốt g i chuyện có đại ma đầu đông xuống nhanh đi thông báo long t ư ợ n g môn bên trong thành đông đảo thế lực còn có huệ y nha n liền có một ít bước vào cảnh giới thứ hai siêu phàm cao thủ bọn họ ngay đầu tiên phản ứng lại biết đây là siêu việt bọn họ tưởng tượng khủng bố đại ma đầu bông xuống có thể nói đối mặt dạng này đại ma đầu bọn họ căn bản không thể nào là đối thủ chỉ có thỉnh cầu l o n g t ư ợ n g môn mới có thể chấn áp bực này đại ma đầu cho nên bọn họ phản ứng đầu tiên cũng là hướng long t ư ợ n g môn cầu cứu làm cản vê anh vê anh vê anh sau một khắc lòng tự môn bên trong có lấy một vị thái thượng trưởng lao phá không mà đến chính là một vị tóc bạc mà hồng hào lao giả hình thể khôi ngô có người cao hai mét vạ m vỡ uy thế hiền hách từ đâu tới ma đầu không biết trời cao đất rộng cũng dám đến long tượng huyện n h á o sự còn không mau mau rời đi lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua vị này thái thượng trưởng lao tức giận quát lớn bằng không mà nói lão phu liền muốn xuất thủ đưa ngươi trấn áp nhường ngươi biết trêu chọc l o n g tượng môn hậu quả ta là ma tôn trọng lâu từ khánh ngữ khí bình tĩnh hắn nhìn qua vị này l o n g tượng môn thái thượng trưởng lão bản tọa đương nhiên biết long tượng huyện là các ngươi long tượng môn địa bàn、bản、tọa lần này tới cũng là vì tìm các ngươi long tượng môn đòi hỏi một vật ma tôn vị này thái thượng trưởng lao giật mình nhưng là cẩn thận cảm thụ một chút phát hiện trước mắt vị này đại ma đầu mặc dù cường đại nhất định là bước vào siêu phàm cực hạn nhưng tuyệt đối không có cảnh giới thứ ba khí tức lập tức liền bình tĩnh lại c ư ờ i lạnh quát nói ngươi quả nhiên là thật là c u ồ n g vọng khẩu khí không thể bước vào cảnh giới thứ ba lại vọng dám s ư n g tôn hơn nữa còn dám mở miệng hướng chúng ta long tượng môn lấy muốn cái gì bản tọa cần muốn các ngươi long tượng môn tại luân hồi di tích bên trong đạt được khối kia truyền thừa phiến đá mạnh vỡ t ừ khánh tiếp tục nói ra nếu như các ngươi có thể cho bản tọa mà nói bản tọa có thể nhớ được các ngươi long tượng môn lần này nhân tình nếu như không nguyện ý bản tọa cũng chỉ có thể tự mình đến lấy. v â n h vị này thái thượng trưởng lao rốt cục nhịn không được hắn g i ậ n quắt to một tiếng liền để lao phu kiến thức một chút người đến cùng có dạng gì thủ đoạn cũng dám tỏa sáng như vậy hùng biện nhận lấy c hai c hết giống vừa mới nói xong vị này thái thượng trưởng lao liền thẳng hướng t ừ khánh trong lúc phất tay đều ẩn chứa long tượng sức mạnh to lớn bạo phát lục trọng lòng tượng c h â n ý, thẳng hướng t ừ khánh phức máu tươi vẩy ra t ừ khánh xuất thủ không có lưu tình chút nào trực tiếp liền vận dụng đã tiểu thành thần thống mẫn diệt chỉ là dùng một chiêu mà thôi đen tử xác thiệm điện chém nát vị này lòng tượng môn thái thượng trưởng lao lục trọng lòng tượng trân n lại rơi vào vị này thái thượng trưởng lao trên thân đem sinh cơ triệt để mẫn diện chương hai trăm mười một chấn áp long t ư ợ n g môn đoạt được khối thứ sáu t r u y ể n thừa phiến đá m ả n h vỡ lại đi t ắ t hạ học cung n g ư ơ i n g ư ơ i long tượng môn vị này thái thượng trưởng lao tại thời khắc hấp hối hắn há to miệng đưa tay ra chỉ chỉ lấy từ khánh muốn nói cái gì nhưng cũng cái gì đều cũng không nói ra được tự thân sinh cơ đã triệt để t r i ệ t diện vù vù vù vù sau một khắc liền theo cái này vị thái thượng trưởng lao dưới chân bắt đầu một tấc một tấc hóa thành cho bụi từ từ tiêu tán tại giữa thiên địa xê hết một cách triệt để cùng mẫn diện thôn thiên vệ địa từ khánh r ơ toàn, thôn toàn thân một trận ngay tại sau đầu của hắn xuất hiện một loại lục trọng chân ý xuất hiện màu vàng kim nhạt lục trọng quang hoàn trong đó hiện hóa ra l n g trọng hư ảnh giống có một tôn long tượng tại ngửa mặt lên trời gà ghét cứ như vậy từ khánh thực lực lần nữa tăng lên hiển nhiên từ khánh tu vi đạt đến siêu phàm cực hạn về sau thần thông t h ô n thiên phệ địa cũng bước vào tiểu thành cấp bậc đủ để đem địch n h â n chân ý tất cả đều hấp thu hầu như không còn giống long tượng tiếng gầm gừ vang lên không tệ từ khánh giơ lên tay phải tại lòng bàn tay phải của hắn nhanh chóng nổi lên lục trọng nhạt vầng sáng màu và nóng chính là lục trọng long tượng chân ý quang hoàn vù vù vù vù cường đại ma khí ngưng tụ ngay tại từ khánh thao t u n g phía dưới vậy mà ngưng tụ ra một tôn n u y nga to lớn long tượng chỉ bất qua cái này một tôn long tượng toàn thân đen nhánh tản ra một loại vô biên ma khí cực kỳ khủng bố giống như từ viễn cổ mà đến ma long tượng giống ma long tượng phát ra đinh thai nhức ó p tiếng gầm g ừ các ngươi long tượng môn long tượng chân ý quả thật có chút môn đạo từ khánh trên mặt lộ ra nụ cười cảm thụ được lục trọng long tượng chân ý lực lượng giọng bình tĩnh nói chỉ tiếc rơi vào các ngươi long tượng môn trong tay ngược lại là có chút bị long đong t r u n g quanh x o á t x o á t x o á t long tượng môn đệ tử cùng các trưởng lão hào hào xuất hiện bọn họ theo long tượng môn sơn môn bên trong vỏ ra nhân số đông đảo đứng ở giữa hư không phía dưới trong huyện thành đông đảo dân chúng đều tại ngắm nhìn lên bầu trời ngay tại vừa mới t ừ khánh nhất kích tất sát đem long tượng môn một vị thái thượng trưởng lao tại chỗ chém dê yết mà long tượng môn cái vị kêu thái thượng trưởng lao căn bản cũng không phải là đối thủ hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp phải biết coi như cùng là siêu phàm cực hạn h ư n g thực lực khác biệt lại là to lớn d i n g vu thái thượng trưởng lao lại vậy mà làm sao có thể xảy ra đại sự xảy ra đại sự a t h ê n ma đầu này quá kinh khủng thật sự là quá kinh khủng long tượng huyện một số cường giả thần sắc hoảng sợ vô cùng ngạc nhiên bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện tên ma đầu này vậy mà lại mạnh mẽ như vậy dòng vu thái thượng trưởng lão vậy mà không phải địch long tượng phi ê n thiên từ khánh thần sắc bình tĩnh lại quát to một tiếng giơ lên tay phải ngưng tụ ra ma long tượng lần nữa phát ra nổ hống vỗ dê yết về phía long tượng môn sân môn hiển nhiên từ khánh chính là muốn lấy tự thân sức một mình chấn áp toàn bộ long tượng môn lấy thực lực tuyệt đối cùng lực lượng nghiền ép long tượng môn bức bách long tượng môn đem c h u y ể n thừa phiến đá mảnh vỡ g a o ra căn bản không cần gì kế hoạch g i n g tay ầm ầm thời khắc nguy cấp long tượng môn môn chủ hiện thân hạ tại bên người còn có các vị long tượng môn thái thượng trưởng lão bọn họ nhanh chóng liên thủ h i ể n hóa ra từng tôn long tượng hư ảnh lúc này mới chặn từ khánh ma long tượng ở m ấ m ba tiếng nổ mạnh vang lên từ khánh ngưng tụ ra ma long tượng vỡ vụ nổ n tung long tượng môn môn chủ cùng long tượng môn các thái thượng trưởng lao châu ngưng luyện ra được long tượng hư ảnh cũng nổ tung song phương ngưng luyện ra được long tượng đồng thời nổ tung trên bầu trời xuất hiện ánh sáng óng ánh sáng chói tôn kính ma tôn các hạ xin ngài dừng tay a long tượng môn trước sân môn các vị long tượng môn đệ tử cùng trường lão thân sắc của bọn hắn hoàng sọ thậm chí e ngại trí cực đối mặt với cường đại như thế cùng cường thế đại ma đầu bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân phát run dường như sau một khắc liền sẽ bị dệt i sát liền sẽ bị trước mắt cái này khủng bố đại ma đầu nuốt c h ừ n g lấy giờ này khắc này bọn họ thật sâu cảm nhận được cái gì là run rẩy cái gì là hoảng sợ cái gì là giống như sâu kiến đồng dạng không chịu nổi m ộ t kích t r ê n lệch thật sự là quá lớn đây là ngài cần truyền thừa phiến đá m ả n h vỡ long tượng môn môn chủ cúi đầu lấy ra một cái bạch ngọc hộp đem cái này bạch ngọc hộp mở ra bên trong chứa cũng là long tượng môn truyền thừa phiến đá m ả n h vỡ rất tốt từ khánh khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra nụ cười hài lỏng tay phải vung lên liền đem long tượng môn môn chủ trong tay truyền thừa phi đá mạnh vỡ c Các người nếu là s hảo hảo vào vào ớ Ma môn môn m trên h đường thế, c người vốn là là tính tình quái đản hành sự toàn nhìn tâm tình của mình hoàn toàn tùy tâm sử dụng nếu là trước mắt cái này đại ma đầu đột nhiên tâm tình khó chịu liền muốn tùy tâm sở dục diệt đi long tượng môn vậy bọn hắn long tượng môn liền muốn triệt để tao thương bản tọa cáo tử v ù v ù t ừ khánh vừa mới nói xong hắn liền bước ra một bước thân ảnh hóa thành một đạo màu đen lưu quang trong chớp mắt mà thôi liền đã biến mất không thấy h i ệ n nhiên t ừ khánh mục đích đã đặt thành lấy được long tượng môn c h u y ể n thừa phiên đá m ả n h vỡ hiện tại cũng chỉ thiếu kém cựu trọng tiên môn tắc hạ học cùng nguyệt hạ võ môn c h u y ể n thừa phiên đá m ả n h võ môn chủ cứ như vậy đem truyền thừa phiên đá mạnh võ cho cái này đại ma đầu sao lúc này liền có một vị thái thượng trưởng lão nhỏ giọng hỏi không cho lại có thể thế nào long tượng môn môn chủ trường vị này thái thượng trưởng lao l i ế t một chút trầm giọng nói ra chẳng lẽ lại ngươi muốn cùng đối phương khai chiến sao ngươi có thể đánh được nhân ra sao thật sự là không biết trời cao đất rộng hô long tượng môn môn chủ hít sâu một hơi bản môn chủ đã sớm biết luân hồi di tích bên trong truyền thừa phiến đ ã không phải là chúng ta có thể giữ vững lúc trước chúng ta tại luân hồi di tích tầng cuối cùng thời điểm đã sớm bị luân hồi di tích c h i chủ tính kế gắt gao cũng căn bản không phải luân hồi di tích c h i chủ đối thủ có thể nói chúng ta tại lúc ấy cũng là hẳn phải xê hết không nghi ngờ căn bản không thể có thể còn sống sót Tại、thời khắc sống còn lại xuất hiện một vị cường giả bí ẩn lấy một kiện khắc chế luân hồi tâm ma pháp khí chấn áp lại luân hồi di tích c h i chủ lực lượng này mới khiến chúng ta có cơ hội thở dốc mà lại các ngươi cũng biết coi như như thế chúng ta dùng hết toàn lực thi triển ra tất cả thủ đoạn cuối cùng không phải là nhường luân hồi di tích c h i chủ cho phục sinh thành công bản môn chủ có thể có được khối này chuyển thừa phiến đá mảnh võ hơn ba năm tìm hiểu hơn ba năm cũng coi là có một chút thu hoạch đây đã là tương đương đăng giá chuyện kế tiếp bản môn chủ sẽ không lại tham gia tin bảo môn chủ nói có lý đúng vậy a các vị thái thượng trưởng lão lập tức liền ảo nói ra từ khánh lấy ra trước đó do năm khối truyền thừa phiến đá mảnh vỡ tổ hợp mà thành nửa khối truyền thừa phiến đá còn muốn khối thứ sáu truyền thừa phiến đá mảnh vỡ giang giác giữa hai bên sinh ra liên hệ lẫn nhau ở giữa tạo thành hấp dẫn khối thứ sáu truyền thừa phiến đá mảnh vỡ rán vào tại nửa khối truyền thừa phiến đá phía trên vụ vụ nửa khối truyền thừa phiến đá biến đến lớn hơn biến đến càng thêm hoàn chỉnh ẩn chứa càng lớn huyền liền diệu càng l à hận chứa càng lớn h u y ề n bí lại lại phải thu vào từ khánh nói tâm niệm vừa động từ khánh ý thức liền trao đổi vạn vật đồ giám v ù v ù vạn vật đồ giám lóe ra n h ạ t ánh sáng màu và nóng mà hơn phân nửa khối chuyển t h ừ a phiến đá phía trên cũng lóe lên một đạo đạm kim sắc quan mang tiến tới tại từ khánh trước mắt liền xuất hiện từng đạo tùng đạo hình ảnh trong bức tranh từ khánh thấy được có một vị thân ảnh mơ hồ tản ra một loại khí tức kinh khủng trên dưới quanh người có nội quy luật khí tức tại lan tràn ra sau đó vị này tản ra một loại quy luật khí tức tại lan tràn ra sau đó liền ở cái này màu đen phiến đá phía trên lấy quy luật lực lượng đ i ề u khắc phiến đá không bao lâu khối này hình vung màu đen phiến đá liền bị đ i ề u khắc hoàn thành x o á t một chút hình ảnh lần nữa sản sinh biên hóa không biết đi qua bao lâu hình vung màu đen phiến đá lẳng lặng nằm tại luân hồi di tích chỗ sâu nhất đã trở thành chuyển thừa phiến đá tại khối này chuyển thừa phiến đá phía trên liền ghi vào lấy hoàn chỉnh luân hồi quy luật pháp đột nhiên luân hồi di tích tầng cuối cùng bạo phát đại chiến tại tối hậu ban đầu có một bóng người mờ ảo đem khối này chuyển thừa phiến đá đánh nát thành chín máy vỡ xuất hiện ở bức họa này lên dấu trầm tròn thu vào thành công l vẹn vẹn vù vù vù vù sau một khắc tư à n l v khánh liền tiến vào một loại huyền diệu vô song trạng thái giống như thể hồ quán đính đồng dạng lĩnh nên lộ cùng tìm hiểu hai phần ba luân hồi quy luật pháp hô tư khánh hít sâu một hoi tàn khuyết quy luật pháp không cách nào tu hành nếu như gượng ép tu luyện tàn khuyết quy luật pháp liền sẽ sinh ra khó có thể tưởng tượng đột biến coi như có thể bằng vào tàn khuyết quy luật pháp bước vào cảnh giới thứ ba vậy cũng sẽ lưu lại khó có thể xóa đi nỗi lo về sau thậm chí là tại sao cùng thành vì thiên địa vũ trụ ở giữa quy luật một bộ phận tiến tới bị quy luật đồng hóa cho nên nói t ừ khánh trầm giọng nói cho dù có vạn vật đồ dám tương trọ vậy cũng muốn đem luân hồi quy luật pháp thu thập hoàn chỉnh tuyệt đối không thể tu luyện tàn khuyết luân hồi quy luật pháp nếu như thế mục tiêu kế tiếp cũng là tắc hạ học u n g đào mắt ngày thứ hai buổi sáng tư khánh đã tỉnh lại thân sắc của hắn bình tĩnh tâm niệm vừa động liền lấy ra lờ vờ hai mươi mặt nạ ác quỷ mặt mũi của hắn cùng khí tức biến hóa lần này từ khánh lại một lần nữa biến hóa ra bắt tiên một trong lá động tân hình tượng keng vài tiếng kiếm minh lờ vờ hai mươi thiết kiếm lờ vờ hai mươi du long kiếm lờ vờ hai mươi đồng tiền kiếm liền hóa thành ba đạo kiếm quang xuất hiện ở từ khánh q u a n h thân chậm r ã i trong hư không du động mà lại từ khánh tay phải vung lên lấy ra lờ vờ hai mươi thư viện giới xích hắn đem thư viện giới xích cầm trong tay lập tức ở từ khánh c h i n thân liền xuất hiện vô cùng đồng đậm hạo nhiên trinh khí xuất thân ảnh phá không từ khánh c h ấ p hai tay sau lưng thân ảnh bay lên không trung mà thôi tốc độ cực nhanh ánh mắt nhìn phía nguyệt hà phủ thành trung ương nội thành trên không trong chấp mắt mà thôi từ khánh liền hóa thành một đạo cực hạ n lưu quang đã phá không đi tới t ắ c hạ học c u n g cửa đến từ khánh thần sắc bình tĩnh hắn mắt thấy t ắ c hạ học cung chính là tường tòa nguy nga thư viện cổng chính nguy nga rộng rãi có đập vào mặt hạo nhiên chính khí có thể nói từ khánh là lần đầu tiên trực diện nho đồ lực lượng rơi không c h ẳ n chờ từ khánh chậm rãi do lên tay phải mà tại tay phải của hắn bên trong tự nhiên cầm trong tay lở vờ hai mươi thư viện giới xích chia thẳng vào trước mắt tác hạ học cung ranh ranh ranh ba tại thời khắc này từ khánh đem lở vờ hai mươi thư viện giới xích lực lượng bạo phát đến chân chính cực hạ liền theo lở vờ hai mươi thư viện giới xích bên trong đã tuân ra vô cùng vô tận nho đồ văn khí cùng hạo nhiên chính khí hiện hóa ra văn sơn văn biển văn sơn có chín toàn núi văn biển là vô biên hải đồng thời liền lấy lở vờ hai mươi thư viện giới xích làm trung tâm có cực kỳ cường đại cùng kinh khủng văn vực cùng l i n h vực phóng thích ra ngoài chấn áp lại toàn bộ tác hạ học cung giống sau một khắc tác hạ học cung sinh ra kịch liệt phản ứng đồng dạng đã tuân ra vô cùng vô tận giống như nho đ ổ văn khí cùng hạo nhiên c h í n h khí diễn hóa ra một tôn văn khí hàng dài phát ra từng trận tiếng long âm ẩm ẩm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn tác hạ học cung chỗ diễn hóa mà thành văn khí hàng dài đánh tới lờ vờ hai mươi thư viện giới xích chỗ diễn hóa đi ra văn sơn văn b i ể n s o n g phương đụng vào nhau sinh ra cực kỳ khủng bố t ê hướng n nở ổ mạnh c h ấ n v o à n h từ khánh h ừ lạnh một tiếng tiến một bước bạo phát lờ vờ hai mươi thư viện giới xích lực lượng văn sơn văn biện chấn áp mạ tới đem tác hạ học cung văn khí hàng dài đánh tan văn khí hàng dài phát ra một tiếng kêu t r n nổ tung thành đầy trời hạo quang g i a n g d c g i a n g d á c sau đó từ khánh trong tay lờ vờ hai mươi thư viện giới xích rơi xuống sinh ra một cố lực tàn phá kinh khủng t á t hạ học cung cổng chính phá vỡ đi ra xuất hiện vô số đạo vết nước mà lại cổng chính phía trên còn có một cái tâm b i ể n tâm b i ể n bên trên viết lấy t á t hạ học cung bốn chữ lớn mà cái này tâm b i ể n thế nhưng là đại chu võ quốc một vị đại nho tự mình viết hiện tại khối này tâm b i ể n bị từ khánh tay cầm lờ vờ hai mươi thư viện giới xích đánh ra một vết nước làm càn là ai tại t á t hạ học cung làm ra loại chuyện này vụ vụ vụ vụ vụ vụ rốt cục Tại t á c h ạ học c u n g bên trong, bạo trong, p hai á t r m trăm đạo lại một đ mươi t hai mạnh, mỗi một vị đều bức h o a h o a thánh đan thanh tử mặt khác l ngoại n trừ khánh t m ặ t mươi hai vị đại tiên sinh bên ngoài còn có học cung phổ thông tiên sinh mỗi một vị phổ thông tiên sinh đều là bước vào cảnh giới thứ hai siêu phàm tồn tại sau cùng cũng là học cung bên trong học sinh ưu tú những cái kia học sinh ưu tú đều nắm giữ mênh mông văn khí liền có không ít cũng bước vào cảnh giới thứ hai siêu phạm từ khánh vừa mới xuất thủ náo ra tới động tĩnh quá lớn nương tựa theo tự thân sức một mình lấy lở vờ hai mươi thư viện giới xích chấn áp toàn bộ t á t hạ học cung nho đồ văn khí cùng hạo nhiên chính khí càng đem t á t hạ học cung tấm biển cho nện rách ra một cái khe mà cái này tấm biển thế nhưng là đại chu võ quốc đại nho sách viết ra cho nên học cung bên trong tất cả đại tiên sinh toàn bộ đã bị kinh động ngoại trừ có hai vị không tại học cung bên ngoài còn lại mười vị đại tiên sinh toàn bộ tại chỗ tản ra cực kỳ cường đại khí chẳng càng là sinh ra một loại liên hợp chấn áp hướng về phía tử khánh không thể không nói tác hạ học c u n g c h ỉ n h thể thực lực còn có nội tình tự nhiên là vượt qua long t ư ợ n g môn cũng là mười vị đại tiên sinh liên thủ tạo thành một loại huyền diệu vô song nho đồ c h ậ t pháp có khả năng bạo phát đi ra uy thế liền đã đạt đến tình anh siêu phạm cực hạn trình độ sắp thực cho tử khánh mang đến một tia áp lực thôi vụ vụ vụ vụ vụ vụ từ khánh tâm niệm vừa động sáu loại con đường l v ừ hai mươi đồ vật uy năng bạo phát tạo thành tầng mười hai lĩnh vực cũng không có đem tầng mười hai lĩnh vực q u y t tán mà chính là bao trùn chính mình quanh thân như vậy tự nhiên chặn lại t á t hạ học cung mười vị đại tiên sinh liên thủ các hạ ngươi đến cùng là ai vì sao muốn làm ra loại chuyện này nhất thời t á t hạ học cung mười vị đại tiên sinh tất cả giật mình bọn họ chỗ lấy sẽ trong cùng một lúc xuất hiện cũng là bởi vì thấy được từ khánh thủ đoạn lại có thể chấn áp lại toàn bộ t á t hạ học cung nho đồ văn khí cùng hạo nhiên chính khí cho nên mười vị đại tiên sinh đồng thời xuất hiện đồng thời sớm chuẩn bị kỹ cảng liên thủ tạo thành chất pháp đem lực lượng của bọn hắn kết hợp lại cùng nhau thế mà liền coi như bọn họ liên thủ đồng dạng không cách nào chấn áp từ khánh thậm chí đều t h ấ không dò ra từ khánh sâu c ạ cái này để bọn hắn vì thế giật này cả mình ta là lã đ ộ n tân chẳng qua là một cái vừa tốt đi ngang qua thư sinh m à thôi từ khánh ngữ khí bình tĩnh trên mặt t r i ể n lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói ra cũng là nghe nói tại mấy năm trước thời điểm có một cái luân hồi di tích mở ra ở cái này di tích bên trong có cảnh giới thứ ba truyền thừa phiến đá vừa tốt các ngươi t ắ c hạ học cung liền được một khối truyền thừa phiến đá mảnh vỡ cho nên tại hạ liền có chút hiếu kỳ muốn hướng các ngươi t ắ c hạ học cung n g ư ợ n tới truyền thừa phiến đá mảnh vỡ nhìn một chút hy vọng các ngươi tác hạ học cung có thể đáp ứng hoang đường truyền thừa phiến đá mảnh vụn bên trên mặt ghi chép cảnh giới thứ ba hạ có thể tùy ý để ngươi quan sát không tệ ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ ý nghĩ này mau mau rời đi a mười vị đại tiên sinh nào hảo có lớn tại hạ minh bạch từ khánh gật một cái thần sắc bình tĩnh ngữ khí cũng rất bình tĩnh nói đã các ngươi không nguyện ý đem truyền thừa phiến đá mảnh vỡ mượn cho tại hạ đọc xem vậy tại hạ đành phải tự mình lấy ngươi ngươi muốn làm gì nơi này chính là tắc hạ học cung ngươi đừng làm loạn mười vị đại tiên sinh có chút kinh hoàng vâng. Vâng. vâng vâng vâng thế mà từ khánh thần sắc càng phát ra bình tĩnh Hán từ â m nghiệm v a tay bao động, đã đem bộ lên bên trong 20 thư viện xích, tầng 12 lĩnh vực trong phút chốc quyết tán, cũng đã đem toàn bộ hạ học cung bao phủ ở bên trong. Chấn、áp. Vâng. dơ thư phút quyết tắt LV20 vực 12 xích, chốc hạ học phủ dưới áp. ở Từ khánh quát nhẹ một tiếng bạo phát một kiện lại một kiện lờ vờ h a đồ vật uy năng càng la tạo thành tầng tầng lớp lớp lĩnh vực chấn áp lại toàn bộ t á t hạ học cung không tốt cẩn thận t á t hạ học cung mười vị đại tiên sinh quá sợ hãi bọn họ cảm nhận được một cố lực lượng vô hình đợi đến bọn họ kịp phản ứng thời điểm lại đã chậm bởi vì bọn hắn phát hiện mình đã bị tầng tầng lực lượng vô hình chỗ chấn áp tự thân toàn bộ lực lượng đều bị giam cầm ở căn bản là không có cách động đậy phải biết từ khánh chỗ trấn áp không chỉ là t á t hạ học cung mười vị đại tiên sinh càng là bao phủ toàn bộ t á t hạ học cung tất cả toàn bộ t á t hạ học cung bên trong tất cả tiên sinh tất cả lao sư tất cả học viên tất cả học sinh toàn bộ đều bị trấn áp lại toàn bộ đều không thể động đậy đã đều bị giam cầm ở kiếm đến keng một tiếng kiểm minh từ khánh giơ lên tay phải lờ vờ hai thiết kiếm lờ vờ hai du long kiếm lờ vờ hai đồng tiền kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn phía trên ba thanh kiếm lẫn nhau xoay tròn kiếm vực càng là sinh ra một loại dung hợp chém từ khánh ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua tác h ạ học cung mười vị đại tiên sinh trong tay ba thanh kiếm liền muốn chém xuống mà cái này ba thanh kiếm nếu là chém xuống mà nói tất hạ học cung mười vị đại tiên sinh hẳn phải xê hết không nghi ngờ căn bản cũng không có sống tiếp khả năng bởi vì từ khánh thực lực bây giờ quá mức cường đại các loại thủ đoạn đều xuất hiện đã tại nguyệt hà phủ thành vô địch chỉ sợ cũng chỉ có đoạn minh công tại không tiếc bất cứ giá nào tình huống dưới mới có thể đối từ khánh tạo thành nguy hiểm phải biết đoạn minh công là nguyệt hà phủ thành tuần phủ nắm giữ lấy nguyệt hà phủ thành quốc vận cùng dân ý nếu như đoạn minh công không tiếc bất cứ giá nào lấy mạng tương bác chỉ lấy trước mắt đại chu võ quốc quốc vận cường độ có khả năng bạo phát đi ra huy năng đủ để đạt đến đại thành siêu p h à m cực hạn trình độ trên thực tế đây là bởi vì đại chu võ quốc bây giờ quốc vận phiêu diêu căn bản so ra kem trước đó cường thịnh thời kỳ nếu như là tại đại chu võ quốc quốc vận cường thịnh nhất thời điểm phủ thanh nhất phủ chi chủ thân là đại chu võ quốc tam phẩm trở lên đại quan đoạn minh công đủ để bộ phát ra trung cực siêu p h à m cực hạn lực lượng chỉ có thể nói đại chu võ quốc đã không nhiều bằng lúc trước la động tân dừng tay a vụ vù, vù lúc này có một vị lao hiện nhiên vị này lao giả tóc trắng cũng là tắc r n g hạ học cung công chủ cũng có thể nói là rất nhỏ từ khánh hiển nhiên cũng đã nhận ra bức họa này đi nắng trên mặt lộ ra một tơ thần sắc kinh ngạc lại cũng vẫn là thu liễm lực lượng của mình ba thanh kiếm từ từ để xuống đây là cái gì họa ngươi không biết t á t hạ học cung cung chủ sửng sốt một chút phản ngược lại là có chút kinh ngạc không biết t ừ khánh lắc đầu ngươi t á t hạ học cung cung chủ tại trong lúc nhất thời không biết nói cái gì trầm mặc một lúc sau vẫn là nói bức họa này xuất từ đại chu võ quốc h ọ a thánh đan thanh tử hóa thành mà trong họa nhân vật chính là đ ư ờ n g t r i ề u văn tướng càng là đại chu võ quốc cao cấp nhất đại nho thì ra là thế t ừ khánh gật một cái c h ắ c không được có thể có như thế vì thế chỉ bất quá ngươi nếu là cảm thấy chỉ bằng bức họa này có thể làm cho ta biết khó mà lui mà nói vậy ngươi sợ là nghĩ nhiều cũng không phải tác hạ học cung cung chủ lắc đầu Lao g mặt a khác tác ê ra b hạ học cung cùng chủ tay phải vung lên đã lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh đem cái này cái hộp gỗ nhỏ mở ra về sau bên trong cũng là khối thứ bảy truyền thừa phiến đá mạnh vỡ đây chính là ngươi muốn truyền thừa phiến đá mạnh vỡ ngươi cầm đi đi xuất vừa mới nói xong tư khánh cười c cận g c hắn ủ l i đem khối thứ bảy c h u y ể n thừa phiến đá mảnh vỡ thu xuống dưới đúng rồi t ắ t hạ học cung cung chủ trầm ngâm một lát vẫn là nói lao già ta phải nói cho ngươi một việc nguyệt hà phủ thành bên trong chín đại thế lực liền trước mắt mà nói ủy nhân cung vạn tượng ma tông vạn yêu môn cùng huyết ma giáo nguyệt hà phân giáo bốn đại thế lực cao tầng liền đem gần chín thành đều ly kỳ mstx mà lại ủy nhân cung cung chủ vạn tượng ma tông tông chủ vạn yêu môn môn chủ cùng huyết ma giáo nguyệt hà phân giáo sứ đồ bọn họ bốn vị hư hư thực thực toàn bộ tử vê hong muốn đến sẽ xảy ra chuyện như thế chính là cùng truyền thừa phiến đá mảnh vỡ có quan hệ lao già ta hoài n g h ĩ là luân hồi di tích chỉ chủ tại mấy năm này bên trong đã khôi phục lực lượng chuẩn bị muốn cuốn vào làm lại ngươi cầm đi tác hạ học cung truyền thừa phiến đá mảnh võ thế nhưng là phải cẩn thận một chút không cần đi vào quỷ nhân cung c u n g chủ bọn họ theo gót đa tạ nhắc nhở t ừ khánh chắp tay soắt sau một khắc t ừ khánh cũng không muốn tiếp tục lưu tại nơi này lấy được m u ố n đồ vật về sau liền thân ả n h phá không trong chấp mắt mà thôi liền đã rời đi t ừ、từ、khánh thần sắc trầm âm nhìn như vậy nên quỷ nhân cung vạn tượng ma tông vạn yêu môn huyết ma giáo nguyệt hà phân giáo biên hóa đã bị nguyệt hà phủ thành thế lực khác từ từ đã nhận ra mặc dù nói nguyệt hà phủ thành thế lực khác cũng không biết vạn thốn sơn mạch bên trong phát sinh sự tình nhưng là bọn họ vẫn là biết vạn yêu môn chủ tê tử vây ong của bọn hắn cùng vất lạc biết liền biết đi từ khánh núi mai hiện tại ta đã lấy được tác hạ học c u n g khối thứ bảy chuyển thừa phiến đá m ả n h vỡ cũng chỉ thiếu kém n g u y ệ thả võ môn cùng cựu trọng tiên môn khối thứ tám cùng khối thứ chín chuyển thừa phiến đá m ả n h vỡ v ù v ù không chần chờ từ khánh tâm niệm vừa động lờ vờ h a m ặ t nạ ác quỷ lần nữa biến hóa biến thành kiếm tiên lý bạch hình tượng chân hắn đạm phi kiếm ngự kiếm phi hành keng cả thân ảnh hóa thành một đạo kiếm quang đạo mắt từ khánh đi tới cựu trọng tiên môn đại hà chỉ kiếm tiên thượng lai cựu trọng tiên m từ khánh nhìn tầng tầng tiên sơn cảm nhận được một loại đập vào mặt khí thế minh n g ông hít sâu một hơi cường đại uy năng b ộ c phát ra từ khánh đem một kiện lại một kiện lờ vờ hai mươi đ ộ vật uy năng phóng thích ra ngoài lại hòa tan vào tự thân kiếm đạo bên trong ba thanh kiếm treo lơ lửng giữa trời mà lên chương hai trăm mười ba toàn bộ tệ tụ luân hồi phát tắc chém một tiếng kiếm minh từ khánh kiếm chạm hư không uy năng quá khủng bố cùng cường đại liền xem như không thi triển thần t h ô n g liền lấy từ khánh trước mắt lực lượng cũng đã vô cùng khủng bố cùng cường đại cho nên từ khánh một kiếm này rơi xuống sang trói vô cùng kiếm mang dường như đem tiên không chém ra một dạng liền lấy một loại bẻ gãy nghiền nát tư thái đem c ử u trọng tiên môn từng tòa tiên sơn chém ứng dụng cái này chém xuống một kiếm c ử u trọng tiên sơn sụp đổ năm tòa tiên sơn tạo thành tê hương vệ hòng không nhỏ đào mắt tại nửa giờ sau c ử u trọng tiên môn môn chủ hiện thân hắn cực kỳ chật vật sắc mặt tái nhuận đứng ở từ khánh trước mặt túi đầu thần thái cung kính trí cực đem khối thứ tám chuyển thừa phiên đá mảnh vỡ hai tay d â n lên đa t ạ n từ khánh đem khối thứ tám chuyển thừa phiên đá mảnh vỡ thu xuống dưới bỏ vào chính mình rời khỏi nơi này. Ai? này. cựu trọng tiên môn môn chủ thở dài thở ra một hơi sắc mặt cực kỳ phức tạp nhìn qua từ khánh rời đi p h ư ơ n g vị n h ì n không được nói cái gì thời điểm nguyệt hà phủ thành ra dạng này một vị khủng bố như thế kiểm tu cực giả mặc dù không có bước vào cảnh giới thứ ba lại dám lấy kiếm tiên đến tự s ư n g trọng yếu nhất chính là cái này kiểm tiên lý bạch thế lực vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy thật sự là quá kinh khủng coi như bản môn chủ xuất động cựu trọng tiên môn chỗ có nội tình vậy cũng không thể nào là cái này kiếm tiên lý bạch đối thủ lại thêm đoạn thời gian trước phát sinh sự tình Quỷ nhân cung cung chủ bọn họ đều đê á cơ hết còn có thì liền nguyệt hà phụ thành c h ấ n thủ sứ cũng mặc danh kỳ diệu vất lạc quả nhiên cái này truyền thừa phiên đá mảnh võ hiện nay đã biến thành một cái khoai lang bằng tay trọng yếu nhất chính là như thế một mảnh vỡ lưu tại bản môn chủ trong tay hơn ba năm căn bản lĩnh hội cũng không được gì thôi thôi như thế một cái khoai lang bằng tay cho liền cho đi có thể đem vị này kiếm tiên lý bạch đuổi đi là có thể ai cựu trọng tiên môn môn chủ nhìn qua sụp đổ hơn phân nửa tiên sơn lại nhịn không được thở dài một hơi lại muốn hao phi không ít thời gian cùng tinh lực đến trọng kiến tiên sơn thật là hiển nhiên cựu trọng tiên môn môn chủ rất phẫn nộ hắn tại n g u y ệ t hà phủ thành bên trong đây chính là đứng tại kim tự tháp đỉnh tồn tại trước kia chỗ nào bị qua đãi nộ như vậy chỉ tiếc cựu trọng tiên môn môn chủ lần này đối mặt là từ khánh đóng vai mà thành kiếm tiên lý mạch hắn căn bản cũng không phải là từ khánh đối thủ trong lòng tức giận nữa cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy nói một cách khác cái kia chính là đánh nát răng hướng trong bụng ư ớt một bên khác từ khánh rời đi cựu trọng tiên môn về sau trong tay đã có tám khối truyền thừa phiến đá mạnh võ cũng chỉ còn lại có sau cùng một khối mà sau cùng một khôi t r u y ể n thừa phiến đá mạnh vỡ ngay tại nguyên hà võ môn nguyên bản sau cùng một khối truyền thừa phiến đá mảnh vỡ là bị tiểu lôi âm tự cầm đi thế nhưng là ở phía sau cũng không biết là nguyên nhân gì tiểu lôi âm tự vậy mà bỏ khối này truyền thừa phiến đá mảnh vỡ đồng thời còn tốt nguyệt hà võ môn đã đặt thành giao dịch sau đó cái này sau cùng một khối truyền thừa p h i ế n đá mảnh vỡ liền rơi vào nguyệt hà võ môn môn chủ vu bằng phi trong tay tiểu lôi âm tự từ khánh thần sắc tờ giờ ở mở ngâm ánh mắt của hắn nhìn phía ít cờ khu phương vị có một tòa huyền không sơn ngọn núi mà tại tòa này treo lơ lửng giữa chơi ngọn núi mà tại tòa này treo lơ lửng giữa chơi ngọn t r ậ giống như thế giới cực l ạ đào mắt t ừ khánh lần nữa biến hóa mượn nhờ lờ vờ hai mươi mặt nạ ác quỷ năng lực biến hóa thành một cái khác hình tượng đi đến nguyệt hà phủ thành trung ương nội thành sau đó t ừ khánh đã tìm được nguyệt hà võ môn môn chủ vu bằng phi một cách tự nhiên lại là một trận đại chiến bạo phát chỉ bất quá toàn bộ quá trình chiến đấu toàn bộ đều là t ừ khánh nghiền ép mất cả tháng sông võ môn mặc kệ là môn chủ vu bằng phi cũng hoặc là là phó môn chủ còn có những quán chủ kia toàn bộ đều bị t ừ khánh chấn áp có thể nói nếu như không phải tử khánh lưu thủ không có quá nhiều xác ý hôm nay nguyệt hà võ môn nhất định là sẽ máu chạy thành sông vu bằng phi sau cùng tự nhiên là bị t ừ khánh đánh tới chịu phục ngoan ngoan đưa trong tay khối thứ chín chuyển thừa phiến đá mảnh vỡ đưa cho t ừ khánh đa t ạ t ừ khánh mặt lộ vẻ mỉm cười cầm đi khối thứ chín chuyển thừa phiến đá mảnh vỡ từ đó t ừ khánh cũng đã đem chín khối chuyển thừa phiến đá mảnh vỡ toàn bộ đều tệ tụ x o á t t ừ khánh thân ảnh phá không rời khỏi nơi này rất nhanh t ừ khánh liền trở về chỗ ở của mình bên trong tứ hợp viện phòng ngủ bên trong hô tử khánh hít sâu một hoi hắn đã tháo xuống lờ vờ hai mươi mặt nã quỷ khôi phục chính mình nguyên bản khuôn m tâm niệm di đ ộ c qua lấy ra tất cả c h u y ể n thừa phiến đá mảnh võ bắt đầu đi vù vù vù vù vù, vù. trong đó sáu khối c h u y ể n thừa phiến đá mảnh vỡ tạo thành hơn phân nửa c h u y ể n thừa phiến đá treo lơ l ử n g giữa t r ờ i bay l ê n m h hơn phân nửa t r u y ể n thừa phiến đá mảnh vỡ cũng chầm c h ầ m treo lơ lửng giữa trời bay lên lập tức lẫn nhau ở giữa liền tạo thành cảm ứng g i a n g g i á c g i a n g g i á c g i a n g g i á c sau một k h ắ c liền giống như lẫn nhau hấp dẫn từ như sắt é p nương theo lấy từng đạo từng đạo tiếng vang, vang lên ba khối truyền thừa phiến đá mảnh vỡ dán thật trạt hợp lại cùng nhau vù vù lại là một trận ba động kỳ dị khuếch tán cỗ lực lượng này đã siêu việt ý cảnh cùng chân ý đặt đến t ầ n g thứ cao hơn ẩn chứa quy luật khí tước hô từ khánh hít sâu một hơi trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhìn qua lơ lửng tại trước mắt mình hoàn chỉnh truyền thừa phiến đá tâm tình vô cùng vui vẻ rốt cục làm xong có thể nhìn đến hoàn chỉnh truyền thừa phiến đá hiện ra lấy đen kịt chính là một khối hình vương phiến đá ở cái này p h i ế n đá phía trên chỉnh chỉnh tề tề khắc họa lấy chín chín tám mươi mốt viên phụ văn màu vàng những phụ văn này ẩn chứa áo nghĩa cùng hề n diệu chính là một môn hoàn chỉnh luân hồi quy luật pháp thu vào vụ ý thức đã trao đổi vạn vật đồ giám ánh mắt cũng rơi vào trước mắt truyền thừa phiến đá phía trên vạn vật đồ giám lóe ra màu vàng q u a n g mang truyền thừa phiên đá cũng lóe lên một vệ kim quang thu vào thành công luân hồi quy luật pháp lở v một trăm linh một trăm linh luân hồi di tích truyền thừa phiên đá ghi vào hoàn chỉnh luân hồi quy luật pháp có thể tu luyện bước vào cảnh giới thứ ba từ khánh thức m tỉnh hắn mở ra hai con mắt mà ở trên người hắn từ từ nhiều hơn một loại quy luật khí thức mặc dù hắn không có luyện thành luân hồi quy luật pháp nhưng hắn đã l i n h hội cùng lý giải luân hồi quy luật pháp cho nên liền một cách tự nhiên n h i ệ m đến một chút quy luật khí tức luân hồi quy luật pháp từ khánh thần sắc t r ầ m âm tuy nhiên đã thu vào hoàn thành ta cũng tìm hiểu luân hồi quy luật pháp lên liền diệu tuy nhiên lại còn không cách nào bước vào cảnh giới thứ ba nguyên nhân rất đơn giản muốn đột phá tới cảnh giới thứ ba vậy thì nhất định phải đạt tới trung cực siêu phàm cực h ạ n nhất định phải nắm giữ một trăm linh tám loại lục trọng chân ý cũng lấy những thứ này chân ý làm căn cơ đặt vững cơ sở đánh xuống căn cơ tiến tới mới có thể đi tu luyện quy luật pháp bằng không mà nói tại không có đạt tới trung cực siêu phạm cực hạn tình h ô n g i ớ i liên lại bởi vì tự thân căn cơ bất ổn dẫn đến đến tiếp sau tu luyện ra hiện trạng huống làm cái tương tự cái kia chính là nói nắm giữ một trăm linh tám loại lục trọng chân ý cũng là thành lập nhà cao tầng thời điểm trô đánh xuống móng nếu như móng thành lập không đủ ổn định không đủ rắn chắc mà nói cái kia ở sau đó kiến tạo nhà lầu trong quá trình nhất định là sẽ tình huống c h ố n g c h ế t thậm chí là tại sau cùng sẽ dẫn đến cả lầu phòng đ ổ sộp một bên khác nguyệt hà phủ thành cái nào đó vắng vẻ địa phương trong đạo phủ luân hồi quy luật pháp vụ vụ ánh mắt rút ngắn đây là một vị xem ra chẳng qua là mười ba mười bốn tuổi thiếu niên hắn mặt đỏ r i a m trắng ngồi xếp bằng dưới thân thì là một cái màu đen bồ đoàn mặt khác liền ở cái này mười ba mười bốn tuổi thiếu niên bên người còn đứng lấy sáu bóng người rất cung kính thủ hộ tại vị này xem ra mười ba mười bốn tuổi thiếu niên bên người trên thực tế trước mắt vị này mười ba mười bốn tuổi thiếu niên chính là bị lạn kha quan chủ đánh giá vì có long tử tư chất luân hồi di tích c h i chủ cũng chính là vị kia khởi tử hồi sinh sống thêm một thế lý thượng thủ hộ tại lý thượng bên người sáu bóng người dĩ nhiên chính là luân hồi tâm ma khối lỗi cũng chính là chu dịch nô đạo minh la ngọc huyết phát lao tổ bọn họ ngay tại vừa mới từ khánh đem chín khối truyền thừa phiến đá mảnh vỡ thu thập hoàn chỉnh hợp thành hoàn chỉnh truyền thừa phiến đá đồng thời từ đó lĩnh hội đến luân hồi quy luật pháp ngược lại là ta đánh giá thấp nguyệt hà phụ thành lý thượng thần sắc hơi động lúc này mới chỉ là đi qua thời gian hơn ba năm vậy mà liền có người đem tất cả mảnh vỡ toàn bộ tệ tụ vốn là ta còn tưởng rằng tối thiểu muốn mười năm mới có thể làm đến cho đến ngày nay lý thượng lúc trước phục sinh thành công nhưng bởi vì uy năng huyết tế nguyệt hà phụ thành các đại thế lực cường giả đưa đến hắn mặc dù sống lại lại không có khôi phục toàn bộ lực lượng thời gian hơn ba năm đi qua lý thượng tu vi hiện tại cũng chính là vừa mới đạt tới tinh anh siêu phảm cực hạn trình độ nắm giữ chín loại lục trọng chân ý khoảng cách khôi phục lại đ ỉ n h phong còn kém rất xa hô lý thượng hít sâu một hơi ánh mắt lấp lóe đối với tại thời khắc sống còn phá hủy hắn chuyện tốt cái kia không biết tên đạo sĩ hắn là phi thường tắm ghét hận không thể đem rút gân luật ra đem linh hồn của hắn rút ra cả ngày lẫn đêm lấy hóa diễm đốt cháy trên thực tế lý thượng lúc trước đã đem luân hồi quy luật pháp tu luyện đến cực điểm đã đạt đến quy luật cuối cùng mà hắn muốn đem luân hồi quy luật pháp càng tiến một bước liền c ầ n trải qua sinh tử luân hồi theo tờ tử vong luân hồi bên trong cực điểm thể biến mới có thể đạp phá quy luật cuối cùng nắm giữ luân hồi phát tắc nguyên bản lý thượng đúng là muốn thành công tuy nhiên lại bị từ khánh phá hủy đưa đến hắn phục sống không đủ hoàn chỉnh không rất hoàn mỹ làm đến hắn không thể nắm giữ luân hồi phát tắc đương nhiên lý thượng dù sao đã trải qua c ử vây vong luân hồi đã trải qua nghịch chuyển sinh tử chỉ cần hắn từng bước từng bước đem thực lực của mình khôi phục lại đình phong hắn li chương hai trăm m ư ơ i bốn công pháp biến hóa từ khánh tâm niệm v ừ a động hắn cảm thụ được trạng thái bản thân trước mắt hắn đã nắm giữ bốn loại lục trọng chân ý cũng chính là lục trọng thôn phệ chân ý lục trọng lòng tượng chân ý lục trọng yêu đồ chân ý lục trọng quỷ dị chân ý trừ cái đó ra từ khánh còn nắm giữ bảy loại ngũ trọng chân ý m ộ ư ơ i loại tứ trọng chân ý m ộ ư ơ i loại tam trọng chân ý hai mươi loại nhị trọng chân ý ba mươi một loại nhị trọng chân ý ba mươi một loại nhị trọng chân ý ba mươi một loại nhị trọng chân ý ba mươi một loại nhất r ọ n g chân ý hô từ khánh hít sâu một hơi thân xác t r ầ n g ngâm mở ra hai con mắt cái kia liền là mau chóng nắm giữ một trăm linh tám loại lục trọng c h â n ý lại coi đây là căn cơ tu thành luân hồi quy luật pháp từ khánh ngữ khí bằng vào trầm ngâm nói mà thả ở trước mặt ta liền có hai đầu đường có thể đi con đường thứ nhất cái kia chính là hóa thân trở thành thôn vệ đại ma đầu mượn nhờ thôn vệ ma công cùng thần thông thôn thiên vệ địa uy năng san dê hết nắm giữ chân ý cường giả thôn vệ bọn họ bản nguyên cùng chân ý cứ như vậy có thể mau sớm nắm giữ một trăm linh tám loại lục trọng c h â n ý thứ hai con đường dĩ nhiên chính là mượn nhờ vạn vật đồ giám lực lượng tu luyện các loại chân ý đồ từng bước một tu thành một trăm linh tám loại lục trọng trân ý diệp lang thiên cũng chỉ có thể lựa chọn con đường thứ nhất đến đột phá cùng tăng lên mà lại hắn vốn là gia nhập huyết ma giáo bây giờ càng là đã trở thành huyết ma giáo nguyệt hà phân giáo đương nhiệm sứ đồ trên thực tế liền tại ngày trước diệp lang thiên đã có liên lạc càng cao hơn một cấp huyết ma giáo phân hội chính là huyết ma giáo thương châu phân hội đồng thời còn tại lưu h ì n h đám người trợ giúp dưới đạt được huyết ma giáo thương châu phân hội tán thành trước mắt đã trở thành huyết ma giáo nguyệt hà phân giáo đương nhiệm sứ đồ trưởng quản toàn bộ huyết ma giáo nguyệt hà phân giáo không chỉ có như thế diệp lang thiên còn chiếm được một viên n g u y ệ t hà phân giáo sứ đồ lệnh cái này sứ đồ khiến công năng mặc dù duy nhất nhưng lại giống là địa cầu trên chỉ có thể thông điện thoại k i ể u c ũ điện thoại di động mở dạng có thể làm cho diệp lang thiên cùng thương châu cảnh nội tất cả huyết ma giáo phân giáo sứ đồ bọn họ bắt được liên lạc thương châu cảnh nội tổng cộng có mười chín cái phụ thành n g u y ệ t hà phụ thành chỉ là một cái trong số đó đông nhiên từ khánh ngẩng đầu lên hắn cảm ứng được cái gì thấy được một đạo lưu q u a n g phá không mà tới chính là một quả truyền tin ngọc giản bay đến từ khánh trong tay đây là từ khánh thần sắc khé động hắn tự nhiên là đã nhìn ra Cái này viên thủ thủ cái này t quỷ dị hoàng thôn. Này, từ Khánh Diệp vị, hoàng thôn i truyền tin đến, mà bên trong xuất hiện nguy nga trí cực thành trì cơ hộ là có thể so với nguyên hà phủ thành lớn nhỏ tòa thành trì này được xưng là diệp tộc phủ thành diệp tộc phủ thành bên trong ban ngày thì không có mở hay tràn ngập cô tịch khí tức nhưng đã đến buổi tối lập tức liền tiếng người huyên áo đột nhiên xuất hiện rất nhiều người đương nhiên diệp tộc phủ thành buổi tối xuất hiện cũng không phải người mà chính là quỷ dị diệp lang thiên có thể thông qua thần t h ô n g thôn thiên phệ địa tuy năng san giết cùng thôn phệ diệp tộc phủ thành quỷ dị cứ như vậy diệp lang thiên có thể từ từ nắm giữ một trăm linh tám loại lục trọng chân ý đến lúc đó diệp lang thiên có thể tu luyện thôn phệ ma công đệ tam trọng thôn phệ quy luật pháp mượn nhờ một trăm linh tám loại chân ý làm căn cơ bước vào cảnh giới thứ ba mà lại h o a n g thôn lần thứ ba khảo nghiệm chính là muốn nhường diệp lang thiên nắm giữ một trăm linh tám loại lục trọng c h â n ý chỉ có dạng này diệp lang thiên mới có thể rời đi quỷ dị h o a n g thôn trên thực tế ngay tại truyền tin trong chiếc thẻ ngọc diệp lang thiên là muốn nhường từ khánh cùng nhau tiến vào quỷ dị h o a n g thôn bởi vì từ khánh cũng tu thành thôn vệ ma công nắm giữ thần thông thôn thiên phệ địa cho nên từ khánh cũng có thể thôn phệ diệp tộc phủ thành quỷ dị đến nắm giữ một trăm linh tám loại lục trọng c h â n ý hô từ khánh hít sâu một hơi thần sắc của hắn trầm âm tay phải nhẹ nhàng bóp truyền tin ngọc giản hóa thành cho bụi tiêu tán tại giữa thiên điện t ừ khánh cũng không tính tiến về quỷ dị hoang thôn bởi vì từ theo sự t ì n h l ầ n trước sau đó quỷ dị hoang thôn cái kia lao c h ấ n trưởng liền đã không được bình thường đã bắt đầu để mắt tới t ừ khánh nếu như nói t ừ khánh lần này lại tiến vào quỷ dị hoang thôn tất nhiên sẽ phát sinh chuyện không tốt tất nhiên sẽ bị nó nhằm vào thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng phải biết quỷ dị hoang thôn thế nhưng là cái kia lao c h ấ n trưởng địa bàn mà lại quỷ dị hoang thôn lai lịch vốn là thần bí đến cùng đạt đến trình độ nào t ừ khánh cũng không biết đã vượt ra khỏi tử khánh hiện tại nhận biết phạm vi bi. cho nên tử khánh không thể nào lại vì này mạo hiểm sử dụng thôn thiên vệ địa thần thông chỉ lực đến nắm giữ một trăm linh tám loại lục trọng chân ý mặc dù xem ra thuận tiện m ó u lẹ nhưng lại có rất nhiều thai h ỏ a n g ầ m từ khánh thần sắc trầm n g âm nói cái thứ nhất thai h ỏ a n g ầ m cũng là bởi vì đây là thôn phê mà đến lực lượng bản thân căn cơ liền sẽ bất ổn sẽ dẫn đến căn cơ phủ phiếm cái thứ hai thai h ỏ a n g ầ m nếu như tại nguyệt hà phủ thành bên trong săn giết các loại cao thủ cùng cực giả nếu như dê hết số lượng nhiều lắm tất chắc chắn gây nên càng lớn phản ứng dây chuyển cho nên đối với ta mà nói sử dụng thần thông thông thiên phệ địa lực lượng đến nắm giữ một trăm linh tám loại lục trọng chân ý không đủ hiện thực vẫn làm ư ợ n nhờ vạn vật đồ g i á m càng thêm ổn định cùng hoà mỹ trọng yếu nhất chính là ta hiện tại đã đạt đến cảnh giới thứ hai siêu phàm cực hạn hơn nữa còn tìm hiểu l u â n hoán quy luật pháp chỉ cần lĩnh hội cùng tu luyện chân ý đổ có thể nắm giữ lục trọng chân ý mà lại ta hiện tại lĩnh hội cùng tu luyện chân ý đổ tốc độ tăng nhiều còn có chính là theo ta tu vi tăng lên nắm giữ lục trọng chân ý bước vào siêu phàm cực hạn Bát bằng thiên cực đây n là bởi vì từ khánh tại đạt đến siêu phàm cực hạn về sau đã nắm giữ nhiều loại lục trọng chân ý cứ như vậy mà nói tu luyện cái khác pháp môn liền không cần lại tu luyện căn bản pháp cùng quan tư pháp có thể trực tiếp theo chân ý đồ bắt đầu tu luyện cho nên b á t cực thiên bằng quyền cùng đoạt mệnh thiên kiếm pháp biến mất biến thành b á t cực thiên bằng chân ý đồ cùng đoạt mệnh thiên kiếm chân ý đồ còn có chính là từ khánh đã diễn luyện qua b á t cực thiên bằng chân ý đồ cùng đoạt mệnh thiên kiếm chân ý đồ bởi vì tìm hiểu luân hồi quy luật pháp nguyên nhân thật giống như từ khánh có thể tiến vào một trạng thái đặc biệt tại dạng này đặc thù trạng thái thật giống như thời gian tốc độ chạy trở nên chậm một dạng giống như thời gian bị kéo dài trên thực tế đây không phải là thật thời gian lưu tốc trở nên chậm cũng không phải thời gian bị kéo dài mà chính là từ khánh các phương diện phản ứng tốc độ các loại toàn bộ đều đạt đến một loại không thể tưởng tượng cái này mới có dạng này một loại thời gian lưu tốc trở nên chậm thời gian bị kéo dài cảm giác kinh nghiệm một nghìn một ngàn lần từ khánh hít sâu một hơi hắn nhìn đến trong đầu có một đạo tin tức theo vạn vật đồ i á m bên trong loại qua ta hiện tại đã xóm xưa đâu bằng nay diễn luyện bắt cực thiên bằng chân ý đồ cùng đoạt mệnh thiên kiểm chân ý đồ một giây đồng hồ đã có thể đạt đến một ngàn lần trình độ còn có từ khánh cũng minh tưởng cùng vận chuyển thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp đồng dạng cũng là một giây đồng hồ đạt đến một ngàn lần trình độ trên thực tế bất luận cái gì có thể tu luyện tới lục trọng chân ý chân ý đồ toàn bộ đều là một giây đồng hồ có thể diễn luyện một ngàn lần có thể thu hoạch được dòng g ã một nghìn điểm kinh nghiệm một giây đồng hồ một ngàn lần từ khánh thần s ắ t trầm âm một phút đồng hồ cũng là sáu vạn lần một giờ cũng là ba phẩy sáu triệu lần một ngày như vậy xuống tới tám giờ dùng để minh tưởng thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp đến nghỉ ngơi dưỡng sức cùng khôi phục trạng thái lời nói cái tiêu chỉ còn lại mười sáu tiếng có thể diễn luyện năm nghìn bảy trăm sáu mươi vạn lần sau đó từ khánh bắt đầu đem mỗi ngày thời gian mười sáu tiếng đều dùng để diễn luyện bắt t ự c t i ê n bằng chân ý đồ buổi tối tám giờ dùng để minh tưởng thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp đạo mắt Tại sao một ngày, b á t c ự c thiên bằng chân ý đồ lv 1 5 7 6 0 0 0 0 0 m 0 0 ơ i có thể thăng cấp chỉ là một ngày cũng đủ để cho b á t c ự c thiên bằng chân ý đồ tăng lên rất nhiều cấp bậc thăng cấp từ khánh nói v ù v ù v ù v ù v ù v ù lập tức từ khánh trong đầu ý thức sinh ra hoang minh dường như bị kéo vào tiên vào một cái thần bí không gian cũng ở cái này thần bí không gian bị không ngừng diễn luyện lấy b á t c ự c thiên bằng chân ý đồ Thăng cấp t h ă m năm mươi bảy năm nghìn hai nghìn hai mươi nắm giữ nhất trọng viên mãn võ đạo chân ý cùng tiên h bằng chân ý thăng cấp thành công bắt c ự c thiên bằng chân ý đồ l v ba năm trăm bảy mươi ba bốn nắm giữ nhị trọng võ đạo chân ý cùng tiên h bằng chân ý thăng cấp thành công bắt c ự c thiên bằng chân ý đồ l v bốn năm trăm sáu mươi chín tám nắm giữ nhị trọng viên mãn võ đạo chân ý cùng tiên h bằng chân ý thăng cấp thành công bắt c ự c thiên bằng chân ý đồ l v năm trăm sáu mươi một nghìn một m ư ơ sáu nắm giữ tam trọng võ đạo chân ý cùng tiên bằng chân ý thăng cấp thành công bắt c ự c thiên bằng chân ý đồ l v 6 5 4 5 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 m ba m nắm giữ tam trọng viên mãn võ đạo chân ý cùng thiên bằng chân ý thăng cấp thành công bắt c ự c thiên bằng chân ý đồ l v ả 5 1 3 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 a á m n ắ m giữ tư trọng võ đạo chân ý cùng thiên bằng chân ý thăng cấp thành công bắt c ự c thiên bằng chân ý đồ l v 8 m 4 i ờ bốn mươi bốn phút chín trăm l i n á m ắ m giữ tư trọng viên mãn võ đạo chân ý cùng thiên bằng chân ý thăng cấp thành công bắt t ự c thiên bằng chân ý đồ l chín trăm ba mươi h a nắm giữ ngũ trọng võ đạo c h â n ý cùng thiên bằng c h â n ý thăng cấp thành công b á t cực thiên bằng c h â n ý đồ l và mười sáu năm không không không không không năm m ộ t hai không không không không không n ắ m giữ ngũ trọng viên mãn võ đạo c h â n ý cùng thiên bằng c h â n ý ngày đầu tiên từ khánh diễn luyện mười sáu tiếng b á t cực thiên bằng c h â n ý đồ thu được năm nghìn bảy trăm sáu mươi vạn điểm kinh nghiệm đem l và một b á t cực thiên bằng c h â n ý đồ tăng lên tới l và mười như vậy từ khánh trực tiếp liền nắm giữ ngũ trọng viên mãn võ đạo c h â n ý cùng thiên bằng c h â n ý ngày thứ hai lần nữa diễn luyện mười sáu tiếng bắt cực thiên bằng trân ý đồ bắt cực thiên bằng trân ý đồ l và sáu mươi bốn một mươi nghìn năm trăm một mươi hai có thể thăng cấp thăng cấp t ừ khánh nói thăng cấp thành công bắt cực thiên bằng chân ý đ ồ lv một mươi một một trăm hai mươi chín nghìn một mươi hai bốn nghìn năm giữ lục trọng võ đạo c h â n ý cùng thiên bằng chân ý được t ừ khánh hải lòng gật một cái ngày thứ ba t ừ khánh tiếp tục diễn luyện mười sáu tiếng bắt cực thiên bằng chân ý đ ồ thu được năm bảy trăm sáu mươi vạn điểm kinh nghiệm bắt cực thiên bằng quyền chân ý đ ồ lv một mươi một bảy mươi năm nghìn một mươi hai bốn nghìn điểm kinh nghiệm còn chưa đủ thăng cấp đ ả mắt ngày thứ tư sau b á t cực thiên bằng quyền chân ý đồ lv một mươi một một trăm hai mươi tám một trăm n g h ì n m ư ơ i hai bốn mươi nghìn có thể thăng cấp thăng cấp từ khánh nói thăng cấp thành công b á t cực thiên bằng chân ý đồ lv một mươi hai hai năm mươi bảy nghìn hai mươi bốn tám nắm giữ lục trọng viên mãn võ đạo chân ý cùng thiên bằng chân ý được vê anh vê anh từ khánh mở ra hai con mắt hắn hao phí bốn ngày diễn luyện bốn ngày bắt cực thiên bằng chân ý đồ cũng đã đem võ đạo chân ý cùng thiên bằng chân ý toàn bộ tăng lên tới lục trọng chân ý cấp bậc cứ như vậy từ khánh nắm giữ lục trọng chân ý đạt đến năm loại Khoảng cách từ r ọ n chân ý còn kém 103 loại. Ngày g tục. thứ ý kém loại. Tiếp t Vù vù. Vù vù. Vù vù.、Từ、khánh bắt đầu diễn luyện đoạt mệnh thiên kiếm chân ý đồ đồng dạng là mỗi ngày diễn luyện mười sáu tiếng cũng là dùng bốn ngày cũng đã đem lờ vờ một đoạt mệnh thiên kiếm chân ý đồ tăng lên tới lờ vờ mười hai trình độ đoạt mệnh thiên kiếm chân ý đồ lờ vờ mười hai hai năm mươi bảy nghìn hai mươi bốn tám nắm giữ đ o ạ t mệnh quỷ kiếm nhân kiếm thần kiếm địa kiếm thiên kiếm sáu loại lục trọng kiếm đạo chân ý keng keng từ khánh tâm niệm vừa động liền ở phía sau hắn ngưng tụ ra từng đạo từng đạo thực chất tính kiếm ý giống như sáu trôi vô thượng lợi kiếm treo phủ trong hư không hiện tại lại thêm cái này sáu loại lục trọng kiếm đạo chân ý ta liền đã nắm giữ mười một loại lục trọng chân ý khoảng cách một trăm linh tám loại lục trọng chân ý còn kém chín mươi bảy loại đã càng ngày càng gần chỉ bất quá ta hiện tại thiếu khuyết có thể tu luyện đến lục trọng chân ý chân ý đồ từ khánh thần sắc trầm âm nếu như là chỉ có thể tu luyện một loại chân ý chân ý đồ ta còn cần tìm tới chín mươi bảy loại chân ý đồ tốt nhất là có thể tìm tới đoạn mệnh thiên kiếm chân ý đồ dạng này chân ý đồ mặc dạng này chân lại có thể nắm giữ sáu loại bất đồng chân ý cứ như vậy ta có thể rút ngắn thời gian nắm giữ một trăm linh tám loại chân ý phải biết ta tại vạn thốn thung lũng bên trong d i ệ t sắt bốn đại thế lực cao tầng c ự n giả g cướp đi bọn họ chữ vật giới chỉ cùng đại lượng tài nguyên trong đó cũng bao gồm các loại chân ý đồ trong khoảng thời gian này ta đã phân phó diệp lang thiên đem tất cả thu hoạch chỉnh lý tốt đồng thời đem những thu hoạch này bên trong chân ý đồ toàn bộ thu thập hiện tại toàn bộ đều ở nơi này x o á t x o á t x o á t từ cánh tay phải vung lên hắn theo trong tay mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên lại một viên chân ý đồ ngọc giản tại những ngọc giản này nội bộ minh khắc hoàn chỉnh chân ý đồ trong đó tại triệt để tu thành về sau có thể trực tiếp nắm giữ chín loại lục trọng chân ý tinh anh chân ý đồ vẹn vẹn chỉ có một loại cái k i a chính là huyết ma giáo phân giáo cái vị kia sứ đồ tu luyện chân ý đồ tên là chín hung chân ý đồ lĩnh hội chín loại hung thú mỗi một loại hung thú đều đại biểu một loại chân ý chương hai trăm mười lăm nhanh chóng tăng lên trừ cái đó ra hoàn toàn tu thành về sau có thể nắm giữ tám loại chân ý phổ thông chân ý đồ có ba loại theo thứ tự là vạn yêu môn môn chủ tu luyện bất kỳ chân ý đồ. Quỷ nhân cung cung chủ t u luyện b ắ t quỷ chân ý đồ còn có vạn tượng ma tông tông chủ t u luyện vạn tượng ma công chân ý đồ trừ cái đó ra từ khánh trong tay chỉ ẩn chứa một loại chân ý chân ý đồ có ba mươi tám loại ẩn chứa hai loại chân ý hai mươi sáu loại ẩn chứa ba loại chân ý mười chín loại ẩn chứa bốn loại chân ý mười hai loại năm loại chân ý chín loại sáu loại chân ý bảy loại bảy loại chân ý năm loại chân ý đồ từ khánh thần sắc trầm âm cho tới bây giờ ta mới biết rõ chân ý đồ kỳ thật cũng là có phẩm cấp phân chia chia làm phổ thông chân ý đồ tinh anh chân ý đồ đại thành chân ý đồ trung cực chân đem chân ý đồ hoàn toàn tu thành về sau có thể nắm giữ một loại đến tám loại lục trọng chân ý chân ý đồ đều là thuộc về phổ thông chân ý đồ phạm chủ tinh anh chân ý đồ tại hoàn toàn tu thành về sau có thể nắm giữ chín loại đến ba mươi sáu loại lục trọng chân ý đại thành chân ý đồ tại hoàn toàn tu thành về sau có thể nắm giữ ba mươi bảy loại đến bảy mươi hai loại lục trọng chân ý t r u n g cực chân ý đồ thì là tại hoàn toàn tu thành về sau có thể nắm giữ một trăm linh tám loại lục trọng chân ý toàn bộ nguyệt hà phụ thành từ khánh ngữ khí cảm k h á i nói đông đảo siêu phạm cực hạn tu luyện chân ý đồ đại bộ phận cũng chỉ là phổ thông chân ý đồ phạm chủ t n vẹn vẹn vẹn vẹn hiện anh c tại trong tay ta tổng cộng có một trăm hai mươi loại chân ý đồ trong đó liền có không ít chân ý đồ tu thành về sau có khả năng nắm giữ lục trọng chân ý sẽ sinh ra trùng điệp bất kể nói thế nào những thứ này chân ý đồ đã đủ rồi mặc dù có không ít đã lặp lại nhưng đủ để để cho ta nắm giữ một trăm l i tám loại lục trọng chân ý vừa sáng lúc sáng sớm từ khánh ăn một khối một cân cấp chín linh thực vũ đắp đầy đủ năng lượng lấy ra một viên chân ý đồ c h u y ể n thường ngọc giản chính là cựu h u n g chân ý đồ thu vào tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám ánh mắt rơi trong tay chân ý đồ c h u y ể n thường ngọc giản phía trên có vô số đạo lưu quang lấp lóe thu vào thành công cựu h u n g chân ý đồ l và một một nghìn một nghìn có thể nắm giữ chín loại chân ý bắt đầu từ khánh mở ra hai con mắt hãn tâm niệm vừa động lập tức liền trong sân diễn luyện lấy cựu h ù n g chân ý đồ có quan g huy phun trào lấy tiến tới sinh ra đủ loại huyền liền rượu giống giống giống mo hồ trong đó từ khánh quanh thân nổi lên một đầu lại một đầu hung thú hư ảnh mỗi một con hung thú đều đại biểu một loại chân ý phóng xuất ra huy thế cường đại thời gian nhoáng một cái sau bốn ngày thăng cấp thành công cựu h ù n g chân ý đồ lv 12, 000 000, nắm giữ 9 loại lục trọng viên mãn chân Kim, Mục, giữ loại lục là theo thứ tự là Kim, Mục, Thủy, Hỏa, ý, từ khánh gật một cái trên mặt nợ một nụ cười tiếp tục từ khánh tâm niệm vừa động hắn lần nữa lấy ra vạn tượng ma tông vạn tượng ma công chân ý đồ c h u y ể n thường ngọc giản đồng thời ý thức trao đổi vạn vật đồ giám đem vạn tượng ma công chân ý đồ c h u y ể n thường ngọc giản thu vào hoàn thành thu và o hoàn thành vạn tượng ma công chân ý đồ lv một không một không không không không có thể nắm giữ tám loại chân ý đào mắt sau bốn ngày thăng cấp thành công vạn tượng ma công chân ý đồ lv một mươi hai hai năm mươi bảy nghìn hai mươi bốn tám không không không không nắm giữ tám loại lục trọng viên mãn chân ý theo thứ tự là mừng giận v ừ n vui bẩn, h á trong đó cựu hung chân ý đồ cùng vạn tượng ma công chân ý đồ bên trong đều có hắc ám chân ý cho nên cái này hắc ám chân ý sinh ra chân ý chủng điệp cứ như vậy từ khánh tại tám ngày bên trong tu thành hai môn chân ý đồ ban đầu vốn có thể nắm giữ m ộ ư ơ i bảy loại chân ý nhưng là bởi vì hắc ám chân ý chủng điệp cho nên chỉ là nắm giữ m ộ ư ơ i sáu loại chân ý thời gian cực nhanh đ à o mắt tại một tháng sau một ngày này hô từ khánh hít sâu một hơi hắn mở ra hai con mắt trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn thân sắc bởi vì hắn một tháng này bên trong tổng cộng tu thành tám loại chân ý đồ cái này tám loại chân ý đồ theo thứ tự là bát q u ỷ chân ý đồ bát kỳ chân ý đồ thất tướng chân ý đồ thất l i n h chân ý đồ thất thải chân ý đồ thiên khải chân ý đồ v ạ n lâm chi xâm chân ý đồ tinh nguyệt chân ý đồ trong đó bát q u ỷ chân ý đồ đến từ q u ỷ n h â n cung bát kỳ chân ý đồ đến từ vạn yêu môn cái này hai môn chân ý đồ đều có thể tu thành tám loại lục t r ọ n g chân ý còn lại sáu loại chân ý đồ bên trong liên ngoại trừ tinh nguyệt chân ý đồ tại tu thành về sau chỉ có thể nắm giữ sáu loại lục chọc chân ý bên ngoài cái khác năm loại chân ý đồ cũng chính là thất tướng chân ý đồ thất lĩ đồ thất lĩnh v ạ n lâm chi s â m chân ý đ ồ toàn bộ đều có thể tại tu thành về sau nắm giữ bảy loại lục trọng chân ý toàn bộ chung vào một chỗ cái kia chính là năm mươi bảy loại lục trọng chân ý mà cái này năm mươi bảy loại chân ý bên trong lại có trọn vẹn mười bảy loại chân ý sinh ra t r ù n g điệp cho nên từ khánh cuối cùng chỉ nắm giữ bốn mươi loại lục trọng chân ý cứ như vậy lại thêm từ khánh trước đó liền nắm giữ lục trọng chân ý trước mắt từ khánh đã nắm giữ sáu mươi bảy loại lục trọng chân ý khoảng cách nắm giữ một trăm linh tám loại lục trọng chân ý cũng, cũng chỉ thiếu kém bốn mươi mốt loại mà thôi sáu mươi bảy loại lục trọng chân ý ta trước mắt tu vi cảnh giới đã theo phổ thông siêu phàm cực hạn v mặt, mặt khác trước trước sau sau khoảng chừng gần năm mươi ngày mỗi ngày từ khánh đều sẽ minh tưởng thôn vệ ma công nghị trọng bí phát tám giờ mà mỗi giây từ khánh có thể minh tưởng thôn vệ ma công nghị trọng bí phát một lần năm chừng m ộ mươi ngày thời gian thôn vệ ma công n h ị trọng bí p h á p trọn vẹn góp nhặt một mươi bốn trăm bốn mươi triệu điểm kinh nghiệm nhưng là những kinh nghiệm này giá trị còn chưa đủ nhường thôn vệ ma công n h ị trọng bí p h á p thăng cấp bởi vì thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp muốn theo lv hai tăng lên đến lv hai cần dòng giã 50 ư ớ c điểm kinh nghiệm những kinh nghiệm này giá trị rõ ràng còn chưa đủ một bên khác diệp lang thiên vây ở quỷ dị hoang thôn bên trong đồng dạng đi qua hơn một tháng thời gian nhưng là diệp lang thiên còn không cách nào theo quỷ dị hoang thôn bên trong đi ra hãm sâu tại quỷ dị hoang thôn bên trong hiển nhiên nghĩ muốn sử dụng thần thông thôn thiên phệ địa uy năng đến nắm giữ 108 l loại lục trọng chân ý đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng tại thôn vệ cùng nắm giữ trong quá trình hơi không cẩn thận liền sẽ có ý chí cùng tâm trí bị vô cùng tạp niệm cùng vô cùng ma niệm n u ố t mất tiến tới ý thức sụp đổ nhưng là có một chút diệp lang thiên tâm trí nhưng thật ra là bị t ừ khánh ảnh hưởng nhận lấy vạn vật đồ giám lực lượng ảnh hưởng đã triệt để nhận t ừ khánh làm chủ cứ như vậy diệp lang thiên trong đầu không ngừng mọc thành bụi vô cùng tạp niệm cùng ma niệm chỉ cần không cách nào bất chọn tới phá vạn vật đồ giám lực lượng vậy liền không cách nào phá hủy diệp lang thiên tâm trí thay lời khác tới nói diệp lang thiên đã trước một bước bị từ khánh sử dụng vạn vật đồ giám lực lượng châu không chế được đã trở thành từ khánh nhất là người hầu trung thành cho nên muốn phá hủy diệp lang thiên tâm trí nhất định phải qua từ khánh cùng vạn vật đồ giám c ử a ả i này dưới loại tình huống này diệp lang thiên thôn phệ diệp tộc thành trì q u ỷ dị hoàn toàn có thể không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau nhưng muốn thôn phệ nắm giữ một trăm linh tám loại lục trọng chân ý vẫn là muốn một đoạn thời gian rất dài bởi vì thôn phệ luyện hóa cũng là cần thời gian tiếp tục ca từ khánh tâm niệm vận động lần nữa lấy ra một khối nặng một cân cấp chín linh thực trực tiếp, vào, bổ sung tự thân năng lượng, tiếp tục diễn luyện cái khát chân ý đồ thu vào thành công lục chỉ cầm ma chân ý đồ l và một một nghìn một mươi nghìn có thể nắm giữ lục trọng chân ý thu vào thành công về sau t ừ khánh liền bắt đầu diễn luyện lục chỉ cầm ma chân ý đồ liêu thời gian nhoáng một cái lại là một tháng trôi qua trong một tháng này t ừ khánh lần nữa đã luyện thành tám loại bất đồng chân ý đồ trong đó hoàn toàn đã luyện thành về sau có thể nắm giữ sáu loại chân ý chân ý đồ có lục môn hoàn toàn luyện thành về sau có thể nắm giữ năm loại chân ý chân ý đồ có hai môn toàn bộ chung vào một chỗ tư khánh vốn là có thể nắm giữ bốn mươi sáu loại lục trọng chân ý nhưng là tại cái này bốn mươi sáu loại lục trọng chân ý bên trong khoảng có h chân ừ n g 26 loại t k h á n h hao phí h lần này t ờ i gian m ộ tám t h n cũng chỉ là vẹn vẹn n g lại là chỉ ắ giữ đồng trọng loại lại 20 lục bất t chân h ý, ê m t r ư ớ c đó nắm g i ữ 67 loại hẳn nắm giữ 6 lục o loại. Chân ý đã đạt đến 87 loại ạ đạt i nói, chân Có thể đến ý đã 87 87 l trọng chân ý đã vượt qua đại thành siêu phàm cực hạn phạm vi lại còn không có đạt tới trung cực siêu phàm cực hạn bởi vì trung cực siêu phàm cực hạn cần 108 l o ạ i lục trọng chân ý trước mắt vẫn là kém dòng giá 21 loại lục trọng chân ý tiếp tục tư khánh thể nộ lấy t á loại lục trọng chân ý lực lượng tâm niệm v ừ a động ngay tại từ khánh quanh thân nổi lên vô số quan g hoàn mỗi một loại quan g hoàn đều đại biểu cho một loại chân ý mà lại mỗi một loại quan g hoàn đều có lục trọng đ i ệ t ra ở cùng nhau sau đó từ khánh tự nhiên là tiếp tục thu vào trong tay chân ý đồ lại mỗi ngày hao phí mười sáu tiếng đi diễn luyện những thứ này chân ý đồ thu hoạch đại lượng điểm kinh nghiệm đem những thứ này chân ý đồ tiến hành thăng cấp đ à o mắt lại là một tháng lần này từ khánh đồng dạng đem bắt môn chân ý đồ hoàn toàn đã luyện thành ẩn chứa trong đó năm loại chân ý chân ý đồ có thất môn mà chỉ có một môn là ẩn chứa bốn loại chân ý chân ý đồ cho nên toàn bộ thêm ở cùng nhau cái k i a chính là ba mươi chín loại chân ý mà lần này lại khoảng chừng hai mươi lăm loại chân ý sinh ra trung điệp còn cùng trước đó liền đã nắm giữ chân ý sinh ra lặp lại một tháng này ta nắm giữ lục trọng chân ý vẹn vẹn chỉ tăng lên mười bốn loại mà thôi càng là về sau trung điệp cùng lặp lại chân ý thì càng nhiều b ấ t quá vê anh vê anh vê anh tâm niệm vừa động từ khánh vận chuyển công pháp chân ý lưu chuyển xuất hiện tầng tầng quan g hoàn trọn vẹn đạt đến một trăm linh một loại lục trọng chân ý khoảng cách một trăm linh tám loại lục trọng chân ý cũng vẹn vẹn chỉ kém bảy loại nhanh tử khánh nói chương hai trăm mười sáu trung cực siêu p h à m cực hạn luật văn cảnh giới thứ ba quy luật cảnh thời gian cực nhanh ngay tại sau mười hai ngày một ngày này giữa trưa thăng cấp từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám đối một môn chân ý đồ tiến hành thăng cấp thăng cấp thành công trí âm trí dương chân ý đồ lv một mươi hai hai năm mươi bảy nghìn không trăm hai mươi bốn tám n h ì n không không không không nắm giữ lục trọng viên mãn trí âm chân ý cùng trí dương chân ý h i ệ n nhiên môn này chân ý đồ tại hoàn toàn tu thành về sau vẹn vẹn chỉ có thể nắm giữ hai loại lục trọng chân ý liền đại bình thường chân ý đồ bên trong cũng là thuộc về tương đối thấp cấp bất quá đây cũng là từ khánh muốn luyện thành chân ý đồ bởi vì trí âm chân ý cùng trí dương chân ý không có bất kỳ cái gì trùng điệp cùng lặp lại tại cái này trong vòng mười hai ngày từ khánh tổng cộng tu thành ba môn chân ý đồ theo thứ tự là tam tài chân ý đồ quần q u ầ n chân ý đồ trí âm trí dương chân ý đồ tam tài chân ý đồ có thể tu thành ba loại lục trọng chân ý quần q u ầ n chân ý đồ chỉ có thể tu thành hai loại lục trọng chân ý trí âm trí dương chân ý đồ đồng dạng chỉ có thể tu thành hai loại lục trọng chân ý bất quá cái này ba loại chân ý đồ là từ khánh tuyển chọn tỉ mi đi ra không có bất kỳ cái gì một loại chân ý trùng điệp cùng cho nên tại toàn bộ tu thành về sau từ khánh liền nắm giữ bảy loại lục trọng chân ý vù vù vù vù vù vù. từ đó từ khánh nắm giữ một trăm linh tám loại lục trọng chân ý ngay tại hắn quanh thân nổi lên từng đạo từng đạo chân ý quan h o à n sinh ra cực nó uy thế cường đại mà lại từ khánh tại nắm giữ một trăm linh tám loại lục trọng chân ý về sau hắn rõ ràng cảm thấy tự thân một loại biến hóa tựa như là toàn thân cao thấp đều tràn ngập chân ý lực lượng dường như toàn thân đều chân ý hóa rất mạnh vô cùng cường đại hô từ khánh hít sâu một hơi hắn mở ra hai con mắt cẩn thận cảm thụ được trạng thái bản thân trên mặt cũng lộ ra cực kỳ nụ cười hài lòng một trăm linh tám loại lục trọng chân ý cẩn thận tính toán thời gian một chút tuyệt đối sẽ không vượt qua thời gian nửa năm cũng chính là khoảng năm tháng trước trước sau sau tổng cộng tu thành ba mươi mốt cửa bất đồng chân ý đồ mà lại những thứ này chân ý đồ bên trong vẹn vẹn chỉ có một môn chân ý đồ quá miễn cưỡng đạt đến tinh anh chân ý đồ tầm thứ đương nhiên đây hết thể đều là đáng giá tư khánh nói bởi vì vào giờ phút này tư khánh đã tu thành một trăm linh tám loại lục trọng chân ý đồng thời toàn bộ đạt đến viên mãn đã đặt vững bền chắc nhất cùng cứng cọi căn cơ mặt khác ngay tại nắm giữ chân ý đạt đến một trăm linh tám loại về sau kỳ thật đã là chân chính cực h ạ n không cách nào lại tiếp tục nắm giữ càng nhiều chân ý nếu như tiếp tục nắm giữ càng nhiều chân ý chân ý cùng chân ý ở giữa liền sẽ sinh ra xung đột sinh ra đ ố i kháng sinh ra một loại tiêu hao cho nên nói nắm giữ một trăm linh tám loại lục trọng chân ý cũng là hoàn mỹ nhất trạng thái có thể bắt đầu từ khánh tâm niệm vừa động hắn ngồi xếp bằng tại ý thức của hắn chỗ sâu bắt đầu hiện ra liên quan tới luân hồi quy luật pháp huyền bí cùng pháp môn hiện tại từ khánh bắt đầu diễn luyện luân hồi quy luật pháp kỳ thật loại này diễn luyện liền là một loại tưởng tượng một loại min tưởng tại từ khánh minh tưởng bên trong thể ngộ luân hồi quy luật pháp huyền bí lĩnh hội lục đạo luân hồi theo thứ tự là địa ngục đạo nga quỷ đạo x u ấ t sinh đạo a tu la đạo nhân đạo thiên đạo luân hồi lại xưng lưu t r u y ề n luân t r u y ề n sinh tử luân hồi ý là chúng sinh sinh sinh t ử tử tại sau khi x ế hết linh hồn lại luân hồi một lần nữa đầu thai trở thành một người khác giống bánh xe một dạng chuyển động không ngừng tuần hoàn không thôi chúng sinh vật vật đều khó mà siêu thoát luân hồi đều ham sâu tại luân hồi bên trong không cách nào tự kiềm chế đây là một loại thiên địa quy luật vận hành thậm chí phát tắc luân hồi quy luật pháp tu luyện cũng là lĩnh hội cùng thể ngộ loại này tiên địa quy luật vận hành theo bên trong nắm giữ luân hồi quy luật chi lực chỉ cần thành công tự thân sẽ càng tiên một bước siêu việt cái gọi là siêu phạm bánh xe phụ về quy luật bên trong thể ngộ lực lượng càng thêm cường đại tự thân cũng có thể thành là quy luật hóa thân có thể nói đến cảnh giới này đã không phải là thường nói có thể tự thuật có khả năng nắm giữ loại loại sức mạnh càng là cực kỳ thật không thể tin khó có thể hình dung bởi vậy cảnh giới thứ ba liền được xưng là quy luật cảnh trong đó luân hồi quy luật pháp bên trong vừa mới tu thành về sau có thể thể ngộ thiên địa vận hành luân hồi quy luật thể ngộ tổng quát huyền bí lĩnh hội quy luật chỉ lực diễn hóa địa ngục đạo cứ như vậy tu thành luân hồi quy luật pháp bước đầu tiên tâm thứ liền được xưng là địa ngục đạo nắm giữ địa ngục đạo luân hồi quy luật chỉ lực vù vù. vù vù vù vù vù vù từ khánh minh tưởng luân hồi quy luật pháp tại hắn ý thức bên trong dường như tiến nhập địa phủ gặp được lục đạo luân hồi thể ngộ lấy đủ loại huyền liền diệu trên thực tế dính đến quy luật pháp phương pháp này về sau trong đó ẩn chứa h ề bí liền đã không lại chỉ là đơn giản ngôn ngữ cùng chữ viết có khả năng miêu tả ra tới nói như vậy loại này dính đến quy luật pháp về sau bên trong thiên địa quy luật vận hành sẽ hình thành luật văn loại này luật văn tựa như là phù văn đồng dạng càng chữ như là gà bới giống như đạo văn giống như cũng tỉ như từ khánh trước đó đạt được hoàn chỉnh c h u y ể n thừa phiến đá ngay tại hoàn chỉnh c h u y ể n thừa phiến đá bên trong điêu khắc cùng ghi vào 9 h í n viên luật văn những thứ này luật văn tựa như là một cái viên phù văn giống như tiểu triện thể đồng dạng khắc sâu tại c h u y ể n thừa phiến đá phía trên 9 h í n viên luật văn liên hợp thành hoàn chỉnh luân hoán quy luật pháp chỉ có tìm hiểu cái này chín viên luật văn mới có thể bắt đầu tu luyện luân hồi quy luật pháp còn có luật văn là cần học tập nếu như không có học được luật văn tự nhiên là không nhìn thấy quy luật pháp cũng liền không thể nào hiểu được cùng lĩnh hội quy luật pháp trừ phi là loại kia ngộ tính cực kỳ nghịch thiên yêu nhiệt thiên tài loại ngộ tính này cực kỳ nghịch thiên yêu nhiệt thiên tài coi như chưa từng học qua luật văn vậy cũng có thể từ đó cảm ngộ ra chân chính quy luật pháp đương nhiên từ khánh cũng không phải cái gì ngộ tính cực kỳ nghịch thiên yêu nhiệt thiên tài hắn cũng chưa từng học qua luật văn chỉ là bởi vì mượn vạn vật đồ giám năng lực đem truyền thừa phiến đá tiên hành thu vào về sau liền tự mình lĩnh hội cùng lý giải truyền thừa phiến đá chỗ ghi lại luân hồi quy luật pháp sau từ khánh hít sâu một hoi hắn mở ra hai con mắt trên mặt lộ ra một tia cảm khái t h ầ n sắc hắn vừa mới diễn luyện xong một lần luân hồi quy luật pháp cũng chính là minh tưởng luân hồi kinh nghiệm một quả nhiên từ khánh trầm ngâm nói quy luật pháp độ khó khăn muốn xa xa siêu việt chân ý đồ ta tại một giây đồng hồ bên trong đủ để diễn luyện một ngàn lần chân ý đồ thế nhưng là diễn luyện một lần luân hồi quy luật pháp lại hao phí ta dòng dã mười phút đồng hồ cái tranh lệch này đúng là lớn vô cùng trước mắt luân hồi quy luật pháp vẫn chỉ là l vờ m u ố n thăng cấp đến l vờ liền cần dòng dã một trăm vạn điểm kinh nghiệm mà ta mười phút đồng hồ mới chỉ có thể diễn luyện một lần luân hồi quy luật pháp. đây cũng chính là nói coi như ta cả ngày hai mươi bốn giờ đều không ngừng diễn luyện cùng minh tưởng luân hồi quy luật pháp cái kia cả ngày cũng chỉ có thể thu hoạch được một trăm bốn mươi b ố điểm kinh nghiệm liền xem như dạng này cái kia cũng cần dòng giã sáu phẩy chín bốn bốn trời nhiều thời giờ đ ổ i tính một chút mà nói cái kia cũng cần dòng giã hơn mười chín năm mới có thể tăng lên đúng là quá chậm từ khánh ngữ khí c ả m khái trên thực tế từ khánh căn bản không biết đối với rất nhiều người mà nói nội tính không đủ cơ duyên không đủ tạo hóa không đủ liền xem như tu luyện một đời một kiếp quy luật pháp cái kia cũng vô pháp chân chính n h i ệ m ô n quy luật pháp h i ế thấy càng là khó có thể tu thành trong vòng hai mươi năm đem luân hồi quy luật pháp tu thành đây đối với những người khác tới nói đủ để nằm mộng đều cười t ỉ n h hai mươi năm xem ra thời gian rất dài nhưng đối với đạt đến trung cực siêu phàm cực hạn cường giả tới nói chỉ là bọn hắn sinh mệnh bên trong một phần nhỏ mà thôi hai mươi năm liền nhất định có thể tu thành luân hồi quy luật pháp đủ để cho trên đời này tất cả mọi người chen vỡ đầu đều lớn thế mà t ừ khánh lại vẫn cảm thấy quá chậm chỉ có thể nói t ừ khánh không biết những tình huống này cho nên mới sẽ phát ra dạng này c à n khái tiếp tục tu lượt đi vụ vụ tư khánh tâm niệm vận động hắn ngồi xếp bằng tiếp tục minh tưởng cùng diễn luyện luân hồi quy luật pháp mặc dù mười phút đồng hồ mới chỉ có thể tăng thêm một chút kinh nghiệm giá trị nhưng chỉ cần kiên trì bền bỉ từng điểm từng điểm gia tăng một cách tự nhiên có thể tích lũy đầy đủ thăng cấp cần có một trăm vạn điểm kinh nghiệm kinh nghiệm một kinh nghiệm một thời gian trôi qua luân hồi quy luật pháp điểm kinh nghiệm cũng đang chậm rãi tăng lên từ khánh hiện tại mỗi ngày cần ăn mười cân cấp chín linh thực như thế mới có thể thỏa mãn mỗi ngày tiêu hao liền xem như diễn luyện cùng minh tưởng luân hồi quy luật pháp đó cũng là một cái cực lớn tiêu hao như vậy từ khánh liền có thể dùng minh tưởng thôn vệ ma công n h ị trọng bí pháp để thay thế giấc ngủ cùng nghỉ ngơi có thể vẹn toàn đôi bên không chỉ có đầy đủ giấc ngủ cùng nghỉ ngơi còn có thể gia tăng thôn vệ ma công n h ị trọng bí pháp điểm kinh nghiệm nếu như vậy thôn vệ ma công nghị trọng bí pháp tích lũy đủ điểm kinh nghiệm về sau cũng liền n có thể tiếp tục thăng cấp thôn vệ ma công n h ị trọng bí pháp lờ vờ hai mươi bốn ba mươi sáu ước năm mươi ước thôn vệ ma công còn kém mười bốn ước có thể t h ă n g một cấp từ khánh thần sắc trường n m nếu như vậy đại khái tiếp qua cái năm mươi ngày thôn vệ ma công liền có thể tích lũy đầy đủ điểm kinh nghiệm t h ă n g một cấp đ à o mắt sau năm mươi ngày thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp lở vờ hai mươi bốn ă m mươi ước năm mươi ước có thể t h ă n g cấp t h ă n g cấp từ khánh nói thẳng v ù v ù v ù v ù v ù v ù sau một khắc vạn vật đổ dám phun trào lấy quan huy không bao lâu sau t h ă n g cấp thành công thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp lở vờ hai mươi lăm không một trăm ước Nắm giữ b chương thôn hai trăm mười bảy huyết tế phủ thành lý thượng hóa quỷ một ngày này vừa sáng xuất từ khánh cầm đầu liền thấy có một đạo lưu quang phá không mà tới tiến nhập tầm mắt của hắn rơi vào trước mặt hắn chính là một loại thiên lý truyền âm chi thuật vụ vù, vù nương theo lấy từng trận hào quang lấp lóe một đạo này lưu quan g hóa thành một vệ ánh sáng bình phong xuất hiện ở từ khánh trước mặt hiện ra diệp lang thiên thân ảnh chủ nhân màn ánh sáng bên trong diệp lang thiên ngữ khí cung k í n h hướng về từ khánh túi người trào trên giới quanh người có cực kỳ khủng bố ma ý hắn cũng đã đạt đến trung cực siêu phàm cực hạ thuộc hạ đã xông qua quỷ dị hoang thôn lần thứ ba khảo nghiệm đem chọn cái diệp tộc p h ụ thành thôn phệ hầu như không còn nắm giữ một trăm linh tám loại lục trọng chân ý bước vào trung cực siêu phàm cực hạ được từ khánh hải lòng gật một cái cẩn thận quan sát Từ khánh phát khánh hiện diệp lang thiên tiếp r o n g đ ô tục nói có thuộc hạ rời đi thời điểm quỷ dị h o a n g thôn vị lao già kia nhắc nhở ta mau chóng tại trong bảy ngày rời đi nguyệt hà phủ thành bởi vì tại bảy ngày về sau nguyệt hà phủ thành đem sẽ gặp phải xưa nay chưa từng có đại kiếp tại trận này đại kiếp bên trong toàn bộ phủ thành đều muốn hủy d i ệ t cái gì đại kiếp từ khánh trầm âm chính là cùng luân hồi di tích chỉ chủ có quan hệ diệp lang thiên nói ra cái này từ khánh rơi vào trầm tư cụ thể là chuyện gì xảy ra dựa theo quỷ dị hoang thôn lao đầu t ử kia thuyết pháp luân hồi di tích c h i chủ lý thượng nguyên bản liền đi tới quy luật cuối cùng vì bước vào cảnh giới càng cao hơn lý thượng trải qua sinh tử luân hồi lịch chuyển sinh tử chính là vì lĩnh hội luân hồi phát tác diệp lang thiên trầm g i i nói ra lý thượng vốn là muốn huế y tế t nguyệt hà phụ thành các đại thế lực liền lấy các đại thế lực cường giả sinh mệnh bản nguyên đến phục sinh tự thân khôi phục lại đỉnh phong trạng thái đ ặ p phá quy luật cuối cùng nhưng là bởi vì là chủ nhân ngài xuất hiện làm đến lý thượng phục sống không đủ hòa mỹ mà lý thượng tự nhiên không thể nào cứ như vậy từ bỏ ý đồ hắn đem c u ố n vào làm lại lần này lý thượng muốn huế y tế t toàn bộ nguyệt hà phụ thành như thế mới có thể khôi phục đến đ ỉ n h phong t ừ khánh thần sắc trầm âm Hi lý thượng sắp ngóc đầu trở lại càng là sẽ lan đến gần toàn bộ nguyệt hà phủ thành tại sao muốn tại bảy ngày sau t ừ khánh hỏi dựa theo lao đầu từ kia thuyết pháp lý thượng lần này vì có thể rất hoàn mỹ huyết tế toàn bộ nguyệt hà phủ thành hắn cùng phong đô quỷ vương làm một cái giao dịch diệp lang thiên tiếp tục nói lý thượng lúc mới bắt đầu nhất chính là một vị thiên tư c h ắ c tuyệt luyện k h í sĩ càng là nguyệt hà phủ thành cựu trọng tiên môn kiêu ngạo thế mà lý thượng từ khi bước vào trung cực siêu phàm cực hạn về sau lại cũng không cách nào tăng lên nữa không có chút nào tiến thêm không thể nào hiểu được quy luật pháp mà có một ngày lý thượng tiếp xúc đến ma công từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản tại ma đổ triển lộ không có gì sánh k ị p thiên phú do tiên nhập ma lĩnh hội luân hồi quy luật pháp bước vào ma đổ trở thành luân hồi ma tôn mà lần này lý thượng phục sinh không có hoàn toàn thành công vì có thể đạt phá quy luật cuối cùng hắn cùng phong đô quỷ vương đã đặt thành giao dịch do ma nhập quỷ cần bảy ngày mới có thể tụ tập đầy đủ quỷ dị cùng t a ma tiến tới vây quanh toàn bộ nguyệt hà phụ thành sẽ không bỏ qua một người chờ một chút từ khánh nhữ mày trầm ngâm mà hỏi phong đô quỷ vương lại là vị nào thuộc hạ cũng không do lắm diệp lang thiên lắc đầu nói ra còn là dựa theo lão gia hỏa kia thuyết pháp phong đô quỷ vương là một tôn cực kỳ khủng bố quỷ dị tại đại chu võ quốc cảnh nội thành lập phong đô mà phong đô càng là đại chu võ quốc cảnh nội tất cả quỷ dị đều hướng tới địa phương tại đại chu võ quốc cảnh nội tất cả quỷ dị trong suy nghĩ phong đô chính là bọn họ thánh địa chủ nhân diệp lang thiên tiếp tục nói bảy ngày về sau toàn bộ nguyệt hà phủ thành đều sẽ bị lý thượng xuất lĩnh quỷ dị đại quân vây quanh tất cả mọi người khó thoát khỏi c ái c hết chúng ta nhất định phải, phải mau sớm rời đi đây chính là theo phong đô tới đối kháng trừ phi đại chu võ quốc triều đình có thể xuất thủ ừ m từ khánh gật một cái đã như vậy vậy liền chuẩn bị sớm mau rời khỏi vâng diệp lang thiên cung kính gật một cái đào mắt tại ba ngày sau một ngày này giữa trưa a di đả phật ẩm ẩm ít cờ khu từ khánh nghe được động tĩnh hắn g ầ m đầu lên thấy được ít cờ khu bầu trời phía trên tiểu lôi âm từ chỗ huyền không sơn ngọn núi còn có trồ miếu ở thời điểm này cả tòa huyền không sơn ngọn núi dường như nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt chính đang chậm ra hướng về ngoài thành di động rời đi ấn theo tốc độ này không được bao lâu tiểu lôi âm tự liền sẽ rời đi nguyệt hà phụ thành tiểu lôi âm tự Từ khánh thần sắc có chút sửng sốt một chút, tiểu tự biết khánh kia. chấm chuẩn sửng ngâm nói, đây là muốn chuẩn đi sao. Vẫn là nói cũng chuyện sắc sao. có âm đây đi lôi A-di-đạ là là phương ậ t t Chùa miêu r ớ c Tiểu tự lôi âm p h ư trượng chắp tay trước ngực quan sát nguyệt hà phụ thành trên mặt lộ r a trách trời thường dân thần sắc chúng sinh ra i khổ nhân lực có hạn bần tăng trung q i là không thể thành phật không cách nào độ i chúng sinh thoát ly khổ hại a di đà phật tiểu lôi âm tự phương trượng cúi đầu a di đà phật t r u n g quanh tiểu lôi âm tự các vị cao tăng đều cúi đầu hiển nhiên bọn họ biểu đạt ra một loại thật sâu h y náy tiểu lôi âm tự là muốn làm gì bọn họ vì cái gì ở thời điểm này đột nhiên rời đi nguyệt hà phủ thành cái này phủ thành bên trong t i ể u trọng tiên môn tắc hạ h ọ cung c nguyệt hà võ môn còn có nguyệt hà phủ n h a bọn họ tự nhiên đều chú ý tới tiểu lôi âm tự động tĩnh lâm vào hoang mang bên trong ít c ử khu bên trong đông đảo bách tính sợ hãi bởi vì ít c ử khu có rất nhiều bách tính đều tín ngưỡng tiểu lôi âm tự trở thành tiểu lôi âm tự tín đồ mà bọn họ nhìn đến tiểu lôi âm tự đột nhiên rời đi phủ thành n h ư n g ít c ử khu rất nhiều dân chúng đều sợ hãi lên bất đắc dĩ phủ nha xuất động bộ k h o i nhanh chóng áp chế ít c ử khu hỗ còn có bách cùng cái cùng không tính muốn nhau những muốn muốn đi theo tiểu lôi âm tự cùng nhau tín toàn nạp. kia theo theo lôi lôi lôi ít tiểu tự tiểu tự tiểu tự tiết bộ lại đi rời đi, đi rời đi âm mà âm âm đều đồ, vì ù vù, vù vù, vù vù. v vù. Vù vù. thế tiểu lôi âm tự các vị cao tăng vận dụng nội tỉnh vì có thể dung nạp những thứ này muốn đi theo cùng nhau rời đi tín đồ cùng bách tính lần nữa thành lập vài tòa huyền không sơn tại những thứ này huyền không sơn phía trên còn thành lập một tòa tòa nhà t r ù a miếu cùng kiến trúc dùng cho dung nạp những người dân này cùng tín đồ thời gian trôi qua trong bất chi bất giác lại qua bốn ngày thế mà ngay tại trong bảy ngày này ngoại trừ tại bốn ngày trước thời điểm tiểu lôi âm tự rời đi nguyệt hà phụ thành làm ra động tĩnh rất lớn bên ngoài cái k h á c l i ề n không có bất kỳ cái gì sự tính phát sinh còn có chính là tiểu lôi âm tự tại bốn ngày trước rời đi nguyệt hà phụ thành về sau nguy nga huyền không tự miếu cùng sân phong sớm đã biên mất không thấy rời đi tầm mắt không biết đi địa phương nào một ngày này vừa sáng chúng ta cũng nên đi từ khánh đứng dậy h ắ n tại nguyệt hà phụ thành dừng lại bảy ngày dựa theo từ khánh ý nghĩ hắn muốn xem một chút đại chu vo quốc có thể hay không có phản ứng gì kết quả bảy ngày thời gian động tĩnh gì đều không có không biết đại chu võ quốc triều đình tư khánh cũng không có phát giác được lý thượng bên kia độc tính không có phát giác được bất kỳ vết tích cùng tung tích cho nên tư khánh có chút thất vọng phải biết nguyệt hà phủ thành dù sao cũng là một tòa phủ thành lý thượng bên kia đều muốn huế y tế t toàn bộ nguyệt hà phủ thành thế nhưng là đại chư võ quốc triều đình lại một điểm phản ứng đều không có thật giống như một chút tin tức cũng không biết chỉ có thể nói tư khánh rất là thất vọng hắn nguyên bản còn tưởng rằng đại chu võ quốc triều đình sẽ có ứng đối thủ đoạn hiện tại xem ra là một điểm phản ứng đều sẽ không có đã như vậy Từ k h á ngược h c ũ n không thể nào tiếp lại là chỉ có tạp nhã tu luyện là thiên hồ pháp những thứ này nằm qua đi cho dù có t từ khánh đưa cho không ít tài nguyên tới tu luyện tạp nhã cũng chỉ là đạt đến cựu chuyển yêu đàn cảnh giới trên thực tế tốc độ như vậy đã rất nhanh so sánh tại cái khác yêu tu tới nói tạp nhã có thể tại mấy năm bên trong tu luyện tới cựu chuyển yêu đăng cảnh đủ để được xưng tụng là một vị thiên tài chỉ là từ khánh làm ở hắc diệp lang thiên bản thân liền là khí vận gia thân cùng loại với khí vận c h i tử đồng dạng tồn tại tạp nhã tự nhiên không thể nào cùng từ khánh cùng diệp lang thiên đánh đồng đạo mắt tại nửa giờ sau từ khánh đã rời đi nguyệt hà phủ thành đi ra khỏi cửa thành tại rời đi thời điểm từ khánh quay đầu nhìn một cái nhìn lấy hơi có vẻ quen thuộc nguy nga cổng thành còn có lộng lây thương tích tường thành đi từ khánh nói một tiếng quay đầu đi không nhìn nữa dọc theo con đạo hướng nơi xa đi ra mà lần này rời đi từ khánh sẽ không lại trở về còn có đích đến của chuyến này từ khánh đem tiến về thương châu châu phủ tại thương châu châu phủ bên trong tụ tập đến từ toàn bộ thương châu t h i ê n tài tụ tập thương châu thế lực cường đại nhất đồng thời cũng là thương châu phổn hoa nhất trung tâm tình tế muốn đến tại thương châu châu phủ hẳn là có tăng lên diễn luyện luân hồi quy luật pháp tốc độ biện pháp đến lúc đó tăng lên diễn luyện luân hồi quy luật pháp tốc độ có thể càng nhanh gia tăng điểm kinh nghiệm cũng có thể càng nhanh đem luân hồi quy luật pháp thăng cấp như vậy liên có thể đột phá đến cảnh giới thứ ba đột nhiên từ khánh tốc độ không nhanh không c h ậ m hành tẩu tại trên quan đạo nhưng lại có một đạo lưu quang phá không mà tới cấp tốc nhanh vô cùng đứng tại từ khánh trước mặt v ù v ù lưu quang tạo thành một màn ánh sáng chủ nhân màn sáng bên trong xuất hiện diệp lang thiên thân ảnh chuyện gì từ khánh hỏi thuộc hạ đã trước một bước rời đi nguyệt hà phụ thành diệp lang thiên nói ra còn có chính là huyết ma giáo thương châu phân hội đã cho thuộc hạ truyền đạt phân phó cùng mệnh lệnh bọn họ lần này cũng từ bỏ nguyệt hà phụ thành bởi vì lần này không chỉ có chỉ là dính đến một cái luân hồi di tích chỉ chủ lý thượng tại lý thượng sau từng còn Cho Châu dính đến phong đô quỷ vương.、Cho、nên, huyết ma giáo Thương、châu、phân trọn huyết đô giáo quỷ ma ừng Bỏ u y ệ từ h h à n m Từ khánh gật một cái thuộc hạ hiện tại chính trước khi đến thương châu châu phủ trên đường dựa theo thuộc hạ hành t r ì n h tốc độ đại khái sẽ ở ba ngày sau đến thương châu châu phủ đồng tiến nhập huyết ma giáo thương châu p h â n hội diệp lang tiên tiếp tục nói được từ khánh nói chủ nhân ngài đem từ lúc nào đến thương châu châu phủ diệp lang tiên hỏi đại khái cũng là ba đến năm ngày a từ khánh nói được rồi diệp lang tiên gật một cái tiếp tục nói nếu nói như vậy cái kia thuộc hạ liền trước một bước đến thương châu châu phủ là chủ nhân ngài đi trước d ò đường cũng tốt từ khánh nói v ù v ù sau một khắc từ khánh trước mắt màn sáng tiêu tán không thấy trên thực tế loại này thiên ly truyền âm chỉ thuật chính là diệp lang thiên tại quý dị hoang thôn bên trong lại một lần nữa nắm giữ loại thứ ba thần thông đồng dạng cũng là một loại phụ trợ loại hình thần thông có thể làm đến khoảng cách xa khoảng cách xa tiến hành liên hệ sắp thực phi thường không tệ thời gian trôi qua một đêm này ngay tại quan bên đường trên một cái khách sạn khách sạn này tên là có khách sạn ban đêm vung xuống từ khánh tại khách sạn này nghỉ ngơi còn định mấy cái gian phòng trọ trong phòng hô từ khánh ngồi xếp bằng hắn thần sắc hơi động nhìn phía nguyệt hà phủ thành phương vị ngựa khí trầm ngâm mà nói liền để cho ta tới nhìn xem nguyệt hà phủ thành đến cùng thế nào a tâm niệm vừa động chân linh hiện hiện thuật v ù v ù từ khánh hai tay kết ấn hắn thi triển một loại đạo thuật tạo thành từng đạo từng đạo phát ấn đồng thời tại trước mắt của mình v ạ c h ra một vòng tròn sau đó tại cái vòng tròn này bên trong liền xuất hiện tương ứng hình ảnh mà tại màn này bên trong chỗ hiện ra chính là nguyệt hà phủ thành ít cờ khu thiên tề đường đi tỏa kia bốn hợp tiểu viện bởi vì i n Từ dung h n nhập lờ vờ mười ba cấp chân linh phủ làm đến lấy cái này một tôn mười sáu cấp đạo bình uy năng tăng lên to lớn đã đạt đến tinh anh siêu phạm cực hạn trình độ nắm giữ chín loại lục trọng đạo vực chương hai trăm mười tám luân hồi huyết tế đại trận mười sáu cấp đạo binh tại luyện chế thành công về sau đạo binh thể nội vẹn vẹn chỉ có một cái lục trọng đạo vực vẹn vẹn chỉ tương đương với bình thường nhất siêu phàm cực hạn mà tại dung hợp lờ vờ mười ba cấp chân linh phủ về sau mười sáu cấp đạo binh liền bị từ khánh luyện chế thành vì phân thân đạo binh hấp thu lờ vờ mười ba cấp chân linh phủ thể nội lại lần nữa diễn hóa tầng tầng đạo vực sau cùng có thể nắm giữ chín loại lục trọng đạo vực có thể so với tinh anh siêu phàm cực hạn đương nhiên đây cũng chỉ là yếu nhất tinh anh siêu phàm cực hạn yến tĩnh cô tịch không có một chút xíu thanh âm từ khánh điều khiển phân thân đạo binh từ trong nhà đi ra nhưng không nghe thấy một chút xíu thanh âm thật giống như toàn bộ nguyệt hà phụ thành biên thành một tòa tĩnh mịch chỉ thành cái này b ấ t quá từ khánh ngẩng đầu lên thấy được nguyệt hà phụ thành trên không xuất hiện từng đạo từng đạo hết u y sắc luật văn những thứ này luật văn tổ hợp lại cùng nhau liền tạo thành một tòa quần quận trí cực đại trận màu đỏ ngỏm đã đem toàn bộ nguyệt hà phụ thành bao phủ ở bên trong trên thực tế ngay hôm nay từ khánh rời đi phụ thành về sau tới gần trạm vạn tối thời gian ủy dị đại quân không có dấu hiệu nào bung xuống đem toàn bộ nguyệt hà phụ thành bao vây đồng thời giống như hôi vụ đồng dạng quỷ khí bắt đầu lan tràn theo ngoài thành từ từ lan tràn hướng về phía bên trong thành nhưng là tại lúc mới bắt đầu nhất quỷ khí bị bên trong thành quốc vận cùng nhân khí ngăn lại cản thế mà loại này ngăn cản căn bản là không có có thể tiếp tục bao lâu quỷ khí liền đã xông vào bên trong thành nhanh chóng lan tràn bao trùm hướng về phía toàn bộ thành trì bên trong thành bách tính lập tức liền tao h ư ơ n g đương nhiên n g u y ệ t hà phủ thành các đại thế lực bọn họ đều nhanh chóng phản ứng lại đồng thời tại trong thời gian ngắn nhất tổ chức nhân thủ đối kháng quỷ dị đại quân cùng lúc đó nguyễn hà phủ nha cựu trọng tiên môn tắc hạ học cùng nguyễn hà võ môn liền lấy nguyễn hà phủ thành cường đại nhất bốn đại thế lực cầm đầu gây dựng phủ thành đại quân đối kháng đột nhiên xuất hiện quỷ dị đại quân c h ỉ t i ế c loại này ngăn cản cùng đối kháng vẹn vẹn kéo dài một giờ lý thượng hiện thân ngoại trừ lý thượng bên ngoài còn có một vị phong đô quỷ vương phi tử mà vị này phi tử chính là quỷ tân lương thiên nữ phi đại chiến bạo phát nguyệt hà phủ thành cựu trọng tiên môn môn chủ c á c hạ học c u n g phu t ử việt con nguyệt hà võ môn môn chủ vũ bằng phi còn có nguyệt hà bằng phi còn có nguyệt hà phủ nhà phủ chủ đoàn minh công bốn người bọn họ liên tiếp chế tử toàn bộ chử vờ n g không một may mắn thoát khỏi trong đó đoàn minh công tại tối hậu con đầu thiêu đốt tự thân toàn bộ tu đổi lấy trung cực siêu phảm cực hạ n lực lượng hiện hóa ra một tôn quốc vận giao long đáng tiếc cái này sau cùng cực điểm thăng hoa cũng chỉ là trong bầu trời đ ê m óng ánh nhất một đoá pháo hoa thôi lý thượng mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục thực lực của mình thậm chí trước mắt tu vi cảnh giới còn vẹn vẹn chỉ là đại thành siêu phảm cực hạ n thế mà lý thượng tốt xấu trước đó là đi tới quy luật cuối tồn tại càng là nắm giữ cực kỳ cường đại thần thông t h ì triển r a thần thông sinh tử phụ chỉ là một kích liền đem đoạn minh công diệt sát từ đó theo đoạn minh công trừ vây p n g toàn bộ nguyệt hà phủ thành phản kháng lực lượng trên cơ bản liền bị tiêu diệt không sai biệt lắm hiện tại chính là lúc đêm khuya lý thượng huyết tế đại trận đã triệt để bố trí xong toàn bộ phủ thành bách tính cùng sinh linh toàn bộ đều bị r u n g nạp tiến vào tòa này huyết tế đại trận bên trong nguyệt hà phủ thành n g o à i thành q u ỷ khí tràn ngập tạo thành nồng đậm quỷ vụ ở cái này nồng đậm quỷ vụ bên trong có từng đạo từng đạo tà ma cùng quỷ dị cái bóng như ẩn như hiện số lượng rất nhiều đến hàng vạn mạ tính luân hồi huyết tế đại trận trên cùng chính giữa vị trí có hai bóng người ánh mắt rút ngắn trong đó một bóng người đứng ở bên trái chính là một vị m ư ơ i năm m ư ơ i sáu tuổi thiếu niên bộ dáng môi hồng g i n g trắng cũng là một vị vô cùng đáng yêu t i ể u chính thái thế mà vị này mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên cũng là luân hồi di tích chỉ chủ lý thượng một vị khác lại là một vị mang theo khăn chùm đỏ tân nương ngón tay tinh tế trắng nốn như ngọc trên thân lại tản ra một loại kinh khủng quỷ dị khí tước có một loại áp lực giống như phẫn nộ ừ n lý thượng nhìn thiên nữ phi liếc một chút hỏi còn không có tìm được ngươi nghĩ muốn tìm người sao không có thiên nữ phi ngữ khí lạnh như băng nói một câu n ô đạo minh lý thượng hô một tiếng chủ nhân xuất đã hoàn toàn bị luân hồi tâm ma khống chế ngô đạo minh nhanh chóng tới rất cung kính đứng ở lý thượng trước mặt hướng về lý thượng túi người chào bản tọa hỏi ngươi từ khánh đúng là tại nguyệt hà phụ thành lý thượng trầm giọng mà hỏi chủ nhân nô đạo minh cẩn thận suy nghĩ nói ra đúng vậy thuộc hạ không có tính sai lúc trước cũng là bởi vì từ khánh mang theo chu dịch đại bằng lệnh cho nên mới nhường thuộc hạ có cơ duyên to lớn cùng vật khí có thể trở thành chủ nhân ngài người hầu cho nên nói l i ê n chuyện này thuộc hạ là không thể nào quên cũng không thể nào nhớ lầm lúc trước từ khánh liền đã tới nguyệt hà phụ thành chỉ là đằng sau từ khánh có phải hay không rời đi thuộc hạ cũng không biết thiên nữ phi ngươi cứ nói đi lý thượng nhìn phía thiên nữ phi ừ n thiên nữ phi như cụ ngữ khí lạnh như băng xác thực n ô đạo minh không có nói sai bởi vì đem toàn bộ nguyệt hà p h ủ thành công h a m về sau bắt được tất cả đại bằng võ quán cùng tất cả cùng từ khánh có liên hệ người tiến hành tương ứng siêu hồn sau cùng thiên nữ phi phát hiện một việc cái kia chính là từ khánh triệt để che giấu thiên nữ phi siêu hồn không ít người đã phát hiện từ khánh quả thật đi tới nguyệt hà p h ủ thành nhưng là từ khánh tại về sau vẫn dùng ngụy trang thân phận làm việc căn bản liền không cách nào xác định chính xác vị trí còn có t ừ khánh càng là sử dụng rất nhiều thân phận ngụy trang rất nhiều thân phận Ừm. Trận. lý thượng ứng mày hắn nhìn phía từ khánh phân thân đạo binh chỗ phương vị trầm giọng nói thiên nữ phi giống như có đ ộ n g tinh gì cái gì thiên nữ phi hỏi x o á t sau một k h ắ c lý thượng phá không mà ra trong phút chốc mà thôi thân ảnh của hắn liền đã biến mất không thấy nương theo lấy huyết tế đại trận bày ra về sau toàn bộ nguyệt hà phủ thành đều tại lý thượng cảm giác cùng nắm giữ phạm vi bên trong cho nên tư khánh mặc dù là cách lấy c ư c khoảng cách xa tỉnh lại phân thân đạo binh lý thượng nhưng vẫn là ngay đầu tiên liền đã nhận ra phân thân đạo bình tồn tại Vù vù. trong chốc lát mà thôi từ khánh điều khiển phân thân đạo binh mới vừa đi ra phòng ngủ nhìn quanh tình huống chung quanh vẫn chưa ra khỏi tứ hợp viện thời điểm liền phát hiện một luồng khí tức kinh khủng bông xuống x o á t thấy hoa mắt từ khánh thấy được một vị mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên đứng ở trước mắt của mình vị thiếu niên này lơ lửng giữa không trùng hai chân đã cách mặt đất giống như quỷ vật giống như mà lại từ khánh theo trên người thiếu niên này cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc đạo binh lý thượng khi nhìn đến từ khánh phân thân đạo binh trong n á y mắt hắn liền phản ứng lại trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc tức giận còn có kinh khủng sắc ý ngươi lại còn dám xuất hiện phẫn nộ vô cùng phẫn nộ phải biết t ừ khánh mặc dù lần này sử dụng không phải kim cương đạo binh cùng hàn băng đạo binh thế nhưng là từ khánh đạo binh kỹ nghệ siêu p h à m thoát tục có chính mình đặc biệt khí tức cùng cần ký cho nên lý thượng mới có thể tại lần đầu tiên nhìn thấy t ừ khánh phân thân đạo binh về sau có thể nhận ra dù sao toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có t ừ khánh một người có thể luyện chê ra siêu việt thập giai đạo binh khu khu t ừ khánh ho nhẹ một tiếng theo lý thượng câu nói này nói ra lại thêm lý thượng trên thân chỗ phát ra khí tức quen thuộc cùng tình huống hiện tại tư khánh đã đo được trước mắt vị thiếu niên này chính là luân hồi di tích chỉ chủ lý thượng xem ra nguyệt hà phủ thành bị ngươi công hãm từ khánh ngữ khí bình tĩnh nói mà lại toàn bộ nguyệt hà phủ thành đều lâm vào cô tịch muốn đến toàn bộ nguyệt hà phủ thành sinh linh đều bị ngươi huyết tế không tệ lý thượng gật một cái mặc dù không biết ngươi là ai nhưng muốn đến hướng ngươi dạng này chỉ cần giấu đầu lộ đôi xưa nay không dám lấy chân thân lộ diện ra hỏa cũng chính là một giới bọn chuột n h ắ t thôi bản tọa không cần biết được tục danh của ngươi bất quá bản tọa có thể nói cho ngươi nguyên bản dựa theo bản tọa kế hoạch bản tọa chỉ cần huyết tế nguyệt hà phủ thành các đại thế lực cứng giả lấy bọn họ bản nguyên đến tế luyện tự thân cũng đủ để khôi phục lại đỉnh phong trạng thái thế mà cũng là bởi vì ngươi xuất hiện đưa đến bản tọa kế hoạch thất bại không thể hoàn m ị phục sinh bất đắc dĩ bản tọa chỉ có thể mở ra lối riêng chỉ là mở ra lối riêng biện pháp lại cần huyết tế toàn bộ nguyệt hà phủ thành cho nên nói nguyệt hà phủ thành những cái kia bất tính những người bình thường kia những cái kia vô tội người bọn họ chỗ lấy sẽ x ê hết chi cho nên sẽ có dạng này hạ tràng đều là bởi vì ngươi đều là bị ngươi làm hại ngươi mới thật sự là kẻ cầm đầu quan điểm của ngươi thật đúng là mới lạ từ khánh ngữ khí bình tĩnh c ũ ngươi không chỉ có không biết hối cải còn làm trầm trọng thêm thậm chí không tiếp cùng phong đô quỷ vương đã đạt thành giao dịch do ma nhập quỷ ngươi làm hết tháy đều chẳng qua là vì mình mà vì có thể làm cho mình càng tiến một bước ngươi làm trầm trọng thêm huyết tế toàn bộ nguyệt hà phụ thành cho nên nói muốn dê hết người ngươi nghĩ muốn ăn thịt người ngươi ngươi có thể trở về đầu nhìn một chút tất cả phát sinh đây hết thảy tất cả làm đây hết thảy toàn bộ đều là ngươi ha ha ha lý thượng ngửa mặt lên trời cười to không tệ là bản tọa lại như thế nào ngươi trước có thể ngăn cản bản tọa thế nhưng là lần này ngươi cũng không còn cách nào ngăn cản bản tọa huyết tế đại trận đã l u y thành bản tọa sắp khôi phục đỉnh phong thực lực mà lại bản tọa nhất định sẽ đưa ngươi chân thân tìm ra đưa ngươi nghiền xương thành cho đem linh hồn của ngươi đốt đẹn trời Còn có, bản tọa cũng có thể nói thật cho bản nói ngươi biết, bắt tọa thể thật từ vừa mới đáng ầ u sau, Nguyệt Nguyệt huyết luân luân bản bộ cũng là khôi phục đỉnh phong thực lực về sau. trưởng khống toàn bộ Nguyệt Thành, Nguyệt Thành hồi, diễn tọa thực tế hóa kế khôi hoạch phục Hà Phụ Hà Phụ hồi, hồi h lại lực là p đem về tác. á đ tiếc ngươi đã không cách nào ngăn cản bản tọa ngươi căn vốn không có có năng lực như thế ngươi quá yếu mà lại lý thượng tiếp tục nói cũng là bởi vì thực lực của ngươi quá yếu cho nên ngươi mới không dám hiện lộ chân thân cho nên ngươi mới sẽ sử dụng loại này phân thân đạo binh thủ đoạn chương hai trăm mười chín hai quả đào vụ vụ lúc này lý thượng vừa mới nói hết lời t ừ khánh lại lần nữa cảm nhận được mặt khác một cố cường đại quỷ dị khí tức mà lại vẫn là một dạng có chút quen thuộc t ừ khánh thần sắc hoàng hốt bởi vì cái này đạo đông nhiên xuất hiện thân ảnh chính là quỷ tân ương thiên nữ phi quỷ tân ương thiên nữ phi là t ừ khánh trước đó đại cửu nhân vốn phải là xê hết lại không nghĩ rằng thiên diện ma nữ vậy mà thật thành phong đô quỷ vương phi tử hiện nay thiên diện ma nữ đã trở thành quỷ tân ương thiên nữ phi t ừ khánh cái thứ hai đại cửu nhân dĩ nhiên chính là vị này lý t ư ợ n g cho nên tư khánh hai cái đại c ử nhân tụ tập ở cùng nhau tư khánh giang giắc t h i ê nữ n phi xuất hiện về sau nàng cũng là nhìn từ khánh liếc một chút liền đã nhận ra không chút do dự do lên tay ngọc tại lòng bàn tay của nàng bên trong rơi xuống một đạo tia chớp màu đỏ n g ỏ m bổ dết tới một tiếng vang thật lớn từ khánh điều khiển phân thân đạo binh t h i t r i ể n ra chín loại lục trọng đạo vực trong tay song đ a o đã vung ra chém ra từng đạo từng đạo đ a o mang v u a n h một tiếng vang thật lớn đ a o mang nổ tung tia chớp màu đỏ n g ỏ m đem từ khánh phân thân đạo binh đánh bay ra ngoài một k í c h mà thôi từ khánh phân thân đạo binh liền đã bị đả thương nặng hiển nhiên những thứ này nằm qua đi ủy tân lương thiên nữ phi tốt xấu là phong đô quỷ vương phi tử tu vi của nàng đã bước vào trung cực siêu phàm cực hạ n trình độ chỉ không cách nào lĩnh hội luật văn không cách nào tu thành quy luật pháp trọng yếu nhất chính là quỷ tân lương thiên nữ phi còn có một cái khúc mắc chưa có thể giải khai cái kia chính là nàng đại cửu nhân t ừ khánh chỉ có dê ết t ừ khánh nàng mới có thể giải khai cái này khúc mắc mới có thể tu thành quy luật pháp mà lại quỷ tân lương thiên nữ phi còn nắm giữ một loại phụ trợ tính thần thông môn thần thông này tên là ủy mục tu thành về sau có thể nhìn tâu đông đạo sự vật biểu hiện nhìn thấy đông đảo bản chất của sự vật cũng thì như nói thứ khánh lờ thiên, thiên v thần, thần sắc hơi động trong giọng nói lộ ra lần thứ nhất phát hiện chấn kinh cái này ngươi ngươi vậy mà không cớ hết cái này làm sao có thể trên thực tế t ừ khánh trước đó đóng vai trò thành đường huyền trang thời điểm l i ê n đã tại nguyệt hà p h ụ thành ngoại thành gặp được thiên nữ phi chỉ là một lần kia thiên nữ phi cũng không có nắm giữ thần t h ô n g quỷ m ụ không cách nào xem thấu từ khánh ngụy trang cứ như vậy thiên nữ phi tự nhiên không biết từ khánh đã sớm biết nàng không chết chuyện này ha ha ha thiên nữ phi phá lên cười nữ khí có một số t h ô n g khoái còn có vô tận cửu hận từ khánh ta đương nhiên sẽ không xê hết mà lại ta không chỉ có sẽ không xê hết sẽ còn đưa ngươi nghiền xương thành trò đem ngươi điểm linh hồn thiên đ ă n g lại l ạ n như vậy một bộ tư khánh lắc đầu nhìn qua thiên nữ phi cùng lý thượng nhún vai nói ra các ngươi hai cái báo thủ phương thức đều như vậy giống nhau sao liền không thể đổi một cái phương pháp sao không khỏi thiên nữ phi cùng lý thượng liếc nhau một cái trên thực tế hai người bọn họ đều rất kinh ngạc bởi vì hai người bọn họ cũng không nghĩ tới bọn họ đại cửu nhân vậy mà lại là cùng một người chỉ bất quá lý thượng căn bản không biết từ khánh chân chính tên hiện tại bởi vì thiên nữ phi nguyên nhân hắn đã biết hô lý thượng hít sâu một hơi hắn nhìn qua từ khánh trầm giọng nói ra nguyên lai ngươi chính là từ khánh không chỉ có đắc tội bản tọa còn đắc tội thiên nữ phi bản lanh của ngươi không được tốt lắm ngược lại là rất biết đắc tội với người, người từ khánh lắc đầu vừa cười vừa nói ngươi xác định sao các ngươi hai cái bây giờ còn có thể xem như người sao cực hết g i a n g g i á c lý thượng lộ ra vẻ tức giận tay phải hắn nâng lên tại lòng bàn tay của hắn bên trong nhanh chóng ngưng tụ từng đạo từng đạo lưu quang ngưng luyện ở cùng nhau hóa thành một thanh thon dài trường mâu x ẹ o một thanh này thon dài trường mâu xuyên qua mà tới thần thông m ẫ n diệt và anh i a n g g i á c từ khánh tâm niệm vừa động thao túng phân thân đạo binh thì c h u ể n ra thần thông mẫn diệt g i lên tay phải có một đạo sơn tia chớp màu đen phá không mà tới và n h một tiếng vang thật lớn Thần ừ k á đánh nát n thượng trường mâu, sinh ra nổ tung, sơ đưa chốc màu đèn cùng thon dài trường mâu đồng thời trên không trung nổ tung lên, hóa thành h chốc thời hóa đưa đ lý ra mâu, màu mâu sơ dài y trời t bụi. cho h ầ thông lý thượng thần sắc giật mình ngươi vậy mà nắm giữ thần thông hiện nhiên thần thông là siêu việt võ học cùng đạo thuật dính đến quy luật cùng pháp t á c từ khánh đã nắm giữ thần thông mẫn diệt lại thêm chủ đạo phân thân đạo binh chính là từ khánh ý thức cho nên có thể dùng phân thân đạo bình thi triển ra tương ứng thần thông cợt hết vain vain vain thiên nữ phi khen nói một tiếng tại nàng là q u ê thân nội lên chín g chín t á m mươi mốt đạo tia chóp màu đỏ ngòm thi triển ra các loại tiếng oanh minh vang vọng tứ phương từ khánh cái này tứ hợp viện triệt để biến thành phế tích t h u n g quanh nhà cùng kiến trúc đều lần lửa sụp đổ trên quan đạo có khách sạn tư khánh ở lại phong khách tư khánh phun ra một m ụ m máu tươi sắc mặt của hắn trăng xám trước mặt hình ảnh phân mảnh Quả n trên thực tế ngay tại tối hậu con đầu tư khánh tự bạo phân thân đạo binh thì liền cùng phân thân đạo b ì n h bên trong chỗ dung nhập một luồng ý thức cũng tự bạo sinh ra cực kỳ lực tàn phá kinh khủng đồng dạng, Từ khánh cũng bị tương ứng phản phệ, một Khánh phản cũng ứng bị vệ, lý u ồ n g thượng ứ c cũng mẫn mình tẩm bản thân mình cũng thụ không diệt, thụ t h ờ Thời n tương tổn, phải cần một khoảng. Thời gian nghỉ ngơi cùng ăn dưỡng g một thể tới. t ư phải phục khôi h mới có thể khôi phục tới. Lý thượng, thiên nữ phi từ khánh thần sắc trầm âm hán trầm tư nói ta hai cái này đại cửu nhân toàn bộ đều cùng phong đô quỷ vương bên kia có liên hệ đặc biệt là thiên nữ phi càng là trở thành phong đô quỷ vương phi tử hô từ khánh hít sâu một hơi hai cái này đại cửu nhân vẫn là phải mau sớm giải quyết hết không thể để cho bọn họ tiếp tục trường thành tiếp chỉ bất quá mặc kệ là lý thượng cũng hoặc là là thiên nữ phi đều không phải là dễ dàng như vậy có thể diệt trừ trong đó Đặc b i ệ trên là lý thượng, lần đó, lý lại này thượng, huyết tê thượng thể t khôi phục lại đỉnh phong sau đó, có ạ đạt đến quy luật cường giả khủng bố. Mà lại, n chính đến cường khủng hiện luyện luân vẫn thượng g giả thái, luật ta phát hiện khi tu luyện tới luân hồi quy luật pháp vẫn là xuất tử tri thủ. khi hồi pháp cuối đây quy quy là là lý Mà bố. thực tế từ khánh chỗ lấy lưu lại một cỗ phân thân đạo binh tại nguyệt hà phụ thành liền là đang nghĩ lấy đại chu vo quốc triều đình có khả năng sẽ ở tối hậu quan đầu phái tới cường giả tòa c h ấ n kết quả sự thật chứng minh từ khánh liền là nghĩ nhiều từ đầu đến cuối đại chu vo quốc triều đình liền không có phái tới bất kỳ vệ thủ cho đến toàn bộ nguyệt hà phụ thành đều đã rơi vào lý thượng trong tay đều không có bất kỳ cái gì một vị cường giả xuất hiện nguyệt hà phủ thành tựa như là trở thành một cái con rơi một dạng lúc này tại nguyệt hà phủ thành bên trong ít cờ khu thiên tể đường đi chung quanh có cái này đến cái khác hố to trong đó có một cái hố to to lớn nhất đường kính đặt đến hơn ngàn mét chính là từ khánh tại sau cùng tự bạo phân thân đạo binh tạo thành khủng bố phá hư hố to chung quanh kiên trúc toàn bộ đều bị phá hủy khu khu phế tích bên trong lý thượng từ bên trong bỏ lên đi ra mặc dù hắn không có bê tê hưng gì nhưng là từ khánh phân thân đạo binh tự bạo vẫn là để hắn cực kỳ chật vật theo bên trong phế tích leo ra về sau càng trở nên mặt mày xám xịt đáng xê hết từ khánh lý thượng cắn răng trong giọng nói có đẻ nén phẫn nộ quát lớn đừng cho bản tọa bắt đến ngươi bằng không mà nói bản tọa nhất định phải để ngươi sống không bằng xê hết lý thượng thiên nữ phi cũng theo bên trong phế tích bỏ ra ngoài chỉ bất quá nàng lại thụ một chút thương tổn n g ự a khí lạnh như b ă n g nói từ khánh mệnh nhất định phải để ta tới tự mình lấy được rồi bản tọa biết lý thượng k h á t tay áo chúng ta bây giờ liền từ khánh ở nơi nào cũng không biết vừa mới cũng chẳng qua là hủy đi hắn một cô phân thân đạo binh thôi. ừ m thiên nữ phi gật một cái thiên nữ phi lý thượng hít sâu một hơi trầm giọng nói sau đó bản tọa liền nên tiếp tục chủ trưởng luân hồi huyết tế đại trận dùng cái này đến khôi phục còn lại liền giao cho ngươi được thiên nữ phi nói v ù vù vừa mới nói xong lý thượng đằng không mà lên hắn nhanh chóng xuất hiện ở luân hồi huyết tế đại trận chính giữa ngồi xếp bằng hai tay kết tấn quanh thân hiện lên lục đạo luân hồi hư ảnh mơ hồ xuất hiện cực kỳ khủng bố luân hồi quy luật vụ vù vù. Vù, vù vù vù lý thượng bắt đầu hấp thu cùng dung hợp luân hồi huyết tế đại trận năng lượng và anh vê anh vê anh đông nhiên ngay lúc này lý thượng đang muốn chuẩn bị hưởng thụ kiếm không dễ thành quả thắng lợi thời điểm ở chung quanh giữa hư không xuất hiện một đạo lại một đạo cường giả khủng bố mỗi một vị kinh khủng cường giả trên thân đều tản ra làm cho người run dày quy luật khí tức h i ệ n nhiên bọn họ đều là đến từ thế lực khắp nơi mỗi một vị đều bước vào cảnh giới thứ ba mà bọn họ chỗ lấy xuất hiện vào lúc này chính là vì hái lý thượng quả đạo phong đô quỷ vương lệnh ở đây vê anh thời khắc nguy cơ thiên nữ phi lập tức từ trong ngực lấy ra một viên đen kịt quỷ vương lệnh bài Hiển hóa tại không hờ tại trung bên trong, uy hờ ép dừng uy hiếp chương á c vị hai trăm hai mươi luật pháp thạch t ừ khánh đối với tại nguyệt hà phụ thành phát sinh sự tình đã không rõ ràng bởi vì phân thân của hắn đạo binh đã bị hủy diệt tự nhiên không cách nào lại quan chiến lúc này lý vẫn ở tại một loại hôn hôn đ ộ n đ ộ n trạng thái chính đang hấp thu luân hồi huyết tế đại trận năng lượng từ từ khôi phục thực lực của mình căn bản là không có cách tham chiến g i a hư không xuất hiện cái này đến cái khác pháp chỉ cùng pháp lệnh phóng xuất ra khí tức cực kỳ kinh khủng lẫn nhau ở giữa tạo thành quản thúc dù ai cũng không cách nào làm sao ai v ù v ù v ù v ù sau đó các vị đã bước vào cảnh giới thứ ba cường giả khủng bố bọn họ thừa dịp pháp chỉ cùng pháp lệnh ở giữa lẫn nhau quản thúc thời cơ bọn họ nhanh chóng xuất thủ liền muốn xê ướt đoạt lý thượng tạo hóa làm càn vê anh thời khác nguy cơ nguyệt hà phủ thành phía trên hư không sinh ra vỡ vụn tạo thành một cái thời không vòng xoáy nương theo lấy tức giận quát lớn tiếng vang lên có một đạo đen kỹ xúc tu dê hết tới đây mà tại một đạo này trên s ú c tu mặt có từng đạo từng đạo phu văn ẩn chứa khó có thể nhìn thẳng lực lượng kinh khủng cùng quy luật không tốt lại là phong đô quỷ vương phong đô quỷ vương ngươi vậy mà tham gia đến loại chuyện này bên trong đến da mặt cũng không xê ẩn e ao đáng chết rút lui không chẳng chờ các vị đã bước vào cảnh giới thứ ba cường giả khủng bố bọn họ thần sắc e ngại cảm nhận được kinh khủng mỹ áp nhanh chóng rút lui rời khỏi nơi này căn bản không dám cùng chỉ đối kháng phải biết phong đô quỷ vương là siêu việt quy luật quỷ dị cường giả thực lực vô cùng cường đại căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đối kháng chỉ có thể rút lui Bản trên g làm việc thực ô n tế đây là bởi vì phong đô quỷ vương vốn là không có sát tâm nếu như phong đô quỷ vương thật độ sát tâm bọn họ căn bản không thể nào trốn được đi cung tiễn quỷ vương thiên nữ phi nhìn qua cái nào một cái to lớn xúc tu lui về hư không v ọ n g xoáy bên trong đã không thấy bóng dáng mà thiên nữ phi thần sắc cũng cực kỳ phức tạp đ à o mắt ngày thứ hai vừa sáng t ừ khánh thật sớm tỉnh lại trải qua một đêm tu dưỡng thương thế của hắn đã khôi phục không sai b i ệ t lắm khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất vừa sáng t ừ khánh tại khách sạn ăn đ i ể m tâm liền xuất lĩnh lấy các vị bộ hạ dọc theo quan đạo hướng về thường châu châu phụ tiên lên tốn thời gian năm ngày tại đi đường trong lúc đó vẫn chưa gặp phải cái gì đặc thù sự tỉnh ngay tại ngày thứ năm buổi chiều tới gần t r ạ n vào tối từ khánh liền đã tới thương châu châu phủ chúng ta đến từ khánh n cầm đầu nhìn qua phía trước thương châu châu phủ đập vào mi mắt là nguy nga cổng thành cẩn thận xem chừng liền sẽ phát hiện thương châu châu phủ xây dựng ở hai tòa sơn mạch ở giữa cái này hai tòa sơn mạch cực kỳ nguy nga liên miên bất tận khoảng chừng trên vạn km trong đó tại thương châu châu phủ phía đông sơn mạch tên là đông thương sơn mạch mà tại phía tây nguy nga sơn mạch tên là tây thương sơn mạch tại cái này hai tòa giữa núi non càng là nghỉ lại lấy đông đảo yêu thú thương châu châu phủ chính diện là một đầu rộng lớn hộ thành hà sông triều rộng trọn vẹn vài trăm mét dòng sông chạy x khó có thể vượt qua cho nên thành lập một tòa cầu treo có thể nhường bách tính cùng quy vân đế hội thông hành mặt khác ngay tại thương châu châu phủ mặt sau có một tòa diện tích rộng lớn đại hồ tòa này đại hồ tên là thương châu hồ hồ nước cực sâu càng là có truyền thuyết tại thương châu hồ chỗ sâu nhất nắm giữ một tòa long c u n g ở bên trong có thương châu long vương đúng là s o nguyệt hà p h ủ thành muốn phồn hoa cùng tòa lớn từ khánh nhìn qua thương châu châu phủ trong ánh mắt có rung động thần sắc bởi vì thương châu châu phủ lối kiến trúc là cùng nguyệt hà phụ thành hoàn toàn khác biệt mà lại từ khánh hít sâu một hơi có thể nhìn đến thương châu châu phủ tổng thể lại là một loại nguy nga tháp hình cũng là từng tầng từng tầng treo lơ lửng giữa trời thành trì trùng điệp ở cùng nhau giống như từng tòa treo lơ lửng giữa trời thành trì điện ra lấy tạo thành một loại tháp hình tổng cộng có chín tầng t ầ n g cao nhất bao phủ một loại mông lung giống như hà o quang đem chọn cái tầng cao nhất đều bao trùm ở bên trong tận ẩ n có khó có thể lường được khí tức phát ra từ khánh ngay tại xếp hàng vào thành chín vị mười sáu cấp đạo binh còn có hàn băng đạo binh kim cương đạo binh đều đã bị từ khánh biến trở về đạo binh con dối hình thái cất giữ trong tròng chữ vật giới chỉ võ nhất võ nhị võ tam còn có tạc bọn họ thì là tử khánh nô buộc đi theo tại tử khánh sau lưng nửa giờ sau liền đã xếp hàng xếp tới tử khánh xin lấy ra có thể chứng minh thân phận của ngươi bằng chứng thủ vệ binh sĩ ngữ khí đạm mạc nếu như không có cần nộp lên trên một vạn lựa bạc liền có thể cho ngươi bổ sung một cái thương châu châu p h ụ bình dân dân bài có thể làm ngươi tại thương châu châu p h ụ thông hành bằng chứng được t ử khánh trầm tư một lát hắn rồi mới từ trong ngực lấy ra một dạng lệnh bài chính là tại thanh phong chấn bên trong thanh phong chấn huyện lệnh cho hắn đặc thù trừ ma lệnh xin ngài xem qua đặc thù trừ ma lệnh tên h binh sĩ một chút, cẩn thận tra duyệt về sau. Xác nhận ủ vệ về v duyệt cái i sừng cẩn này sĩ sốt sau, một tra xác lệnh bài không có vấn bài có đề, thủ a n phong chấn h đặc t trừ ma lệnh, ngươi là theo thanh tới. ma lệnh, là ngươi phong chấn、tới. Đúng vệ ậ gật y Từ khánh trầm mặt một hồi, vẫn gật đầu. Đị. Tên thủ Khánh hồi, vẫn đầu. v Đị. này binh sĩ gật một cái đưa trong tay đặc thủ trừ ma lệnh giao cho t ừ khánh nói ra ngươi đặc thủ trừ ma lệnh không có vấn đề hiện tại ngươi chỉ cần nộp lên trên mười lượng bạc làm lệ phí vào thành là có thể mặt khác ngươi đặc thủ trừ ma lệnh dù sao chỉ là thanh phong trấn phái phát cho ngươi có thể làm cho ngươi tại thanh phong trấn thậm chí nguyệt hà phủ thành có chỗ đặc quyền nhưng ở thương châu châu phủ ngươi liền không có đặc quyền cái này viên đặc thủ trừ ma lệnh nhiều nhất thì tương đương với thương châu châu phủ bình dân dân bài bất quá ngươi tốt xấu cũng coi là có một cái quan thân nếu là đi châu phủ bên kia hẳn là sẽ đối ngươi tương đối tốt đa tạ nhắc nhở từ khánh gật một cái hắn lấy ra mười lượng bạc nộp lên trên làm lệ phí vào thành lại cho tên thủ vệ này b ì n h sĩ một trăm lượng ngân phiếu làm tiền trả nước khu khu tên thủ vệ này b ì n h sĩ ho nhẹ một tiếng không để lại dấu vết nhận lấy từ khánh bạc lại nhắc nhớ ngươi có thể đi rơi xuống nước đường đi tìm vương ma tử liền nói là phần chính giới thiệu qua tới v kết quả tên thủ vệ này binh sĩ tựa hồ là hiểu nhầm rồi lại còn cho tử khánh giới thiệu người coi là tử khánh là muốn cầu cảnh hắn nói đi thì nói lại tử khánh lần đầu tiên tới thương châu châu phủ chưa quen cuộc sống nơi đây mặc dù diệp lang thiên đã trước mấy bước tới thương châu châu phủ nhưng là đã có rất nhiều ngày không có liên hệ từ khánh hai ngày trước diệp lang thiên đã tới thương châu châu phủ về sau liền sớm liên hệ tử khánh cáo chi tử khánh hắn đã đi tới thương châu châu phủ đồng thời cùng huyết ma giáo thương châu phân hội thành viên trả mặt những chuyện khác liền không có những thứ này b á n yêu là nô b ộ c của ngươi thủ vệ binh sĩ hỏi đúng thế tử khánh gật một cái vào thành về sau ngươi phải quản lý tốt nô b ộ c của ngươi không thể để cho nô b ộ c của ngươi náo h sự bất luận cái gì bởi vì nô b ộ c của ngươi mà phát sinh sự tình đều cần ngươi đến gánh trách thủ vệ binh sĩ lại nói nói mặt khác ngươi là muốn mang bốn tên nô bột vào thành mà nói ngươi còn phải lại bổ giao nộp bốn dạng này mới có thể đi vào thành được t ừ khánh không nói thêm gì dựa theo thương châu châu phủ quy c ụ lại đến giao nộp bốn mươi lựa bạc sắp thực đã định chưa vấn đề khác về sau thủ vệ binh sĩ liền cho t ừ khánh cho đi sau đó t ừ khánh liền đi vào thương châu châu phủ bên trong thành tự nhiên là đông nghịt trên đường người đến người đi quả thật có chút náo nhiệt cũng vô cùng phân hoa ngẩng đầu lên lại thấy được thương châu châu phủ t ầ n g thứ hai treo lơ lửng giữa trời thành trì tựa như là một mảnh đen n g h ị mây đen đồng dạng đặt ở đỉnh đầu khiến người ta có một loại thợ không nổi cảm giác tư khánh đại khái dùng ánh mắt đo đạc một chút tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai cách xa nhau có trọn vẹn hơn ngàn mét độ cao đây cũng chính là nói tầng thứ hai treo lơ lửng giữa trời thành trì tại tầng thứ nhất ngàn mét không trung kế toán như vậy lời nói mỗi một tầng ở giữa đều cách nhau hơn ngàn mét cái kia thương châu châu phủ tầng thứ chín tầng chốt nhất độ cao đã đạt đến vạn mét không trung tiến nhập tầng mây giữa c h o m tư một lát tư khánh tìm được thương châu châu phủ người địa phương hoa một chút bạc thăm dò được rơi xuống nước đường vị trí liền khoảng cách cổng thành cách đó không xa thứ một lối đi cũng là rơi xuống nước đường nửa giờ sau rơi xuống nước đường cuối cùng tư khánh thấy được một tòa cũ nát nhà gỗ hắn đi tới đi tới cửa chầm ngâm một lát liền do tay lên nhẹ nhàng gõ cửa một cái đông đông tiếng đập cửa vang lên ai vậy cụ nát bên trong nhà gỗ truyền đến hơi có vẻ không nhịn được thô cạnh thanh âm phần chính để cho ta tới tìm ngươi t ừ khánh đứng ở ngoài cửa nói ra phần chính kẹt kẹt nhà gỗ cửa gỗ mở ra bên trong đại h ắ n dò ra một cái đầu trên mặt đúng là mọc đầy mặt rỗ tựa như là hạt vườn rơi tại trên mặt của hắn vào đi vương ma tử đánh giá tử khánh vài lần lại thấy được tử khánh sau lưng mấy vị bán yêu no bục n i t miệng nói ra lại là theo châu phủ cũng hoặc là là huyện thành tới a chật chật vương ma tử núi h bay xoay người về sau nói một mình giống như nói thật sự cho rằng thường châu châu phủ rất dễ dễ ìa m à, à nếu như là ta ta khẳng định ngay tại huyện thành cũng hoặc là là châu phủ làm mưa làm gió ai còn sẽ chạy tới thương châu châu phủ bên này chịu tội tư khánh không nói gì chỉ có thể đi theo vương ma tử thân sau vào phòng ngồi đi trong phòng tư khánh nắm g nhìn bốn phía phát hiện tình huống bên trong cùng bên ngoài là hoàn toàn không giống nhau bên ngoài xem ra cái này nhà gỗ vô cùng cũ nát mà trong phòng lại quét dọn sạch sẽ hơn nữa còn trang trí rất không tệ có một loại cổ vận cổ trạch một dạng cảm giác được từ khánh gật một cái tìm một chỗ ngồi xuống ở đâu ra vương ma tử hỏi thanh phong trấn từ khánh đạo cái kia rất xa vương ma tử nói ngươi biết thanh phong trân từ khánh hỏi không biết vương ma tử lắc đầu ta thuận miệng nói ta cũng là thuận miệng hỏi một chút mà lại ngươi cũng không nhất định chính là theo thanh phong trấn bên kia tới tiến vào chính đ ề a từ khánh nói ta cần tại thương châu châu phủ có một cái an ổn chỗ ở đi vương ma tử gật một cái nói ra ta cũng ưa thích sảng k h o á n người đã ngươi là phần chính giới thiệu qua tới ta có thể cho ngươi một cái giá ưu đãi đầu tiên vương ma tử tiếp tục nói ngươi cũng chính mình nhìn đến thương châu châu p h ụ là lại chín tầng treo lơ lửng giữa trời thành tri điệt ra mã thành tạo thành một cái tương tự t h á p hình trong tay của ta trước mắt chỉ có tầng thứ nhất tầng thứ hai đã tầng thứ ba nhà tài nguyên ngươi muốn tầng nào khác nhau ở chỗ nào t ừ khánh hỏi không có gì khác biệt vương ma tử nhung b a i chỉ bất quá tầng thứ ba ở lại hoàn cảnh lại so với tầng thứ hai tốt tầng thứ hai cũng sẽ so tầng thứ nhất tốt chỉ bất quá không có có đủ thực lực vẫn là không nên tùy tiện nhìn cao tầng đi vậy lên i tầng thứ nhất từ khánh nói có thể vương ma t ử gật một cái tiếp tục hỏi tại tầng thứ nhất bên trong bởi vì tại thường châu châu phủ bên trong tầng thứ nhất diện tích là lớn nhất cho nên tổng cộng phân ra chín vòng càng la tiếp cận trong thành khu vực càng tốt giá cả liền càng quý ở lại hoàn cảnh tự nhiên là càng tốt tầng thứ nhất lớn nhất bên ngoài vòng giá tiền là bao nhiêu từ khánh hỏi một trăm vạn lượng bạc vương ma t ử đưa ra một ngón tay trên mặt lộ ra vẻ tươi cười mà lại mỗi hướng bên trong thành tăng dần giá phòng liền sẽ tăng lên gấp đôi còn có tầng thứ hai nhà giá tiền thấp nhất là một trăm vạn lượng h à n g kim mà tới được tầng thứ ba tại tầng thứ ba bên trong đại bộ phận đều bước vào cảnh giới thứ hai siêu phàm cho nên theo tầng thứ ba bắt đầu giao dịch tiền tệ trên cơ bản đều là dùng nguyên thạch nghe nói l i ê n theo tầng thứ bảy bắt đầu bởi vì dính đến cảnh giới thứ ba tồn tại sử dụng giao dịch tiền tệ đều là luật pháp thạch mỗi một viên luật pháp thạch đều là ẩn chứa giữa thiên địa vận chuyển quy luật có thể bị cảnh giới thứ ba tồn đang hấp thu hiệp trợ cảnh giới thứ ba tồn tại tu luyện luật pháp thạch từ khánh nghe được về sau trước mắt có chút sáng lên xác thực hứng thú lại hỏi không biết nơi nào có thể đạt được luật pháp thạch ta làm sao biết vương ma tử trắng từ khánh liếc một chút ngươi đến cùng muốn hay không mua b ấ t quá vương ma tử còn nói thêm ngươi nếu là thật muốn thăm dò được liên quan tới luật pháp thạch tin tức tốt nhất là đi tầng thứ ba trở lên dạng này mới tương đối tốt nghe nóng không cần từ khánh ngữ khí bình tĩnh nói ta chỉ cần tầng thứ nhất lớn nhất bên ngoài vòng một căn phòng ở lại là có thể luật pháp thạch cái gì bây giờ cách ta có thể q u á xa được không có vấn đề vương ma tử nhung b a i lấy ra mấy khối lưu ảnh thạch tạo thành hình chiếu hiện ra tại từ khánh trước mặt đây chính là ta trước mắt trong tay tầng thứ nhất lớn nhất bên ngoài vòng nguyên sau cùng nói thêm câu nữa Ta chương ỗ này k p hai chứng trăm hai mươi một hoàn thành giao dịch huynh đại hội cho nên nói ta bên này cần thu lấy một i h mươi thủ tục phí lại thêm mười phần trăm phí dịch vụ nói cách khác ngươi sau cùng nhà giá sau cùng là một trăm vạn lượng bạc mà nói ngươi còn cần lại cho ta hai mươi vạn lượng bạc vương ma tử giọng bình tĩnh nói giá cả quá mắc từ khánh trần mặc một lát như nhữ mày lộ ra một bộ rất thần sắc khó khăn nói ra thủ tục phí cùng phí dịch vụ cộng lại đều đạt tới hai mươi phần trăm có thể hay không rẻ hơn một chút lao ca vương ma tử nhú b a i nói ra chúng ta làm loại này sinh ý cái kia chính là theo người môi giới trong tay xê ướp miệng ăn đó là mạo rất nhiều nguy hiểm cho nên nói chúng ta cầm số tiền này cũng là nên thật không thể thiếu cái này Từ k h á nếu như vậy nghe ngươi kiểu nói này ngươi bên này vì cái gì liền không cần những thứ này đâu t ừ khánh hỏi rất đơn giản vương ma t ử cười nói chúng ta đã cùng những cái k i a muốn muốn bán ra nhà nguyên chủ nhân liên hệ tốt chỉ cần ngươi bên này trả tiền chúng ta bên này liền sẽ đi tự nguyện đưa tặng con đường đem nhà nguyên chủ nhân danh hạ bất động sản tự nguyện đưa tặng cho ngươi vậy ngươi liền không cần gì mua phòng giấy chứng nhận tư cách đây chính là chúng ta bên này vì cái gì không cần phiền thoái như vậy nguyên nhân tương đối nhà nguyên chủ nhân có thể cầm tới tiền nhiều hơn chúng ta cũng có thể kiếm lời không ít mà ngươi cũng không cần đi người môi giới cũng không cần phiền t o á i như vậy có thể nói tam toàn kỳ mỹ cớ sao mà không làm đâu、ừ. từ khánh gật một cái lão ca ngươi nhìn chúng cái nào một bộ ta có thể làm chủ cho ngươi tiện nghi một số vương ma tử cười tủng tìm nói l i ê n nó a từ khánh đều nhìn mấy lần sau cùng ánh mắt đứng tại một cái tứ hợp viện sân nhỏ cũng không lớn nhưng cũng ngũ tạng câu toàn mà lại cũng cùng từ khánh trước đó ở sân nhỏ không kém bao nhiêu đều là cùng một loại lối kiến trúc có thể vương ma tử nụ cười trên mặt càng tăng lên cái này tòa nhà mà nói lão ca ngài cần giao phó hai triệu bảy trăm ngàn lựa bạc lại thêm tương ứng thủ tục phí cùng phí dịch vụ ngài tổng cộng cần giao phó ba trăm hai mươi b ố vạn lựa bạc rẻ hơn một chút t ừ khánh nói thật không thể t i ệ n nghỉ vương ma tử mặt mũi tràn đầy khó xử sau cùng trải qua một phen lĩnh giáo trả giá về sau vương ma tử miệng cắn đặc biệt chặt cũng là một mực không hé miệng t ừ khánh liền lấy ba triệu hai trăm ngàn lượm bạc thành dao đào mắt nửa giờ sau vương ma tử liền mang theo t ừ khánh đi xem phòng cái này tứ hợp viện vị trí ngay tại thương châu châu phủ tầng thứ nhất chín vòng bên trong địa lý vị trí xác thực rất bình thường tọa lạc tại thương châu châu phủ tầng thứ nhất thứ chín vòng lâm vân ngai đạo mà lại tử khánh cũng nhìn được cái này tòa nhà nguyên chủ nhân chính là bởi vì thần thái hơi có vẻ mệt mọi trung niên nam tử ngoại trừ nam tử trung niên này bên ngoài còn có một vị thân thể đầy đặn nữ tử cùng một vị đại khái sẽ không vượt qua mười tuổi nam hải buổi chiều tất cả thủ tục hoàn thành từ khánh h a o tốn ba triệu hai trăm ngàn l ư ợ n g bạc mua đến cái này tòa nhà tứ hợp viện mà nam tử trung niên này cũng đã nhận được ba trăm vạn l ư ợ n g bạc cũng lấy tự nguyện đưa tặng phương thức sang tên đến từ khánh danh nghĩa một ngày ngắn ngủi bên trong từ khánh ngay tại thương châu châu phủ mua một phòng nhỏ chúc mừng vương ma tử đem thương châu châu phủ bất động sản chứng rõ ràng đưa cho từ khánh trên mặt lộ ra nụ cười nói ra từ giờ trở đi ngại cũng là cái này tòa nhà sân nhỏ chủ nhân、ừ. từ khánh gật một cái đem chứng minh nhận vậy ta liền không nhiều cái g i à y về sau lại có chuyện gì hoan nên lại tới tìm ta vương ma tử cười t ư ở n g tìm nói có thể từ khánh gật một cái cáo tử vương ma tử quay người rời đi lần này tại thương châu châu phủ mua xuống bộ này nhỏ tứ hợp viện mặc dù tốn không ít bạc nhưng là trong lúc đó cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì cũng coi là bình ổn làm thành chuyện làm thứ nhất sau đó từ khánh liền muốn tại thương châu châu phủ chính thức đặt chân thời gian n h o á một cái bảy ngày sau từ khánh tại trong bảy ngày này vẫn luôn là trong sân diễn luyện luân cần là luật quy quá bất phút hồi pháp, chỉ đương ồ hồ n diễn luyện xong một lần, n g thể h mới một coi có cả ngày 24 giờ không ngừng diễn luyện, vậy cũng chỉ có thể một ư nhiên tư khánh còn là mỗi ngày đều không ngừng nghỉ diễn luyện luân hồi quy luật pháp tại trong bảy ngày này tư khánh nhường võ nhất võ nhị võ tam còn có tạp nhã bọn họ ra ngoài tìm hiểu tình huống chung quanh nghe ngóng lấy thương châu châu phụ sự tình bất kể nói thế nào võ nhất võ nhị võ tam bọn họ đều là đạt đến siêu phàm cực hạn mặc dù chỉ là phổ thông siêu phàm cực hạn cũng vẹn vẹn chỉ là nắm giữ một loại lục trọng chân ý cái này tại thương châu châu phủ cũng coi là một cái tiểu cao thủ muốn tìm hiểu đơn giản một chút tin tức cái kia sẽ không có dễ dàng như vậy trong đó võ nhất bọn họ đã tìm hiểu ngay tại thương châu châu phủ tầng thứ nhất chín vòng lâm vân ngai đạo bên trong kỳ thật ở không ít người cũng không ít b á y tính có thể nói vẹn vẹn chỉ là một lối đi mà thôi cũng đủ để có thể so với một cái bình thường huyện thành nhỏ thành trấn mà tại tầng thứ nhất chín vòng bên trong tổng cộng do chín con đường tạo thành lâm vân ngai đạo bên trong tổng cộng có mạnh nhất ba cái thế lực theo thứ tự là lâm vân môn thanh xà bang h ngay h hội, đệ Lâm là Vân Môn là võ quán n c ù tông môn một loại hình thức, t môn hình loại h n bang cùng h h xà u n hoàn h đệ sẽ tại o trong à là hành này n cũng bang vận hình nắm Vân ngai thức. Cái cái lực Lâm tay phái thế đ o Chỉ bất t quá. Ngay ạ t ừ khánh xem ra cái này ba cái thế lực thực lực đ ồ n g dạng dù sao chỉ là thường châu châu phủ phía ngoài nhất thế lực nhỏ thôi có thể coi là như thế lâm vân môn môn chủ hạ lâm mây cũng có được phổ thông siêu phảm cực hạn tu vi mà thanh x à bang ban g chủ còn có huynh đệ hội lão đại ca bọn hắn cũng đều là phổ thông siêu phảm cực hạn phải biết đây vẫn chỉ là thường châu châu phủ tầm thứ nhất chín vòng bên trong một cái thế lực nhỏ thôi những thế lực nhỏ này thủ lĩnh đều có phổ thông siêu phạm cực hạn tu vi bởi vậy có thể thấy được thương châu châu phủ chỉnh thể thực lực có cường đại c ỡ nào tự nhiên là vượt rất xa những cái kia phủ thành hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp trên lệnh còn là rất lớn nhìn như vậy đến muốn tại thương châu châu phủ đứng vững căn cơ liền xem như có trung cực siêu phạm cực hạn tu vi đều không được tối thiểu nhất cũng muốn tu thành quy luật pháp bước vào cảnh giới thứ ba quy luật cảnh mới được nói như vậy tại thương châu châu phủ mới tính là chân chính đứng vững vàng căn cơ từ khánh trầm ngâm nói thậm chí là có thể ở đến thương châu châu phủ tầm thứ bảy đông đông ngoài cửa có, có t i người người sau đó p c võ một mở cửa phòng ra ngoài cửa liên c đến mấy cái thanh niên đi đến trên dưới đánh ra bôi phía ánh mắt rơi vào từ khánh trên thân không chút kiên g kỵ quét mắt vài cái ngươi chính là mới dọn tới bên trong một cái thanh niên đầu chọc nam tử hỏi vâng từ khánh thần s ắ c bình tĩnh khu khu tên đầu chọc này thanh niên nam tử ho nhẹ một tiếng nói ra nếu là mới dọn tới vậy liền cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội à. đầu tiên lâm vân ngai đạo trước mắt chính là do lâm vân môn thanh xà b a n g còn có huynh đệ hội bảo hộ lấy mà ngươi bây giờ ở khu vực này chính là do chúng ta huynh đệ hội che chở cho nên nói chúng ta huynh đệ hội người hao tâm tổn chi phí sức bảo hộ các ngươi các ngươi tự nhiên là muốn bày tỏ một chút thướng các thu các ngươi lấy một điểm nhiều, ngươi cái một một bảo hộ phí không quá phận A. Kỳ thật cũng không cần quá nhiều. Một tháng nộp Kỳ cũng cần lên trên quá quá A. vạn l ư ợ n g bạc là cái ó thể. Từ h k n như mày. Một vạn lượng h mày. Một bạc. c á này nếu là tại huyện thành cùng phụ thành mà nói quả thực cũng là những cái kia dân chúng bình thường bọn họ quả thực n g h ị cũng không dám n g h ị số tiền bây giờ lại muốn bị người huynh đệ này người biết thu lấy một vạn l ư ợ n g bạc bảo hộ phí chỉ có thể nói công phu sư từng loạn liền xem như thương châu châu phủ lại phun hoa thương châu châu phủ vật giá lại cao hơn nếu như chỉ là một cái dân chúng bình thường mà nói làm sao có thể cầm được ra nhiều như vậy bảo hộ phí không cần từ khánh thần sắc bình tĩnh tự nhiên không thể nào bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này sinh khí mà chính là nói ra ta chỗ này cũng không cần huynh đệ các ngươi sẽ bảo hộ cho nên nói cũng liền không cần cho huynh đệ các ngươi sẽ giao bảo hộ phí được được được tên đầu t r ọ c này thanh niên nam tử cười lạnh vài tiếng đối với từ khánh tình huống như vậy hắn không biết gặp phải bao nhiêu lần tự cho là có chút bản lãnh cũng hoặc là không nghĩ lấy ra số tiền này tới bất quá không có quan hệ đến lúc đó huynh đệ bọn họ sẽ chỉ cần mỗi lúc trời tối hướng từ khánh đậu thủ đánh trên từ khánh mấy lần một cách tự nhiên từ khánh có thể thành thành thật, thật giao bảo hộ phí không có quan hệ. quan có tên đầu chọc này thanh niên nam tử tiếp tục nói ngươi không nghĩ giao bảo hộ phí chúng ta huynh đệ hội cũng sẽ không ép ngươi bởi vì vì chúng ta huynh đệ hội nói cũng là ngươi tình ta nguyện nhưng là ta muốn ở chỗ này sớm nhắc nhở ngươi mấy câu nơi này chính là thường châu châu phủ phía ngoài nhất khó đảm bảo không có một số yêu ma tà quỷ cái gì lẹn vào đi lên ngươi nếu là không c ẩ n thận tại đêm hôn khuya khoác gặp nguy hiểm gì chúng ta huynh đệ hội có thể không giúp được ngươi yên tâm tư khánh tiếp tục nói cái này không cần các ngươi đến lo lắng ta sẽ bảo vệ tốt an toàn của mình được thôi tên đầu chọc này thanh niên nam tử như bay Hy mấy ngày vọng ngươi qua sau chương ũ n kiên cường n g sẽ vậy, mà đến lúc đó n lúc g ư i lại hai ĩ bị chúng t huynh h đệ ộ bảo hộ, vậy trăm h không phải ì hai mươi hai đại chu tiền trang chủ nhân l i ê n tại bọn hắn đi sau võ nhất liền đi tới hỏi cần chúng ta động thủ sao không cần từ khánh khoát tay áo không cần thiết bởi vì tại những thứ này tiểu nhân vật trên thân lãng phí thời gian của chúng ta cùng tinh lực các ngươi còn là tiếp tục đi tìm hiểu tình huống đi tốt nhất là có thể tìm hiểu một số luật pháp thạch sự tỉnh dựa theo vương ma tử nói tới luật pháp thạch đã có thể hiệp trợ cảnh giới thứ ba cường g i ả thu hành đại khái dẫn có thể gia tăng ta diễn luyện luân hồi quy luật pháp tốc độ rút ngắn diễn luyện thời gian vâng tuân mệnh võ nhất bọn họ cung kính gật một cái đêm khuya từ khánh nơi ở vụ vủ vụ vủ đông nhiên có từng đạo từng đạo quỷ ảnh bất ngờ xuất hiện số lượng cũng không ít nhưng là đều nhận tới không trẻ điều này hiển nhiên là huynh đệ hội người xuất thủ sau đó những thứ này quỷ ảnh liền tiềm nhập đi vào phấp phấp sau một khác căn bản liền không cần đến từ khánh xuất thủ từ khánh trong phòng nghị sáng suốt thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp c h ấ n thủ lấy sân nhỏ chín vị mười sáu cấp đạo binh còn có hàn băng đạo binh cùng kim cương đạo binh trong đó kim cương đạo binh xuất thủ chỉ là trợn mắt nhìn khí thế cường đại bạo phát trực tiếp lấy khí thế của tự thân chấn sắt những thứ này lẹn vào tiến đến q u ỷ ả n h a cách đó không xa tại một cái cái hẻm nhỏ bên trong liền có một vị thanh niên nam tử tiếng kêu thảm thiết một tiếng sau đó lúc trước té x ỉ u lâm đại châu ngươi chuyện gì xảy ra nhìn kỹ trong hẻm nhỏ người dĩ nhiên chính là ban ngày những người kia Cái tia đầu ngày thứ a hai buổi tối lần này lén vào tiến đến không lại chỉ là quỷ ảnh mà chính là nhiều mây đầu tà ma đáng tiếc căn bản liền không đến gần được liền bị từ khánh đạo binh cho chân sát ngày thứ ba đã bắt đầu xuất hiện cường đại quỷ dị ngày thứ tư thậm chí là xuất hiện yêu vật cùng ma vật ngày thứ năm đã trực tiếp cũng là huynh đệ hội nhân vật cấp bậc trưởng lão ngụy trang thân phận tiềm nhập tiền đến đồng dạng bị từ khánh đạo binh cho c h â n áp càng là tại chỗ chém dê hết i ngày thứ sáu huynh đệ hội bị triệt để kinh động đến ngay tại ngày thứ sáu giữa trưa huynh đệ hội lão đại ca cũng chính là vị kia huynh đệ hội bên trong đặt đến phổ thông siêu phảm cực hạn tối c ự n giả g hắn tự mình dẫn người đến nhà bãi phòng trong phòng giữa sân quỳ xuống ba huynh đệ hội lão đại ca cũng chính là một vị mặt chữ quốc trung niên nam tử tóc làm à u vàng nhạt hiện ra một tia kim quang nhàn nhạt, nhạt tay phải một bàn tay vỗ xuống cái k i a thanh niên đầu chọc nam tử tại chỗ liền bị một bàn tay phiên quỷ trên mặt đất các ngươi đây là đang làm gì t ừ khánh nghĩ ngờ hỏi vị bằng hữu này huynh đệ hội lão đại ca chu hồng hít sâu một hơi hướng về t ừ khánh chắp tay hành lễ trong chuyện này đúng là chúng ta huynh đệ hội làm không đúng nhưng đây đều là gia hỏa này chú ý cùng chúng ta huynh đệ hội không có, có bất kỳ quan hệ gì ta hiện tại đã điều tra rõ ràng cố ý đem hắn vô tới chính là vì cho ngài b ồ i tội muốn chém dê hết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được chuyện gì xảy ra tử khánh có chút sửng sốt một chút nhìn phía đứng tại bên cạnh mình kim cương đạo binh chủ nhân kim cương đạo b ì n h nói ra ngay tại trong mấy ngày này vẫn có quỷ ảnh tà ma quỷ dị yêu ma thậm chí là ngụy trang nhân loại võ giả muốn lẻn vào tiền đến nhưng đều bị chúng ta dê h ế t bởi vì là chủ nhân ngài chuyên tâm tại tu luyện lại thêm những cái kia quỷ ảnh tà ma quỷ dị yêu ma còn có ngụy trang nhân loại võ giả đều không mạnh đều thực lực quá yếu cho nên không cùng ngài báo cáo cho nên là chuyện này từ khánh nhìn phía chu hồng chu hồng có chút ngẩn ngay tại chỗ trên thực tế chu hồng theo kim cương đạo bình trên thân cảm thấy không nhỏ áp lực cái này đã nói lên thực lực của đối phương cường đại thậm chí không thể so với chính mình yếu hơn bao nhiêu thế mà dạng n à y một vị không thể so với chính mình yếu hơn bao nhiêu người cũng chỉ là trước mắt người này người hầu bởi vậy có thể tưởng tượng trước mắt vị này lại sẽ khủng bố cỡ nào nghĩ đến nơi này chu hồng trong đầu liền nổi lên trước kia hắn thường xuyên nghe được một ít chuyện cái kia chính là tại t h ư ờ n g châu châu phủ bên trong liền có một ít thực lực tồn tại cường đại bởi vì nó tu luyện quy luật pháp đặc t h u tính cùng những cường giả kia bất đồng bản tính cùng t i n h khí liền sẽ ẩn tàng thân phận của mình ẩn tàng thực lực của mình tiến tới theo tầng thứ bảy trở lên ở lại đến ba tầng trước những cường giản à y đem lại o hành vi này xưng là thể nghiệm hồng trần nhìn đến tình huống trước mắt trước mắt vị này l i ề n rất có thể là thể nghiệm hồng trần đại lao cấp nhân vật trọng yếu nhất chính là vậy mà để cho mình được phải mà lại mặc kệ đối phương đến cùng phải hay không thể nghiệm hồng trần đại lao cấp nhân vật liền trước mắt mà nói đối phương triển lộ ra thực lực vậy thì không phải là h u y n h đ ệ hội có thể đơn giản đường lối cho nên nói chỉ cần chỉ có thể là định n ọ ạ đối phương là có thể nghĩ tới đây chu hồng cúi đầu mơ hồ nhường thái độ của mình càng thêm khiêm tốn một số ngay tại rất nhiều hạ tầng nhân vật cũng là gặp những cái kia ưa thích thể nghiệm hồng trần đại lao cấp nhân vật từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản theo hạ tầng nhân vật lập tức nhất phi trùng tiên trở thành mới đại lão cho nên nói chu hồng cũng muốn tóm lấy cơ duyên như vậy mặc dù loại cơ duyên này thật sự là cực kỳ bẽ nhỏ nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng còn không dập đầu nhận lầm chu hồng căm tức nhìn quỳ trên mặt đất thanh niên đầu t r ọ c nam tử c h ấ m giọng quát lớn từ vừa mới bắt đầu đã nói chúng ta huynh đệ hội thu bảo hộ phí là người tình ta nguyện sự tình mà ngươi vậy mà tại chỗ tối từ đó cản trở lại còn dám dẫn người uy hát hiếp ngươi thật sự là thật to gan kim cương đạo binh đưa tay lại một trường rơi xuống kết quả lại là chu hồng càng trước một bước tự mình xuất thủ chu hồng một bàn tay liền đem tên đầu chọc này thanh niên nam tử đập c hết rồi đại nhân thanh lý môn hộ loại chuyện này ta đến là có thể không cần đến ngài cùng thủ hạ của ngài độc thủ chu hồng hành lễ kim cương đạo bình yên lặng thu tay về cũng được t ừ khánh không nói gì thêm đại nhân chu hồng ánh mắt lấp lóe tiếp tục nói mặc dù ta nắm giữ huynh đệ hội không phải cái gì đại thế lực nhưng là tại lâm vân ngai đạo bên trong còn tính là có chút thực lực đại nhân ngài nếu là có chuyện gì cần ta đến làm thay hoàn toàn có thể nói với ta ta nhất định đem hết toàn lực giúp ngài làm tốt ta không phải đại nhân vật gì chỉ là một cái phổ phổ thông thông tiểu nhân vật h ô i tư khánh nói ra ngươi cũng không cần như thế minh bạch minh bạch chu hồng thật nhanh gật đầu mặt mũi tràn đầy định n ọ ạ n nụ cười hiển nhiên chu hồng là hiểu lầm cái gì từ khánh đúng vai hắn cũng không muốn lại giải thích cái gì hiểu lầm liền hiểu lầm tốt dù sao cùng hắn cũng không có quan hệ gì người trở về đi từ khánh khoát tay áo vâng chu hồng chuẩn bị quay người rời đi đúng rồi từ khánh suy nghĩ một việc hỏi ngươi biết luật pháp thạch sự tình sao luật pháp thạch chu hồng sửng sốt một chút t h ầ n s á c hắn có chút hoảng hốt nói ra ta ta biết một số không biết đại nhân ngài hỏi luật pháp thạch là ngươi biết từ khánh trước mắt có chút sáng lên đã ngươi biết vậy liền đem ngươi biết toàn bộ nói ra cho ta nghe nghe được rồi chu hồng gật một cái trên thực tế chu hồng có chút k h ó n hoặc tại thương châu châu phủ bên trong tầng thứ nhất đến tầng thứ ba giao dịch tiền tệ đại bộ phận đều là bạc cùng hoàng kim mà tại tầng thứ tư đến tầng thứ sáu sử dụng giao dịch tiền tệ thì là nguyên thạch liên theo tầng thứ bảy bắt đầu sử dụng giao dịch tiền tệ cũng là luật pháp thạch liên quan tới luật pháp thạch sự t ì n h tại chu hồng xem ra hắn là vị này đại lao càng rõ ràng mới đúng nhưng là chu hồng cũng không dám hỏi nhiều cái gì đại nhân kỳ thật ta biết cũng không nhiều chu hồng tiếp tục nói luật pháp thạch là giao dịch tiền tệ một loại chỉ bất quá càng thêm cao cấp bình thường đều là tại cảnh giới thứ ba cường giả ở giữa tiến hành lưu thông ngay tại thương châu châu phủ bên trong tầng thứ bảy trở xuống trên cơ bản đều sẽ rất ít nhìn thấy luật pháp thạch đại bộ phận đều là dùng nguyên thạch cùng vàng bạc tiến hành giao dịch bất quá luật pháp thạch bên trong lần chứa lấy là thiên địa vận chuyển quy luật lực lượng do thiên địa vận dục mà ra tựa như là nguyên thạch mở dạng có thể hình thành đặc thù mỏ c ặ n nói như vậy luật pháp thạch mỏ c ặ n tạo thành về sau liền sẽ t ạ i mỏ quãng bốn phía hình thành một loại đặc thù luật pháp lĩnh vực sinh ra đặc thù vận hành quy luật chỉ có bước vào cảnh giới thứ ba cường giả mới có thể bước vào trong đó đến lúc đó chỉ muốn đánh vỡ luật pháp thạch mỏ quãng vận hành quy luật liền có thể tiến hành khai thác luật pháp thạch nhưng là tại luật pháp thạch mỏ quãng bên trong tràn ngập vô hình luật pháp chỉ lực chỉ có bước vào cảnh giới thứ ba tồn tại mới có thể chống đỡ loại này luật pháp chỉ lực thế mà bước vào cảnh giới thứ ba tồn tại làm sao có thể đi làm loại này cấp thấp thợ mỏ sự tỉnh cho nên liền sinh ra một loại nghề nghiệp cũng chính là luật pháp có nô những thứ này luật pháp quá nô g n lâu dài tại luật pháp thạch trong khoáng mạch khai thác luật pháp thạch thân thể từ từ bị luật pháp ăn mòn dài nhất sống không quá mười năm sau cùng không phải dị đã hóa thành quỷ dị cái k i a chính là bị sớm xử tự hủy đi còn có chính là giao dịch tiền tệ ở giữa là có thể tiến hành đổi lấy vàng bạc có thể đổi lấy trở thành nguyên thạch nguyên thạch cũng có thể đổi lấy trở thành luật pháp thạch chỉ là ba loại tiền tệ ở giữa đổi lấy hạn mức tương đương khoa t r ư ơ n g chính là ở nơi nào có thể dùng nguyên thạch đổi lấy luật pháp thạch từ khánh hỏi t ầ n thứ nhất một vòng đại chu tiền trang có thể đổi lấy chu hồng trả lời chương hai trăm hai mươi ba đổi lấy luật pháp th thông qua chu hồng nói lời từ khánh đại khái biết rõ muốn thu hoạch được luật pháp thạch hai loại con đường trong đó một loại con đường cũng là tìm tới luật pháp thạch mỏ quặng tiến hành khai quật nếu như không có báo cáo chuẩn bị cũng hoặc là tại không có thu hoạch được khai quật giấy phép tình h u n g dưới liền đối thương châu châu phủ cảnh nội luật pháp thạch mỏ q u ả n g tiến hành khai quật mà nói cái kia là thuộc về trộm cắp hành động mà loại này trộm cắp hành động tại thương châu châu phủ pháp luật cùng pháp quy trên xử phạt cực kỳ tăng cốc trực tiếp cũng là phán ít thử tê tử hà tỉnh mà lại liên lụy tam tộc cho nên nói đối với rất nhiều người mà nói thu hoạch luật pháp thạch hai loại con đường kỳ thật chỉ có một loại cái kia chính là tại đại chu tiền trang sử dụng nguyên thạch tiến hành đổi lấy đổi lấy tỷ lệ là bao nhiêu tư khánh hỏi đại nhân là như vậy chu hồng tiếp tục nói đây chính là tại đại chu tiền trang đổi lấy tỷ lệ cùng giá cả mà tại một số hát thị bên trong đổi lấy tỷ lệ đều sẽ tăng cao bởi vì luật pháp thạch bên trong ẩ ậ n chứa lấy bên trong thiên địa vận chuyển quy luật năng lượng không chỉ có đối cảnh giới thứ ba cường giả có đưa đến phụ trợ tu luyện tắt dụng mà lại đối với trung cực siêu phàm cực hạn tồn tại đồng dạng có thể hiệp trợ tính hội quy luật pháp cho nên nói luật pháp thạch làm giao dịch tiền tệ bản thân liền có cực cao giá trị Ừm. từ khánh gật một cái hiện tại từ khánh trên cơ bản đã biết rõ đại nhân ta liền chỉ biết là những thứ này chu hồng túi đầu n ữ khí khiêm tốn mà hỏi xin hỏi đại nhân còn cần gì có thể giúp được ngài sao người tên là gì từ khánh hỏi đại nhân tại hạ chu hồng chu hồng thần sắc vui vẻ được từ khánh gật một cái ta đã biết người đi về trước đi từ khánh p ấ t p h tay lần sau có việc lại tìm ngươi đoạn thời ú h gian trước chủ nhân tại vạn thốn sơn mạch diện sạch bốn đại thế lực cao tầng đem trên người bọn họ tài nguyên toàn bộ cd lại từ diệm lang thiên đem những vật kia tiến hành buôn bán tổng cộng thu được hai mươi vạn tả hữu cực phẩm nguyên thạch liền trong thời gian kế tiếp vì cho chủ nhân ngài mua sắm tu luyện cần có tài nguyên lại thêm võ nhất võ nhị võ tam cùng nô tỷ còn có diệp lang thiên tài nguyên tu luyện hao tốn chừng hai vạn cực phẩm nguyên thạch cứ như vậy chỉ còn lại m ư ờ i tám vạn tả hữu cực phẩm nguyên thạch đi từ khánh gật một cái như vậy đi chu hồng không phải đã nói rồi sao tại tầng thứ nhất một vòng khu vực trung ương liền có đại chu tiền trang các ngươi ngày mai đi một chuyến đại chu tiền trang sau đó đi đổi lấy một viên hạ phẩm luật pháp thạch tới vâng tuân mệnh tạp nhã bọn họ đáp lại nói hạ phẩm luật pháp thạch nếu là thật có thể tăng tốc ta diễn luyện luân hồi quy luật pháp tốc độ vậy sau này liền phải nghĩ biện pháp kiếm tiền tiền kiếm được càng nhiều diễn luyện tốc độ liền sẽ t ă n g nhanh từ khánh trong lòng âm thầm nghĩ nói thời gian nhoáng một cái ngày thứ hai buổi sáng tạp nhã bọn người liền xuất phát đương nhiên từ khánh bọn họ tại thương châu châu phủ chưa quen cuộc sống nơi đây tạp nhã lần này tiến về đại chu tiền trang tự nhiên không có mang đi toàn bộ tư sản vẹn vẹn chỉ mang đi đổi lấy cần có một vạn viên t ự c phẩm nguyên thạch còn có chính là lần này tiến về đại chu tiền trang từ khánh để bảo đảm không có sơ hở nào phái ra chín vị mười sáu cấp đạo binh võ nhất võ nhị võ tam bọn họ toàn bộ đi cùng t i ê n đ e n vẹn vẹn chỉ có hàn băng đạo binh cùng kim cương đạo binh lưu tại chỗ ở hy vọng hết thể thuận lợi từ khánh nhìn qua tạp nhã bọn họ rời đi một bên khác huynh đệ hội người cũng chú ý tới tạp nhã bọn người lập tức liền đem những tin tức này chuyển cho chu hồng chu hồng cũng tại trong thời gian ngắn nhất biết vị tiêu đại nhân lại đem chính mình người hầu đều phái đi ra chu hồng trầm lâm h ắ n có chút sửng sốt một chút thật không biết những thứ này ưa thích hồng trần lịch luyện các đại nhân vật đến cùng đều suy nghĩ cái gì lại muốn làm gì suy nghĩ không thấu nhìn không thấu đại ca bên cạnh còn có một vị trung niên nam tử khôi ngô hình thể cường tráng vạm võ thân cao đều đạt đến hai m năm trình độ giống như một cái cơ bắp tiểu cự nhân không phải tiểu đệ của ta lắm miệng chỉ là đại ca à cái kia người thật là trong miệng ngươi nói cái gì đại lao cấp nhân vật sao coi như thật là chúng ta cần muốn như vậy sao đương nhiên chủ hồng ngữ khí bình tĩnh t h ầ n s ắ c bình tĩnh hắn nhìn một cái đứng tại bên cạnh mình khôi ngô trung niên nam tử ngươi căn bản không hiểu cái này là cơ hội của chúng ta ngươi không nên cảm thấy h u n h đệ bọn họ sẽ có thể tại lâm vân nhai đạo làm mưa làm gió liền thật cho là chúng ta tại thương châu châu phủ là cái nhân vật ngươi phải hiểu được một việc liền xem như tại lâm vân mai đạo cái kia cũng không phải chúng ta huynh đệ hội một người định đoạt ngoại trừ huynh đệ hội bên ngoài còn có lâm vân môn u cùng thanh xà bang trên thực tế chúng ta chẳng qua là tại thương châu châu phủ hạ tầng cũng chính là so với cái kia bình dân bách tính tốt một chút đối tại chúng ta những thứ này tại thương châu châu phủ hạ tầng nhân vật tới nói trọng yếu nhất cũng là cơ duyên cũng là cơ hội hiện tại liền có một cái cơ hội bày tại trước mặt của chúng ta xác thực vị kia đại nhân khả năng không phải thật sự có thể là chúng ta nói sai cũng hoặc là, là ta nhìn lầm thế mà như vậy có quan hệ gì đâu nếu như ta đoán đúng nếu như đoán đúng đó chính là chúng ta cơ duyên liền là cơ hội của chúng ta còn nữa nói thực lực của đối phương rõ ràng cường đại rõ ràng so chúng ta huynh đệ hội càng thêm cường đại cho nên nói chúng ta đ ị n h nọt đối phương không có chỗ xấu chỉ có chỗ tốt còn có liền hiện tại mà nói chúng ta huynh đệ hội cũng không có nỗ lực thứ gì nhiều nhất liền là xê hết một cái d â u d ĩ a chính là thành viên thôi cái này trung niên nam tử khôi ngô trầm mặc một lát hãng ậ t một cái nói ra xác thực ngay lại ca kiểu nói này thật đúng là đạo lý này võ hổ chu hồng đứng dậy nhẹ nhàng vô vô võ hổ bà vai nói ra ta biết ngươi tâm tình bây giờ không tốt lắm bởi vì nngc hết kia người là ngươi giới trướng cho nên ngươi sẽ có cảm xúc cũng rất bình thường nhưng là ta khuyên ngươi một câu đừng nghĩ đến báo thù bằng không mà nói cũng đừng trách làm đại ca ta không n ể tình đại ca ngươi nói cái gì đó võ hổ lắc đầu nói ra ngươi cũng biết ta ta làm sao có thể làm ra loại này không lý trí sự tình ngươi cứ yên tâm đi vậy là tốt rồi chu hồng gật một cái thời gian nhoáng một cái vừa chiêu ra chuyện từ khánh nhũ mày sắc mặt của hắn có chút khó coi bởi vì ngay tại vừa mới hắn cảm nhận được có một tôn mười sáu cấp đạo binh biến mất liền theo cảm giác của hắn bên trong trực tiếp biến mất đây cũng chính là nói liền có một tôn mười sáu cấp đạo binh bị phá hủy rơi mất bằng không tuyệt đối không có khả năng theo từ khánh cảm giác bên trong biến mất tuyệt đối là chuyện gì xảy ra quả nhiên bởi vì cái gọi là tiền tài động nhân tâm một viên hạ phẩm luật pháp thạch tương đương với một vạn viên cực phẩm nguyên thạch dạng này giá trị đủ để tại thương châu phủ thành tầng thứ nhất mua xuống đông đạo phụ đệ càng là có thể mua được không ít bảo vật t ậ p nhã bọn họ tại đại chu tiền trang đổi một viên hạ phẩm luật pháp thạch tự nhiên sẽ bị những người khác biết được đối mặt bảo vật như vậy tự nhiên là sẽ có người bí quá hóa liều sau cùng tới gần lúc đêm khuya xuất xuất xuất thương châu châu phủ tầm thứ nhất một vòng lâm vân ngai đạo từ khánh nơi ở có mấy đạo thân ảnh phá không mà đ ê n nhanh chóng tiềm nhập tiến đến chủ nhân trong sân t ậ p nhã bọn người toàn bộ quý gối từ khánh trước mặt chúng thuộc hạ người may mắn không làm được bệnh hao phí một vạn viện cực phẩm nguyên thạch cùng theo đại chu tiền trang đem hạ phẩm luật pháp thạch đổi được tay xin ngày xem qua tạp nhã từ trong ngực lấy ra một cái màu tím hộp ngọc rất cung kính đưa cho t ừ khánh từ khánh thần sắc bình tĩnh chậm rãi do tay lên đem màu tím hộp ngọc cầm trong tay lại đem hộp ngọc mở ra trong hộp lắng lặng nằm một viên hạ phẩm luật pháp thạch cái này viên hạ phẩm luật pháp thạch hiện ra lấy một loại màu xanh lam ở phía trên có một đạo luật pháp chỉ văn ẩn chứa một loại luật pháp ba động cùng khí tức được t ừ khánh gật một cái đem cái này viên hạ phẩm luật pháp thạch hào, hào thu về lúc này tử khánh đánh ra tạp nhã bọn người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều thụ một chút thương tổn có vẽ hơi chật vật mà lại tại đã tổn thất một tôn tổn thất chính là số chín mười sáu cấp đạo binh cũng chỉ còn lại có tám tôn nói một chút đi từ khánh ngự khí bình tĩnh cụ thể gặp sự tình gì vì sao lại tổn thất một tôn mười sáu cấp đạo binh gặp dạng gì đ ị c h nhân vâng t ậ p nhã gật một cái chủ nhân t ậ p nhã tiếp tục nói sáng hôm nay chúng ta đi đến một vòng mà tại thương châu châu phủ tầng thứ nhất bên trong mỗi vòng cùng mỗi vòng ở giữa đều có tương ứng thông đạo theo tầng thứ nhất chín vòng tiến về tám vòng cần theo tám vòng lối vào tiến vào mà tiến vào tám vòng cần nộp lên trên mười lượng bạc phí qua đường đồng dạng Theo v ò ngay tại chúng ta đổi lấy thành công về sau vừa mới rời đi đại chu tiền trang liền đã có một loại bị người để mắt tới cảm giác chúng ta liền lấy tốc độ nhanh nhất rời đi kết quả ngay tại chúng ta đến tầng thứ nhất bốn vòng thời điểm gặp phải địch nhân mai phục thực lực của đối phương cường đại thậm chí đã đạt đến t ì n h anh siêu phàm cực hạn trình độ không có cách nào ngay tại sau cùng ngàn cân treo sợi tóc số chín mười sáu cấp đạo binh lựa chọn tự bạo lúc này mới đem địch nhân trọng thương mà chúng ta mới có thể theo mai phục bên trong trổ tới thinh anh siêu phàm cực hạn từ khánh t r ư n g âm có thể biết đối phương là lai lịch thế nào sao biết tập nhã gật một cái chúng ta tại cùng bọn hắn quá trình chiến đấu bên trong sử dụng một ít lời thuật hướng dẫn bọn họ nói ra lai lịch của bọn hắn những thứ này người là cùng một tổ chức người cái tổ chức này tên là săn bắn tổ chức chỉ bất quá những thứ này săn bắn tổ chức người săn bắn cũng không phải yêu ma tạ quỷ mà chính là săn bắn một số tại đại chu tiền trang đổi lấy luật pháp thạch người bọn họ đem những thứ này săn bắn lấy được luật pháp thạch lại thông qua đường dây khác đem những thứ này luật pháp thạch bán cho những cái tía cảnh giới thứ ba cừng giả đương nhiên săn bắn tổ chức thủ lĩnh là đạt đến cảnh giới thứ ba tồn tại những thứ này săn bắn lấy được luật pháp thạch săn bắn tổ chức thủ lĩnh cũng sẽ sử dụng săn bắn tổ chức từ khánh thần sắc có chút â m chầm đúng thế tạp nhã lại gật một cái tiếp tục nói Đương nhiên chủ nhân, chúng chủ trên a họa chưa A. cũng không dám xác cũng có cũng hoặc cũng có cái. Các cố không định bọn họ nói liền nhất định là thật, bởi vì bọn hắn cũng có khả năng nói đông là là dẫn cũng là có khả năng. Từ khánh gật một cái. Các người cố gắng nghỉ ngơi thương Khánh nói. Vâng.、Tạp、nhã bọn họ gật gật khả khả họ thật, thủy họ dám dối, Ừm. một đầu. bởi là là là là Từ Từ Tạp t vì thực tế t ừ khánh lần này nhường tạp nhã chỉ đổi lấy một viên hạ phẩm luật pháp thạch nguyên nhân trong đó ngoại trừ không xác định luật pháp thạch có phải thật vậy hay không hữu dụng bên ngoài cũng là không dám bại lộ quá nhiều tiền tài hiện tại xem ra tư khánh ý nghĩ là chính xác hắn chỉ là nhường tạp nhã đổi một viên hạ phẩm luật pháp thạch kết quả là đưa tới cái gọi là săn bắn tổ chức đưa đến chính mình tổn thất một tôn mười sáu cấp đạo binh nếu như nói t ừ khánh lập tức đổi lấy mười sáu viên hạ phẩm luật pháp thạch mà nói đến lúc đó dẫn khả năng tới cũng không phải là chỉ là một cái săn bắn tổ chức người rất có thể cũng là càng khủng bố hơn thế lực tạp nhã bọn họ có khả năng sẽ toàn quân bị diệt đêm khuya trong phòng ngủ v ù v ù t ừ khánh ngồi xếp bằng hắn lấy ra vừa mới tới tay một viên hạ phẩm luật pháp thạch cầm ở trong tay tâm niệm vừa động bắt đầu diễn luyện lấy luân hồi quy luật pháp sau đó Từ chương hai trăm hai mươi bốn xây dựng tiệm vũ khí từ khánh có thể rất rõ ràng cảm giác được diễn luyện luân hồi quy luật pháp tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều cũng là bởi vì từ dưới phẩm luật pháp thạch bên trong đã tuân ra một loại đặc thù năng lượng mà cỗ năng lượng này tiến nhập từ khánh thể nội có thể hiệp trợ từ khánh diễn luyện luân hồi quy luật pháp tăng lên tương ứng tốc độ kinh nghiệm một kinh nghiệm một gấp một mươi lần từ khánh hít sâu một hơi mở ra hai con mắt đình chỉ diễn luyện luân hồi quy luật pháp ngay tại công suất lớn nhất hấp thu tình hướng dưới hạ phẩm luật pháp thạch cao nhất có thể đem ta diễn luyện luân hồi quy luật pháp tốc độ tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần dạng này nói đúng là nắm giữ hạ phẩm luật pháp thạch tình hướng dưới từ khánh có thể trong vòng một phút diễn luyện một lần hoàn chỉnh luân hồi quy luật pháp một phút đồng hồ từ khánh thần sắc t r ầ m n g âm nếu như vậy s á c thực tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần cũng không biết một viên hạ phẩm luật pháp thạch có thể sử dụng bao lâu thời gian trôi qua đ ỏ n mắt ngay tại sau một ngày、ừ. từ khánh thần sắc t r ầ m n g n m tâm niệm của hắn k h ẽ động cẩn thận cảm giác trong tay hạ phẩm luật pháp thạch có thể phát giác được hạ phẩm luật pháp thạch năng lượng tiêu hao trình độ đại khái cũng là một mươi một mươi từ khánh t r ầ m n g n m nói đây cũng chính là nói ta hiện tại mỗi ngày là diễn luyện một ư ơ i sáu tiếng luân hồi quy luật pháp buổi tối tám giờ dùng để minh tưởng thôn vệ ma công đệ nhị trọng bí pháp mười ngày lời nói cái tiết chính là một trăm sáu mươi giờ cho nên nói một viên hạ phẩm luật pháp thạch có thể hiệp trợ ta diễn luyện luân hồi quy luật pháp một trăm sáu mươi giờ hô từ khánh hít sâu mờ hơi tiêu hao đúng là lớn phải biết dựa theo từ khánh cái này tiêu hao trước mắt hắn trong tay mười tám vạn v i ê n c ự c phẩm nguyên thạch nhiều nhất có thể đổi được mười tám viên hạ phẩm luật pháp thạch cũng liền nhiều nhất n ư ừ n g từ khánh sử dụng một trăm tám mươi trời còn chưa đủ từ khánh l ắ t đầu ta muốn đem luân hồi quy luật pháp thăng cấp l u y ệ n thành ngay tại có hạ phẩm luật pháp thạch trợ giúp giới cũng lớn khai cần thời gian hai năm cho nên ta tối thiểu cần bảy mươi ba viên hạ phẩm luật pháp thạch mười tám viên hạ phẩm luật pháp thạch còn còn thiếu rất nhiều ta cần kiếm tiền từ khánh nói trước mắt mà nói từ khánh có thể đem một kiện cảnh giới thứ nhất đồ vật tăng lên tới lv hai m cũng có thể đem một kiện cảnh giới thứ hai đồ vật tăng lên tới lv một m đến lúc đó từ khánh liền có thể buồn bán thăng cấp sau b ả o v ậ t tiến tới kiếm chắc đến b ả o lợi trước kia từ khánh tại thanh b ắ t chấn cùng thanh phong chấn thời điểm liền làm qua chuyện như vậy trên thực tế liền đối với từ khánh tới nói đây chính là tốt nhất kiếm tiền phương thức vậy liền mở một nhà tiệm vé ú ca hí từ khánh trầm âm tâm lý đã có tương ứng ý nghĩ cùng dự định chỉ bất quá muốn tại thương châu châu phủ mở tiệm mà lại là muốn kiếm lấy đến đại lượng tiền tài khẳng định phải có đủ thực lực dạng này mới có thể thủ được ngày thứ hai từ khánh tìm tới huynh đệ hội chu hồng trong sân đại nhân chu hồng hướng từ khánh túi người chào Ừm từ khánh gật một cái nói ra chu hồng ta có một chuyện nghĩ muốn tìm ngươi đến giúp đỡ cũng không biết ngươi có thời gian hay không có có có chu hồng thật nhanh bắt đầu nói đại nhân ngài có chuyện gì cứ nói với ta ta khẳng định có thời gian cũng khẳng định sẽ đem hết toàn lực giúp đại nhân ngài làm tốt được từ khánh trầm âm nói ra ta dự định mở một nhà tiệm ở ú cờ hí tiệm vệ vũ khí chu hồng s ừ n g sốt một chút cảm giác trước mắt vị này đại lao cấp nhân vật tư duy thật sự là có chút này g thoát vài ngày trước còn hỏi một chút luật pháp thạch sự t ì n h làm sao lần này liền muốn mở tiệm vũ cờ hí đại nhân chu hồng kịp phản ứng nhanh chóng nói ra chúng ta huynh đệ hội tại lâm vân n g a i đạo vừa tốt có một nhà tiệm vũ ca hí x i n ý mặc dù bình thường nhưng muốn là đại nhân ngài muốn mở tiệm vũ ca hí mà nói ta có thể làm chủ đem cái này nhà tiệm vũ ca hí miễn phí đưa tặng cho đại nhân ngài miễn phí đưa tặng từ khánh lắc đầu vậy cũng không cần vẫn là bình thường giao dịch tốt cái này chu hồng nhìn đến từ khánh nghiêm túc ánh mắt thật tốt vậy liền nghe đại nhân phân phó của ngài buổi c h i ề u từ khánh cùng chu hồng đi huynh đệ hội tiệm vũ ca hí xây dựng ở lâm vân nhai đạo chính trung tâm tại nơi này người đến người đi vô cùng náo nhiệt hơn nữa còn có không ít người tại mua mua đồ nơi này chính là lâm vân nhai đạo lớn nhất c h ợ đại nhân chính là chỗ này chu hồng giới thiệu nói từ khánh nhìn lại đập vào mi mắt chính là một tòa ba tầng cao l ầ u cát cửa phía trên có một khối tấm biển liền ở phía trên viết huynh đệ hội tiệm vỡ cờ hí đại nhân ngài nhìn thấy thế nào chu hồng sắc mặt bình luận chung quanh liên quan không ít người nhìn sang phải biết huynh đệ hội tại toàn bộ thương châu châu phủ tới nói vậy khẳng định là một cái cực nhỏ thế lực nhưng ở lâm vân nhai đạo bên này cái kia vẫn là rất có uy thế chu hồng tại lâm vân nhai đạo tự nhiên là rất nổi danh trên cơ bản người chung quanh đều biết chu hồng mà bây giờ tất cả mọi người thần sắc chân kinh bởi vì đường anh em họ sẽ lao đại ca huynh đệ hội thủ lĩnh vậy mà đối dạng này một vị thanh niên cung kính như thế như thế lịch ngọt không khỏi mọi người tự nhiên là đối từ khánh thân phận cùng lai lịch tràn đầy một loại hiếu kỳ cùng kính sợ có thể từ khánh đi vào lại hơi đánh giá vài lần nhìn một chút cái này nhà tiệm vũ ca hí địa lý vị trí liền gật một cái nói ra xác thực cũng không tệ lắm đại nhân ngài hài lòng liền tốt chu hồng cười tươi như hoa sau đó tư khánh cùng chu hồng liền tiến hành giao dịch tư khánh bỏ ra dòng d ã một nghìn vạn lượng kim phiếu mua cái này nhà tiệm vợ u cờ hí lại liền mang theo cái này nhà tiệm vợ u cờ hí tất cả vũ ca hí cùng binh khí cũng đóng gói mang đi đại nhân từ hôm nay trở đi cái này nhà tiệm vũ cờ hí cũng là ngài chu hồng nói ra tư khánh gật một cái ngược lại là đã làm phiền n g ư ơ không phiền phức không phiền phức chu hồng khoát tay áo đây đều là phải làm đúng rồi t ừ khánh thần sắc bình tĩnh hỏi một câu ngươi có biết hay không săn bắn tổ chức săn bắn tổ chức chu hồng s ừ n g sốt một chút chầm tư một lát trên mặt lộ ra một tia thần sắc sợ hãi nói ra đại nhân ta đúng là biết một số nói một chút t ừ khánh nói đi chu hồng gật một cái săn bắn tổ chức tại thương châu châu phụ tầng thứ nhất đến tầng thứ ba đều có chút tên x ấ u c h i ê u l ấ y bởi vì xác thực không ít một cái tốt săn bắn trong tổ chức những người kia liền sẽ thường xuyên tính để mắt tới tiến về đại chu tiền trang đổi lấy nguyên thạch đổi lấy luật pháp thạch người sau đó tại đối phương rời đi đại chu tiền trang người chậm tiến đi mai phục xê đốt đoạt đối phương tiền tài đại chu tiền trang mặc kệ sao t ừ khánh hỏi một câu không biết chu hồng đ ú i v a i lại hướng lấy chung quanh nhìn mấy mắt cái này mới đi tới từ khánh bên cạnh tại từ khánh bên hai thận trọng nói ra cũng là có thật nhiều người suy đoán săn bắn tổ chức thủ lĩnh nói không chừng liền cùng đại chu tiền trang bên trong người có quan hệ chỉ là không có chứng cứ có thể chứng minh mà lại săn bắn tổ chức người cũng chỉ là nhìn c h ầ m c h ầ m tầng thứ nhất đến tầng thứ ba theo tầng thứ tư bắt đầu săn bắn tổ chức người cũng không dám nhung tay chỉ b ấ t quá muốn đi vào tầng thứ tư nhất định phải tương ứng thủ dụ liền xem như tiến về tầng thứ tư làm việc vậy cũng muốn tương ứng thủ dụ nếu như muốn vĩnh cựu tính ở tại tầng thứ tư kia liền càng phiền phước cũng càng khó khăn đã không phải là dùng tiền có thể giải quyết ừng từ khánh gật một cái đại nhân ngài còn có cái gì muốn hỏi sao chu hồng nói người đi về trước đi từ khánh p h t phất tay có việc ta lại tìm ngươi được rồi đại nhân chu hồng cung kính gật đầu tiểu bất cứ lúc nào x i n h lợi sau đó buổi tối tập ử Khánh hồi diễn luyện lấy luân tiếp tục lấy l quy u t h á p tạp mà nhã bọn hướng ọ l từ khánh báo cáo chúng ta đã đem nhiệm vụ hoàn thành xin ngày xem qua t ạ p nhã đưa cho t ử khánh một trang giấy tại tờ giấy này trên đã viết xong tất cả quy kết cùng sửa sang lại tình huống đây chính là chúng ta chỉnh lý tốt Ừm. từ khánh g ậ t một cái đầu tiên huynh đệ hội tiệm vở u cờ hí bán ra vở u cờ hí cùng trang bị phẩm chất kỳ thật đều rất bình thường bởi vì bọn hắn chỗ mặt hướng khách hàng đại bộ phận cũng chỉ là lâm vân nhai đạo khách hàng liên lâm vân nhai đạo người bước vào cảnh giới thứ hai siêu p h ẩ m cũng không nhiều liền có rất nhiều đều vẹn vẹn chỉ là cảnh giới thứ nhất v õ giả cho nên bán ra vê u khí cùng trang bị tự nhiên cũng rất bình thường đầu tiên dựa theo vê u ca hí cùng trang bị phẩm cấp phân chia chia làm cảnh giới thứ nhất cùng cảnh giới thứ hai trong đó cảnh giới thứ nhất vũ ca h í cùng trang bị chia nhỏ là phàm khí lợi khí bảo khí thần binh thần binh lợi khí tuyệt thế thần binh thế gian hiếm thấy gần như không tồn tại tám cái cấp bậc cảnh giới thứ hai vũ ca h í cùng trang bị thì là có siêu phàm khí pháp khí p h á p bảo ma khí yêu bảo các loại nhưng là những thứ này đều gọi chung là linh văn khí bởi vì bất kỳ vũ ca h í nào cùng trang bị cần thông qua tượng linh sư tiến hành khắc linh văn tiến tới mới có thể thức tỉnh tự thân linh tính nắm giữ tự chủ ý thức giống như linh tính cho nên những thứ này vũ ca hi cùng trang bị đều gọi chung là linh văn khí trong đó linh văn khí phẩm cấp cũng chia là hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cực phẩm đồng thời lại căn cứ khắc họa linh văn số lượng nhiều ít theo thấp đến cao từ nhỏ đến lớn minh khắc một đạo linh văn thấp nhất khắc họa chín đạo linh văn là cao nhất cấp thấp nhất linh văn khí cũng là hạ phẩm một đạo linh văn khí đương nhiên hạ phẩm linh văn khí cũng có thể khắc họa chín đạo linh văn cái tiết chính là hạ phẩm chín đạo linh văn khí tối cao cấp linh văn khí dĩ nhiên chính là cực phẩm chín đạo linh văn khí trước mắt ngay tại từ khánh trong tay đại bộ phận đ ạ t đến l v 2 0 vờ vũ khí cùng đồ vật thậm chí là l v 2 0 thiết kiếm toàn bộ đều là siêu việt c ự c phẩm c h í n đạo linh văn khí bởi vì t ừ khánh vật phẩm là trải qua một lần lại một lần thăng cấp đã phá vỡ phổ thông vê uca hy cùng trang bị phân chia phạm chủ siêu việt c ự c phẩm c h í n đạo linh văn khí khái niệm cùng phạm vi chương 225, t h i ê n nhân thiên diện mặt nạ tỏa h ậ tiễn lần nữa mua sắm nô lệ có thể nói t ừ khánh trong tay bất luận một cái nào l v 2 0 đồ vật nếu như có thể lấy ra mà nói bán ra cùng mua bán lời nói đều có thể kinh động thương châu châu phủ đại hình đấu giáo cho dù là lv hai m thiết kiếm vậy cũng là không thể coi thường đã đạt đến c ự c phẩm chín đạo linh văn khí cực hạn mà lv hai m du long kiếm lv hai m đồng tiền kiếm lv hai m thanh tâm một n g ư các loại càng là siêu việt c ự c phẩm chín đạo linh văn khí phạm chủ、ừ. từ khánh thần sắc hơi động hắn nhìn mấy lần đem tin tức phía trên thu hết vào mắt trong đó huynh đệ hội khỏ vũ ca hí cảnh giới thứ nhất vũ ca hí cùng trang bị bên trong pham khí 1 9 8 n h ì n c kiện lợi khí năm kiện bảo khí hai kiện thần binh một kiện thần binh lợi khí n ă kiện tuyệt thế thần b i n h hai mươi kiện thế gian hiếm thấy mười cái gần như không tồn tại hai kiện cảnh giới thứ hai vũ cờ hí cùng trang bị bên trong vẹn vẹn chỉ có ba kiện hạ phẩm linh văn khí hơn nữa còn cũng chỉ là minh k h ắ c một đạo linh văn thôi mà một kiện hạ phẩm một đạo linh văn khí bán ra giá tiền là một trăm vạn l ư ợ n g bạc lại sau này liên tử dưới phẩm một đạo linh văn khí bắt đầu mỗi nhiều gia tăng một đạo linh văn giá cả liền nhiều gia tăng một trăm vạn l ư ợ n g bạc đây cũng chính là nói vẹn vẹn một kiện hạ phẩm chín đạo linh văn khí giá cả cũng đủ để đạt tới chín trăm vạn lượt bạc mà có thể khắc họa chín đạo linh văn hạ phẩm linh văn khí phương diện giá tiền có thể đạt tới một nghìn vạn lượng bạc sau đó cũng là cảnh giới thứ nhất vê u ca hí cùng trang bị có thể giá trị phải nói vậy cũng là cái kia hai kiện có một không hai vê u ca hí cùng cái kia mười cái thế gian hiếm thấy vê u ca hí cái này mười hai kiện vê u ca hí cùng trang bị vậy cũng là tại thiên thời địa lợi nhân hỏa của ở tình h ù n g d ư ớ i mới có thể luyện chế ra tới vê u ca hí cùng đồ vật chỉ bất quá bởi vì sử dụng vật liệu cùng gen đúc đặc thù tính tượng linh sư không cách nào đối với hắn tiến hành khắc linh văn tự nhiên là không cách nào trở thành linh văn khí coi như như thế đương nhiên nếu là gặp phải một số ưa thích thu thập loại vật phẩm này cùng vê u cờ hí kẻ có tiền liền có khả năng ra giá cao thu mua nói như vậy dạng này đồ vật cùng vê u cờ hí giá cả ngay tại năm mươi vạn đến một trăm vạn khu ở giữa sau đó từ khánh liền để tạp nhã bọn họ đem kho vê u cờ hí vê u cờ hí toàn bộ đều lấy ra chỉnh tể tể bảy đặt ở từ khánh trước mặt lóe ra hàn mang thu vào thu vào thu vào tâm niệm vừa động từ khánh đứng ở những thứ này vê u ca hí trước ý thức trao đổi vạn vật đồ giám những thứ này vê u ca hí cũng lóe lên từng đạo từng đạo bạch quang trước mắt xuất hiện từng đạo từng đạo hình ảnh thu vào thành công làm bằng sát trường đao l v một không năm đây là phổ thông thợ rèn rèn tạo nên một cái phổ thông trường đao thu vào thành công tinh luyện trường kiếm l v một không mười đây là phổ thông thợ rèn tinh luyện rèn tạo nên một thanh lợi khí trường kiếm thu vào thành công tinh luyện bảo thương l v một không hai mươi đây là thợ rèn dùng tình thiết rèn tạo nên một thanh bảo khí t r ư ờ n g thương trong đầu liền theo một kiện lại một kiện vỡ u cờ hí cùng trang bị thu và o hoàn thành lập tức nổi lên một đạo lại một đạo tin tức hiện ra tương ứng hình ảnh không bao lâu sau tổng cộng 1,980 k i ệ n phạm khí 580 kiện lợi khí 220 m ó n bảo khí 100 kiện thần minh 52 kiện thần minh lợi khí 20 kiện tuyệt thế thần minh 10 cái thế gian h i ể m thấy hai kiện có 102 vỡ u cờ hí cùng trang bị liền đã toàn bộ đều thu và hoàn thành trong đó tư khánh nhất là chú ý vẫn là cái kia kiện có không hai vỡ u cờ hí cùng trang bị tổng cộng cũng là hai kiện trong đó có một kiện làm ỏ n g như cánh ve trong suốt mặt nạ không biết dùng tài liệu gì luyện chế mà thành có thể mang lên mặt có thể tiến hành dịch dùng thậm chí cải biến tự thân khí tước có thể nói cũng chính là so từ khánh lờ vờ hai mươi mặt nạ ác quỷ kém không ít mà lại mặt nạ ác quỷ tại lờ vờ mười thời điểm chỗ có được hiệu quả cùng năng lực đều không nhất định so được cái này mỏng như cánh ve trong suốt mặt nạ thu và hoàn thành thiên nhân thiên diện lờ vờ một trăm linh đây là xuất từ cảnh giới thứ ba cường giả tri thủ đem một vị nắm giữ thần thông thiên nhân thiên diện siêu phảm cường giả k h ô n g chế đem cả người tinh hoa cùng b ả n nguyên liền lấy thủ đoạn đặc thù liên nhập vào da người bên trong sau cùng tại tử ê vong thời điểm cũng chỉ còn lại có một tấm da người lại lấy cái này tấm da người tiến hành l u y ệ n chế sau cùng mới có thể luyện ra dạng này một tấm thiên nhân thiên diện mặt nạ đeo lên cái mặt nạ này về sau liền giống như nắm giữ thần thông thiên nhân thiên diện đồng dạng thiên nhân thiên diện tâm mặt nạ này lấy được kinh nghiệm giá trị phương pháp cũng rất đơn giản cũng là mang lên mặt mỗi đi qua một g â y đồng hồ liền có thể đạt được một chút kinh nghiệm giá trị、ừ. từ khánh tâm niệm vận động tay phải hắn cũng chỗ kiếm chỉ liền nhẹ nhàng tại tay trái trên ngón tay vạch một cái liền c h ả y ra một giọt máu tươi từ từ thẩm thấu tiến vào trước mắt chương này thiên nhân thiên diện mặt nạ bên trong v ù vù v ù vù, vù rất nhanh từ khánh liền huế y t luyện tấm mặt nạ này hấp thu từ khánh máu tươi về sau chương này thiên nhân thiên diện mặt nạ phảng phất là có linh tính giống như sinh ra từng trận ba đậu đương nhiên cái này dù sao chỉ là có một không hai một tấm mặt nạ ra người cũng không phải linh văn khí cho nên chỉ là dường như có linh tính nhưng trên thực tế cũng không có khôi phục linh tính rất tốt từ khánh gật một cái đem chương này có một không hai mặt nạ ra người đeo ở trên mặt của mình mỏng như cánh ve mặt nạ cũng cảm giác không có cái gì mang theo một dạng hô từ khánh hít sâu một hơi kinh nghiệm một kinh nghiệm một mỗi đi qua một giây đồng hồ thiên nhân thiên diện tấm mặt nạ này liền tăng lên một chút kinh nghiệm giá trị không tệ từ khánh hài lòng gật một cái có chương này thiên nhân thiên diện mặt nạ chỉ cần đem tấm mặt nạ này thẳng cấp đến lv hai mươi cái kia trương lv hai mươi mặt nạ ác quỷ liền có thể về hưu thu vào thành công tòa hôn tiễn lv một không một trăm đây là một loại ẩn chứa nguyền rủa lực lượng mũi tên cần không giống bình thường cung mới có thể bắn ra chính là cảnh giới thứ ba cừng giả lấy nắm giữ nhân quả loại hình thần thông phật môn cao tăng mi tâm xương luyện chế ma thành một tiên bắn ra tật tỏa hồn có thể một tiên bắn giết địch linh hồn của con người h i ệ n nhiên chỉ này tỏa hồn tiễn cũng là một loại cực kỳ đặc thù và ú cờ hí hơn nữa còn vẹn vẹn chỉ có một mũi tên thậm chí thì liền c u n g đều không có còn nhất định phải là không giống bình thường cung mới có thể sử dụng mũi tên này vù vù đồng thời từ khánh cũng đã nhận được nên như thế nào nhường chỉ này tỏa hồn tiễn thu hoạch điểm kinh nghiệm phương pháp kỳ thật cũng rất đơn giản chỉ cần không ngừng bắn tên là có thể chỉ cần mỗi bắn ra một tiễn có thể nhường tỏa hồn tiễn thu hoạch được một chút kinh nghiệm giá trị còn có chính là bắn tên không cần chân chính vận dụng tỏa hồn tiễn uy năng chỉ cần bắn ra là được phổ phổ thông thông tiến hành bắn tên là có thể liền có thể thu được điểm kinh nghiệm dạng này liền đơn giản rất nhiều hô từ khánh hít sâu một hơi đem tỏa hồn tiễn hào hào thu về hiển nhiên nếu như chỉ là hiện tại tỏa hồn tiễn cùng thiên nhân t i ê n nhân diện đối với từ khánh tác dụng cũng không lớn nhưng cái này hai kiện đồ vật cùng vê ú ca hí đều vẹn vẹn chỉ là l và một đến lúc đó chỉ cần đem cái này hai kiện đồ vật cùng vũ ớ i cờ hí toàn bộ thăng cấp đến tv 2 0 cái kia đem phát sinh biên hóa nghiêng trời lệch đất uy năng cũng đem vô cùng khủng bố tốt tốt tốt t ừ khánh hải lòng gật một cái cho nên từ khánh dự định đem cái này hai kiện đồ vật cùng vũ ớ i cờ hí lưu lại về sau khẳng định sẽ có tác dụng lớn thu vào sau cùng từ khánh ánh mắt liền rơi vào ba kiện hạ phẩm một đạo linh văn khí trên vù vù vù vù quan g mang lấp lõe ba kiện hạ phẩm một đạo linh văn khí liền đã thu vào hoàn thành mà lại cái này ba kiện hạ phẩm một đạo linh văn khí đều là phi thường thường gặp vũ ca hí thu vào thành công canh kim linh văn kiếm l và một không một nghìn đây là lấy canh kim tinh thiết linh v ă n thành mẫu tinh luyện huyền thiết các loại tài liệu luyện chế mà thành linh văn kiếm tượng linh sư tại trên thân kiếm minh khắp một đạo linh văn thu vào thành công trọng hình linh văn đao l và một không một nghìn đây là lấy trọng sơn v â n thiết lông rơi ma khoáng tinh luyện huyền thiết các loại tài liệu luyện chế mà thành linh văn đao tượng linh sư tại trên thân đao minh khắp một đạo linh văn thu vào thành công khai sơn linh văn phủ l và một không một nghìn đây là lấy vân mẫu tinh thiết sơn mạch chỉ tỉnh tinh luyện huyền thiết các loại tài liệu luyện chế mà thành linh văn phủ tượng linh sư tại phủ trên khuôn mặt m ì n h khắc một đạo linh văn cuối cùng là toàn bộ làm xong từ khánh hải lòng gật một cái lại đem những vật phẩm này toàn bộ giao cho tạp nhã bọn người để bọn hắn sử dụng những vật phẩm này cùng vũ cờ hí thu hoạch tương ứng điểm kinh nghiệm chủ nhân tạp nhã trầm mặc một lát đi tới từ khánh trước mặt đề nghị những vật phẩm này cùng vê vũ khí số lượng thật sự là nhiều lắm mà lại duy trì tiệm vê vũ ca hí vận chuyển cũng cần nhân thủ cùng nhân viên cho nên nô tỳ đề nghị có thể lại mua một số nô lệ、ừ. từ khánh trầm ngâm một lát gật một cái nói ra ngươi nói đúng là đạo lý này vậy liền ngày mai đi một chuyến nô lệ thị trường mua một số nô lệ vâng tạp nhã gật một cái ngươi cảm thấy hẳn là mua mấy cái nô lệ từ khánh hỏi một câu ít nhất cần mười cái tạp nhã nói ra đi từ khánh gật một cái thời gian nhoáng một cái ngày thứ hai vừa sáng từ khánh cùng tạp nhã đi đến lâm vân nhai đạo nô lệ thị trường tại tên nô lệ này thị trường bên trong xác thực có không ít nô lệ trong đó vẫn là lấy bán yêu chiếm đa số sau cùng từ khánh cùng tạp nhã đi dạo một vòng liền chọn chúng mười lăm cái nô lệ mỗi một cái nô lệ đều đạt đến cảnh giới thứ hai siêu phàm đều là nắm giữ nhất trọng ý cảnh toàn bộ đều là bán yêu bất quá thương châu châu phủ nô lệ giá cả muốn so nguyệt hà p h ủ thành quý không ít mỗi một cái nắm giữ nhất trọng ý cảnh bán yêu nô lệ đều muốn một trăm viên hạ phẩm nguyên thạch dạng này một coi là liền sẽ phát hiện một viên hạ phẩm luật pháp thạch chân có thể đủ mua được một ước tên nắm giữ nhất trọng ý cảnh bán yêu nô lệ có thể thấy được luật pháp thạch giá trị lớn bao nhiêu mặt khác cũng chỉ có thể nói nhân mạng không đáng tiền bán yêu mệnh thì càng không đáng giá mà lại những cái kia cực kỳ cường đại nô lệ con buôn cùng tương ứng thế lực kỳ thật nắm giữ một loại có thể sản xuất hàng loạt nắm giữ nhất trọng ý cảnh bán yêu nô lệ biện pháp cho nên nói bán yêu nô lệ giá cả mới sẽ như vậy thấp còn có đây là tại thương châu châu phủ mà tại nguyệt hà phủ thành nô lệ giá cả liền thấp hơn mười lăm tên nô lệ tạm thời đủ từ khánh mua xong những thứ này nô lệ về sau xong xuôi tương ứng thủ tục liền mang theo những thứ này nô lệ quay trở về tiệm vở ú cờ hí bắt đầu sử dụng những vũ cờ hí kia cùng đồ vật thu hoạch tương ứng điểm kinh nghiệm chương hai trăm hai mươi sáu hổ nữ đồng thăm lần nữa đổi lấy t ừ khánh đem mười lăm tên bán yêu nô lệ mang về tiệm vũ ca hí cũng đem bọn hắn an bài tại tiệm vũ ca hí bên trong làm việc toàn bộ giao cho tạp nhã tiến hành quản lý mặt khác vì có thể tốt hơn phân chia cùng quản lý t ừ khánh cũng cho mười lăm tên bán yêu nô lệ tiến hành tương ứng mệnh danh phân biệt lấy số một số hai số ba số bốn chờ tiến hành mệnh danh chỉ có thể nói t ừ khánh là càng ngày càng tùy tiện lúc trước thời điểm t ừ khánh trả lại võ nhất võ nhị võ tam bọn họ có một cái coi như chính thức tên mà lần này mười lăm tên nô lệ tên cũng không lấy trực tiếp lấy dãy số mệnh danh đương nhiên vì có t h ể c à n g thời ê m mỹ hoàn h k gian chế ngắn lệ, một h mươi năm h tên nô lệ hấp thu lờ vờ hai mươi thiên kiểu đan năng lượng những đan dược này là phá vỡ lẽ thường bảo đan ăn thêm một viên tiếp theo căn bản cũng không cần tu luyện quan tưởng pháp cùng chân ý đồ trực tiếp liền đạt đến nhất trọng chân ý cảnh chỉ bất quá lờ vờ hai thiên tiểu đan dược hiệu cường đại tất cả bán yêu nô lệ đều do yêu n h ậ p võ bước vào võ đồ trở thành bán yêu võ giả toàn bộ đều là nhất trọng chân ý cảnh ngay sau đó 15 tên nô lệ tiếp tục phục d ụ n g lờ vờ m ư ờ thuế p h ạ m đan hấp thu lờ vờ m ư ờ thuế p h ạ m đan dược lực về sau toàn bộ đều đạt đến lục trọng chân ý cảnh đạt đến võ đồ siêu p h ả m cực hạng không tệ từ khánh nhìn qua đứng thành một hàng 15 tên nô lệ mỗi một vị nô lệ đều đạt đến phổ thông siêu phản cực h ạ n mặc dù chỉ là nắm giữ một loại lục trọng chân ý nhưng đã vô cùng cường đại từ khánh hải lòng gật một cái đều đi làm việc ra vâng tuân mệnh các vị nô lệ nói thời gian luôn luôn qua rất nhanh không bao lâu liên đã qua rất nhiều ngày một ngày này giữa trưa hô từ khánh chậm rãi mở ra hai con mắt hắn nhìn lấy chính mình trong tay hạ phẩm luật pháp thạch hao hết tất cả luật pháp năng lượng biên thành một khối xám xịt tảng đá v ù vù theo một trận gió nhẹ thổi tới từ khánh trong tay khối này xám xịt tảng đá l i ề n hóa thành đầy trời cho bụi tiêu tán không có từ khánh núi bay m ộ trong v đầu đã xuất hiện tương ứng tin tức luân hồi quy luật pháp lv m t một mươi một nghìn một trăm linh luân hồi quy luật pháp điểm kinh nghiệm đã góp nhặt đến một mươi một điểm từ khánh trầm ngâm nói liền còn kém chín trăm tám mươi chín điểm kinh nghiệm khoảng cách thăng cấp còn kém rất xa cho dù có hạ phẩm luật pháp thạch tương trợ vậy cũng muốn hai năm hô từ khánh hít sâu một hơi hô một tiếng tạp nhã chủ nhân rất nhanh tạp nhã đã đi tới từ khánh trước mặt chủ nhân tạp nhã túi người chào ngài có dặn dò gì lần này bản tọa luyện chế một tôn phân thân đạo binh theo ngươi lại đi một chuyên đại chu tiền trang đổi lấy một số hạ phẩm l u ậ t pháp thạch tới từ khánh trầm giọng nói tuân mệnh tạp nhã gật một cái vừa chiêu luyện v ù vù tâm niệm vừa động từ khánh điều khiển kim cương đạo binh rời đi lần này tiến về thương châu châu phủ tầng thứ nhất đại chu tiền trang cũng chỉ có hai người cũng chính là kim cương đạo binh cùng tạp nhã trong đó kim cương đạo binh cũng là từ khánh phân thân đạo binh thời gian n h ó á n g một cái bởi vì vì lần trước đã tới cho nên tạp nhã so sánh xe nhẹ đường quen lại thêm lần này chỉ có hai cái người cũng sẽ càng nhẹ nhõm một ít tới gần trạng vào tối t ừ khánh điều khiển kim cương đạo binh cùng tạp nhã cùng nhau đi tới đại chu tiền trang t ừ khánh n cầm đầu thấy được một tòa nguy nga cung điện tráng lệ giống như cổ đại hoàng cung đồng dạng tại cổng chính phía trên vị trí có thật to một cái tiền chữ sau đó tử khánh cùng tạp nhã cùng nhau tiến vào tiền trang đi đến đại chu tiền trang đổi lấy thất đôi lấy thất tổng cộng có vàng bạc đổi lấy thất nguyên thạch đổi lấy thất luật pháp thạch đổi lấy thất ba loại vàng bạc đổi lấy thất cung cấp hoàng kim bạc đồng tiền châu báu đổi lấy phục vụ có thể đem những vật này lẫn nhau ở giữa tiến hành đồng giá đổi lấy nguyên thạch đổi lấy thất cung cấp đem vàng bạc châu báu đổi lấy trở thành nguyên thạch phục vụ đồng dạng cũng cung cấp hạ phẩm nguyên thạch trung phẩm nguyên thạch thượng phẩm nguyên thạch cực phẩm nguyên thạch ở giữa đổi lấy sau cùng luật pháp thạch đổi lấy thất cũng là từ khánh lần này đi địa phương có thể đem cực phẩm nguyên thạch đổi lấy thành là hạ phục vụ luật pháp thạch đổi lấy th bên trong không có m hai chỉ có một khối màn hình điện tử đồng dạng màn ánh sáng tại màn sáng phía dưới liền có một cái đen nhánh cửa động không một số hai trăm tám mươi ba lúc này luật pháp thạch đổi lấy trong phòng vang lên một đạo thanh â m giống như máy móc chủ nhân đến chúng ta bên ngoài từ khánh cùng tạp nhã đều nghe được cái thanh â m này tạp nhã cầm trong tay một tấm dây số bài phía trên d â y số chính là không một số hai trăm tám mươi ba đã gọi vào chúng ta Ừm. từ khánh gật một cái luật pháp thạch đổi lấy thất cửa lớn mở ra từ khánh cùng tạp nhã đi vào bên trong tự nhiên vẫn là không có m hai tạp nhã trước đó tới qua một lần biết nên làm như thế nào liền đi tới màn sáng trước x o á t sau đó t ậ p nhã tâm niệm vừa động mở ra trong tay chữ vật giới chỉ đem từng mai từng mai c ự c phẩm nguyên thủy toàn bộ đều để vào tiến vào màn sáng phía dưới đen nhánh trong đ ộ n c k ẩ u một nghìn hai nghìn ba nghìn rất nhanh từ khánh liền thấy tại đen nhánh cửa đ ộ n phía trên cái nào màn sáng phía trên liền thật nhanh nhảy lên số không bao lâu về sau liền đạt đến một vạn trình độ đinh đổi lấy thành công x ẹ o sau một khắc có nhắc nhở giống như âm thanh vang lên lần i này tư khánh mặc dù không phải tự mình đến đây nhưng cũng xuất động phân thân đạo binh xác định hạ phẩm luật pháp thạch có thể tăng lên diễn luyện luân hồi quy luật pháp tốc độ về sau hắn liền định duy nhất một lần đem trong tay nguyên thạch toàn bộ đ ổ i tuân mệnh tạp nhã cung kính đáp lại Soát. Soát. xuất t ậ p nhã đi đến màn sáng trước trong tay chữ vật giới chỉ bay ra nguyên thạch tuân ra tựa như là hóa thành một dòng lở ú lờ hòn giống như đều tràn vào tiến vào trong đập c ầ u một nghìn hai nghìn ba nghìn màn sáng trên số tại điên cùng nhảy lên xèo xèo xèo mỗi lần đạt tới một vạn trình độ đen nhánh cửa động liền sẽ phun ra một viên hạ phẩm luật phát thạch t ậ p nhã liền sẽ nhanh chóng dùng hộp trang tốt sau mười mấy phút toàn bộ đổi lấy hoàn thành tạp ừ k nhã t nói tất cả thực phẩm nguyên thạch đều đổi lấy xong lần này đổi được một mươi bảy viên hạ phẩm luật p h á p thạch ngoại trừ những thứ này luật pháp thạch bên ngoài trên người chúng ta tổng tư sản cũng chỉ còn lại có một viên hạ phẩm nguyên thạch ta đã biết t ừ khánh thần sắc bình tĩnh mấy ngày nữa những vây uka hi kia liền có thể lấy ra đi bán đến lúc đó tự nhiên có thể bán đi giá tiền rất lớn vâng tạp nhã gật đầu trở về a tư khánh nói vâng tạp nhã tại phía trước dẫn đường liền theo luật pháp thạch đổi lấy thất một cái cửa ra khác chỗ đi ra ngoài mở cửa đi ra luật pháp thạch đổi lấy thất sau đó từ khánh cùng tạp nhã liền đi ra đại chu t h i ê n trang chúng ta đã bị để mắt tới từ khánh bọn họ mới vừa đi ra đại chu t h i ê n trang mới vừa tới đến đường lớn trên từ khánh liền bén nhạy đã nhận ra một tia ánh mắt đối phương giấu ở chỗ tối lại giống như tâm tư kín đáo lại lạnh leo sát thủ đã để mắt tới con mồi chủ nhân vậy chúng ta tạp nhã thần sắc giật mình đi thôi từ khánh thần sắc bình tĩnh binh đến tương chắn nước đến đất chặn lần này tới đại chu tiền trang đổi lấy những thứ này hạ phẩm luật phát thạch đã sớm đoán được sẽ bị để mắt tới các ngươi lên lần chỉ là đổi một viên hạ phẩm luật phát thạch liền đã bị để mắt tới chớ nói chi là ta lần này đổi mười bảy viên hạ phẩm luật phát thạch khẳng định sẽ gặp phải mạnh hơn lưu manh cùng giặc x ế ướp vâng tạp nhã cũng bình tĩnh lại x o á t x o á t từ khánh cùng tạp nhã bước nhanh hơn hướng về t ầ n g thứ nhất vòng hai bên ngoài tiến lên lúc này từ một nơi bí mật gần đó lại là cái tia bán yêu hồ nữ ánh mắt r ú ngắn giấu ở chỗ góc quơ một bóng người chính là một vị mặt chữ quốc trung niên nam tử ánh mắt mù mịt ánh mắt một mực tại từ khánh cùng tạp nhã trên thân hắc ưng cũng là cái tia hồ nữ nhiều người lần trước thất thủ đây là một vị tư thái nổi bật nữ tử chỉ bất quá nữ tử này trên thân lại tản ra một chút yêu khí cái tia b á n yêu hồ nữ thế nhưng là liền siêu phàm cực hạn đều không phải là không giống nhau hắc ưng trầm giọng nói lần trước có thể không phải hai người bọn họ cái mà chính là có mười mấy người mà lại đại bộ phận đều đạt đến phổ thông siêu phàm cực hạn tại tối hậu con đầu càng là có một cái bình thường siêu phàm cực hạn tự bạo lúc này mới đem ta đạc hướng để bọn hắn cho chạy trốn Căn cứ tin tức, tin lần này bọn h ọ đổi lấy không c hưng ỉ có riêng là một hai cái hạ phẩm luật phát thạch, cứ riêng hai n là luật một phẩm phát hạ h vậy, chỉ có chức sợ sẽ có tổ chức nhân h â n n vật t cao ầ xuất đột n ưng. g Hạc đ ộ nhiên vị này tư thái nổi bật nữ t ử tờ giờ ở mở ngâm một lát nàng nở một nụ cười nói ra chuyện lần này ta không có ý định tham gia ngươi có ý tứ gì hắc hưng nhớ mày trầm giọng nói ra hổ nữ ngươi cần phải biết ta cảm thấy đi lần trước bọn họ đổi một viên hạ phẩm luật p h á t thạch vừa mới qua đi mấy ngày đại khái c h ừ mười ngày đi đối phương vậy mà lại tới đổi hơn nữa còn là duy nhất một lần đổi nhiều như vậy hạ phẩm luật pháp thạch như thế tài đại khí thô cũng sẽ không nói hổ nữ hít sâu một hơi lớn nhất trọng yếu nhất là vẹn vẹn đi qua mười ngày mà thôi bọn họ liền đến đổi nói rõ bọn họ trong vòng mười ngày liền đem khối kia hạ phẩm luật pháp thạch dùng hết như vậy đối phương sau lưng có phải hay không có một vị đã bước vào cảnh giới thứ ba tôn giả bởi vì chỉ có bước vào cảnh giới thứ ba tôn giả tại lúc tu luyện mới có thể tại trong vòng mười ngày đem một viên hạ phẩm luật pháp thạch tiêu hao hết c h ậ c h ậ nếu thật là dạng này bọn họ như thế quang minh chính đại đổi lấy hạ phẩm luật p h á t thạch chỉ sợ là vị kia bước vào cảnh giới thứ ba tôn giả đàng câu cả à cho nên nói ta không có ý định tham gia t i ề n đến ngươi hắc hưng sửng sốt một chút lập tức cười lạnh một tiếng hổ nữ ta phát hiện từ khi trước đây ít năm chuyện kia sau đó ngươi là càng ngày càng nhát gan càng ngày càng không có chồng theo ngươi nói thế nào hổ nữ nhúm bay nàng quay người rời đi nhắc nhỏ ngươi một câu đối phương đổi nhiều như vậy hạ phẩm luật p h á t thạch khẳng định không chỉ là một mình ngươi để mắt tới khẳng định còn sẽ có những người khác ngươi đừng đến lúc đó ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo còn kéo cả chính mình vào vừa mới nói xong hổ nữ liền rời đi xuất hắc hưng thân ảnh lõi lên hắn đã đi theo một bên khác hổ nữ thân ảnh hiện hiện ngay tại trong tay nàng xuất hiện một cái xám xịt đồng tham cái này đồng tham cũng chính là dùng để đoán mệnh cùng bài toán dùng để thôi diễn cùng đo lường tính toán l ả n h dữ mấy năm trước thương châu châu phụ bên này phát sinh một việc thậm chí kinh động đến tầng thứ bảy trở lên đại nhân vật hổ nữ cũng tại chuyện kia bên trong ngoài ý muốn đạt được cái này đồng tham chỉ bất quá cái này xám xịt đồng tham lúc linh lúc mất linh nhưng là mỗi lần tính ra đồ vật liền chưa từng có phạm sai lầm qua nàng con dựa vào đồng tham xem bói đạt được mấy cái cơ duyên nếu không hổ nữ căn bản không có thể trở thành một vị tinh anh siêu phạm cực hạn cao thủ ngay tại vừa mới xám xịt đồng tham đột nhiên liền lóe ra con mang bắt đầu xem bói cùng t ô i diễn cũng là đối với vừa rồi chuyện kia tiến hành xem bói đạt được một cái đại hung trí quẻ đ ỏ tươi lướt át màu đỏ chữ lớn đại hung t i ê n tài bất nghĩa lấy chỉ tất họa hồn p h i phách tán thân tử đạo tiêu nạ nhờ lần thứ nhất thật là lần đầu tiên từ đó hổ nữ đạt được đồng tham về sau còn là lần đầu tiên cho ra dạng này một cái đại hung trí quẻ liên lúc trước thời điểm nguy hiểm nhất cũng chính là điểm giữ mà lần này lại là điểm đại hung cho nên nói h ồ nữ không có chút nào do dụ trực tiếp liền thối lui ra khỏi chuyện lần này căn bản không dám tham dự vào thậm chí cũng không dám tiếp tục n h e n h ó n g thời gian trôi qua tới gần lúc chạm vào tối thái dương sắp hạ xuống trước đó từ khánh cùng tạp nhã đi ra thương châu châu phủ tầng thứ nhất ba vòng tiến nhập bốn vòng khu vực mà tại thương châu châu phủ tầng thứ nhất quy định ngay tại tầng thứ nhất trước ba trong hoàn cảnh nghiêm cận một mình ở ud à cùng chém dê hết chỉ cần bị phát hiện ngay lập tức sẽ bị thương châu châu phủ chấp pháp đội chế tài cho nên đây cũng là tạp nhã tại chỗ vì sao lại tại bốn vòng bị mai phục nguyên nhân đương nhiên vẫn là câu nói kia tiền tài động nhân tâm chỉ cần là có đầy đủ lợi ích liền xem như tại tầng thứ nhất trước ba trong hoàn cảnh những cái kia lưu manh cùng giặc xê ướp vậy cũng dám đ ộ n thủ bọn họ chỗ lấy lựa chọn tạp nhã bọn họ rời đi ba vòng về sau mới ra tay đó cũng là vì để tránh cho phiền thoái không cần thiết vù vù vù vù vù vù từ khánh ngừng lại hắn cùng tạp nhã con đường bốn vòng bên trong một chỗ tiểu bình nguyên bốn phía không vô một ngày cũng không có cái gì kiến trúc cùng m á c tính ngay phía trước t ừ khánh liền thấy có một bóng người ngăn cản đường đi của mình x o á t x o á t x o á t chung quanh có lần lượt từng bóng người xuất hiện đã tạo thành vây quanh chương hai trăm hai mươi bảy phản s á t cùng tăng lên t ừ khánh đối với những địch nhân này đến cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng hắn sớm đã có phát giác từ vừa mới bắt đầu liền biết mình bị đ ể mắt tới chủ nhân tạp nhã thần sắc có chút khẩn trương bởi vì chung quanh tổng cộng có chín bóng người mỗi một bóng người khí tức cường độ đều đạt đến siêu phàm cực hạ quanh thân tản ra đủ loại lục trọng chân ý khí tức tạo thành tầng tầng chân ý q u a n hoàn bọn họ toàn bộ đều là tinh anh siêu phàm cực hạn cao thủ lần trước t ậ p nhã bọn họ chỉ là đổi một viên hạ phẩm luật pháp thạch gặp phải địch nhân chỉ có một vị tinh anh siêu phàm cực hạn lại thêm chín vị phổ thông siêu phàm cực hạn mà lần này xuất hiện chín địch nhân toàn bộ đều đạt đến tinh anh siêu phàm cực hạn trình độ thình anh siêu phàm cực hạn từ khánh thần sắc bình tĩnh ánh mắt quét qua những người ở trước mắt giọng bình tĩnh nói lần này cũng chỉ tới các ngươi mấy cái này sao tiểu tử chín người bên trong liên có một vị hình thể khôi ngô thân cao đạt đến chừng ba thước trung niên nam tử trên giới đánh giá từ khánh liếc một chút nói ra Ngươi cái bất quá là cái phổ thông siêu cực không t h siêu p h tệ cảm giác đem luật pháp thạch giao ra a chung quanh còn lại mấy người cũng ào ào nói ra săn bắn tổ chức từ khánh hỏi một câu không tệ biết còn không đem luật pháp thạch g i a o ra thôi không muốn cùng ngươi nhiều lời nhanh chóng động thủ động thủ để tránh đêm dài lắm n ộ n g nói không chừng còn sẽ có thế lực khác nhúng tay vào vừa mới nói xong x o á t x o á t x o á t chung quanh chín bóng người liếc nhau một cái bọn họ toàn bộ đều gật một cái nhanh chóng phát động tập kích theo phương hướng khác nhau vây dê hết hướng về phía t ừ khánh c ự c hết v â anh v â anh v â anh tình anh siêu phàm cực hạn thực lực phát huy đi ra mỗi một vị đều nắm giữ chín loại lục trọng chân n kết hợp lại cùng nhau công sát mà tới thần thông mất diệt gian giác g từ khánh thần sắc bình tĩnh đối mặt với chín vị tinh anh siêu phạm cực hạn liên thủ vây công hắn điều khiển kim cương đạo binh nhanh chóng giơ lên tay phải tâm niệm vừa động từ khánh thi t r i ể n ra cường đại thần thông phải biết từ khánh bây giờ thần thông mẫn d i ệ t đã đạt đến đại thành tần g thứ uy năng tăng lên to lớn coi như kim cương đạo binh chỉ là phổ thông siêu phạm cực hạn nhưng là thần thông mẫn d i ệ t uy năng phóng xuất ra đã chân mà đối kháng đại thành siêu phạm cực hạn v ù v ù từ khánh lòng bàn tay phải bên trong nhanh chóng nổi lên một cái to lớn vòng xoáy màu đen thần thông mẫn diện hóa thành một đạo tím tia chớp màu đen pha không、à. tiếng đêu thảm thiết thê lương vang lên có thể nhìn đến một đạo này tím tia chớp màu đen phá không mà tới ẩn chứa mẫn diện tính lực lượng thần thông uy năng q u á cường đại trực tiếp đem trong đó một tên tinh anh siêu phảm cực hạn địch nhân đê ánh xê hết phấp máu tươi vẩy ra tím tia chớp màu đen rơi vào đối phương t h ầ n sắc mẫn diệt đối phương sinh co theo một trận gió nhẹ thổi tới toàn bộ thân hình đều hóa thành đ ầ y trời cho bụi tiêu tán y một in chung quanh tám người khác đồng tử co vào ngạc nhiên sợ、so、hãi thật không thể tin thần. thần thông vừa mới là là thần thông bọn họ ngữ khí kinh hãi trí cực thần thông thôn thiên vệ đ ị a v ù v ù từ khánh lại điều khiển kim cương đạo binh d ơ lên tay trái mà tại kim cương đạo binh tay trái bên trong xuất hiện lần nữa một cái vòng xoáy màu đen chuyến ra cực kỳ khủng bố thôn vệ chi lực sau đó đối phương bay đ ầ y trời cho đều bị từ khánh toàn bộ thôn vệ hấp thu vê a n g vê a n g vê a n g trong nháy mắt kim cương đạo binh hấp thu cố năng lượng này tự thân khí tức cường độ tại tăng lên lấy mọi người ở đây vô cùng ánh mắt kinh hãi bên trong cứ thế mà tăng lên tới tinh anh siêu phảm cực hạn trình độ hiển nhiên đây là đem địch nhân năng lượng cùng chân ý toàn bộ đều hấp thu thôn phê mà lại kim cương đạo bình sớm đã bị tử khánh luyện thành phân thân đạo b ì n h đã không còn là phổ phổ thông thông đạo b ì n h tương đương với tử khánh một cỗ phân thân chỉ cần điều khiển phân thân đạo bình chính là tử khánh đồng dạng có thể thi triển ra tử khánh nắm giữ t h ầ n thông cứ như vậy tử khánh chính mình bản tôn tu vi đã đạt đến trung cực siêu p h à m cực hạ nắm giữ một trăm linh tám loại lục trọng chân ý không cách nào tiếp tục tăng lên nghĩ muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ chỉ có lượng loại biện pháp loại thứ nhất cái kia chính là nắm giữ cùng tu luyện cường đại thân thông loại thứ hai dĩ nhiên chính là tu luyện quy luật pháp Mao sớm đột phá cảnh giới bước vào cảnh giới thứ ba nắm giữ luật pháp chi lực tự nhiên là có thể biến đến mạnh hơn hiện tại từ khánh thao túng kim cương đạo binh đồng dạng có thể thi triển thần thông thông tin ê phệ địa đồng thời còn có thể đem thôn phệ hấp thu năng lượng cùng chân ý dung nhập kim cương đạo binh bên trong tăng lên kim cương đạo binh tầng thứ cùng lực lượng rút lui đi mau đã vào tấm sắt lên nhất thời t r u n g quanh tám người đều phản ứng lại bọn họ không phải người ngu đối mặt tình huống như vậy bọn họ liền đã hiểu trước mắt vị này căn bản cũng không phải là đồng dạng tồn tại liền lấy thực lực của bọn hắn còn không phải là đối thủ thần thông mất diệt v ù v ù gian g g i á c gian g g i á c gian g g i á c từ khánh tiếp tục điều khiển kim cương đạo bình đem thần thông mất diệt uy năng hoàn toàn phóng xuất ra rơi xuống một đạo lại một đạo tím k i a chớp màu đen i một l p h ấ c p h ấ c p h ấ c không tha mạng tha mạng a tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên trước trước sau sau chẳng qua là một phút mà thôi từ khánh liền đem mặt khác tám vị tinh anh siêu phạm cực hạn địch nhân toàn bộ đánh dê hết bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản đại thành thần thông mất diệt tia chớp lực phh l o i quá kinh khủng có thể nói bọn họ thì liền một k í c h đều gánh không được đã toàn bộ tê tử vê hong thôn thiên vệ đ ị a sau cùng từ khánh lại thi triển đại thành cấp bậc tàn khuyết thần thông thôn thiên vệ đ ị a đem những địch nhân này toàn bộ thôn vệ luyện hóa hấp thu bọn họ bản nguyên cùng chân ý oanh oanh oanh kim cương đạo binh uy thế mắt trần có thể thấy tăng lên nguyên bản nhiều nhất cũng là nắm giữ một loại chân ý phổ thông siêu phàm cực h ạ n hấp thu chín vị tình anh siêu phàm cực h ạ n địch nhân bản nguyên cùng chân ý về sau kim cương đạo bình trong thời gian ngắn ngủi như thế liền đã nắm giữ ba mươi bảy loại lục trọng chân ý vừa vặn đạt đến đại thành siêu phàm cực h ạ n khung cửa chín người này nắm giữ chân ý chủng loại vậy mà lặp lại nhiều như vậy từ khánh t r ầ m n g â m nói xác thực nếu như không có lặp lại chân ý kim cương đạo binh thôn vệ hấp thu chín vị tinh anh siêu phàm cực hạn bản nguyên cùng chân ý lý nên nắm giữ chín chín tám mươi mốt loại lục trọng chân ý kết quả lại là chỉ có ba mươi bảy loại trên thực tế s a n bắn tổ chức vị kia hắc ư n g hắn ngay tại vừa mới chín người bên trong mà lại hắn vẫn là thứ nhất bị từ khánh chém dê hết xê hết không có tiếng t â m gì chỉ có thể nói vị tia săn bắn tổ chức hắc hưng tại từ khánh trước mặt giống như không chịu nổi một kích sâu kiến lần trước bởi vì cái này hắc hưng mà báo hỏng một tôn mười sáu cấp đạo binh số chín thật sự là có chút lãng phí mấy vị từ khánh giải quyết xong đợt thứ nhất đ ị c h nhân về sau ánh mắt của hắn nhìn phía t r u n g quanh rơi vào mấy chỗ địa phương giọng bình tĩnh nói các ngươi còn không hiện thân tiếp tục trốn trốn tranh t r a n h có ý nghĩa gì ha ha ha xem ra chúng ta đã sớm bại lộ cũng không phải t r u n g quanh dường như không gian sinh ra vận mẹo cùng ba động trên thực tế là một loại đặc thù ẩn tàng năng lực có ba đạo thân ảnh hiện lộ chân thân chính là hai nam một nữ trong đó vị kia màu đỏ áo dài nữ tử đến từ săn bắn tổ chức chính là săn bắn tổ chức nhân viên cao tầng mặc dù không có đạt tới trung cực siêu p h à m cực hạn trình độ nhưng cũng là một vị đại thành siêu p h à m cực hạn cừng giả đến mức hai vị khắc nam tử bọn họ đến từ mặt khác hai cái thế lực vị kia kính một thanh màu đen k h o c đao mày r ậ m mắt to trung niên nam tử hắn là đến từ thường châu châu phủ tầng thứ n h ậ t một vòng hắc đao môn một vị trưởng lão thực lực đồng dạng đạt đến đại thành siêu p h à m cực hạn sau cùng vị kia gầy gò thanh niên nam tử thoạt nhìn như là một vị thư sinh mà hắn tự nhiên không phải thư sinh mà chính là một vị kiếm khách trong tay hắn quạt giấy kỳ thật liền là một thanh đặc thù nhuyễn kiếm ngụy trang mà thành hắn là đến từ thường châu châu phủ tầng thứ nhất một vòng thanh phong kiểm môn đồng dạng vị này gầy g ò thanh niên nam tử đồng dạng là thanh phong kiểm môn trưởng lão thực lực của hắn cũng là đại thành siêu phàm cực hạ đại thành siêu phàm cực hạ từ khánh trường âm hắn điều khiển kim cương đạo b ì n h cẩn thận cảm thụ một chút không tiếp tục phát giác được những người khác trong lòng âm thầm nghĩ nói nhìn như vậy đến vẹn vẹn chỉ là mười bảy viên hạ phẩm luật pháp thạch giá trị không cách nào dẫn động trùng cực siêu phàm cực h ạ đã tới vậy liền toàn bộ lưu lại đi không chút do dự xuất thủ trực tiếp thẳng hướng cách mình gần nhất hát đao môn trưởng lão n g ư ơ i hát đao môn trưởng lão g i ậ n mình chém x o á t hát đao môn trưởng lão giận quát to một tiếng hai tay nắm trôi đao đã đem trên lưng k h o á t đao rút ra hai tay vung đao chém ra kinh khủng đ a u mang m ẫ n d i ệ t giang giác từ khánh cũng không có thi triển qua nhiều chiêu thức cũng cần gì loẹ loẹt kỹ xảo chỉ là điều động k i m cương đạo binh lực lượng toàn thân đem đ ạ i thành cấp thần t h ô n g khác m ẫ n d i ệ t phóng thích ra ngoài sau đó từ khánh tay phải rơi xuống liên hóa thành một đạo kinh khủng tím tia chớp màu đen giống như một đầu giữ tợn trí cực lôi đình dao long đồng dạo ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm tiếng nổ mạnh vang lên h ắ c đao môn trưởng lão đồng tử có vào thân xác ngạc nhiên trên người hắn lập tức hiện lên mấy kiện phòng ngự tính chất linh văn khí lại toàn bộ bị thiểm điện kích nát、Phốc. máu tươi vời ra sau cùng tiếng tia chớp màu đen quán xuyên h ắ c đao môn trưởng lão lồng ngực càng là thấu thể mà ra kinh khủng dư huy tại trên mặt đất đánh ra một cái cháy đen hô to Trường hát ư ơ châu hầu vương con rể. Người, người, đao môn trưởng lão ngã trên mặt đất sinh cơ hoàn toàn không có đ ã tử ê vệ mong có thể nói liền theo từ khánh điều khiển kim cương đạo binh xuất thủ đến kết thúc vẹn vẹn chỉ dùng không qua nửa phút mà thôi vị này đường đường hát đao môn trưởng lão đặt đến đại thành siêu phàm cực hạn cao thủ cứ như vậy bị từ khánh chém dê hết nghiền ép hoàn toàn nghiền ép liên theo chiến đấu bắt đầu đến kết thúc hát đao môn trưởng lão căn bản không có chút nào lực trở tay cũng là bị t ừ khánh điều khiển kim cương đạo bình thi triển thần thông mẫn diệt một kích cho chém giết nát nhở cái gì y ngạc nhiên hoảng sợ thanh phong kiếm môn trưởng lão còn có săn bắn tổ chức áo dài nữ tử thần sắc của bọn hắn hoảng sợ nhịn không kìm nổi mà phải lùi lại mấy bước vô cùng hoảng sợ nhìn qua từ khánh thao túng kim cương đạo bình thôn thiên phệ điện v ù v ù từ khánh do lên tay trái ngay tại bàn tay trái của hắn tâm xuất hiện một cái vòng xoáy hát động chuyến ra thôn p ệ chỉ lực liền đem hát đao môn trưởng lão thi thể thôn p ệ hầu như không còn. Vâng! Vâng! Vâng! lập tức thi triển thôn tiên vệ địa thần thông về sau thôn vệ luyện hóa h ắ c đao môn trưởng lão bản nguyên cùng chân ý toàn bộ đều dung nhập kim cương đạo binh thể nội cứ như vậy kim cương đạo binh khí tức cường độ liền tại tăng lên lấy sau cùng kim cương đạo binh hoàn toàn hấp thu về sau nắm giữ lục trọng chân ý liền theo ba mươi bảy loại tăng lên tới bốn mươi tám loại có không ít chân ý lần nữa trùng điệp cùng lập lại rút lui áo dài nữ tử xoay người chạy hóa thành một đạo lưu quang nhanh đến mức cực h ạ n hiển nhiên thi triển ra một loại nào đó chạy trốn bị pháp căn bản không dám giao chiến đối phương không chỉ có nắm giữ thần thông mà lại tu vi cùng cảnh giới cũng đạt tới đại thành siêu p h à m cực h ạ n ta căn bản không thể nào là đối thủ của hắn h i ệ n nhiên áo dài nữ tử thực lực mặc dù không yếu nhưng căn bản là không có cách cùng đã tăng lên kim cương đạo bình so sánh chớ nói chỉ là từ khánh còn nắm giữ thần thông phải biết có thể tại cảnh giới thứ hai siêu p h à m nắm giữ thần thông tồn tại vậy cũng là đúng nghĩa yêu nhiệt g thiên tài cao cao tại tượng đủ để tiến về thường châu châu phủ tầng thứ bảy trở lên đáng chết thanh phong kiếm môn trưởng lão cũng đang c h ố n chạy thần xác hoàng sọ đã sớm đã mất đi chiến ý căn bản không dám ra tay tại sao có thể như vậy đối phương vậy mà nắm giữ thần thông có thể tại cảnh giới thứ hai siêu p h à m liền nắm giữ thần thông tồn tại căn bản cũng không phải là chúng ta có thể trêu chọc đó à. chết Phúc. Phúc. từ khánh thần sắc đạo mạc h ắ n tự nhiên không thể nào thả chạy áo đỏ áo dài nữ tử cùng thanh phong kiếm môn trưởng lão hai người bọn họ mặc dù trốn rất nhanh nhưng là từ khánh tốc độ xuất thủ càng nhanh không máu tươi vẩy ra tiếng đêu thảm thiết thê lương vang lên trong n g á y mắt mà thôi áo đỏ áo dài nữ tử cùng thanh phong kiếm môn trưởng lão liền đã tuần tê tự vây ỡ lạc toàn bộ bị từ khánh thao túng kim cương đạo binh thi triển thần thông mất diệt chém dê t i ế t thôn thiên vệ đ i ệ sau cùng từ khánh lại thi triển thần thông t ắ n mất hết áo dài nữ t ử cùng thanh phong kiếm môn trưởng lao tê hi tê hệ nhường kim cương đạo binh dung hợp bọn họ bản nguyên cùng chân ý toàn bộ hấp thu về sau mặc dù lại không ít lục trọng chân ý đều trùng điệp cùng l ặ p lại nhưng là kim cương đạo binh nắm giữ lục trọng chân ý vẫn là đạt đến bảy mươi hai loại trình độ cứ như vậy liền đã đạt đến đại thành siêu phàm cực hạn mức cực hạn cứ như vậy chỉ cần lại nắm giữ ba mươi sáu loại lục trọng chân ý kim cương đạo binh liền có thể trở thành từ khánh luyện chế đông đạo đạo binh bên trong đệ nhất tôn đạt tới trung cực siêu phàm cực hạn phân thân đạo binh sau đó, từ khánh thanh lý chiến trường, những người này trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít nguyên thạch hắn đem những người này chữ vật giới chỉ các loại vật phẩm toàn bộ đều vơ v á t đi đi thôi từ khánh đem những vật này toàn bộ giao cho tạp nhã vâng chủ nhân tạp nhã thần sắc phân chấn vô cùng s u n g tính phải biết liên l à c mới vừa chiến đấu từ khánh bản tôn vẫn chưa tự mình đến đây chỉ là phái ra một tôn phân thân đạo binh lại đem tất cả địch nhân toàn bộ chân sát hoàn toàn cũng là từng tràng nghiền ép giống như chiến đấu lại xem xét lại đoạn thời gian trước tạp nhã bọn họ hơn mười vị xuất động lại bị một vị tinh anh siêu phàm cực h ạ cùng c h í n vị phổ thông siêu phảm cực hạ n địch nhân ngăn cản đường đi kém chút còn liền không về được trên lệnh đúng là cực kỳ rõ ràng cùng to lớn thời gian n h ó á n g một cái ngay tại lúc đêm k i a t ừ khánh cùng tạp nhã liền trở về thương châu châu phủ tầng thứ nhất chín vòng nơi ở trong sân chủ nhân kim cương đạo binh đem đồ vật cùng thu hoạch toàn bộ giao cho t ừ khánh may mắn không làm được bệnh lần này đã đem tất cả cực phẩm nguyên thạch đổi lấy th thành hạ tạ phẩm luật pháp thạch xin ngài xem qua、ừ. từ khánh khẽ gật đầu hắn đem mười bảy viên hạ phẩm luật pháp thạch đều hào hào thu về thân xác bình tĩnh lại đem những cái kia chữ vật giới chỉ giao cho tạp nhã t ậ p nhã những vật này ngươi tới chỉnh lý lại đi đến lúc đó lại cáo chi ta là có thể vâng tuân mệnh t ậ p nhã ngữ khí cung k í n h đi thôi từ khánh phất phất tay vâng t ậ p nhã cùng kim cương đạo bình rời đi bắt đầu v ù v ù từ khánh hít sâu một hơi điều chỉnh tốt trạng thái của mình đã đ ạ t đến đ ỉ n h phong bắt đầu diễn luyện cùng vận chuyển luân hồi quy luật pháp phải tay nắm lấy một viên hạ phẩm luật pháp thạch hấp thu trong đó luật pháp năng lượng nhanh chóng lưu chuyển toàn thân kinh nghiệm một kinh nghiệm một mỗi đi qua một phút đồng hồ liền vận chuyển cùng minh tượng xong một lần luân hồi quy luật pháp có thể tăng thêm một chút kinh nghiệm giá trị rất tốt từ khánh khỏe miệng có chút dương lên trầm ngâm nói hiện tại có m ộ ư ơ i bảy viên hạ phẩm luật pháp thạch tối thiểu nhất ở sau đó hơn một trăm bảy mươi trời trong vòng không lại cần lo lắng hạ phẩm luật pháp thạch sẽ không đủ mặt khác qua không được bao lâu kho vũ cờ hí bên trong tất cả vũ ca hí cùng trang bị đều có thể tích lũy đầy đủ điểm kinh nghiệm đem những vũ cờ hí kia cùng đồ vật toàn bộ đều thăng cấp về sau liền có thể tiến hành bán ra thời gian cực nhanh đào mắt bảy ngày trôi qua một ngày này đông đông đông buổi sáng Có tại o theo châu, châu phủ, cao lên, toàn châu, châu cái này, cái to lớn, theo lớn lên, lớn tới tới dưới trung vang tiếng thương tầng nhất vang tiến chuyển thương này trung vang tiếng tầng nhất tầng tầng tầng từng tầng chuyển tới tầng dưới, chốt nhất tầng thứ nhất. chốt thứ chốt thứ t châu châu châu châu Cái cái phụ khắp phụ. bộ thời khắc này toàn bộ châu p h ụ tất cả mọi người nghe được cái này chung vang tiếng thương châu đạo trung cái này xảy ra đ ạ i sự gì thương châu đạo trung vậy mà chung vang sáu lần đậu xanh rau má toàn bộ châu p h ụ vô số người đều trở nên khỉ hiếp sợ xảy ra chuyện gì từ khánh nhiễu những mày hắn đối với chuyện này còn không rõ lắm so sánh hắn mới vừa vận đi tới thương châu châu phủ tự nhiên không biết những chuyện này bất quá từ khánh rất nhanh liền theo chu hồng miệng bên trong h i ể u đ ư ợ c thương châu đạo trung đây là một kiện cực kỳ khủng bố đồ vật bình thường tới nói chỉ có phát sinh đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ thương châu sự tình thương châu đạo trung mới có thể phát ra trung vang tiên g trong đó một tiếng trung vang ít nhất chín tiếng trung vang thấp nhất nói như vậy tại thương châu châu phủ bên trong mỗi xuất hiện một vị cảnh giới thứ ba cường giả vị cường giả này tự thân chỗ phát ra quy luật khí tức cùng ba động liền sẽ bị thương châu đạo trung bắt được đồng phát ra trung vang nhưng là Mỗi một vị cảnh giới thứ vị cảnh ba c ư ờ ngày g i i trước a n h n bẹn bẹn n g gây chỉ sáu tiếng t r h v a n g trừ châu đạo i n à chung c chung vang tiếng sự tình mới chuyển đến thương châu châu phủ tầng thứ nhất lúc này mới bị từ khánh biết được hơn nữa còn là chư hồng thăm dò được sau cáo chi thiên đại hy sự chu hồng mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn hướng từ khánh nói ra ngay tại ba ngày trước thương châu châu phủ hầu vương chỉ nữ cũng chính là hầu vương tam nữ thương lan y y cùng một vị cường giả định ra hôn sự hầu vương tam nữ đính hôn từ khánh sửng sốt một chút liền chuyện như vậy đáng giá minh chung sáu tiếng còn có vị kia cùng hầu vương tam nữ đính hôn cường giả là ai lai lịch ra sao thân phận gì nếu như chỉ là hầu vương tam nữ đính hôn lời nói tự nhiên không thể nào nhường thương châu đạo trung minh chung sáu tiếng chu hồng nói ra chủ yếu vẫn là cùng hầu vương cái vị kia con rể có quan hệ hầu vương cái vị kia con rể có thể là không thể coi thường thân có đại khí vợ nghe nói vị kia hầu vương con rể đã đánh vỡ quy luật cuối cùng bắt đầu chạm đến p h á p tắc càng nghe nói đối phương trải qua sinh tử luân h ồ i đ ị c h chuyển sinh tử sống lại một thế lại về tuổi thiếu niên nờ nờ thờ tư khánh đồng tử có chút co vào bởi vì nghe được chu hồng nói những thứ này về sau tư khánh liền đã ẩn ẩn đoán được vị này hầu vương con rể thân phận cùng lai lịch rất đại khái dẫn vị này hầu vương con rể chính là mình hai đại cựu nhân một trong luân hồi di tích c h i chủ lý thượng lại là hắn sao tư khánh trầm âm phải biết lý thượng thế nhưng là cùng phong đô quỷ vương đã đặt thành giao dịch cùng do ma nhập quỷ chỉ sợ sớm đã không phải người nếu quả như thật là hắn hắn lại là như thế nào giấu giếm được hầu vương cũng hoặc là nói từ khánh hít sâu một hơi ở trong đó là có cái gì không thể cho ai biết bí mật cùng giao dịch sao trọng yếu nhất chính là nếu quả như thật là lý thượng mà đối phương lại trở thành hầu vương con rể mà chính mình tiếp tục đợi tại thương châu châu phủ sợ rằng sẽ rất nguy hiểm đương nhiên từ khánh vẫn là giấu giếm rất sâu hắn từ khi tiến nhập thương châu châu phủ về sau liền chưa từng có triển lộ qua hình dáng lờ vờ hai mươi mặt nạ ác quỷ thời, thời khắc khắc đều mang trên mặt còn có từ khánh tất cả thuộc hạ cũng toàn bộ đều sử dụng lờ vờ hai mươi mặt nạ đến ngụy trang chính mình mặt khác trên ừ khánh đưa thay mình, h gương đưa của mặt t sờ sờ châu, châu phủ. 229, trường, thiên kiếm, trên thực tế thương châu châu phủ lớn như vậy có thể nói là rộng lớn cùng chia có chín tầng coi như chỉ là lâm vân nhai đạo đầu này đường phạm vi cùng lớn nhỏ đều có thể so với một cái huyền thành có thể nói người thật rất rất nhiều từ khánh chẳng khác người thường lại thêm mặt nạ ác quỷ nguy trang không có tiết lộ mảy may hành t u n g coi như hầu vương con rể thật là lý thượng mà lý thượng tại trở thành hầu vương con rể về sau mượn nhờ hầu vương p h ụ lực lượng điều tra từ khánh vậy cũng rất khó đem từ khánh điều tra ra được đương nhiên đề phòng tại chưa xảy ra cũng là tốt thời gian cực nhanh liền tại một tháng sau lâm vân nhai đạo từ khánh tiệm vê ú cờ hí cái này nhà tiệm vợ ú cờ hí tên vốn là gọi huynh đ ạ hội tiệm vê ú cờ hí hiện tại đã bị tử khánh đổi tên đã đem nó đổi tên là có nhà tiệm vũ cờ hí trong tiệm thăng cấp v ù v ù tử khánh trước mắt lơ lửng một kiện lại một kiện binh khí mỗi một món binh khí đều tiến hành tương ứng thăng cấp trải qua gần tới một hai tháng sử dụng tất cả vũ cờ hí đều tích lũy đầy đầy đủ điểm kinh nghiệm toàn bộ đều có thể tăng lên tới lv hai đầu tiên tử khánh đầu tiên là đem lờ v à một thiên nhân t h i ê n diện mặt nạ cùng lờ v à một tỏa hồn tiến tiến hành thăng cấp mà lại đều đã toàn bộ tăng lên tới lv hai thiên nhân tiến diện mặt nạ lv hai không một trăm linh bốn tám trăm năm mươi bảy sáu mươi chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết khủng bố mặt nạ mang lên trên cái mặt nạ này về sau tương đương với trực tiếp nắm giữ viên mãn cấp thần thông khác thiên nhân thiên diện truyền thuyết là từ cảnh giới thứ tư cường giả luyện chế mặt h à n h đem nắm giữ thần thông thiên nhân thiên diện cảnh giới thứ ba cường giả rút gân luật ra du nhập g n toàn bộ tinh hoa hấp thu bên trong thiên địa vận hành quy luật cuối cùng luyện ra mặt nạ có thể tùy ý biến hoa các loại hình thái liền xem như cảnh giới thứ ba cường giả cũng vô pháp xem thấu cùng nhìn t ấ u tòa hôn tiễn lở tốt tốt tốt r tốt từ khánh trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng đã đem lở vờ hai mươi thiên nhân thiên diện mặt nạ đeo ở trên mặt của mình tiến hành ngụy trang cùng mận tảng khi tức hoàn toàn phát sinh cải biến có thể nói hiện tại liền xem như quỷ tân lương thiên nữ phi đứng tại từ khánh trước mặt thi triển ra thần thông Quỷ mục cái kia cũng vô pháp xem thấu lờ vờ hai mươi thiên nhân thiên diện mặt nạ n g ụ y trang từ hôm nay trở đi lờ vờ hai mươi mặt nạ ác quỷ liền có thể về hưu quang vinh nghỉ việc sau đó kho vũ khí bên trong tổng cộng có phảm khí một chín mươi tám kiện lợi khí năm trăm tám mươi kiện bảo khí hai trăm hai mươi kiện thần binh một trăm kiện thần binh lợi khí năm mươi hai kiện tuyệt thế thần binh hai mươi kiện thế gian hiếm thấy m ộ ư ơ i cái những thứ này vũ ca hy cùng trang bị bên trong 1,98 p không kiện phản khí toàn bộ theo lv một tăng lên tới lv hai m mỗi một kiện lv hai m phản khí đều tương đương với lv hai m thiết kiếm trình độ phải biết lv hai m thiết kiếm thì tương đương với c ự c phẩm cựu trọng linh văn khí cứ như vậy t ừ khánh trong tay liền được 1,98 p không kiện c ự c phẩm cựu trọng linh văn khí mà mỗi một kiện c ự c phẩm cựu trọng linh văn khí giá cả tại 1.000 viên c ự c phẩm nguyên thạch đến 3.000 viên c ự c phẩm nguyên thạch ở giữa đây cũng chính là nói t ừ khánh nếu có thể đưa trong tay một p k i ệ n lv hai m phản khí toàn bộ bán đi liền có thể đạt được một trăm chín mươi tám vạn viên c ự c phẩm nguyên thạch đến năm trăm chín mươi bốn vạn viên c ự c phẩm nguyên thạch giữa trừ cái đó ra còn có hai trăm hai mươi kiện lờ vờ hai mươi bảo khí một trăm kiện lờ vờ hai mươi thần binh hai mươi kiện lờ vờ hai mươi thần binh lợi khí cùng mười cái lờ vờ hai mươi thế gian hiếm thấy vê uka hí cùng trang bị đương nhiên mười cái lờ vờ hai mươi thế gian hiếm thấy vờ uka hí cùng trang bị còn có hai mươi kiện lờ vờ hai mươi thần binh lợi khí từ khánh đều không có ý định b á n đi mà chính là toàn bộ lưu lại giao cho tạp nhã bọn họ sử dụng phải biết Có m ộ từ khánh gật một cái cái này ta c ù n g t r a n g bị, xác thực liên vẹn vẹn một phẩy chín tám không kiện lờ vờ hai mươi phàm khí mỗi một kiện đều có thể so với thực phẩm cựu trọng linh văn khí mỗi một kiện đều cao đến một nghìn đến ba nghìn viên thực phẩm nguyên thạch phải biết tư khánh tại đại chu tiền trang đổi mười bảy viên hạ phẩm luật p h á t thạch cũng chính là tương đương với mười bảy vạn viên c ự c phẩm nguyên thạch giá trị liền đưa tới ba vị đại thành siêu phạm cực hạ những tài phú này nếu là bộc u lộ ra hiện tư khánh có thể khẳng định tất nhiên sẽ bị chân chính cảnh giới thứ ba cường giả để mắt tới chớ nói chi là những cái kia đã siêu việt c ự c phẩm cựu trọng linh văn khí vê ú ca hí cùng trang bị cũng thì như nói liền vẹn vẹn một kiện lờ vờ hai mươi bảo khí liền đã siêu việt t ự c phẩm cựu trọng linh văn khí một cái cấp độ có thể xưng là vượt hạ linh văn khí phải biết liền như vậy một kiện vượt hạ linh văn khí đủ để mua lấy tiếp cận một vạn c ự c phẩm nguyên thạch giá cao chủ nhân tập nhã t r ẩ m tư một lát nói ra chúng ta đem tiệm vở u cờ hí mở tại lâm vân nhai đạo vị trí chỗ vắng vẻ bán ra c ự c phẩm cựu trọng linh v ă n khí kỳ thật rất khó tìm đến chân chính người mua lâm vân nhai đạo bên này căn bản không có người xuất ra nổi dạng này giá cả cho nên nô thị đề nghị chủ nhân chúng ta vẫn là tiến vào tầng thứ nhất ba vòng trong vòng dạng này mới có thể đụng tới những cái kia có thể xuất ra nổi dạng này giá cả chân chính người mua cũng hoặc là tiến về tầng thứ hai thậm chí là tầng thứ ba cũng là có thể không có đơn giản như vậy từ khánh lắc đầu trên i ế n tầng thứ nhất 3 vòng về thứ t o hoặc n vòng, cũng tiến tầng tầng càng người nhưng nguy cùng phiền phức cũng sẽ càng nhiều.、Cái、này, tập nhã g gặp về chí có phức Cái thứ thậm thứ thật thể phải hiểm chậm mặt là là lại là lại. tìm tới tập t mua, quả dễ sẽ r thực tế t ậ p nhã trong lòng cho rằng kỳ nộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại tiến về tầng thứ hai thậm chí là tầng thứ ba xác thực gặp được nhiều nguy hiểm hơn nhưng cũng có càng nhiều kỳ nộ nhưng là từ khánh đã hạ phân phó nàng cũng chỉ có thể dựa theo từ khánh phân phó làm theo Chờ đi từ khánh nói theo xế chiều hôm nay bắt đầu tiệm vũ ca hy chính thức khai trường mỗi ngày trong tiệm liền bán một kiện lờ vờ h a phàm khí cũng chỉ bày một kiện lờ vờ h a phàm khí thẳng đến cái này lờ vờ h a phàm khí gặp muốn bán nó người mua liền lấy thêm ra kiện thứ hai lờ vờ h a phàm khí không cần tuyên truyền có hay không cần dòng trống k h u chiêng bởi vì cái gọi là thương thái công câu cá nguyện giả thượng câu vâng t ậ p nhã gật một cái cần tuân chủ chủ nhân phân phó Buổi c h i ề u kẽ kẽ ẹ đóng lại hơn một tháng tiệm vờ u cờ hí cựa lớn mở ra vê đút cái này nhà tiệm vờ u cờ hí mở cựa thật đúng là từ khi hơn một tháng trước liền có một cái người thần bí theo chu hồng trong tay mua đi cái này nhà tiệm vợ uca hí về sau ngoại trừ nhìn đến sửa lại một cái tên gọi có nhà tiệm vợ uca hí bên ngoài liền không có có bất cứ động t í n h gì không nghĩ tới hôm nay đột nhiên mở cửa chợ bên trong từ khánh tiệm v u ca hí mở cửa nhưng cũng đưa tới không ít người chú ý dù sao lúc ấy chu hồng đối từ khánh tất cung tất kính nhường chúng người ấn tượng cực sâu một cách tự nhiên mọi người liền đối cái này nhà tiệm v u ca hí có không ít chú ý đi vào xem đúng đúng vào xem cái này nhà tiệm vũ ca hí đổi chủ nhân về sau có cái gì cải biến rất nhanh liền có không ít người đi vào cái này nhà tiệm vũ ca hí trong tiệm từ khánh ban yêu nô lệ một mực cung kính đứng ở xung quanh tựa như là một bức tượng điêu khắc đầu dạng mà chung quanh lại không có treo bất kỳ binh khí cùng trang bị ngắm nhìn bốn phía vậy mà một kiện vỡ u cờ hí đều không có hoảng hốt mọi người cực kỳ hoảng hốt cái này không phải nói tiệm vỡ u cờ hí sao vũ khí đâu trang bị đâu làm sao toàn bộ cũng không có cái này cũng có thể là tiệm vỡ u cờ hí mọi người nhưng thật ra là có chút mắt trợt tròn chơ một chút các người mau nhìn đó là cái gì sau một khắc liền có người kinh hô một tiếng mọi người nhìn lại quả nhiên đó là một thanh xem gia phổ phổ thông thông làm bằng sắt trường kiếm lại lơ lửng ở giữa không trung bên trong lẳng lặng tại trọng tiệm ngay phía trước lơ lửng tại trung ương n h ấ t b à n phía trên mà lại thân kiếm phong dài lóe ra hàn mang mà cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện nó trên thân kiếm có chút từng cái từng cái thần bí trí cực đường vân cẩn thận đến một chút vừa tốt có trí đạo linh văn khí tựa như là thế nhưng là vì cái gì thoạt nhìn như là một thanh phổ phổ thông, thông thiết kiếm đúng vậy a nhưng là chín đạo linh văn trên thân kiếm có chín đạo linh văn a mọi người nghị luận ở mỹ chư vị lúc này tạp nhã xuất hiện nàng bước liên tục nhẹ nhàng đi từ từ đến trước mặt mọi người cũng đi tới thanh này l ờ vờ hai mươi thiết kiếm trước mặt các ngươi không cần kinh ngạc cũng không cần hoài nghi tạp nhã mặt lộ vẻ mỉ m cười có một loại khác b ị hoặc ngựa khí bình tĩnh chậm rãi nói ra chính như các ngươi thấy đây chính là một kiện linh văn khí mà lại vẫn là một kiện cực phẩm cựu trọng linh văn khí cái gì hi thật hay giá、ừ. cực phẩm cự trọng linh văn khí cái này cái này nhất thời tất cả mọi người chừng lớn hai con mắt bọn họ đều bị tạp nhã nói những lời này khiếp sợ đến lâm vân ngai đạo tại thường châu châu phủ cái kia chính là góc hẻo lánh ở chỗ này vậy mà lại xuất hiện c ự c phẩm cựu trọng linh văn khí quả thực giống như nói mơ giữa ban ngày giống như không thể giả được tạp nhã tiếp tục nói từ hôm nay trở đi chúng ta có nhà tiệm vợ ú cờ hí mỗi ngày cũng chỉ bán ra một món binh khí cùng trang bị chỉ có ngay tại bán ra món binh khí này hoặc là trang bị bán đi mới sẽ bán ra kiện thứ hai binh khí hoặc là trang bị còn có chính là chúng ta có nhà tiệm vũ ca hi bán ra tất cả vũ ca hi cùng trang bị toàn bộ đều sẽ không thấp hơn c ự c phẩm cựu trọng linh văn khí ông trời ơi thật hay giả khí đây chính là c ự c phẩm cựu trọng linh văn khí làm sao theo trong miệng của nàng nói ra c ự c phẩm cựu trọng linh văn khí tựa như là phổ phổ thông thông vũ ca hi một dạng rồi cái này cái này mọi người kinh ngạc vô cùng trong đó ngay tại những ngày bên trong liền có không ít trước đó tại cái này nhà tiệm vũ ca hi công tác nhân viên đồng thời cũng là huynh đệ hội người bọn họ chú ý tới thanh này lơ l ư n g t i ế t kiếm vì vì cái gì ta sẽ cảm thấy quen thuộc liên có một vị gầy gò nam tử nhìn qua thanh này thiết kiếm t h ầ n sắc trầm mặc trong lòng có loại thật không thể tin cảm giác quá giống thật sự là quá giống thanh kiếm này tựa như là trước kia tại kho vũ cờ hí bên trong rơi cho thiết kiếm bình thường sao làm sao hiện tại hiện tại liên t h a n h c ự c phẩm cựu trọng linh văn khí rồi hiển nhiên vị này gầy gò nam tử tràn đầy nghỉ hoặc chúng ta có nhà tiệm v ớ vũ cờ hí bán ra kiện thứ nhất vờ u cờ hí tạp nhã tiếp tục nói tên là t r à n thiết kiếm t ự c phẩm cựu trọng linh văn khí giá cả ưu đãi vẹn vẹn chỉ cần một nghìn viên t ự c phẩm nguyên thạch sau đó tạp nhã đánh dấu lên giá cả ngoa tạo mắc như vậy ông trời của ta thực phẩm nguyên thạch hơn nữa còn là một nghìn viên cái này cái này giá cả vừa ra tới mọi người lần nữa mắt trợt tròn, tròn bởi vì thật sự là quá đắt quá mắc đối với lâm vân ngai đạo những thứ này người mà nói căn bản liền không khả năng mua được rất nhiều người toàn thân vũ ca h i cộng lại giá trị khả năng đều không có một viên thực phẩm nguyên thạch chớ nói chỉ là cái giá này trọn vẹn là một viên thực phẩm nguyên thạch từ đầu đến cuối đều không có người muốn mua bọn họ chỉ là đang quan sát thanh này c h ạ m thiên kiếm lâm vân nhai đạo chỉ sợ không a có thể mua được a đúng vậy a đúng a cũng không biết đem toàn bộ lâm vân nhai đạo cho bán đi có thể hay không bán đến một nghìn viên c ự c phẩm nguyên thạch vậy khẳng định không đến mức a mọi người đang sôi nổi nghị luận thanh kiếm này ta m u ố n đông nhiên ngay lúc này mọi người nghị luận ở mỹ lúc có một đạo thanh lanh âm thanh vang lên Ừm. tập nhã cũng là s ư ớ n g sốt một chút cứ dựa theo điều tra của nàng toàn bộ lâm vân nhai đạo bên trong căn bản cũng không có người có thể xuất ra nổi giá cả mua phía dưới bất luận một cái nào lv hai mươi vũ ca hí có thể nói lâm vân ngai đạo cái này thị trường quá nhỏ thế mà vẹn vẹn chỉ là mở tiệm ngày đầu tiên lại đột nhiên xuất hiện một vị người mua cái này khiến tạp nhã có chút kinh ngạc thậm chí có chút không dám tin tưởng ngài muốn mua tạp nhã nhìn lại chú ý tới tại mọi người bên trong có một vị khuôn mặt thanh niên tuấn tú vừa mới cũng là vị này thanh niên nói muốn mua lại thanh này lv hai mươi thiết kiếm không tệ vị này khuôn mặt thanh niên tuấn tú gật một cái hắn gánh vác lấy tay trái tay phải tay cầm một cái quá xếp ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thanh này lờ vờ hai mươi thiết kiếm v ù vù sau một khắc vị này khuôn mặt thanh niên tuấn tú tay cầm quá giấy nhẹ nhàng vung lên liền có một đạo khí lưu vô hình rơi vào lờ vờ hai mươi sắt kiếm phía trên keng lập tức tiếng kiếm reo vang lên v ù vù càng là có một cỗ kiếm vực phóng thích ra ngoài nhất thời mọi người ở đây cảm thấy áp lực t h ự c lớn chúng người t h ầ n sắc ngạc nhiên tốt tốt tốt vị này khuôn mặt thanh niên tuấn tú mặt lộ vẻ nụ cười quả nhiên là một thanh chân chính cựu trọng linh văn khí hơn nữa còn là một thanh thuần túy kiếm khí trọng yếu nhất chính là cái này thanh kiếm khí kỹ thuật r è n nghệ đã đạt đến một loại siêu phàm thoát tục giống như đình phong bản công tử gặp qua không ít cường đại linh văn khí nhưng liền luận kỹ thuật r è n nghệ không có một kiện linh văn khí có thể so với được cái này thanh kiếm khí có thể nói loại này siêu phàm thoát tục giống như kỹ thuật r è n nghệ phản phất như là có thể đem s á t thường r è n đúc trở thành thần binh đem s á t thường r è n đúc trở thành thần khí giống như chương hai trăm ba mươi v i ê m vân tông vân thượng chân nhân vị công tử này quả nhiên là mắt sáng như bước chỉ là liếc mắt liền nhìn ra cái này chạm thiên kiếm chân chính chỗ bất phản có thể thấy được công tử đúng là cùng thanh này chạm thiên kiếm h ư u duyên t ậ p nhã nhanh chóng nói ra đương nhiên vị này thanh niên ngữ khí bình tĩnh hiển nhiên đây không phải tiêu căng mà chính là vị này thanh niên cũng là cho là mình cũng là có loại này bản sự cũng là mắt sáng như đ ư ớ c có thể nhìn ra thanh kiếm này chân chính chỗ bất phảm cũng là cùng thanh này chạm thiên kiếm h ư u duyên vị này thanh niên hít sâu một hơi tiêu vân lần này phụng sư môn chi mệnh tiến về lưu x a hà trừ ma trở về không có trực tiếp tiến về tầng thứ bảy mà chính là trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào liền theo tầng thứ nhất đi ngang qua cũng vừa tốt con đường lâm vân ngai đạo trên thực tế tiêu vân sư phụ vân thượng chân nhân là một vị siêu mê với luyện khí linh tượng sư mà lại đã đạt đến tượng linh sư đình phong liền chỉ thiếu chút nữa liền siêu việt tượng linh sư trở thành rèn pháp sư chi tiết tiêu vân sư phụ vân thượng chân nhân mặc dù tu vì cao thâm thực lực cường đại sớm đã sớm bước vào cảnh giới thứ ba nhưng là kỹ thuật rèn nghệ lại một mực chưa có thể đột phá Lần này, chính một ì n n h cách tự h nhiên tiêu vân thân là vân thượng chân nhân đồ đệ khẳng định là ích lợi không nhỏ rất nhiều chốt tốt đây là một nghìn viên cực phẩm nguyên thạch không trần trở nữa tiêu vân tay phải vung lên hắn lập tức theo trong tay trong chữ vật giới chỉ lấy ra một nghìn viên c ự c phẩm nguyên h ạ c h giao cho trước mắt bán yêu hồ nữ được tập nhã nhanh chóng nhận xác nhận không có vấn đề không có vấn đề x o á t tay phải vung lên keng một tiếng kiếm minh thanh này l ờ vờ hai mươi thiết kiếm phá không liền bay về phía tiêu vân ha ha tiêu vân cười to một tiếng tay phải dò ra có uy thế cường đại quyết tán cường thịnh c h â n ý tràn ngập khắp mỏ nhanh chóng cầm chuỗi kiếm quả nhiên là hào kiếm từ đó từ khánh tiệm vê u cờ hí vụ giao dịch thứ nhất đã thành nhập trướng một nghìn viên c ự c phẩm nguyên thạch chúc mừng công tử mừng đến bảo kiếm t ậ p nhã nói ha ha ha tiêu vân đã hàng phục lờ vờ hai mươi thiết kiếm ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm cảm nhận được trong đó huy năng phảng phất có được một cố minh mông năng lượng tràn vào thể nội trọn vẹn tăng phúc hắn gấp đôi chiến đấu lực không tệ không tệ hiển nhiên tiêu vân càng phát hài lòng k e n một tiếng kiếm minh tiêu vân đem thanh này lờ vờ hai mươi thiết kiếm hảo, hảo thu về tại hạ viên vân tông thất hà ngọn núi chân truyền đệ tử tiêu vân tiêu vân tự giới thiệu nói ra không biết có thể hay không may mắn gặp một lần chủ tiệm vị công tử này thật sự là không có ý tứ tạp nhã cười cợt hơi có vẻ hay này nói chủ nhân nhà ta hắn bây giờ không có ở đây trong tiệm đã đi xa đi nô tỷ cũng không biết chủ nhân hắn lúc nào sẽ trở về đó thật là thật là đáng tiếc tiêu vân lắc đầu đã như vậy vậy liền lần sau có cơ hội gặp lại công tử yên tâm tạp nhã lại nói ngài là tiệm chúng ta mở cửa sau vị khách nhân thứ nhất đợi đến chủ nhân hắn trở về nô tỷ định n h ư ờ n g sẽ đem sự kiện này chuyển quảng cáo cho chủ người biết được ừ n tiêu vân hài lòng gật một cái lập tức hắn mọi người ở đây ánh mắt kính sợ phía dưới đi ra có nhà tiệm vợ ú cờ hí trong nháy mắt liền đã tại trước mặt mọi người đã mất đi tung tích viêm vân tông ta ta biết đó là tầng thứ bảy cường đại tông môn trong tông môn có mấy vị b ư ớ c vào cảnh giới thứ ba siêu cấp cường giả cái kia có thể là đúng nghĩa đại thế lực mọi người lần nữa nghị luận chư vị t ậ p nhã ngữ khí bình tĩnh nói ra hôm nay v u ca hí đã bán ra muốn mua v u ca hí cùng trang bị mà nói mời chư vị ngày mai lại đến đi chúng ta tiệm v u ca hí phải đóng cửa a đóng cửa cái này vẫn thật là mỗi ngày chỉ bán một kiện vũ ca hí coi như một ngày chỉ bán một kiện vũ ca hí đây cũng là ngày nhập một nghìn viên c ự c phẩm nguyên thực ca cũng không phải mọi người kinh thắng liên tục nghị luận ở một lục tục đi ra có nhà tiệm vỡ u khí gian g i ắ c và ảnh có nhà tiệm vỡ u khí cửa hàng cửa đóng lại thế mà mọi người ở đây lại vẫn như cũng là vẫn chưa thỏa mãn đồng thời bọn họ đều tại hiếu kỳ có nhà tiệm vỡ u cờ hí ngày thứ h a lại sẽ xuất bán dạng gì vỡ u khí có phải thật vậy hay không mỗi ngày đều chỉ xuất bán một kiện thấp nhất đều là thực phẩm cựu trọng linh văn khí vỡ u cờ hí cùng trang bị có h ờ mong có hiếu kỳ tiệm vỡ u ca hí bên trong hậu viện Chủ nhân. t ậ p nhã bước nhanh mà đến tiến n h ậ p sân nhỏ v ù v ù v ù v ù lúc này từ khánh ngay tại diễn luyện luân hồi quy luật pháp trong tay hắn nắm chặt một viên hạ phẩm luật pháp thạch hấp thu luật pháp năng lượng diễn luyện tốc độ tăng lên gấp mười lần kinh nghiệm một kinh nghiệm một chuyện gì từ khánh minh tưởng xong một lần luân hồi quy luật pháp về sau mở ra hai con mắt nhìn phía đứng ở trước mặt mình t ậ p nhã ngữ khí bình tĩnh hỏi hôm nay khai trương ngày đầu tiên liền đã có một vị khách nhân hơn nữa còn thành g a o tạp nhã ngữ khí có chút h ư n ấ n chủ nhân đây là một nghìn viên t ự c phẩm nguyên thạch、ừ. từ khánh nhìn thoáng qua gần một cái mặc dù tâm lý có chút ngoài ý mớn nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng không có biểu lộ ra không tệ không tệ hiển nhiên đây chính là khỏi đầu tốt cái kia cứ dựa theo cái này hình thức tiếp tục nữa a từ khánh phân phó nói tuân mệnh tạp nhã tự nhiên là không còn có bất cứ ý kiến gì cùng ý nghĩ trong lòng còn âm thầm nghĩ đến quả nhiên vẫn là chủ nhân anh minh dựa theo chủ nhân phân phó hành sự là có thể đi thôi từ khánh phất phất tay vâng tạp nhã rời đi v ù v ù vụ vụ từ khánh nhắm lại hai con mắt hãn tại tiếp tục diễn luyện lấy luân hồi quy luật pháp、Soát. tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đ ổ giám còn đang lóe lên quan huy tương ứng tin tức hiện hiện luân hồi quy luật pháp l v một bốn mươi nghìn một trăm linh trước mắt luân hồi quy luật pháp điểm kinh nghiệm đã góp nhặt đến bốn vạn điểm một bên khác thương châu châu phủ tầng thứ bảy suất tiêu vân đã về tới tầng thứ bảy đồng thời cũng về tới viêm vân tông thất hà ngọn núi đỉnh núi có một tòa nguy nga cung điện tọa lạc tại nơi đây b à ảnh đột nhiên tiếng nổ mạnh vang lên a tiếng đều thảm thiết một tiếng liên có một bóng người bị khủng bố nổ tung nổ bay ra vừa vặn liền n ệ n xuống tại tiêu vân trước mặt tiêu vân túi đầu xem xét chính là đầy người ngăm đen sư phụ lão nhân ra ông ta tóc dâu rịa còn có quần áo trên người đều biên thành than cốc giống như mà lại trên đỉnh đầu còn có một nắm hỏa diễm đang thiêu đốt một lát sau cái này một nắm hỏa diễm mới dập tắt sư sư phụ tiêu vân hạ to miệng có chút hoảng hốt nhưng cũng nằm trong dự liệu của hắn n g ư ờ i n g ư ờ i không sao chứ khu khu vân thượng chân nhân ho nhẹ một tiếng lại phun ra một thanh cháy bén khói nói ra không có không có việc gì l i ê n làm mới vừa luyện khí lại thất bại đáng giận rõ ràng cũng chỉ thiếu kém một bước rõ ràng liền sắp thành công a vì cái gì đây nhưng vì cái gì cũng là sẽ thất bại đây không nghĩ ra thật sự là không nghĩ ra sư phụ tiêu vân đánh g ậ y vân thượng chân nhân m ỉ non hắn tay phải vung lên theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy r a lở vờ hai mươi thiết kiếm nói ra đệ tử lần này ra ngoài đ ạ t được một kiện đ ồ tốt muốn đến đ ố i sư phụ luyện khí chi đạo rất có ích lợi cố ý mang về cho sư phụ nhìn xem s u t tiêu vân vừa mới dứt lời liền cảm giác cảm thấy hoa mắt giống như có đồ vật gì bay qua mà hắn cũng cảm giác trong tay chậm nhẹ lấy lại tinh thần thời điểm liền phát hiện trong tay c h ạ m thiên kiếm đã không thấy bóng dáng sư phụ tiêu vân sửng sốt một chút liền thấy sư phụ của mình vân thượng c h â n nhân đã đem trong tay mình c h ạ m thiên kiếm đ ạ p đi nhường hắn kinh ngạc vô cùng trọng yếu nhất chính là vân thượng c h â n nhân lúc này bộ dáng liền giống như sắc bên trong quỷ đói thấy được một vị tuyệt thế đại mỹ nhân hắn chính vô cùng si mê nhìn trong tay c h ạ m thiên kiếm tay phải nhẹ nhàng u ố t ve thân kiếm thậm chí cũng không dám dùng lực sợ hai chính mình dùng lực liền sẽ tổn thương đến trạm thiên kiếm ở dạng phải biết trạm thiên kiếm tương đương với t ự c phẩm cựu trọng linh văn khí, đã đã thức tỉnh linh tính. nắm giữ trí tuệ đồng dạng mà giờ khắp này trạm thiên kiếm thân kiếm đang r u n dậy phóng xuất ra kinh khủng k i ế m khí đây không phải sợ hãi tại tiêu vân xem ra tựa như là bị buồn muốn đến tiêu vân trên trán tràn đầy hát tuyến sư phụ n g ư ơ i tiêu vân muốn nhắc nhở một câu x o á t kết quả vân thượng c h â n nhân đã cầm lấy trạm thiên kiếm chạy mất đồ nhi ngoan thanh kiếm này liền cho vi sư thật tốt nghiên cứu một chút đến lúc đó vi sư lại đem kiếm trả lại ngươi a vân thượng trân nhân mà nói chuyển đến được, được tôi tiêu vân nói không có cách nào vân thượng c h â n nhân si mê với luyện khí tính cách có chút quái dị đặc biệt là tại luyện khí c h i đạo phía trên hành động làm việc liền càng thêm không bám vào một khuôn mẫu hy vọng có thể đối sư phụ lão nhân ra ông ta có chỗ trợ giúp a tiêu vân thầm nghĩ nói thời gian nhoáng một cái đêm khuya thương châu châu p h ụ tầng thứ chín cũng chính là tầng cao nhất ánh mắt rút ngắn hầu vương phủ trong phủ có hai bóng người trong đó có một bóng người chính là lý thượng đến mức một vị khác chính là thương châu châu phủ hầu vương thương bá đạo tên rất bá đạo đồng dạng thực lực càng là cực kỳ bá đạo đủ để được sưng tụng là toàn bộ thương châu châu phủ đệ nhất nhân hầu vương lý thượng hướng về thương châu hầu vương thương bá đạo túi người trào ngựa khí cung kính trí cực nhưng là tại đối mặt vị này thương châu châu phủ đệ nhất nhân thời điểm lại cũng không có, có sai lầm phân t ư Ừm. thương bá đạo thần sắc bình tĩnh hắn đang quan sát lý thượng nguyên bản bản hầu vương ở trên người của ngươi thấy được long tử khí tượng tuy nhiên lại biến mất không thấy lý thượng trầm mặc lại chương hai trăm ba mươi mốt l v hai mươi mắng cùng l v hai mươi tỏa hồn tiện bắn giết trên thực tế lý thượng tự nhiên rõ ràng hắn tại lúc mới bắt đầu nhất đúng là có long tử khí tượng nếu như có thể hoàn mỹ phục sinh nghịch c h u y ể n sinh tử liền có thể trực tiếp khôi phục định phong tiến tới càng tiến một bước bước ra quy luật cuối cùng nắm giữ luân hồi phát tác Đến lúc đó, đem đại đế đại đều đại đình yếu thượng cũng là cảnh giới thứ tư siêu cấp cường、giả. Trọng yếu nhất chính là, lý thượng nếu là thành công, lúc lý là là, lý là cấp quốc đế hoàng Long khí thân cận, tại đại vo quốc cảnh cá Có nói, có đó, không có thứ tư trù hắn hoàng khí thân thượng giới giả. siêu tại sẽ trù trù không vo vo không khí, triều thể sụp đổ đăng cơ lý thượng muốn là thật sự có thể lật đổ đại chu võ quốc thành lập hoàn toàn mới triều đình nếu như lý thượng không nguyện ý đăng cơ không nguyện ý vứt bỏ một thân tu vi đồng d ạ n g có thể lựa chọn không đăng cơ đem hoàng vị chuyển cho mình vừa ý người từ đó lý thượng mặc dù đã mất đi để hoàng long khí hiệp trợ lại có thể giữ lại tu vi của mình càng không cần thành làm một cái chỉ có ngắn ngủi trăm năm tuổi thọ đoàn bệnh hoàng đế đến lúc đó lý thượng liền có thể trở thành thái thượng hoàng đương nhiên đây hết thầy hết thầy đều muốn xây dựng ở lý thượng thành công đầy ngã cũ triều đình thành lập hoàn toàn mới hoàng triều trên thực tế lý thượng đã không có khả năng này bởi vì t ừ khánh xuất hiện đưa đến lý thượng không thể hoàn mỹ phục sinh không thể hoàn mỹ nịch chuyển sinh tử kỳ thật coi như như thế lý thượng cũng đều còn có nhất tuyến khả năng chỉ cần hắn làm từng bước t ừ t ừ góp nhặt nội tình đem khôi phục thực lực đến đỉnh phong về sau sẽ chậm chậm lĩnh hội luân hồi phát tác đến lúc đó lý thượng vẫn có cơ hội chi tiết lý thượng cuối cùng vậy mà lựa chọn cùng phong đô quỷ vương liên thủ do ma nhập quỷ triệt để không thích đáng người cái này cũng liền triệt để đã mất đi cái này nhất tuyến khả năng ừng lý thượng gật một cái ta bỏ những vật này đổi lấy lực lượng càng thêm cương đại muốn đến hầu vương ngươi đã cảm nhận được không tệ thương bá đạo gật một cái chỉ bất quá ngươi bây giờ còn chưa có bước vào cảnh giới kia nhanh lý thượng nói không cần bao lâu quan hệ thông gia có thể thương bá đạo lại nói nhưng là bản hầu vương cần gì ngươi hắn là vô cùng rõ ràng đương nhiên lý thượng gật một cái ta lần này tới tự nhiên là mang đến đầy đủ thành ý đến lúc đó phong đô quỷ vương đem sẽ toàn lực ủng hộ hầu vương xưng để hiện tại còn không phải lúc thương bá đạo lại lắc đầu minh bạch lý thượng cười nói hiển nhiên đây chính là giao dịch đại chu võ quốc chiêu đ í n h bấp b ê n n g u y ê n võ hoàng nhu t o à n tu luyện bất tử tiên đạo đưa đến đế hoàng long khí phản vệ đế tinh x a sút đại chu võ quốc cảnh nội dung chuyển bất an hôn loạn không thôi hiện nay mặc dù còn chưa tới chư hầu tịnh khởi cấp độ muốn đến cũng gần sắp xỉ cựu châu đại địa tin tưởng không được bao lâu tuyến nguyệt liền sẽ lại lần nữa lâm vào hỗn loạn chiến hỏa bên trong đến lúc đó không biết sẽ sinh sôi ra bao nhiêu yêu ma quỷ quái lại sẽ có bao nhiêu bách tính xê hết bởi chiến loạn đương nhiên những thứ này tựa hồ cùng từ khánh không có quá nhiều quan hệ hầu vương đại nhân lúc này lý thượng lại ngữ khí cung kính xưng hô nói làm sao còn gọi hầu vương thương b á đạo ngữ khí bình tĩnh nhạc phụ đại nhân lý thượng s ừ n g sốt một chút lập tức túi người c h à o ừng thương b á đạo gật một cái kỳ thật tiểu tế có một chuyện nhỏ muốn thỉnh cầu nhạc phụ đại nhân giúp đỡ lý thượng nói ra cái gì việc nhỏ thương b á đạo hỏi tiểu tế có một cái cựu nhân lý thượng nói thẳng cựu nhân này tên thật gọi từ khánh trong khoảng thời gian này đối phương rất có thể đã tiến nhập thường châu châu phủ nhưng là không biết ở nơi nào còn có cái này từ khánh cực kỳ am hiểu ngụy trang cùng tàn nhẫn nhất định phải phí tổn không ít tinh lực mới có thể đem giá hỏa này theo thương châu châu p h ụ bên trong b ắ t tới tử khánh thương bá đạo trầm ngâm đúng thế lý thượng gật một cái nói ra tiểu tế hờ vọng n h à phụ đại nhân có thể giúp đỡ tìm tới tử khánh sau đó lại giao cho tiểu tế đến xử lý là có thể tìm người mà thôi cái này là chuyện nhỏ thương bá đạo nói thắng đến lúc đó bản hầu vương nhường thiên cơ lâu người giúp ngươi đi tìm liền lấy thiên cơ lâu thủ đoạn tin tưởng không được bao lâu liền có thể tìm tới tốt tốt, tốt. lý thượng thần sắc đại hy cái kia thật sự là quá tốt một bên khác thương châu châu phủ tầm thứ nhất chín vòng Từ thâm â v nguyên n a giữa tay i nội viện. tại phải đạo. đứng Trong Xoát. Từ khánh đứng tại giữa sân, hắn v n lên, kiện hiện trong g có hai a đồ vật xuất t ở trong tay hắn, một món trong đó đồ vật chính hồn phẩm khác. Chính là một thanh món trong đen cường cung. một kiếm. Một một vật tòa vật kịt đó g đồ LV20 là là u y bản cái này vẹn vẹn chỉ là một thanh thế gian hiếm thấy cường cung đi qua một gần hai tháng góp nhặt đầy đủ điểm kinh nghiệm đã tăng lên tới lv hai mươi mãn g cung lv hai mươi năm trăm hai mươi b ố hai n g h tám trăm linh đây là lấy dao long ngân cùng quý n h ư góc là chủ yếu vật liệu luyện chế mà thành khủng bố cường cung ẩn chứa minh mông bi năng đủ để bắn dê hết siêu phảm cực hạn tồn tại toàn lực bạo phát tình hùng dưới có thể u i hát t i ế p được cảnh giới thứ ba cừng giả hắn là đầy đủ t ừ khánh nhìn lấy trong tay thanh này lv 2 0 m ư a n g cung tốt sâu là thế gian hiếm thấy c ư ờ n g cung lại trải qua dòng giã hai mươi lần thăng cấp đặt đến lv 2 0 vụ vụ không chẳng chờ t ừ khánh điều chỉnh tốt trạng thái của mình đã đạt đến tối đ ỉ n h phong hắn tâm niệm vừa động lấy ra lv 2 0 t ỏ a hậu tiễn bắt đầu cải tên kéo cung v anh v anh v anh sau một khắc tư khánh toàn thân a n h minh lên không bố trí cực khí tức phóng thích ra ngoài t o à n thân cao thấp nổi lên tầng tầng chân ý quan h o à n có thể nói từ khánh bạo phát toàn bộ uy năng trung c ự c siêu phảm cực hạn lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra về sau rốt cục đem lờ vờ hai mươi mãn g cung kéo thành đầy thắng hình thế mà còn không chỉ là như thế vành. vành vành vành tâm niệm vừa đậu từ khánh trên giới quanh người lập tức xuất hiện một kiện lại một kiện đồ vật chính là lờ vờ hai mươi thanh t ầ m một ngư lờ vờ hai mươi tinh tờ emmd đạo linh lờ vờ hai mươi thư viện giới xích lờ v hai mươi quỷ nhân đồng la lờ v hai mươi trạm thủ ma nhận lờ v hai mươi vạn yêu cổ trong chốc lát, từ ầ n lĩnh vực điệt ra ở cùng nhau. g vực điệt Kẹt ra ở khánh lại đem lờ vờ hai mươi mãn g cung kéo càng mở không khỏi lờ vờ hai mươi mãn g cung phát ra gào thét hiện nhiên từ khánh đây là tại toàn diện tiêu hao lờ vờ hai mươi mãn g cung tiềm lực lý thượng vụ vụ từ khánh ý niệm r ó t vào tiến vào t ỏ a hồn t i ế n bên trong lờ vờ hai mươi t ỏ a hồn t i ế n ẩn chứa thần thông đỉnh đầu thất tiễn thư tổ chức thần thông vĩ năng cũng ẩn chứa nhân quả thần thông giống như vĩ năng cho nên từ khánh ý niệm rút vào trong đó mượn nhờ nhân quả thần thông giống như vĩ năng liền có thể tại từ nơi sâu xa khóa chặt lại muốn bắn giết được nhân không có chút là nào do dự từ khánh đem tự thân ý niệm quán chu trong đó đem tự thân lực lượng quán chu trong đó đồng thời đem lờ vờ hai mươi tỏa hồn tiễn uy năng toàn bộ bạo phát phải biết lờ vờ hai mươi tỏa hồn tiễn có hai loại hình thái cùng dê hết địch phương thức trong đó loại thứ nhất phương thức đồng dạng bắn dê hết cương địch lại không phải toàn bộ bạo phát nếu như vậy tỏa hồn tiễn liền có thể lặp lại sử dụng lại thêm tỏa hồn tiễn nắm giữ tự mình khôi phục năng lực dạng này liền có thể sử dụng cực kỳ lâu loại thứ hai phương thức cái kia chính là toàn bộ phóng thích tỏa hồn tiễn bản nguyên toàn diện phóng thích tỏa hồn tiễn uy năng loại phương thức này liền là một loại tự bạo tính tập kích nói như vậy loại thứ nhất phương thức bắn dê hết cương địch chỉ cần có đầy đủ cường cung lại t h ê m từ khánh thực lực đủ cường đại có thể uy hát hiếp được cảnh giới thứ ba tồn tại đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là uy hát i ế p mà loại thứ hai phương thức vậy liền không phải chuyện đùa bởi vì đây là duy nhất một lần bạo phát cho nên tiến tới có thể sinh ra h uy năng vượt q u a tưởng tượng ngay tại duy nhất một lần phóng xuất ra về sau liền xem như cảnh giới thứ ba cường giả cũng đủ để một tiến bắn dê đ i ế t thậm chí có thể ẩn ẩn uy hát hiếp được cảnh giới thứ tư tồn tại xèo từ khánh bắn ra một tiến này sử dụng cũng là loại thứ hai phương thức ngay tại một tiến này bắn ra về sau tỏa hồn tiến hóa thành một đạo cực hạn t i ế n quang trong khoảnh khắc mà thôi đã biến mất tại cảnh ban đêm bên trong không biết đi đâu và ảnh gian giác gian giác sau một khắc từ khánh trong tay lờ vờ hai mươi mãn g cung phát ra một tiếng kêu gen giống như toàn bộ thân cung nổ t u n g dây cung đứt gãy vẹn vẹn chỉ là bắn ra một tiễn liền triệt để báo hỏng phấp mà lại như thế cường cung đứt gãy khủng bố trí cực uy thế đều phản vệ đến từ khánh trên người mình không khỏi từ khánh ho ra một n m ầ i màu tươi hô từ khánh hít sâu một hơi nhìn trong tay đã triệt để bị hủy diệt lờ vờ hai mươi mãn g cung hắn vừa mới nghiền ép lờ vờ hai mươi mãn g cung toàn bộ tiềm lực cứ thế mà đem biên thành duy nhất một lần đ ổ vật đồng dạng cái này cũng đem cực kỳ khủng bố động năng cùng uy năng dung nhập tỏa hồn tiện bên trong có thể nói vừa mới mũi tên kia cũng đã là từ khánh hiện nay có thể thả ra mạnh nhất chiêu thức trừ phi từ khánh còn có thể tìm tới càng mạnh hơn đồ vật cũng đem thăng cấp đến l v 2 0 đương nhiên cảnh giới thứ hai đồ vật cùng trang bị chỉ có thể thăng cấp đến l v 1 0 bất quá từ khánh nếu là đem c ự c phẩm cựu trọng linh văn khí thăng cấp đến l v 1 0 cái tiêu có khả năng bạo phát đi ra huy năng đồng dạng không thể khinh thường đủ để uy hát hiếp được cảnh giới thứ ba tồn tại hy vọng có thể có chút thành tích từ khánh ánh mắt thâm thúy nhìn qua thâm trầm bầu trời đêm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 vê anh vê anh trong chốc lát lý thượng quanh thân bạo phát ra không có gì sánh kịp luân hồi quy luật chỉ lực lục đạo luân hồi hư ảnh hiện lên ngăn cản tại trước mặt hắn đối kháng lở vờ hai mươi tòa hữu tiễn